nhưng ơ mà trịnh tuệ, tuệ, tuệ, tuệ thân r ảnh loại lên nàng h ư n g m tiệm nắm lấy phong chi nhận phát ra kinh khủng gió bạo âm thanh xuất hiện tại t r ư ơ n g tiệm trước người không tốt trưng tộc thứ hai đại trưởng lão phương hướng bình không khỏi quát lạnh một tiếng nói xong phương hướng bình đột nhiên buộc phát hỏa vương cảnh nhất trọng tu vi hắn cực hạn thúc d i ụ c trong cơ thể công pháp đột nhiên hướng về trịnh tuệ đánh tới đối thủ của ngươi là ta cố phán nắm lấy hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh tử vân kim quang tế kiếm xuất hiện tại phương hướng bình trước người nàng đôi mắt lộ ra rét lạnh khí tức quát lạnh nói hừ không biết sống chết xú nhà đầu phương hướng bình không có dừng lại hắn tốc độ khủng khiếp hắn gọi ra một thanh huyết sắc đại đao hướng về cố phán đánh tới không biết tự lượng sức mình cố phán quát lạnh một tiếng đột nhiên cố phán thân ảnh lỗi lên nàng một nháy mắt xuất hiện tại phương hướng bình trước người cái gì phương hướng bình trong lòng kinh、hãi. thật i ế p nhanh nếu không phải vừa rồi phản ứng nhanh chỉ sợ sớm đã đâm vào nàng trôi này tế kiếm bên trên phương hướng bình không khỏi ở trong lòng mừng thầm nói một bên trương tiệm đã chịu thực trình tuệ phong chi nhận phong chi nhận bền chắc chạm tại trương tiệm trên lực phong chi nhận trên thân kiếm gió lốc đang không ngừng xoay tròn lấy vê anh trịnh tuệ đột nhiên phát lực nàng nắm lấy phong chi nhận một kiếm chém nát trương tiệm lồng ngực vê anh trương tiệm thân thể đột nhiên bay ra đập xuống đất cái này kim bảo b à tọa làm sao cảm giác tốt nhìn quen mắt trương hân phúc đôi mắt mang theo thần s ắ c suy tư nhìn xem cố phán kim bảo suy tư nói đối thủ của ngươi hẳn là ta đi một đạo băng lanh âm thanh vang vọng tại trương hân phúc bên thai bên cạnh người này chính là phong hàn phong hàn phủi sau lưng trịnh tuệ một cái hắn ở trong lòng thầm nghĩ cái này trương tiệm liền giao cho trịnh tuệ luyện tập a ta trước cùng cái này trương hân phúc vui đùa một chút ngươi trương hân phúc đ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 phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc cười lạnh nói không biết trời cao đất r ộ n g trương hân phúc tiếp lấy c h à o p h ù nói nhưng mà trương hân phúc lời nói đều không có nói xong phong hàn liền thuấn di đến trước người hắn tiếp lấy phong hàn một q u y ề n đánh sát tại trương hân phúc trên gương mặt vây anh trương hân phúc bị phong hàn một q u y ề n đánh bay chết tiệt thật nhanh trương hân phúc không khỏi ở trong lòng m ở mịt nói trương hân phúc đột nhiên đập xuống đất hắn chính một mặt m ở mịt nằm tại hố to bên trong muốn chết như thế nào phong hàn thuấn di đến trương hân phúc trước người hắn đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức hỏi cùng lúc đó á ma phủ cùng thiên tinh truy bay tại phong hàn bên cạnh. phạm gian trưởng không p h á p tắc d á n g lâm tại phong hàn bên cạnh mà đây chỉ là phong hàn vì không chế ám ma phủ cùng thiên tinh truy mới gọi ra trưởng không p h á p tắc lực lượng p h á p tắc vậy mà cũng là hỏa vương cảnh cường giả chết tiệt ta càng nhìn không ra hắn tu vi trương hân phúc không khỏi ở trong lòng v ẫ n nộ quát tiểu bối bản tọa thừa nhận vừa rồi xem thường ngươi nhưng ngươi cũng đừng quá đáng trương hân phúc đôi mắt nhìn hướng phong hàn bên cạnh ám ma phủ hắn quát lạnh nói là ngươi trương hân phúc đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng phong hàn tiếp lấy p ẫ n nộ quát vê anh trương hân phúc trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra tà ác khí t ứ c hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn phẫn nộ quát là người giết thắng nhi trương hân phúc nhận biết phong hàn bên cạnh ám ma p h ụ đây chính là trương hân phúc lần này cho trương nghiệp thắng lễ v ậ t hỏa vương cảnh chiến binh ám ma p h ụ ngươi nói là trương nghiệp thắng sao không sai đích thật là ta giết phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc lạnh như băng nói tiếp lấy khoe miệng của hắn phát họa lên nụ cười lạnh như băng cười lạnh nói hắn chết có thể là s o cái này n g ô bính tân còn thảm n g ô bính tân chết dạng trương hân phúc không thấy sao trương n i ệ p thắng chết do、so、nổ bính tân còn thảm cái tia phải nhiều thảm bản tỏa muốn đánh gãy chân của ngươi lại ch nói xong trương hân phúc trên thân thể khí tức càng thêm biến thành cường đại thiên ma trưởng trương hân phúc sử dụng g i a hỏa đế cảnh công pháp hướng về phong hàn l á n h s á t đến cái này cũng xứng k ê u trời ma t r ư ở n g sao phong hàn phủi một cái trương hân phúc hắn tại quát l ệ n h nói lan phong hàn thân ảnh lõe lên xuất hiện tại trương hân phúc trước người chỉ thấy trương hân phúc một trưởng bền chắc oanh s á t tại phong hàn trên ngực côn g vọng trương hân phúc gầm t h é t một tiếng nhưng mà phong hàn cũng không có như cùng trương hân phúc suy nghĩ như vậy như vậy nga xuống phong hàn chịu thực trương hân phúc một trưởng này khoe miệng của hắn phát họa lên tạ ác nụ cười cười lạnh nói tới phi ta nói xong phong hàn đem thiên tinh truy gọi tại trong tay hắn nắm lấy thiên tinh truy đột nhiên một đ u ố n đ h ệ n ở trương hân phúc trên thân thể vê n h một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên trương hân phúc bị phong hàn một đúa sống sờ sờ đập bay tại trương tộc dược phô lầu các bên trong trương hân phúc thân thể đ g ệ n ở trương tộc dược phô bên trong chuyển đến tiếng nổ mạnh to lớn hôn trướng trương hân phúc ngựa mặt lên trời gầm thét gầm thét lên phong hàn đôi mắt nhìn hướng đã biến thành hừng hực liệt hỏa trương tộc dược phô hắn không khỏi cười lạnh nói như thế không chịu nổi một cách sao s a chi chấn trên bầu trời mây đen dày đặc phong hàn trước người hóa thành hưởng h ự c liệt hỏa trường tộc dược phô bên trong một đạo tạ ác khí tức đang không ngừng lan tràn ra giết hài nhi của ta trương n g h i ệ p thắng còn dám đem bản tọa trí bảo hồn quả tham chặt đức bản tọa muốn người chết Trương Hân Phúc âm thanh vọng tại trong Thử! quát một Hân băng lanh vang vọng xanh. Phong hàn lạnh Phúc chém âm mây tiếng, lấy nguy quy hắn nói, nghiệt giờ phút này trương hân phúc trên thân thể đang không ngừng tràn ra khắp nơi r a tạ ác khí tức kinh khủng thật cường hãng khí tức cuối cùng là cái gì công pháp đang cùng phương hướng bình chém giết cố phán đột nhiên cảm nhận được một cố cường đại khí tức nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng đã hóa thành hừng hực liệt hỏa trương tộc dược phô lẩm bẩm nói chương một trăm chín mươi chín trương tộc đại chiến hai chương một trăm chín mươi chín trương tộc đại chiến hai chết phương hướng bình nắm lấy huyết sắc đại đao đột nhiên h ư ớ n g cố phán đánh tới hừ cố phán quát lạnh một tiếng nàng tiếp lấy cười lạnh nói dùng ngươi đến luyện tập quả thực là lãng phí thời gian nói xong cố phán nắm lấy t ử vân kim quang hướng về phương hướng bình đành tới vạn hồn t r ư ở n g trương hân phúc đột nhiên từ trong b i ể n lửa bay ra trên tay hắn chính ngưng tụ ra thần hồn lực lượng hướng về phong hàn đ á n h tới vạn hồn t r ư ở n g phong hàn một mặt bình tĩnh đứng tại trương hân phúc trước người hắn cười lạnh nói vợ anh trương hân phúc vạn hồn trưởng bền chắc đánh vào phong hàn trên thân thể nhưng mà phong hàn lại động cũng không động vạn hồn trưởng đập t r ú n g phong hàn lúc truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ cùng lúc đó bạo tạc phát ra khói che lại phong hàn thân ảnh có thể ngăn cản ta vạn mã trưởng không thể chủ quan trương hân phúc đôi mắt lộ ra hàn quang ở trong lòng nói xong trương hân phúc trong tay gọi ra huế y t s á t kiếm hơi anh huế y t s á t kiếm xuất thế giờ khác này huế y t s á t kiếm trên thân kiếm không ngừng lan tràn ra tà ác khí tức cùng lúc đó cố phán trong tay tử vân kim quang kiếm đang không ngừng phát ra vụ vù âm thanh cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng tử vân kim quang kiếm nàng đôi mắt lộ ra vẹn ngưng trọng suy tư nói lại ngay cả ngươi cũng sẽ phát ra cậu mình huế y t s á t kiếm đúng là một thanh h ỏ a đế cảnh phẩm chất chiến binh sao chết trương hân phúc nắm lấy huế sắc kiếm đột nhiên hướng phong hàn đánh tới giờ phúc này phong hàn thân ở trong khói mụ thân thể như ẩn như hiện chỉ thấy phong hàn trong tay chính cầm ám ma p h ụ vừa rồi trương hân phúc sử dụng ra vạn hồn trưởng bị phong hàn sử dụng ám ma p h ụ t i ế p lấy ừ đây chính là bị nguyền r ù a huyết s ắ t kiếm sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết s ắ t kiếm hắn không khỏi quát lạnh nói nhưng mà trương hân phúc đã đi tới phong hàn trước người hắn nắm lấy huyết s ắ t kiếm đột nhiên hướng về phong hàn chạm đi quá chậm phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn bên cạnh thiên tinh truy đột nhiên che ở trước người hắn phanh trương hân phúc nắm lấy huyết sắc kiếm đột nhiên chạm tại thiên tinh truy trên thân truy đồng thời thiên tinh truy trên thân truy lại bị huyết sắc kiếm ch nếu biết rõ hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh tựa như cùng hỏa đế cảnh cường giả hỏa đế cảnh cường giả được thế nhân tôn sưng là bàn thần mà hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh cũng, cũng tương tự bị mọi người tôn sưng là bàn thần binh bởi vậy có thể thấy được hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh có gì đáng sợ được tôn sưng là b á n thần binh hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh thật là khủng bố đến t ự c điểm chết tiệt vì cái gì cái này thiên tinh truy lực lượng như thế cường hàn đang cùng thiên tinh truy rằng có trương hân phúc ở trong lòng kinh hãi quát nhưng mà phong hàn đã nắm lấy ám ma phủ đột nhiên hướng về trương hân phúc đánh tới hôn trướng trương hân phúc gầm thét một tiếng sau đó trương hân phúc cực dương gây nên thúc d ụ c trong cơ thể công pháp ma h ồ n quyết hắn đôi mắt lộ ra sát ý quát lạnh nói ma hồn ba ma hồn ba hỏa vương cấp công pháp ma hồn ba chính là thần hồn công kích công pháp hỏa hậu cảnh cường dạ như nhận ma hồn ba cái này một kích liền sẽ thần hồn vẫn diễn biến mất tại cái này thế gian trương hân phúc đột nhiên há mồm sử dụng da ma hồn ba hướng về phong hàn giống đi c h ó i hai âm thanh không ngừng xuất hiện tại phong hàn bên thai bên trong c ầ m miệng cho ta phong hàn nắm lấy áo ma phủ hung h ă n g chạm tại trương hân phúc trên thân thể Phanh. trương hân phúc bị phong hàn một bữa trực tiếp đánh bay ra ngoài Phanh. trương hân phúc lại lần nữa bị phong hàn đánh bay đến đạo hóa thành hưởng h ự c liệt hỏa trương tộc dược phô bên trong phong hàn thân ảnh lỗi lên hắn đôi mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo quát lạnh nói bốn năm trước ngươi đi tới xa chi chấn bất quá hỏa vương cảnh nhất trọng ngắn ngủi ba năm ngươi liền tăng lên tàm cái tiểu cảnh giới để ta nhìn ngươi đến nói xong phong hàn t u ấ n di đến trương hân phúc trước người chỉ thấy trương hân phúc nhận đến phong hàn vừa rồi khủng bố một k í c h hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại phong hàn trước người là công pháp sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà trương hân phúc đã n ắ m lấy huyết sắt kiếm lại lần nữa thẳng hướng phong hàn cùng lúc đó trương hân phúc đột nhiên mở miệng phẫn nộ quát ma hồn ba vê anh ma hồn ba chuyển ra to lớn trói thai âm thanh trấn phong hàn một trận không nhanh trương hân phúc phối hợp với ma hồn ba giết tới phong hàn trước người hắn nắm lấy huyết sắc kiếm đi tới phong hàn trước người tự tin nói ma hồn ba cho dù là hỏa đế cảnh cường giả nhận một chiêu này cũng sẽ hôn mê một giây mà một giây bàn tọa liền có thể giết ngươi trương hân phúc nắm lấy huyết sắc kiếm tự tin hướng về phong hàn cái cổ đánh tới nhưng mà phong hàn khỏe miệng phát họa lên một đạo tạ ác nụ cười cười nói và ngươi cũng muốn để ta hôn mê một giây cái gì trương hân phúc giật nảy cả mình nhưng mà phong hàn thân ảnh t u ấ n di đến trương hân phúc sau lưng hắn đôi mắt lộ ra hàn quang cười lạnh nói để ta nhìn ngươi thân thể bí mật s ớ tại trương hân phúc bị p h o n g hàn sử dụng áo phong hàn liền cho rằng trương hân phúc trên thân nhất định có bí mật dù sao bình thường hỏa vương cảnh đỉnh phong cường giả có thể sống không qua phong hàn vừa rồi một k í c h mà trương hân phúc lại chống nổi bởi vì phong hàn tốc độ thực tế quá nhanh trương hân phúc nắm lấy huyết sắt kiếm chém vực khí phong hàn nắm lấy á m ma phủ đột nhiên đâm xuyên qua trương hân phúc thân thể trương hân phúc ngực đang không ngừng chạy ra bãi lớn máu tươi h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn rút ra trương hân phúc thân thể bên trong áo ma phủ đột nhiên phong hàn đột nhiên nắm lấy áo ma phủ hướng về trương hân phúc đầu đánh sắp tới nguy cơ sinh chết tiệt chịu thực một chiêu này thật sẽ chết trương hân phúc m a n g thẩm vâng anh trương hân phúc tốc độ đột nhiên bộc phát hắn đột nhiên hướng về trên không chạy trốn đi chết tiệt ngươi đến tột cùng là ai trương hân phúc quay đầu lại nhìn hướng phong hàn thân ảnh hắn ở trong lòng vẫn n ộ quát nhưng mà trương hân phúc không có chú ý trên đầu của hắn thiên tinh truy thiên tinh truy đột nhiên hướng về trương hân phúc đầu tới vâng anh phong hàn sử dụng trường k h ô n g pháp tắc nắm giữ lấy thiên tinh truy một bữa oanh sát tại trương hân phúc trên đầu trương hân phúc bị thiên tinh truy đập gò má và mèo sau đó trương hân phúc nhận đến thiên tinh truy cái này kinh khủng một kích phía sau hắn thân ảnh trực tiếp bị đập bay đi ra phanh trương hân phúc tàn thoái thân thể đột nhiên đập xuống đất chết tiệt trương hân phúc ở trong lòng thầm mắng một câu trương hân phúc đầu cùng ngực đang không ngừng chạy ra đại lượng máu tươi liền trương hân phúc chính mình cũng cảm nhận được hắn o g hốt hắn không nghĩ tới hắn hỏa vương cảnh định phong tu vi lại tại phong hàn trước mặt liền năng lực hoàn thủ đều không có trương hân phúc đột nhiên phát hiện trước mắt tên này tên là phong hàn áo bảo xám nam tử không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy cùng lúc đó phong hàn thân ảnh bay tại trên bầu trời trưởng không pháp t h i ê n t i n h truy g trương trương trương trương xong như trương h quân hân ư vội phúc n g ám phủi cộng t một cái cố phán tiếu ảnh hắn đôi mắt lộ ra sát khí cười lạnh nói thiên hoàng các đệ tự sao vẫn là hỏa vương cảnh định phong cường giả tới đi để các ngươi nhìn xem bản tọa công pháp đến tội cùng có cỡ nào n g ư ờ tiên trương hân phúc nắm lấy huyết ma kiếm hắn thảm nát thân thể chậm rãi bay lên cùng lúc đó trương hân phúc trong cơ thể ma công ma hồn tuyệt cực dương gây nên tốt dụng ma hồn tuyệt h ỏ a đế cảnh ma công tu hành ma hồn tuyệt tu luyện giả đem bước lên một đầu làm loạn con đường đây chính là bởi vì ma hồn tuyệt chính là cực kỳ quỷ dị công pháp ma hồn tuyệt cần nhân tộc hồn phách mới có thể tiến hành tu luyện mà mỗi khi tu luyện ma hồn tuyệt ma đầu càng thôn phệ đại lượng nhân t ộ hồn phách ma hồn quyết đều sẽ biến thành càng thêm cường đại thậm chí đột phá công pháp phẩm cấp có thể thấy được ma hồn tuyệt có cỡ nào m a tại thánh viêm đại lục cái này thế giới tất cả công pháp đều là rất công bằng như cần ma hồn quyết loại này có khả năng không ngừng trưởng thành công pháp phẩm cấp công pháp lại có thể để cho tu luyện ma hồn quyết tu luyện giả b ộ phát ra không tầm thường thực lực loại này công pháp đ i ệ t tiên sẽ vì trả giá vô số nhân tộc hồn phách ma nhân tộc thần hồn chỉ có một cái con đường có thể có được đó chính là đánh giết nhân tộc đồng thời đánh giết hơn mười người thậm chí mấy vạn người m a trương hân phúc trong cơ thể ma hồn quyết công pháp đã nắm giữ hỏa đế cấp phẩm chất có thể thấy được trương hân phúc vì ma hồn quyết chu sát bao nhiêu người nhưng ma hồn quyết nịch g h thiên nhất cũng không phải là nó có khả năng thôn vệ hồn phách biến thành c à n g mạnh công pháp ma hồn quyết nịch g h thiên nhất địa phương ở châu nó có khả năng tiêu hao ma hồn quyết thôn vệ đại lượng thần hồn vì chính mình triệt tiêu tổn thương không sai lấy bị thôn vệ thần hồn ngăn cản chính mình đụng phải ngoại giới tổn thương có thể thấy được ma hồn tuyệt đáng sợ đến cỡ nào mà bao nhiêu tạ ác s a chi chấn đã hóa thành hừng hực liệt hỏa trương tộc dược phô bên trong một người trung niên nam tử trên người hắn máu tươi nhuộn thành áo choàng màu đỏ tên này á o tím trung niên chính là trương hân phúc mà trương hân phúc trên thân cái này đỏ tươi áo choàng chính là ph thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn hoa cảnh chiến hoa cảnh thánh hoa cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp chết tiệt với nghiền trướng đến t ộ n cùng giết bao nhiêu người phong hàn đôi mắt lộ ra rét lệnh khí thức hắn đôi mắt nhìn xem trương hân phúc lệnh như băng nói người nói là ta giết bao n h i ê u sâu kiến trương hân phúc thân thể chậm rãi bay đến trên không hắn gõ má lộ ra biểu tình dữ tợn điên cuồng cười nói tiếp lấy trương hân phúc n ế t miệng lên điên cuồng cười nói sâu kiến có thể trở thành bản tọa lực lượng đó là sâu kiến vinh dự hôn trướng ngươi quả thực làm ta cảm thấy buồn nôn phong hàn đôi mắt lộ ra s ắ c ý hắn đôi mắt nhìn xem trương hân phúc quát lạnh nói ma hồn quyết thôi động sinh ra thần hồn t r ô n vùi tiếng kêu thảm thiết không ngừng tràn ngập tại cái này phương tiên tế ở giữa cái này làm người ta sợ hai tiếng kêu thảm thiết không khỏi làm phong hàn một đoàn người trong lòng làm ác với n g h ĩ trướng chết cho ta phong hàn đột nhiên hướng về trương về trương trương hân phúc quát l ệ n h một tiếng bởi vì hắn trong cơ thể tu luyện ma hồn quyết thực tế quá người tiên lại tại tiêu hao trăm tên thánh hỏa cảnh cường giả thần hồn phía sau đem thương thế của hắn toàn bộ đều chữa khỏi người nào chết còn chưa nhất định trương hân phúc huệ miệng lộ ra liên quân biểu lộ tay của hắn chính v ố t vẽ huyết sắt kiếm hướng phong hàn quát l ệ n h nói đột nhiên ba mươi tên hỏa h ầ u cảnh nhất trọng cường giả hướng về phong hàn đánh tới cái này ba mươi tên mặc màu đen áo t r à n g hỏa h ầ u cảnh đều là trương tộc người bởi vì trương hân phúc cùng trương tộc đệ nhất thứ hai trưởng lao tốc độ thực tế quá nhanh những n à y trương tộc hỏa hậ trương hân phúc nguyên lai nắm giữ hai trăm tên thủ hạ đi theo hắn tiến đến hoang mạc lấy huyết sắt kiếm nhưng tại trở về trên đường mọi người liền nghe đến hỏa vương cảnh cường giả ngay tại trương tộc dược phô giao chiến trương hân phúc thủ hạ nghe đến là hỏa vương cảnh cường giả nơi nào còn dám tiến đến trương tộc dược phô tự tìm đường chết chỉ có cái này ba mươi tên không sợ chết hỏa h ầ u cảnh nhất trọng cường giả tùy tiện t r ư ớ c đến trương tộc dược phô giết tiểu từ này tộc trưởng liền sẽ cho chúng ta càng nhiều hậu quả một tên thanh niên áo bảo đen đối với mọi người quát giết ba mươi tên hỏa hậu cảnh cường giả hướng về phong hàn đánh tới ừ không biết sống chết p h o này g h n p h ủ vừa n á i ra ba mươi tên hỏa h ầ u cảnh nhất trọng cường giả lạnh như băng nói giết bọn hắn ba người trong đó một cái bản tọa khen thưởng một ngàn cái hôn quả trương hân phúc đôi mắt nhìn xem cái này ba mươi tên hỏa h ầ u cảnh cường giả cười lạnh nói Tiếp trưng mắt giết hướng hướng cười cười ta khen thưởng một vạn quả. Anh, lời này vừa nói ra, tên đôi bồi hiên miệng điên cười cười nói, bồi hiên lời nói phúc lấy, lên lộ lạnh Vậy ra ra, hướng hướng dương hướng hân nhìn cùng cẩn, hắn cùng nụ cùng cẩn khen vạn hồn anh, này khoe h của du、cần. du quả. vừa p h o nguyên lai cái này ba mươi tên hỏa hầu cảnh cường giả cũng,、like, cũng không muốn đến tham dự hỏa vương cảnh cường giả ở giữa quyết đấu nhưng trương hân phúc tại bọn họ trong thân thể dưới có hồn độc tán kích độc như trương hân phúc chiến thắng vậy bọn hắn đám này ở lúc mấu chốt lựa chọn chạy trốn trương tộc dưới trướng không phải một con đường chết nhưng ba mươi tên hỏa hầu cảnh nhất trọng cường giả nghe đến trương hân phúc cái này khen thường lúc bọn họ đều manh động hôn quả h ồ n quả tham kết xuống trái cây h ồ n quả có thể là có thần tốc tăng cao tu vi thậm chí ngộ tính lịch thiên trí bảo mỗi một viên h ồ n quả cho dù là tại hỏa đế cảnh trong mắt cường giả đều là trí bảo tồn tại dù sao nếu là hỏa vương cảnh cường giả uống vào một trăm cái h ồ n quả vậy liền có khả năng tăng lên một cái tiểu cảnh giới bởi vậy có thể thấy được trương hân phúc ngắn ngủi bốn năm có khả năng từ hỏa vương cảnh nhất trọng đột phá đến hỏa đế cảnh cựu trọng cảnh giới cái này h ồ n quả đối với trương hân phúc đến nói có thể nói là không thể bỏ qua công lao nếu biết rõ đến hỏa vương cảnh cảnh giới này phía sau cách mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có khác biệt trời vực khác nhau bởi vậy có thể thấy được h ồ n quả công hiệu cường han đến mức nào nhưng h ồ n quả là một loại tà ác trái cây mọi người đều khinh thường dùng h ồ n quả bởi vậy h ồ n quả là ít càng thêm ít tồn tại chương 201, c h ư ơ n g tộc đại chiến 4, chương 201, c h ư ơ n g tộc đại chiến 4, hướng b g ồ i hiên là ta chớ dành với ta mười tên hỏa h ầ u cảnh cường giả hướng về hướng b g ồ i hiên đánh tới bọn họ đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắt tham lam đ i ê n cùng nói mà thẳng hướng phong hàn ba tên hỏa hậu cảnh cường giả cũng đột nhiên quay đầu bọn họ cùng nhau thẳng hướng hướng ngồi hiên dù sao đối kháng phong hàn tôn này có khả năng cùng chương hân phúc đối cứng đại thần ba người bọn họ cũng không muốn chết nhanh như vậy bởi vậy ba tên hỏa hầu cảnh cường giả nhộn nhịp đem đầu mâu đâm hướng hướng đội hiên muốn giết ta liền giết ta không muốn giết liền không giết sao phong hàn quay đầu lại nhìn xem cái này ba tên hỏa hầu cảnh cường giả quát lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy áo ma phủ đột nhiên đi tới cái này ba tên hỏa hầu cảnh nhất trọng cường giả trước người chết phong hàn quát lạnh một tiếng hắm nắm lấy áo ma phủ hướng cái này ba tên hỏa hầu cảnh nhất trọng cường giả đánh tới phong hàn nắm lấy áo ma phủ chém vào ba tên hỏa hầu cảnh cường giả trên thân thể. ba tên hỏa hầu cảnh cường giả thân thể bị phong hàn trong tay á m ma phủ sống sờ sờ chặt đức sư đ ệ đứng tại đằng sau ta d u c ẩ n trong tay gọi ra một thanh trường kiếm nàng cực hạn t h u ố c d i ụ c trong cơ thể công pháp d u c ẩ n trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ nàng đôi mắt nhìn xem trên không mười tên hỏa hầu cảnh nhất trọng cường giả ngưng trọng nói vê anh thánh hỏa cảnh cựu trọng tu v i tại du c ẩ n thân thể bên trong bột phát ra sư tỷ ngươi mới là có lẽ đứng tại đằng sau ta hướng ngồi hiên đôi mắt lộ ra vẹ ngưng trọng hắn nắm lấy trường kiếm mang theo vỡ vụn thân thể ngăn tại du cần trước người sư lệ người thân mắc hồn độc tán kị độc hồn độc tán đã đánh vào trong lòng không được làm loạn du c ẩ n đôi mắt lộ ra lo lắng sắc thái nàng đôi mắt đẹp mang theo lăng lệ hướng về hướng b ồ i hiên phẫn nộ quát h ừ sắp chết đến nơi còn tại cái này nói nhả một m tên mặc hắc bảo trường tộc dưới trướng hỏa hầu cảnh cường giả phẫn nộ quát các ngươi đều đừng cùng ta tranh cái này một ngàn cái hồn quả là ta một tên mặc hắc bảo hỏa hầu cảnh cường giả giết tới du c ẩ n trước người hắn đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn phẫn nộ quát từ chí minh với hôn t r ư ớ n g dám n g cấp ta một ngàn cái hồn quả chỉ có thể giết hướng n ồ i hiên tiểu từ này hai tên hắc bảo nam tử bay tại trên không hai mặt nhìn nhau cười lạnh nói hư Du c ẩ n muốn trách thì trách ngươi thủ cấp giá trị một vạn cái h ồ n quả an tâm chết trong tay ta a từ chí minh đôi mắt lộ ra sắc ý h á n đại đao đã hướng du c ẩ n vùng đến du c ẩ n cùng từ chí minh kém một cái đại cảnh giới từ chí minh một chiêu liền có thể lấy du c ẩ n tính mệnh đột nhiên c h ư ơ n g tộc thứ ba đại trưởng lão phương hướng bình thân thể đột nhiên nện ở từ chí minh trên thân thể p h a n k phương hướng bình cùng từ chí minh chạm vào nhau phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ ngôi lai、like, cố phán một chân đem phương hướng bình thân thể đã bay đập về phía từ chí minh quá yếu để ta liền luyện tập hào hứng đều không có cố phán đôi mắt nhìn hướng phương hướng bình nàng đôi mắt đẹp lộ ra băng lãnh khí tức quát lạnh nói nói xong cố phán thân thể lõi lên nàng đột nhiên xuất hiện tại hướng hướng bồi hiên đánh tới mười tên hỏa hầu cảnh cường giả trước người chết cố phán quát lạnh một tiếng đột nhiên cố phán nắm lấy trong tay tử vân kim quang kiếm đổ s á t mười tên hỏa hầu cảnh cường giả chết tiệt yêu người ta trương hân phúc dưới t r ư ớ n g mười tên hỏa hầu cảnh bị cố phán điên cùng đổ sát cố phán một kiếm liền giết một tên hỏa hầu cảnh nhất trọng cường giả cái này mười tên hỏa hầu cảnh cường giả tại ngắn n g i một nháy mắt lại bị cố phán toàn không sai mặc kim bảo cái này nữ tử quả thực là yêu nghiệt bảy tên mặc hắc bảo hỏa hầu cảnh cường giả sợ h a i nói nói xong bảy tên hỏa hầu cảnh cường giả bắt đầu hướng về phương xa vô cùng gây nên tốc độ chạy thụ mạng muốn chạy trốn cố phán quát l ệ n h một tiếng nói xong cố phán sử dụng ra không gian phong tỏa Vâng anh. bảy tên áo bảo đen hỏa vương cảnh cường giả bị cố phán sử dụng không gian phong tỏa không thể trốn bọn mà sắp nên đón bọn họ chính là tử vong hôn chướng là không gian phong tỏa bảy tên hỏa hầu cảnh cường giả phẫn nộ quát nhưng mà một giây sau bảy tên hỏa hầu cảnh cường giả thân thể đang không ngừng bị cố phán trong tay tử vân kim quang c h é m n át từng cỗ thi thể không ngừng tại trên không rơi xuống Thử. cố phán quát lạnh một tiếng nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng đã hướng du c ẩ n cùng hướng ngồi hiên đánh tới mười tên hỏa hầu cảnh cường giả nàng đang chuẩn bị xuất thủ đột nhiên chỉ thấy một chiếc đ ú a lớn không ngừng oanh s á t cái này mởi tên hỏa hầu cảnh cường giả mà trôi này cự truy chính là phong hàn thiên tinh truy phong hàn sử dụng trưởng khống pháp tắt nắm giữ lấy thiên tinh truy đại sát tứ phương ngắn n g i một n h y mắt ba mươi tên hỏa hầu cảnh cường giả như vậy vẫn là hướng ngồi hiên cùng du c ẩ n đôi mắt n ộ n nhịp nhìn hướng phong hàn cùng c ố phán bọn họ đôi mắt bên trong không khỏi nhiều chút kính sợ cùng với thần sắc k h ắ c khao h ừ một đám không có sâu kiến trương hân phúc đôi mắt nhìn hướng ngắn ngủi một nháy mắt vẫn là ba mươi tên hỏa hậu cảnh cường giả lạnh như băng nói kế tiếp chính là đến với n g h ĩ ệ trướng t phong hàn đôi mắt nhìn xem trương hân phúc quát lạnh nói dính đầy máu tươi thiên tinh truy lặng yên bay đến phong hàn bên cạnh phong hàn trong tay áo ma phủ chính vang lên non non ừ thân là ta chiến binh cũng dám e ngại phong hàn p h ủ mắt áo phủ hàn quát lạnh nói phong hàn biết á bởi vậy nó e ngại nói xong á n ma phủ như có linh nghe h i ể u phong hàn đến lời nói nó đột nhiên dừng lại ông minh thanh côn g vọng trương hân phúc đôi mắt nhìn hướng phong hàn quát lạnh nói ma hồn ba trương hân phúc gầm t h é t một tiếng ma hồn ba c h ó i h a i âm thanh lại lần nữa vang vọng tại trên không vạn hồn trưởng trương hân phúc thi triển xong ma hồn ba phía sau hắn lập tức thúc giục trong cơ thể tu luyện ma hồn quyết thi triển vạn hồn trưởng vain trương hân phúc đánh ra một đạo mang theo mấy vạn hồn phách vạn hồn trưởng hướng về phong hàn g à n sắp tới lập lại chiêu cũ vùng gây dây chết mà thôi phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương ừ bản tọa tu hành ma hồn quyết có khả năng liên tục không ngừng vì bản tọa chữa trị thương thế ngươi lợi hại hơn nữa bản tọa cũng không tin ngươi có khả năng thời gian dài thôi động t r ư ờ n g không phát tắc trương hân phúc trên gương mặt lộ ra tự tin biểu lộ hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn quát lạnh nói không sai trương hân phúc cho rằng phong hàn đối t r ư ờ n g không phát tắc tạo nghệ cực kỳ cao bởi vậy mới có thể nhiều lần như vậy trọng thương hắn trương hân phúc nếu biết rõ cho dù là hỏa vương cảnh cường giả cũng là cần điều động thánh hỏa chi lực vì chính mình thôi động lực lượng phát tắc mà có khả năng buộc phát ra cường đại như thế trưởng không phát tắc càng là cần khổng lộ thánh hỏa chi lực bởi vậy trương hân phúc tự nhận là như cùng phong hàn một mực rông dài chờ phong hàn trong cơ thể nhóm l ử a lực lượng hao hết s ạ c h lúc như vậy bại nhất định là phong hàn nhưng mà trương hân phúc hoàn toàn là suy nghĩ nhiều ma hồn ba đối ta không có tác dụng gì chỉ là có chút ồn ào mà thôi đến mức cái này vạn hồn trưởng phong hàn bỏ qua một bên một cái trước người vạn hồn trưởng hắn đôi mắt lộ ra hàn quang cười lạnh nói cái này vạn hồn trưởng càng là đụng đều không đụng tới ta phong hàn trên gương mặt lộ ra nụ cười quỳ dị đột nhiên hắn thân ảnh vừa né tránh mở vạn hồn trưởng đồng thời phong hàn t u ấ n di đến trương hân phúc trước người thật nhanh quả thực giống t u ấ n di đồng、dạng. trương hân phúc ở trong lòng hoảng sợ nói để cho ta tới nhìn xem cái này huyết sắc kiếm đến t ộ t cùng có cỡ nào quý vị phong hàn đột nhiên xuất hiện tại trương hân phúc trước người hắn băng lệnh â m thanh vang vọng tại trương hân phúc bên thai bên trong chết tiệt trương hân phúc thầm mắng một tiếng cho bản toa chết trương hân phúc nắm lấy huyết sắc kiếm hướng về phong hàn chẳng đi hừ phong hàn quát lạnh một tiếng phong hàn hai ngón đón lấy huyết sắc kiếm đột nhiên huyết sắc kiếm trên thân kiếm chuyển đến một đạo tà ác khí tức tính toán xâm nhập phong hàn thần hồn bên trong chương hai trăm lẻ hai chương tộc tộc tộc trưởng một c h ư n g phong hàn trong thần thức thần hồn tản ra khí tức tà ác càng đem huyết s á t kiếm chuyển đến đạo này khí tức tà ác trực tiếp c h ấ n vỡ huyết s á t kiếm trên thân kiếm sát khí có khả năng nhiễu loạn tâm lý người ta sao phong hàn cảm thụ được vừa rồi huyết s á t kiếm sát khí xâm nhập hắn thần hồn một màn suy tư nói chết tiệt hôn t r ư ớ n g thả ra bản tọa bảo kiếm t r ư ơ n g hân phúc đôi mắt lộ ra sát khí nhìn hướng phong hàn phẫn n ộ quát chỉ thấy t r ư ơ n g hân phúc đang xử suất tất cả vốn liếng rút ra phong hàn hai ngón bên trong huyết sắc kiếm nhưng mà huyết sắc kiếm lại tại phong hàn trong tay không nhúc nhích tí nào người đến tội cùng là ừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn muốn một trưởng đem trương hân phúc thánh tinh đánh nát trương hân phúc thánh tinh nát như vậy hắn tu vi cũng liền toàn bộ phế đi đến mức hắn vương bài ma hồn t u y ệ t đem cũng không còn cách nào thôi động chữa trị trương hân phúc thương thế đến lúc đó phong hàn giết trương hân phúc chẳng qua là chuyện trong nháy mắt mặc dù hiện tại phong hàn chém giết trương hân phúc cũng là chuyện trong nháy mắt nhưng chỉ bất quá là phong hàn không muốn để cho trương hân phúc chết quá sảng khoái chết tiệt hắn muốn đoạt đi cái này bình kiếm trương hân phúc đột nhiên ở trong lòng kinh hai nói nói xong trương hân phúc lập tức đưa tay để chính mình tay bị huyết ân thấy thế phong hàn trên gương mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng mà phong hàn động t á c trong tay lại không có dừng lại chỉ thấy phong hàn một t r ư ờ n g hướng về trương hân phúc ngược quanh s á t tới như phong hàn một t r ư ờ n g này đánh trúng trương hân phúc thánh tinh như vậy trương hân phúc đem biến thành một phạm nhân h ừ trương hân phúc quát l ệ n h một tiếng hắn quát l ệ n h nói vậy mà để bàn tọa trước thời hạn dùng một chiêu này ngươi cũng coi là chết đáng giá đột nhiên trương hân phúc bỏ xuống ở trong tay huyết sắc kiếm hắn thân ảnh đột nhiên l o i lên a từ bỏ cái này bính huyết sắc kiếm phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ phong hàn nắm lấy trong tay huyết s ắ t kiếm hắn cũng không có đi truy sát trương hân phúc phong hàn chính cảm thụ được trương hân phúc trên thân thể khí t ứ c vê anh trương hân phúc trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng mạnh lên phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc hắn chính nuốt v ẹ trong tay huyết s ắ t kiếm xem ra trương hân phúc cái này nghệ i trướng t đối huyết s ắ t kiếm lai lịch rất rõ ràng phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc quát lạnh nói ân cố phán cảm nhận được trương hân phúc trên thân thể truyền đến khí tức khủng bố nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trương hân phúc cả kinh nói muốn đột phá không sai giờ phúc này bay tại trên không Hắn trên thân thể khí trên tức đột a ra hát sắc quang mang ngửa n không ngừng lên, hắn lên phẫn n g hát đôi leo lóe mắt sắc trời mặt q u á ma h nhiên Đột n h trương hân phúc thân thể tạo thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen trương hân phúc thân thể bên ngoài khí tức khủng bố đang không ngừng tràn ra khắp nơi tại trên không vừa rồi hắn bị huyết sát kiếm cắt vỡ một vết thương liền muốn n ộ t phá phong hàn chính cầm trong tay huyết sát kiếm kiếp sợ đồng thời phong hàn ở trong lòng khinh bị nói đây chính là bị nguyền rủa huyết sát kiếm sao thế nào thấy không quá bền chắc như phong hàn trào phúng huyết sát kiếm bị người bình thường nghe đến người bình thường khẳng định muốn mắng to phong hàn bại gia tử dù sao Huyết sát kiếm sắt thể có là n ắ m g i chiến ữ hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh. h đế ư n Phong Hàn là tồn g là t ạ i gì? p h anh sa chi c h ấ n trên bầu trời mây đen dày đặc cùng phong gào thét sa chi c h ấ n cái này phương thế giới đang không ngừng tụ tập thánh hỏa chi lực mà thánh hỏa chi lực chính là bị trương hân phúc tạo thành vòng xoáy màu đen chỗ tụ tập mà đến thánh viêm đại lục phạm nhân đột phá sao có ý tứ ta còn không có gặp qua phạm nhân đột phá tạm thời để ta xem xong ngươi đột phá hoàn thành đến lúc đó lại chém giết với hữu trứng phong hàn đôi mắt nhìn hướng bay tại trên không trương hân phúc quát lạnh nói trương hân phúc cái này nhiệt trướng đến tội cùng đối huyết sắt kiếm làm cái gì lại để hắn trong nháy mắt liền có đột phá hỏa đế cảnh kỳ ngộ phong hàn đôi mắt nhìn hướng đã hóa thành vòng xoáy màu đen trương hân phúc hắn ở trong lòng suy tư nói lại muốn đột phá hỏa đế cảnh cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng bay tại trên bầu trời trương hân phúc nàng không khỏi mở miệng quát lạnh nói nếu biết rõ cho dù là cố phán loại này thánh viêm đại lục tuyệt thế thiên tiêu tồn tại cũng bị vây ở hỏa vương cảnh đình phong tu vi trăm năm lâu tùy ý thiên phú nghịch thiên nàng cũng không có tìm tới đột phá hỏa đế cảnh trương hân phúc yêu nhiệt này đến hướng ngồi hiên đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc phẫn nộ quát nếu biết rõ trương hân phúc tu hành ma hồn tuyệt công pháp chỉ cần trương hân phúc có thể một mực đủ hấp thu nhân tộc thần hồn như vậy trương hân phúc tu vi cũng đem được đến bay vọt về chết tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất phương hướng b ì n h hắn đôi mắt chính nhìn hướng trên không trương hân phúc kích động đến tộc trưởng muốn đột phá hỏa đế cảnh quả nhiên bốn năm trước tuyển chọn đi theo tộc trưởng là cả đời này sáng suốt nhất quyết định ừ chúng ta tộc trưởng sắp đột phá đến hỏa đế cảnh cảnh giới mỹ nhân thúc thủ chịu chói ta sẽ cân nhắc phong ngươi làm cái t i ế p trương tiệm trên gương mặt lộ ra tà ác nụt tại vừa rồi trịnh tuệ cùng trương tiệm trong chém giết trịnh tuệ đem trường tiệm tay cứ thế mà chém xuống ẩm ẩm sa chi chấn trên bầu trời mây đen dày đặc kinh khủng tiếng sấm không ngừng vang vọng tại thiên địa bên trong hoang mạc thành chấn bên trong tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng cường hãn toàn bộ hoang mạc thậm chí hỏa long thành vô số cường giả đều phát hiện cái này một dị tượng bọn họ đôi mắt n ộ n nhịp nhìn hướng sa chi chấn vùng trời này sa chi chấn trên bầu trời mây đen đang không ngừng tràn ra khắp nơi tại trong hoang mạc vê anh kinh khủng lôi điện không ngừng nổ nát vụn tại hoang mạc khổ địa bên trên cùng lúc đó trong hang o mạc thánh h ỏ a chi lực lại tại không ngừng hướng về xa chi chấn tụ tập đi xa chi chấn lôi điện không ngừng oanh tạc tại xa chi chấn phương này phồn vinh thành chấn bên trong xa chi chấn trên bầu trời một luồng khí tức kinh khủng đang không ngừng kéo lên người này chính là đang tiến hành đột phá trương hân phúc là dược tiên đại nhân muốn đột phá sao nhất định là dược tiên đại nhân cứu vớt xa chi chấn mọi người như dược tiên trương hân phúc đại nhân đột phá toàn bộ xa chi chấn sẽ thay đổi đến càng thêm phồn vinh không sai dược tiên đại nhân sẽ thành xa chi chấn cái thứ nhất đột phá hỏa đế cành c ư g dạ s a chi chấn trong thành mọi người bọn họ đôi mắt nhộn nhịp lộ ra kính sợ thần sắc nhìn hướng lên trời trên không ngay tại hấp thu thánh hỏa chi lực vòng xoáy màu đen kính sợ nói đạo này vòng xoáy màu đen chính là trương hân phúc biến thành hướng b ồ i hiên chờ tộc trưởng đại nhân đột phá hỏa đế cảnh lúc cái thứ nhất chết chính là n g ư ơ i hướng b ồ i hiên còn có n g ư ơ i ba vị này không biết sống chết hỏa vương cảnh sâu kiến bằng hữu phương hướng bình trên gương mặt che kín điên cùng nụ cười hắn ngửa mặt lên trời gấm thét lên ừ cố phán quát lạnh một tiếng nói xong cố phán lách mình đi tới phương hướng bình bên cạnh nàng nắm lấy tử vân kim quan kiếm gác ở phương hướng bình cái cổ quát lạnh nói. ra sẽ đây chính g ì n Trương thấy h là phàm giang ế t dốc. Ngươi! thế r n giới thánh viên đại lục tu luyện giả đột phá cảnh tượng sao phong hàn mảnh khảnh ngón tay chính sờ lấy cái cằm của hắn hắn đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong trương hân phúc cười lạnh nói phong hàn không có lập tức chém giết trương hân phúc chính là bởi vì hắn muốn biết trương hân phúc thân thể bí mật ai biết trương hân phúc lại tại bị huyết s ắ t kiếm vạch ra thương thế đồng thời lại bắt đầu đột phá mà đối với phạm gian tu luyện giả đột phá cảnh tượng phong hàn còn chưa từng gặp bởi vậy phong hàn chuẩn bị chờ trương hân phúc đột phá đến hỏa đế cảnh lúc lại đem trương hân phúc cái này nhiệt g trướng lập tức chém giết phong hàn đôi mắt chính đoan t ư ờ n g trương hân phúc đột phá đến hỏa đế cảnh một mặt này sẽ thành công sao thiên hỏa còn không có g á n g lâm hắn có khả năng chịu được lấy thiên hỏa rèn luyện sao cố phán đôi mắt đẹp nh nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là bởi vì trương hân phúc ngay tại đột phá hỏa đế cảnh cảnh giới đột phá hỏa đế cảnh lúc lại hạ xuống cái dạng gì thiên hỏa phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói thiên hỏa thánh viêm đại lục tu luyện giả đột phá lúc giữa thiên địa hạ xuống một đạo rèn luyện thân thể h ò diễm Tu l u y ệ n giả t ạ i t i ế p n h ậ n t h i ê n h ỏ a r è n luyện m ộ t m ấ y mắt, t h i ê n h ỏ a sẽ đem t u l u y ệ n g i ả t h â n t h ể r è n l u y ệ n đến m ộ t t ầ n g k h á c l i ệ t n h ư n g a y tại đột p h á đến hỏa đế c ả n h trương hân phúc h ỏ a đế cảnh cường giả hạ xuống thiên h ỏ a chính là muốn đem trương hân phúc thân thể rèn luyện đến đủ để có khả năng chịu được lấy thần lực mới thôi bởi vì thánh viêm đại lục h ỏ a đế cảnh cường giả là có thể điều động thần lực tồn tại bởi vậy h ỏ a đế cảnh cường giả thân thể nhất định phải có khả năng dung nạp xuống thần lực âm thiên hỏa muốn d á n g lâm sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trên không trương hân phúc nàng không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ nhưng vì cái gì tại vô mặt thiên h ỏ a sáng tạo thế giới bên trong khi đó ta đột phá hỏa vương cảnh lại không có hạ xuống thiên h ỏ a trịnh tuệ không khỏi nhớ lại nàng tại vô mặt thiên h ỏ a thế giới màu xanh lam bên trong đột phá hỏa vương cảnh tình cảnh nàng không khỏi ở trong lòng phòng đ o á n nói trịnh tuệ thân là hỏa vương cảnh c ư ờ n g giả đến nàng bước vào tu luyện giả con đường này lúc nàng liền rất rõ ràng mỗi đột phá một cái đại cảnh giới lúc thành viên đại lục cái này phương thế giới đều sẽ là tu luyện giả hạ xuống một gh ngồi thiên hòa giữa thiên địa hạ xuống thiên h ỏ a cũng sẽ càng thêm c ứ n g hãn giờ phút này hoang mạc cái này phương thế giới lại xuất hiện quỷ dị yên tĩnh mọi người n í n thở sa chi chấn cùng h ỏ a long thành thậm chí vô số cái thành t r ấ n đáng người mắt của bọn hắn mắt nhộn nhịp lộ ra ngưỡng mộ thần sắc nhìn hướng sa chi chấn vùng trời này bên trong bởi vì thế nhân biết sa chi chấn có một vị cường giả đang tiến hành hỏa đế cảnh đột phá mà người này chính là trương tộc tộc trưởng trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh kinh khủng động tính ngay tại hoang mạc không ngừng v a n ộ i đột nhiên hoang mạc thế giới một lần rơi vào bao trùm phản phất tại giờ khắp này thời gian đều dừng lại như、vậy. Thiên thế mắt trời trên không đang tiến hành đột、phá. trương hỏa Phong hàn nhìn hướng không hành phá hân phúc, hắn chính cuối gian đôi lên cùng muốn đến đang sau. sở lấy bởi é n nhọn nói. cái cầm suy tư b vì tại cái này một k h ắ c phong hàn trên thân thể cảm nhận được trên bầu trời sắp giáng lâm một cô cường đại lực lượng bình thường hỏa đế cảnh cường giả đột phá lúc t h á n h v i ê m đại lục giữa thiên địa đều sẽ hạ xuống lục chuyển thiên h ỏ a trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh lúc lại hạ xuống cái gì thiên h ỏ a cố phán nắm lấy tử vân kim quan kiếm đứng sừng sững ở đứng sững ở phương hướng bình trước n g i nàng đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc suy tư nhìn xem trương hân phúc vị trí bầu trời suy tư nói Thánh v i ê m đại đột hạ trời nhiên lục trên bầu trời đột nhiên hạ xuống bầu m ộ t thấy, trận đạo đạo lực lượng kinh Chỉ kinh khủng. pháp ba m à vàng u v thánh từ i ê m đại trời lục c trên bầu h ậ m rãi rơi đời. ẩm ẩm Thánh v i ê m đại đạo đồng đang giới gọi thời. chi trời i lục thế trận xuất thế đồng thời. Chi chấn trên rút từ t pháp chấn không ngừng ra run ba Sa bầu dậy từ sắc ể m điện đầu lại bắt k h ẩm g m ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ô m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm n m ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm Từ sắc thiểm sắc đột i ệ n đ nhiên kịch l i ệ trên t bầu trời một đạo tà ác ngọn lửa xanh lục hành không xuất thế ngọn lửa xanh lục chính mỗi giờ mỗi khắc tàn ra tà ác khí tức chỉ thấy tại cái này đạo tà ác ngọn lửa xanh lục xuất thế một nháy mắt từ xác thiệm điện cùng màu tím nổ lôi chính đốt làm tà ác ngọn lửa xanh lục bồi hồi tại trương hân phúc bên cạnh cùng lúc đó ba đạo trận pháp màu vàng phi đường bay đến trương hân phúc bên cạnh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vang chỉ thấy luôn ngọn lửa màu xanh lục này lại biến thành giống màu xanh quỷ h ỏ a như vậy rèn luyện trương hân phúc thân thể Ha ha ha ha ha.、Chương、hân Phúc đã từ vòng xoáy màu đen bên trong hiện thần, hán tình thiểm thiên ma hỏa. Thế thế, trinh tuệ cùng cố phán cùng nhau kinh hài nói, thiểm thiên ma hỏa, thiên hỏa bên trong một loại, cái này thiên hỏa bình thường là tu luyện ma ma ma Trương từ trong trên mặt tre tận tuệ trong một tu tu gương cười vòng đen bên kín điên cùng nói. cùng cùng nói. bên này luyện luyện giữ gi cựu cố Cựu cái đã đạo Vậy xoáy loại, màu mà là biểu là đối với trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh hạ xuống ma hỏa trịnh tuệ cùng cố phán không hề g i ậ n mình nhưng nếu biết rõ cựu thiềm thiên ma hỏa cũng không phải tu luyện ma đạo tu luyện giả đột phá hỏa đế cảnh lúc có lẽ hạ xuống thiên hỏa nghe đồn thiên ma cấp mấy năm trước một tên trưởng lão đột phá thần cấp cảnh giới lúc hạ xuống chính là cựu thiềm thiên ma hỏa trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ nàng đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng sắc thái nhìn xem phong hàn cẩn thận nói không sai cựu thiềm thiên ma hỏa chính là đột phá thần cấp cảnh giới lúc hạ xuống thiên hỏa có thể thấy được trương hân phúc tu luyện ma hồn quyết công pháp có cỡ nào n g h ị c tiền thậm chí trương hân phúc thiên phú lại có gì khủng bố không sai nếu là cái này trương hân phúc đột phá thành công cố phán trên gương mặt lộ ra một ít lo lắng sắc thái nàng đôi mắt đẹp chính nhìn hướng phong hàn lo lắng nói phong hàn nhìn một chút trinh tuệ hắn lại nhìn một chút cố phán trên gương mặt che kín lo lắng sắc thái hắn không khỏi cười to nói không phải liền là cựu thiểm thiên ể m t h i ma hòa sao ta cảm thấy cũng không có cái gì quá không được cái này trương hân phúc bí mật nhiều như thế liền hồn quả tham loại này ta cây hắn đều giữ đến mức cái này huyết sắc kiếm phong hàn đôi hắn không khỏi ở trong lòng suy tư nói không sai vừa rồi phong hàn cùng trương tộc tộc trưởng trương hân phúc lúc chiến đấu phong hàn muốn đoạt đi trương hân phúc trong tay huyết s ắ t kiếm nhưng phong hàn không nghĩ tới trương hân phúc lại dùng huyết s ắ t kiếm đem trên tay mình ngăn cách một vết thương nhưng mà vẹn vẹn trương hân phúc bị huyết s ắ t kiếm c ắ t tổn thương một nháy mắt trương hân phúc trên thân thể lại đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng đồng thời trương hân phúc lại tại trong chấp nhoáng này tiến hành b ộ t phá gặp trương hân phúc bị huyết sắc kiếm các vết thương liền có thể lập tức đột phá hỏa đế cảnh bởi vậy phong hàn có khả năng đoán được huyết sắc kiế chương hai trăm lẻ bốn chương tộc tộc trưởng ba chương hai trăm lẻ bốn chương tộc tộc trưởng ba huyết sắt kiếm sao phong hàn đem huyết sắt kiếm nâng tại trước mắt hắn chính tính toán bính huyết sắt kiếm ứng lam tử n g ư ơ i biết cái này huyết sắt kiếm bí mật sao phong hàn hướng ứng lam tử truyền tâm hỏi giải tích kiếm này chính là chém giết vô số sinh linh luyện chế sắt kiếm trừ trên thân kiếm s á t khí nhiều một cách đặc biệt ta tạm thời không có phát hiện nắm giữ cái gì bí mật ứng lam tử quen thuộc ngự tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu sắt khí sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng huyết sắt kiếm đỏ tươi thân kiếm hắn không khỏi lẩm nói, nói xong, sa chi chấn trên bầu trời đang tiến hành đột phá hỏa đế cảnh trương hân phúc hắn trên thân thể khí tức đang từ từ leo lên trương hân phúc chính bản thân ở vào một mảnh màu xanh viêm tiền bên trong đạo này màu xanh viêm tiền chính là thiên hỏa cựu t h i ệ m thiên ma hỏa cựu t h i ệ m thiên ma hỏa đang phát ra cực nóng nhiệt độ tràn ra khắp nơi tại sa chi chấn trên không trung cái này trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh liền hạ xuống đột phá thần cấp mới có lẽ hạ xuống thiên h ỏ a sao phong hàn đôi mắt lộ ra hàn quang hắn chính nhìn xem bay tại bầu trời tiến hành đột phá trương hân phúc cười lạnh nói không sai trương hân phúc lại đột phá hỏa đế cảnh liền dẫn phát cựu t h i ể m thiên m a hỏa loại này thần cấp cường giả đột phá mới có lẽ hạ xuống thiên hỏa hắn tu luyện công pháp nhất định bất phàm cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng nghe đến phong hàn phân tích nàng đang hướng về phong hàn phân tích nói trương hân phúc thiên phú cũng không bình thường trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cùng nhau quát mỹ nhân hiện tại cân nhắc làm ta thiếp ta còn có thể tha cho ngươi một mạng trương tộc trưởng lão trương tiệm chính kéo dài hơi tàn ngã trên mặt đất hắn đôi mắt vẫn như c ũ lộ ra tà ác khí tức nhìn hướng trịnh tuệ chưa từ bỏ ý định nàng đôi mắt đẹp phủi một cái t r ư ơ n g tiệm quát lạnh nói còn dám nói năng l ô mãng chiêu tiếp theo liền chém xuống ngươi khiến một cái tay giờ phút này trinh tuệ cùng cố phán nhộn nhịp ngừng trong tay các nàng chiến đấu các nàng đôi mắt đẹp chính nhìn lên bầu trời công chính tại tiến hành đột phá trương hân phúc dù sao trương hân phúc loại này đột phá hỏa đế cảnh liền có thể dẫn tới cựu thiềm thiên m a hỏa loại này kinh khủng thiên hỏa cũng là đáng để người tìm hiểu một chút đột phá quá trình bởi vì như thánh viêm đại lục giữa thiên địa hạ xuống cựu thiên mã hỏa loại này cực kỳ cường hãn thiên hóa lúc t h á n bởi vậy như trương hân phúc rèn luyện cựu t h i ể m thiên m a hỏa đột phá thất bại thì hóa thành một bãi bụi nắm giữ biến mất tại cái này thế giới bên trong như cựu t h i ể m thiên ma hỏa rèn luyện thành công trương hân phúc thân thể thành công đồng thời để trương hân phúc đột phá đến hỏa đế cảnh lúc như vậy trương hân phúc thực lực sau này đến bay vọt về chết đến lúc đó trương hân phúc đột phá thành công hỏa đế cảnh như vậy trương hân phúc tại thần cấp phía dưới vô địch sa chi chấn trên không trung cựu t h i ể m thiên ma hỏa chính dạy đặt tại sa chi chấn trên không trung mà trương hân phúc thần khu đang đứng tại cựu t h i ể m thiên ma hỏa hóa thành v i ê m tiền bên trong tiến hành hỏa đế cảnh đột phá chết tiệt cái này cựu t h u y ề thiên ma hỏa quả nhiên c ư n g hãn bởi vì phong hàn cái này nghiệt trướng lần này đột phá vẫn là mạo hiểm trương hân phúc không ngừng cảm thụ được trên thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác hắn không khỏi ở trong lòng mắng thầm phong hàn không sai căn cứ trương hân phúc kế hoạch hắn lẽ ra nên tại thu hồi huyết sắt kiếm trở lại t r ư ơ n g tộc dược phô bên trong làm tốt tất cả đột phá hỏa đế cảnh chuẩn bị lại tiến hành đột phá bởi vì trương hân phúc biết do hắn đột phá hỏa đế cảnh lúc lại hạ xuống cựu thiểm thiên ma hỏa loại này cực kỳ cường hãn thiên hỏa nhưng trương hân phúc không nghĩ tới phong hàn lại tại hắn trở lại trường tộc dược phô phía trước liền giết tới hắn trường tộc dược phô bên trong Đồng thời, Phong Phúc áp Phúc Phong Phúc Phong Hàn kinh khủng chiến lực khiến、trương、Hân phúc cảm thấy khá lớn áp lực. Tại trương Hân Hàn thủ Hân không thương Hàn giao Trương lớn Trương cùng trên đường, Trương hân phúc không có thương tổn Tại lực cảm lực. có mấy may. qua mày mày. bởi vậy trương hân phúc biết trước mắt hắn tên này tên là phong hàn hắc bảo nam tử lấy hắn hiện tại chiến lược là không cách nào đánh bại phong hàn dù sao phong hàn tại một k í c h cuối cùng nhưng là muốn phế bỏ trương hân phúc thánh tinh tu luyện giả thân thể bên trong thánh tinh một khi bị hủy như vậy người tu luyện này liền sẽ bị tu vi toàn bộ phế biến thành một phạm nhân trương h h thiên hạ á n xuống viêm đại giữa một địa đạo lục cực sẽ kỳ hân phúc ngay tại cựu thiệp thiên ma hỏa hóa thành tiền viêm bên trong tiến hành đột phá rèn luyện trương hân, hân, hân, hân, hân phúc tại cựu t h i ể m thiên ma h ỏ a rèn luyện hắn thân thể đồng thời hắn đều phải mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thánh hỏa chi lực duy trì trong cơ thể thánh tinh thánh hỏa chi lực đầy đủ bởi vì trương hân phúc thân thể bên trong thánh tinh nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao đại lượng thánh hỏa chi lực chống cựu t h i ể m thiên ma h ỏ a rèn luyện làm cựu thiềm thiên ma hòa rèn luyện trương hân phúc thân thể bên trong thánh tinh lúc bởi vậy trương hân phúc nhất định phải mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thánh viêm đại lục bên trong thánh hòa chi lực nhưng mà trương hân phúc thời gian dài thôi động trong cơ thể thánh tinh hấp thu thánh hòa chi lực hắn liền sẽ rơi vào thống khổ cực độ bên trong chết tiệt nếu không phải phong hàn cái này hôn t r ư n g ta như thế nào mạo hiểm tiến hành đột phá t r ư ơ n g hân phúc trên thân thể đang không ngừng xuất hiện đốt cháy chuyển đến đau đớn hắn không khỏi mắng thầm phóng o trong hào trong n hàn. Trưng trưng trưởng, trưng trưng trưởng, hồn bên hồn nhanh Trưng hân không lòng kinh n g hết. phúc khỏi tộc tộc trưởng, chương 205, chương tộc tộc trưởng, ma hồn tuyệt bên trong hồn lực lại nhanh tiêu lực cả ở Ma lại i t r ư hàn â n chọn luyện hồn n phúc sở sẽ dĩ lựa chọn tu luyện ma hồn quyết loại ma tu quyết y quỷ dị, cực ác c kỳ tà ô g thường trưng pháp, phúc hắn thần hồn hân chữa hồn thì là liền Mà, bởi vì trị quyết rất dị yếu kém. ma c bởi vậy, thánh viên đại lục tu luyện giả tiếp thu thiên hỏa rèn luyện đột phá đồng thời tu luyện không chỉ cần phải đục thân được đến rèn luyện tăng lên tu luyện giả thần hồn cũng muốn có khả năng duy trì liên tục thôi động thánh tinh mà thôi động thánh tinh đối với tu luyện giả thần hồn yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt chết tiệt ta thần hồn sắp không cách nào tiếp tục thôi động trong cơ thể thánh tinh trương hân phúc trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ hắn đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc phẫn nộ quát nhưng mà trương hân phúc bên cạnh cựu thiểm tiên ma hỏa lại không có mảy may suy yếu xuống ý tứ cái này cũng liền mang ý nghĩa trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh còn không có thành công a muốn thất bại sao phong hàn sờ lấy bén nhọn cái cảm hắn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng trương hân phúc không khỏi cười lạnh nói tại phong hàn trong mắt trương hân phúc thời khắc này biểu lộ có thể nói là thống khổ không chịu nổi thật sự là mất hứng ta vốn định nhìn xem thánh viên đại lục phạm gian thế giới tu luyện giả đột phá cảnh tượng ngươi lại muốn thất bại bất quá phong hàn đôi mắt nhìn hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói bất quá để với n g h i ệ t t r ư ớ n g nhận đến cựu thiềm thiên ma hỏa rèn luyện cũng xem là tốt phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói không sai cựu thiềm thiên ma hỏa rèn luyện trương hân phúc thân thể lúc trương hân phúc thân thể đều sẽ bị thiêu đốt chôn vùi mà trương hân phúc thân thể mỗi khi bị cựu thiềm thiên ma hỏa đốt cháy trôn vùi lúc đốt cháy trôn vùi thân thể chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác đều sẽ truyền lại tại trương hân phúc trên thân thể trương hân phúc p h ủ i một cái xa chi chân phía dưới đám người hắn trên gương mặt không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn hắ Hân phúc trên thân thể đột nhiên trương hân, bước bước hân, chấn chấn hân phúc thân r ê n t thể n h bên trong phát a một đ tu luyện ma hồn tuyệt đột nhiên phát động chỉ thấy cái này bị đánh chết trong tên sa chi c h ấ n thành chấn mọi người thần hồn đang bị trương hân phúc ma hồn tuyệt công pháp hấp thu đến thân thể của hắn bên trong không sai trương hân phúc ngay tại phạm vi lớn chém giết s a chi chấn đám người đồng thời trương hân phúc đem bọn họ thần hồn hấp thu đến ma hồn tuyệt bên trong cho mình sử dụng đông nhiên trương hân phúc sử dụng ra không gian phong tỏa hướng về hắn dưới thân thể phương s a chi chấn thành chấn mọi người đoạn đánh tới nghĩa trướng cố phán cùng trịnh tuệ không khỏi quát lạnh một tiếng nói xong trịnh tuệ cùng cố phán cùng nhau nắm lấy kiếm trong tay hướng về trương hân phúc sử dụng ra không gian phong s á t chạm đi trương hân phúc sử dụng ra không gian phong tỏa đột nhiên bị trịnh tuệ cùng cố phán chạm phá hư chỉ là hỏa vương cảnh nhất trọng cùng hỏa vương cảnh định phong tu vi liền nghĩ ngăn cả ta, không biết tự lượng sức mình. thấy thế trương hân phúc không khỏi hư l ạ n h một tiếng hắn đôi mắt lộ ra thần sắc dữ tợn nhìn hướng trịnh tuệ cùng cố phán phẫn nộ quát nói xong trương hân phúc đột nhiên bộc phát ra kinh khủng nửa hỏa đế cảnh khí tức đem hướng về trịnh tuệ cùng cố phán đánh g i ế t đi như cố phán cùng trịnh tuệ nhận lấy trương hân phúc trên thân thể bộc phát ra nửa hỏa đế cảnh khí tức như vậy các nàng sẽ bị đánh bay một ít xa đến lúc đó trương hân phúc lại đối xa chi chấn tiến hành đại quy mô dạo sát hắn liền có thể để ma hồn tuyệt bổ sung đến càng nhiều thần hồn lấy để hắn có khả năng duy trì liên tục thôi động thánh tinh tiến hành hỏa đế cảnh đ trương hân phúc trên thân thể b ộ c phát ra khủng bố nửa h ỏ a cảnh khí tức không ngoài dự đoán trực tiếp đem trịnh tuệ củng cố phán thân thể nổ bay cùng lúc đó trương hân phúc đột nhiên xuất thủ hướng về sa chi thành thành trấn bên trong mọi người hoành sát tới dược tiên đại nhân ngài đây là làm cái gì ngài không phải chúng ta tại ba năm trước cứu qua chúng ta sát chi trấn sao nhưng bây giờ muốn giết chúng ta dược tiên đại nhân ngươi đ ế n t ộ t cùng đang làm cái gì dược tiên đại nhân không cái này trương hân phúc căn bản không xứng đáng là ưu tiên thấy thế sa chi trấn thành trấn bên trong mọi người nhộn nhịp nghi ngờ nói trương hân phúc phẫn nộ quát chỉ thấy ngắn ngủi trong trước mắt trương hân phúc lại chém giết s a chi chấn thành chấn bên trong mọi người mấy trăm vị ha ha ha ha ha ha trương hân phúc ngựa đầu phát ra giữ tợn điên cuồng tiếng cười hắn tiếp lấy phát ra vang vọng chân trời tiếng hét phẫn nộ điên cuồng cười nói dựa tiên ta cũng không phải dựa tiên ta chính là cho các ngươi bảy kiến cỏ này bên dưới hồn độc tán ma độc ma đầu trương hân phúc đột nhiên đem chân tướng đem ra công khai vê anh bạo tạc tin tức rơi vào s a chi chấn trong thành mọi người trong hai hôn c h ư n g trương hân phúc thiệt thòi ta xa chi chấn trong thành đám người như vậy tôn dưng ngươi là dựa tiên ngươi lại như vậy đối ta xa chi chấn trương hân phúc ngươi yêu nhiệt g này không hôn t r ư ớ n g trương hân phúc ngươi lại ước hiếp ta xa chi chấn chết tiệt thiệt thòi chúng ta còn tôn sư ngươi là d ư ợ tiên ngươi loại này ma đầu là sẽ không đột phá đến hỏa đế cảnh cảnh giới trương hân phúc ngươi quả thực là ma đầu bên trong yêu nhiệt g xa chi chấn trong thành mọi người n ộ n nhịp đối với trương hân phúc mắng sâu kiến nên phát huy sâu kiến tác dụng trương hân phúc cảm thụ được ma hồn quết y bên trong chứa đựng đại lượng thần hồn hắn không khỏi phát ra điên cùng tiếng cười cười nói cùng lúc đó trương hân phúc không khỏi phủi một cái phong hàn làm một cái tắc cổ động tác hắn tiếp lấy hướng phong hàn cười lạnh nói tiểu tử chờ bạn chính là ngươi vẫn là ngày trương hân phúc ỵ vào chính mình thân ở cựu t h i ể m thiên ma hỏa bên trong phong hàn không thể làm sao hắn hắn đụng phải l à gan hướng phong hàn trào p h u nói g n tiếp lấy trương hân phúc đưa tay muốn cho ra không gian phong tỏa tiếp tục chu sắt càng nhiều s a chi chấn trong thành nhân t ậ p lúc một đạo băng lanh âm thanh vang vọng tại thiên địa bên trong nghĩa trướng ngươi quả nhiên chết tiệt rất thảm phong hàn bên cạnh bay lên á m ma phủ thiên tinh truy huyết sắt kiếm hắn đột nhiên sử dụng ra trưởng không pháp tắt phá trương hân phúc không gian phong tỏa hắn đôi mắt lộ ra sát khí nhìn xem trương hân phúc cười lạnh nói ha ha ha ha, ha. trương hân phúc không khỏi phát ra điên cùng tiếng cười hắn tiếp lấy cười lạnh nói t i ể u tử đợi ta đột phá hỏa đế c ả n h lúc ta lại đánh gãy chân của ngươi tại lại trước mắt đem hướng bồi hiên cùng các bằng hữu của ngươi tại trước mắt ngươi từng cái chém giết n g h i ệ trướng t chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn thân ả n h mơ hồ hắn đột nhiên hướng về trương hân phúc vị trí bầu trời bay đi các hạ không thể tiến đến xúc phạm thiên hỏa hướng bồi hiên cùng du cẩn vội vàng kêu to nói không sai phong hàn bọn họ nói rất đúng liền xem như tộc ta bên trong thần cấp cường giả cũng không dám tùy tiện xúc phạm thiên hỏa bị nghiêm cố phán cũng đi theo hướng đổi hiên đám người cùng nhau kêu to nói một bên t r ì n h thuệ nàng gương mặt xinh đẹp bên trên thì lộ ra nụ cười cười nói quen thuộc hắn nghịch thiên liền tốt Tiểu tử, ngươi sẽ không bản ngu Trưng hân nhìn hướng chưa? sẽ khí thấy bị bản tọa phúc phong trương hân phúc đột nhiên phát ra băng lãnh trào phúng âm thanh cười nói thư phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên giáng lâm tại mây đen dày đặc trên bầu trời cùng lúc đó phong hàn gọi ra một đạo màu đen mê vụ che chắn tại chính mình anh tuấn trên gương mặt cựu t h i ệ m thiên ma hỏa cảm nhận được phong hàn đến một nháy mắt nó lại giống như có phạm nhân khinh nhờn nó uy nghiêm như vậy không ngừng phát sinh bạo tạc t h i ê u đốt công tử mau trốn hướng ngồi hiên đám người hướng về phong hàn hô nhưng mà phong hàn giống như một phương chúa tể như vậy đứng sừng sững ở đứng sững ở cựu thiện thiên ma hỏa trước người ừ chỉ là phàm gian thiên hỏa cũng dám ở bản đế trước mặt làm càn phong hàn đôi mắt nhìn hướng cựu t h i ể m thiên ma hỏa hắn không khỏi phát ra thanh â m uy nghiêm p h ẫ n n ộ quát nói xong phong hàn trên tay lặng yên xuất hiện một đạo cực kỳ nhỏ bé thần lực cùng lúc đó phong hàn trên tay đạo này thần lực giáng lâm tại s a chi chấn trên không đồng thời、Ấm、ẩm ẩm phong hàn ở trong lòng hư lạnh một tiếng giải tích loại này thiên hỏa không cần sử dụng diệt giới trạm tuy nói ngươi không có sử dụng ứng t ử ma kiếm nhưng ngươi chiêu này cũng là có chút điểm khuất đ ụ c diệt giới trạm ứng lam tử quen thuộc ngự tỷ tiếng vang triệt tại phong hàn trong đầu cũng là xác thực phong hàn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói long chi c h ả o phong hàn sử dụng ra long chi c h ả o thần kỹ nhưng mà đây chỉ là ẩn chứa phong hàn một tia thần lực bình thường thần cấp công pháp long chi trào chỉ thấy phong hàn trong tay tới lúc gấp rút kịch l ó ra hát sắc q u a mang đột nhiên một đạo to lớn tiếng long ngâm vang vọng tại đen nhánh xa chi chấn thế giới bên trong Cùng lúc đó phong hàn tay phải đánh ra một đạo giống như long trào cự trào thẳng hướng cựu thiềm thiên ma hỏa vê anh trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng nổ cái gì du cần c u n g cố phán thậm chí xa chi chấn trong thành mọi người kinh hãi nói thế gian này lại có người có thể đem thiên h ỏ a chế phục thứ ngồi hiên không khỏi phát ra kính nghề âm thanh cả kinh nói chỉ thấy che kín ở trên bầu trời cựu thiềm thiên ma hỏa lại bị phong hàn đánh ra đạo này lòng chi trào t r ộ p vào trên không không nuốc nít được cái gì trương hân phúc đột nhiên phát ra tiếng thán phục trương hân phúc đôi mắt lộ ra một ít kính sợ thần sắc nhìn xem phong hàn tiếp lấy phẫn nộ quát ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn cũng không hồi đáp trương hân phúc cái này cựu tiệm thiên ma hỏa ngược lại là cường hãn phong hàn đôi mắt nhìn hướng cựu tiệm thiên ma hỏa hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ giải tích sắp phát động thôn vệ c h i lực ứng lam tử âm thanh vang vọng tại phong hàn trong đầu không hổ là ngươi phong hàn không khỏi ở trong lòng ca ngợi nói ứng lam tử nói xong phong hàn trong tay đột nhiên vung ra một đạo đen nhánh thôn vệ vòng xoáy chỉ thấy phong hàn trong tay vung r a đạo này thôn vệ vòng xoáy chính mang theo lực lượng thần bí xuất hiện tại xa chi chấn trên không đồng thời thôn vệ vòng xoáy cường đại thôn vệ lượng chính hấp thu bị long chi trào giam cầm cựu thiềm thiên ma hỏa bị long chi trào giam cầm không cách nào động đậy cựu thiềm thiên ma hỏa không chịu nổi thôn vệ vòng xoáy cường đại thôn vệ lực lượng trong chớp mắt cựu thiềm thiên ma hỏa lại bị thôn vệ vòng xoáy thôn vệ thôn vệ vòng xoáy chậm rãi bay đến phong hàn bên cạnh phong hàn p h ủ một cái thôn vệ vòng xoáy hàn không khỏi ở trong lòng hài lòng nói cái này cựu thiềm thiên ma hỏa có thể nếu là dùng cựu thiểm thiên ma hỏa rèn luyện ta bên cạnh cái này thiên tinh truy chiến binh sẽ phát sinh cái gì thế nhưng trước mắt có lẽ trước đem trương hân phúc cái này nghiệt trướng chém giết phong hàn đôi mắt chính nhìn xem đột phá thất bại dẫn đến trọng thương trương hân phúc cười lạnh nói hô trướng ngươi đến tội cùng là thần thánh phương nào trương hân phúc trên thân thể đang không ngừng chạy ra tươi đẹp với dịch hắn đôi mắt vô lực nhìn hướng phong hàn phẫn nộ quát trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh thất bại mà trong cơ thể hàn thánh tinh nhận chứa thánh hỏa chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn thời khắc này trương hân phúc đã không có sức tài chiến trương hân ph phong hàn đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn hướng trương hân phúc hắn không khỏi cười lạnh nói nói xong phong hàn thân ảnh mơ hồ hắn thân ảnh lóe lên đi tới trương hân phúc trước người đột nhiên phong hàn một trưởng bền chắc quanh sát tại trương hân phúc trên ngực vê anh trương hân phúc thân thể đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng tiếng nổ không sai đây chính là trương hân phúc trong cơ thể thánh tinh bị phong hàn một trưởng cho đánh nát thánh tinh bị phế trương hân phúc mất đi hỏa vương cảnh cựu trọng tu vi hắn tàn toái thân thể chính mất đi năng lực phi hành hướng về phía dưới nga đi cái này liền kết thúc rồi h phong hàn phủi một cái t này, này hợp hợp đột nhiên â n Phúc t phong hàn ngừng tay áo dài vung lên hắn đem những này nổi bồng bềnh giữa không trung thần hồn vùng vào bọn họ nguyên bản trong thân thể ứng lam tử đem những người này phục sinh phong hàn ở trong lòng truyền âm hướng ứng lam tử bàn giao nói giải tích ngay tại p h ụ c sinh ứng lam tử truyền âm cho phong hàn hồi đáp trương hân phúc đã lưu lạc làm một tên p h à m nhân thân hình hắn đột nhiên nện ở xa chi c h ấ n trên mặt đất trương hân phúc đôi mắt lộ ra vô lực thần sắc nhìn hướng trương tộc dược phô i ê n cùng cười nói kết thúc rồi ạ kết thúc rồi ạ trương tộc thứ ba đại trưởng lão phương hướng bình cũng cùng nhau c ư ờ i khổ nói không sai kết thúc cố phán nắm lấy tử vân kim quang kiếm xóa bỏ tại phương hướng bình trên cổ phương hướng bình thân thể đột nhiên ngã trong vũng máu cố phán dùng đến trong tay khăn tay chính lau sạch tử vân kim quang kiếm trên thân kiếm hòa vương cảnh nhất trọng cường giả phương hướng bình như vậy v ẫ n lạc hắn v ẫ n lạc tại cố phán dưới kiếm Trương cựu h i một tiên Trương thiểm tiên ma ma m hỏa, hỏa, cựu bên trương tiệm phát giác phương hướng bình bị c h é m g i ế t hắn không cam lòng như vậy v ẫ n lạc hắn vội vàng thẳng hướng trịnh tuệ bởi vì hắn biết trịnh tuệ tại phong hàn đoàn người này bên trong là y ế u nhất như trương tiệm có khả năng bắt cóc trịnh tuệ làm con tin lời nói như vậy trương tiệm có lẽ còn có một chút hy vọng sống vì vậy trương tiệm mang theo tay cụt h ư ơ n g thế hướng về trịnh tuệ v a n sát đến giờ phút này trương hân phúc tàn t o i thân thể chính ngã xuống trương tộc đại viện phong hàn thân ả n h nói lên hắn đi tới trương tộc tộc trưởng trương hân phúc trước người hắn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn xem trương hân phúc quát lạnh nói thân thể ngươi bên trên có khả năng chữa trị thương thế bí mật chính là công pháp của ngươi sao hừ trương hân phúc hừ lạnh một tiếng hắn cũng không trả lời phong hàn hừ phong hàn hừ lạnh một tiếng phong hàn đôi mắt phủi một cái đã biến thành phạm nhân trương hân phúc nói xong phong hàn bên cạnh trưởng khống pháp t á t chính nắm giữ lấy thiên tinh truy đột nhiên d a n sắt hướng tê liệt ngã xuống trong vũng máu trương hân phúc và anh thiên tinh truy đột nhiên d a n sắt tại trương hân phúc tàn toái trên thân thể trương hân phúc bị thiên tinh truy sống sờ sờ đánh bay trương hân phúc tay trái xương bị thiên tinh truy toàn bộ đánh nát trương hân phúc trên thân thể xương bị đánh nát chuyển đến kịch liệt đau nhức cảm giác không khỏi truyền lại tại hắn trên thân thể chết tiệt trương hân phúc không khỏi giận mắng một tiếng nói xong trương hân phúc thân thể đột nhiên đập xuống đất thân thể của hắn khoảng cách hóa thành viêm tiền trương tộc dược phô chỉ có xa vài trăm thước trương hân phúc không khỏi phủi một cái phía sau hắn hóa thành h ừ n g hực liệt hỏa trương tộc dược phô hắn đôi mắt lộ ra vô lực thần sắc khổ sở nói tất cả đều kết thúc rồi ạ giờ phút này, rồi phúc này trương tộc mà trương tộc dược phô trong đại viện hồn quả tham cũng tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành cho bụi chính chôn vùi tại cái này trong thế gian phong hàn thân ảnh mơ hồ tiếp lấy hắn thân ảnh lõe lên đi tới trương hân phúc trước người chỉ thấy á m ma phủ thiên tinh truy huyết sắt kiếm ba kiện chiến binh chính bay tại phong hàn bên cạnh hắn đôi mắt nhìn xem trương hân phúc cười lạnh nói nói ra ngươi công pháp bí mật ngươi sẽ chết nhẹ n h ó m chút nói xong phong hàn đưa tay sờ sờ bên cạnh hắn á m ma phủ chính cười lạnh thấy thế trương hân phúc trên gương mặt đột nhiên che kín nụ cười dữ tợn hắn điên cuồng cười nói tiểu tử ngươi phong hàn h ừ l ạ n h một tiếng phong hàn tiếp theo h ừ l ạ n h nói vậy mà ngươi không sợ chết vậy ta cũng sẽ không để ngươi chết quá sảng khoái nói xong phong hàn đột nhiên thôi động bên cạnh á n ma p h ụ chém giết tại trương hân phúc trên tay chỉ thấy á n ma p h ụ lại sống sờ sờ đem trương hân phúc cánh tay chém xuống đến hôn trướng trương hân phúc sờ lấy hắn tay cụt nổi giận mắng hừ phong hàn h ừ l ạ n h một tiếng tiếp lấy phong hàn đôi mắt lộ ra sát khí lạnh lẽo nhìn hướng trương hân phúc quát lạnh nói nói hôn trướng trương hân phúc không khỏi ở trong lòng mắng h ầ m hắn đôi mắt chính gắt gao nhìn xem phong hàn trương hân phúc biết hắn làm nhiều như thế chuyện xấu. hôm nay xem như là bị có lẽ nắm giữ hạ tràng chỉ là hắn không ngờ đến kết cục của hắn lại đi tới cái này sao nhanh dù sao trương hân phúc còn có chưa hoàn thành sự tình ta công pháp ngươi không phải đã đoán được cái đại khái sao trương hân phúc đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn hắn hướng phong hàn điên cuồng cười nói công pháp của ngươi là thật mỹ tiên có thể tiêu hao người khác thần hồn chữa trị thương thế của mình nhưng ta không hiểu là vì cái gì ngươi bị huyết sắt kiếm c ắ t tổn thương một nháy mắt liền được đến đột phá hỏa đế cảnh kỳ ngộ phong hàn đôi mắt chính lộ ra thần sắt suy tư nhìn hướng trương hân phúc hắn không khỏi quát lệnh nói trương hân phúc đôi mắt nhìn xem đang thiêu đốt trương tộc dự phô hắn biết hắn tại sa chi chấn bố cục nhiều năm như vậy nội tình hôm nay xem như là toàn bộ h ị ở phong hàn t h ủ h ạ trương tộc nhất tộc mấy tên trưởng lão hiện nay chỉ còn lại trương tiệm một tên trưởng lão liền trương hân phúc duy nhất dòng roi trương nghiệp thắng cũng chết thảm tại phong hàn t h ủ h ạ mà xem như trương tộc tộc trưởng trương hân phúc cũng sắp vẫn lạc tại phong hàn t h ủ h ạ sa chi chấn cường h ã n nhất gia tộc trương tộc hôm nay sắp bị phong hàn hủy diện ma hồn việt sao trương hân phúc không khỏi nhớ lại quá khứ sự tình hắn tiếp lấy dữ tợn cười nói ma hồn việt là thật m nam tử trung niên trương hân phúc không khỏi nhớ lại thanh niên lúc hắn thanh niên lúc trương hân phúc sinh tại một giới ma đạo thế gia hắn càng là ma đạo thế gia đại công tử nhưng trương hân phúc lại không có kế thừa đến phụ thân hắn tộc trưởng cường đại thần hồn mặc dù thanh niên lúc trương hân phúc đối tu luyện ngộ tính cực cao ự c c thế nhưng hắn thần hồn lại yếu ớt đến không thể tu hành bởi vậy trương hân phúc tại ma đạo thế gia bên trong ngược lại trở thành một cái bị người chê cười tồn tại mai đến có một ngày thanh niên lúc trương hân phúc phụ thân hắn mang cho trương hân phúc một bộ tên là ma hồn việt công pháp v i t i ê n nhưng thật tình không biết ma hồn quyết cũng cho trương hân phúc ma đạo gia tộc mang đến trương hân phúc không khỏi nhớ lại hắn đã từng ma đạo gia tộc hắn trên gương mặt chính c h e kín điên cùng nụ cười cười nói huyết sát kiếm trên thân kiếm sát khí chính là rèn luyện ta thần hồn tuyệt giai trí bảo thân thể của ta sớm đã đến hỏa vương cảnh đỉnh phong bình cảnh mà ta thần hồn nhưng như cũ rất yếu đuối ta thần hồn không đủ để thời gian dài thôi động trong cơ thể thánh tinh vì vậy vì vậy ta nghe đại mạc binh nhận điện điện chủ lý hoành từng nói có một bính tên là huyết sát kiếm quỷ dị chiến binh sắp vận chuyển xa chi chấn gửi trương hân phúc tiếp lấy giải thích nói trương hân phúc biết hắn đại thế đã mất mà trương hân phúc cũng sắp tại phong hàn thủ Trương h ân phong ú c chọn không bằng tuyển b á cho h o p hàn muốn một Đến Phong Hàn biết. đó, lúc không í c diệt dạng khói Bởi biết sát Trương Trương chết thống chút. Trương báo Hân này Hân còn Hân Phong Hàn muốn toàn Phong Hàn. Ân. Phong Hàn Phúc, Phúc Phúc cho vậy, bộ đem đều khỏi ở trong lòng nghi ngờ nói tiếp lấy phong hàn nhìn thoáng qua tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất trương hân phúc chỉ thấy trương hân phúc đôi mắt bên trong lại lộ ra một k i a ảm đạm thân sắc đây là tại hồi ước chuyện cũ sao thay thế phong hàn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói nói xong phong hàn đôi mắt nhìn hướng trương hân phúc cười lạnh nói ma hồn tuyệt có thể tiêu hao người khác thần hồn cho người cung cấp hộ lực ma hồn quyết ngược lại là người tiên không sai phong hàn tại quan sát trương hân phúc đột phá hỏa đế c ả n h lúc hắn nhìn thấy trương hân phúc tu luyện ma hồn quyết công pháp m á n h khỏe tại trương hân phúc đột phá hỏa đế c ả n h lúc ma hồn quyết hấp thu nhân tộc thần hồn hao hết thời điểm trương hân phúc lại đại quy mô chém giết nhân tộc vì hắn đền bù thần hồn lúc này phong hàn liền không nhìn nổi trương hân phúc ma đầu kia sở tác sở vi vì vậy phong hàn liền xuất thủ đem ngay tại đột phá hỏa đế cánh trương h phong hàn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng trương hân phúc hắn băng lãnh hỏi không sai thánh viêm đại lục cái này phương thế giới có thể là nắm giữ một cái thần bí bí cảnh liền phong hàn đều cảm thấy bất p h ả m chiêm tinh tiên thư cũng là xuất từ tại cái kia không biết tên thần bí bí cảnh bên trong bởi vậy phong hàn đối với trương hân phúc là ở nơi nào được đến công pháp lịch tiên ma hồn quyết rất là hứng thú nhưng mà trương hân phúc cho ra ma hồn quyết đến nơi nào đáp án phong hàn sợ rằng phải thất vọng sẽ cùng thần bí bí cảnh có quan hệ sao phong hàn đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn hướng trương hân phúc hắn không khỏi ở trong lòng ngưng trọng nói phong hàn tại thời gian thánh hoàng trong miệng biết được thông tin bên trong một t ê n cực kỳ cường hãn thần bí nhân sẽ tại thánh viêm đại lục mở ra một tòa đủ để hủy diệt toàn bộ vô số đại thiên thế giới cường h ã n bí cảnh nhưng mà liên quan tới thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân cùng với có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh phong hàn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả đồng thời phong hàn lúc ấy gặp thời gian thánh hoàng trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn có khả năng rất rõ ràng biết thời gian thánh hoàng trong miệng thần bí nhân cùng với có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh đúng là tồn tại chương hai trăm lẻ tám thiên ma cắc chương hai trăm lẻ tám thiên ma cắc phong hàn lần này tới thánh viêm đại lục chính là vì tìm kiếm đủ để hủy diệt toàn bộ thời đại bí cảnh dù sao một khi phong hàn chuyển sinh cái này vô số đại thiên đ ờ i một khi hủy diệt đến lúc đó phong hàn cũng không biết chính hắn sẽ phát sinh cái gì bởi vậy tìm kiếm đủ để hủy diệt thời đại bí cảnh là phong hàn trước mắt trọng yếu nhất sự tình bất luận cái gì cùng có khả năng hủy diệt thời đại bí cảnh có liên quan bí cảnh phong hàn đều phải t h a m dò được cái này bí cảnh thông tin s a chi chấn hóa thành hừng hực liệt hỏa trương tộc dược phô bên trong giờ phúc này trương hân phúc thân t h â chính ngã trong vũng máu hắn nguyên lai mặc một kiện màu tím xa hoa áo choàng nhưng cái này màu tím áo choàng nhan sắc đã biến thành màu đỏ tươi mà trương hân phúc trên thân thể mặc cái này màu đỏ tươi áo choàng chính là phong hàn kiệt tác giờ phút này trương hân phúc trên gương mặt che kín điên cuồng biểu lộ cười nói cái này ma hồn quyết chính là gia tộc ta giao cho ta thay thế phong hàn trên gương mặt không khỏi lộ ra một ít thần sắc thất vọng không sai ma hồn quyết lai lịch như cùng bí cảnh không có quan hệ như vậy ma hồn quyết cũng không đáng đến phong hàn coi trọng mặc dù ma hồn quyết môn công pháp này rất là n ư ờ i tiền nhưng tại phong hàn trong mắt ma hồn quyết lại không đáng m ộ đồng dù sao phong hàn có thể là nắm giữ ứng lam tử loại này hoặc tồn tại đồng thời phong hàn tu vi chính là vô số đại thiên thế giới bên trong kinh khủng nhất chủ thể cảnh chỉ là phàm gian thế giới thánh viêm đại lục bên trong công pháp không hề đáng giá để phong hàn quan tâm ngươi tại sao lại hiểu rõ như vậy huyết sắt kiếm phong hàn đôi mắt lộ ra băng lanh khí tức nhìn hướng trương hân phúc hắn tiếp lấy quát l ệ n h nói không sai trương hân phúc lại tại nghe đến liên quan tới huyết sắt kiếm thông tin phía sau lựa chọn ngay lập tức lấy được huyết sắt kiếm có thể thấy được trương hân phúc đối với huyết sắt kiếm có cơ nào hiểu rõ huyết sắt kiếm sao liền xem như ta hóa thành một bãi bụ trương hân phúc trên gương mặt đột nhiên xuất hiện biểu tình dữ tợn hắn đôi mắt chính gắt gao nhìn hướng phong hàn bên cạnh huyết sắt kiếm quát lạnh nói huyết sắt kiếm chính là tộc ta cựu nhân hồn quân cầm kiếm trương hân phúc đôi mắt nhìn hướng phong hàn bên cạnh huyết sắt kiếm v ẫ n nộ quát h ồ n quân phong hàn không khỏi ở trong lòng suy t ư nói trương hân phúc tiếp theo tại trong đầu hồi ức hắn dữ tợn cười nói ta tại vài ngày trước nghe hồn quân cái này nghĩa t h ư ớ n g bị thiên ma các một tên cường giả truy sát trốn vào thiên ma thâm nguyên bên trong mà b ộ kiếm của hắn huyết sắt kiếm lại sẽ rơi vào cái này xa chi chấn bên trong hôn qu nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng trương hân phúc quát lạnh nói người cũng biết hồn quân sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng cố phán h ắ n hướng cố phán hỏi không sai hồn quân phía trước chính là thiên ma các đại trưởng lão một trong cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn ngưng trọng nói huyết sát kiếm chính là hồn quân chu s á t vô số người luyện chế một thanh tạ kiếm huyết sát kiếm vốn là một thanh thần khí ta nhìn nó trên thân kiếm vết rách hẳn là tại đại chiến bên trong nhận lấy tổn thương bởi vậy huyết sát kiếm phẩm chất cũng rơi vào hỏa đế cảnh chiến binh phẩm chất trương hân phúc tiếp lấy hướng phong hàn giải thích nói hồn quân cái này hồn c hư ú s phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn hướng trương hân phúc cười lạnh nói ngươi chỉ có thể trách triệu trấn dương không sai nếu không phải bởi vì phong hàn vì chém giết thiên hoàng các thánh tử gia tộc dòng dõi triệu trấn dương hắn cũng sẽ không trải qua hoang mạc cái này phương thế giới có lẽ tất cả mọi thứ sớm đã tại phong hàn chém giết triệu chấn dương lúc liền tại quỹ đạo bên trên phát triển vỡ vụn trương tộc dược phô bên trong hồn quân vì được đến n g ư ơ i tu hành ma h ồ n quyết liền đối với n g ư ơ i nhất tộc xuất thủ sao phong hàn nghe trương hân phúc giận mắng hồn quân ngôn ngữ hắn không khỏi hướng trương hân phúc quát l ạ h nói không sai hồn quân cái này h ồ n trương kiên kỵ ta tu hành ma h ồ n quyết hắn liền t r ư ớ c đến tộc ta đánh cướp ta ma h ồ n quyết trương hân phúc nhớ lại ngày ấy máu tươi che kín đại viện hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem huyết sắc kiếm p ẫ n nổ quát hồn quân chính là thần cấp cường giả sáu năm trước hồn quân bởi vì cùng thi đồng thời thiên ma c ấ c c à n g là lập xuống chu sắt khiến truy sát hồn quân một bên trịnh t u ệ l ạ n g yên xuất hiện tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói đối với hồn quân sự tích cố phán cùng trịnh t u ệ thân là t h á n h v i ê m đại lục cường hãn nhất tông môn thế gia các nàng đối với hồn quân sự t ì n h là rất rõ ràng nữ tử này khí chất thật là tiên nhân cũng trương hân phúc nhìn thấy trịnh t u ệ dung mạo hắn không khỏi ở trong lòng cả kinh nói không nghĩ tới lại có tiên h hoàng các đệ tử sẽ trải qua sa chi chấn p ư ơ n g này không hoàn chỉnh thế giới thật sự là tính sai trương hân phúc đôi mắt lộ ra vô lực thân sắc hắn tiếp lấy cười khổ nói không sai trương hân phúc chỉ chính là cố phán. bởi vì trương hân phúc nghĩ tới cố phán mặc cái này xa hoa kim bảo chính là thiên hoàng các đệ tử trang phục ta cũng không có nghĩ đến thánh viêm đại lục một phương t i ể u thành trấn bên trong có thể gặp phải thiên ma các trương tộc hậu nhân cố phán đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng trương hân phúc nàng không khỏi lạnh như b ă n g nói không sai trương hân phúc ma đạo thế ra chính là thiên ma các đã từng trương tộc nhưng thiên ma các giải trương tộc đã sớm bị hồn quân diệt đi trong truyền thuyết hồn quả tham nguyên là thế nào được đến trịnh vệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trương hân phúc nàng không khỏi lạnh như bằng nói hôn quả tham ghi chép tại tứ đại tông môn trong cổ tịch tồn、tại. hồn quả tham chính là một loại cực kỳ q u ỷ dị lại t à ác linh thụ loại này linh thụ tại thánh v i ê m đại lục vô số t u ế n g u y ệ t phía trước nắm giữ rất nhiều lâu ngày lợi dụng hồn quả tham tiến hành tu hành tu luyện giả tại thánh v i ê m đại lục biến thành rộng rãi thánh v i ê m đại lục đám người đem loại này tu luyện giả xưng là ma đạo ma đạo chính là một đám điên của người thánh v i ê m đại lục thế nhân căm hận ma đạo bởi vậy thánh v i ê m đại lục tứ đại tông môn bên trong chỉ có thiên ma cất là tu hành ma đạo tông môn chương hai t à cây hồn quả tham chương hai t à cây hồn quả tham hồn quả tham trương hân phúc không khỏi nhớ lại hồn quả th hắn đôi mắt chính nhìn t r ọ n g t r ọ c vào trịnh tuệ quát lạnh nói hồn quả tham là ta từng tại thiên ma các tông môn mở ra thượng cổ chiến trường ở bên trong lấy được nhớ tới đó là bản tọa tu luyện ma hồn quyết phía sau thiên ma các các đại trưởng lão đều cho rằng ta là ngàn năm khó gặp thiên tài ta cũng là tại thượng cổ chiến trường bên trong chu sắt vô số thiên tiêu mới được đến tả cây hồn quả tham trương hân phúc trên gương mặt lộ ra nụ cười giữ tợn cười nói nhưng mà trương hân phúc đôi mắt cũng lộ ra vô lực thần sắc nhìn hướng đ ạ hóa thành h ư n g lực liệt hỏa trường tộc dược phô bởi vì hồn quả tham đã chôn vùi tại trường tộc dược phô viêm tiền bên trong thượng cổ chiến trường loại này thời kỳ thượng cổ lưu lại trong chiến trường có khả năng tồn tại hồn quả tham loại này tà cây đổ là vô cùng có khả năng trịnh vệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trương hân phúc suy t ư nói một bên cố phán sở lấy bén nhọn cái c ầ m cùng nhau phân tích nói không sai thánh viêm đại lục cổ xưa nhất thượng cổ chiến trường bên trong xác thực có thể nắm giữ hồn quả tham loại này tà cây chỉ bất qua số lượng ít càng thêm ít tiếp lấy cố phán đôi mắt lộ ra sát khí nhìn hướng trương hân phúc quát lạnh nói nhưng hồn quả tham chính là một loại cực kỳ tà ác linh thụ bởi vậy mỗi khi tứ đại tông môn đệ tử tiến vào thượng cổ chiến trường phía sau mà ngươi còn không thèm chú ý tứ đại tông môn tông quy càng đem hồn quả tham loại này tả cây mang ra nguy hại thế gian trịnh tuệ đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang nhìn hướng trương hân phúc phẫn nộ quát không sai trương hân phúc tại tứ đại tông môn mở ra thượng cổ chiến trường bên trong liền đem biết trương hân phúc nắm giữ hồn quả tham đệ tử toàn bộ c h é m g i ế t có thể thấy được trương hân phúc lòng có bao nhiêu h ư n g ác ừ chỉ là sâu kiến có thể trở thành hồn quả tham loại này thần thụ chất dinh dưỡng đó cũng là bọn họ vinh quang trương hân phúc trên gương mặt lộ ra điên quần biểu lộ cười nói ngươi quả thực là cái nghiệp trướng trịnh tuệ cùng cố ph Thể, sao, hạ, thời, nhưng g t r Phong làm n đôi sa chi một chấn trong thành đám người đột phá hỏa vương cảnh lúc liền sẽ bị trương hân phúc chém giết đồng thời trương hân phúc sẽ đem mới vừa đột phá đến trịnh tuệ hỏa vương cảnh cường giả thần hồn chăn nuôi ma hồn quyết cùng hồn qua tham trương hân phúc tu luyện ma hồn quyết cần đại lượng nhân tộc thần hồn giúp hắn tu hành hồn quả tham loại này tả cây thì cần đại lượng nhân tộc thần hồn mới có thể còn sống sót đồng thời hồn quả tham sẽ kết xuống đại lượng có trợ giúp tu hành hồn quả mà trưng ơ tộc dược phô bên trong hồn quả tham đã thành lớn lên một viên đại thụ che trời có thể thấy được sa chi c h ấ n trong thành đám người có bao nhiêu chết tại trương hân phúc thủ hạ nhưng mà tất cả những thứ này đều là trương hân phúc vì chính mình tu vi cách làm bản tọa biết bản tọa sắp vẫn lạc tại thủ hạ các ngươi nhưng bản tọa thống hận nhất là không có tự tay chém giết hồn quân trương hân phúc trên gương mặt che kín điên cuồng biểu lộ hắn ngựa mặt lên trời điên cuồng cười nói Sa chi t r ấ n đã hóa thành h ừ n g h ự c liệt h ỏ a t r ư ơ n g tộc dược phô bên trong. Sa chi t r ấ n trong thành người nhộn nhịp tụ tập đến t r ư ơ n g tộc dược phô bên trong. người bên trong này có du c ẩ n cùng hướng c ủ i hiên. Hôm nay, sa chi thành cường h ã n nhất gia tộc t r ư ơ n g tộc như vậy kết thúc. c h ỉ v ì phong hàn đẳng nhân đi tới sa chi t r ấ n từng bị t r ư ơ n g tộc dưới t r ư ơ n g trộm đồ phát sinh xung đột. Sa chi t r ấ n trong thành mọi người, bọn họ trên gương mặt che kín phân nộ biểu lộ nhìn h ư ớ n g t r ư ơ n g hân phúc phân nộ quát. nguyên lai ba năm trước chính là người m a đầu kia tại sa chi nguyên hạ kịch độ sao. hộ chương người quả thực l ạ yêu nghiệt. chúng ta xa chi chấn vô số người bên dưới k í c h độc lại vẫn g ạ t chúng ta mua ngươi trường tộc dược phô đắt đỏ dài dược thiệt thòi chúng ta tôn xưng ngươi trương hân phúc là dược tiên tồn tại ngươi lại như vậy n g h i ệ t trướng n g h i ệ t trướng cái này trương tộc quả thực là ma đầu xa chi chấn mọi người nhộn nhịp mắng hướng trương hân phúc bọn họ đang dùng thanh âm đ i ế t hai nhức góc giận dữ hét hướng ngồi hiên trong tay chính nắm chặt trường kiếm hắn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng trương hân phúc phẫn độ quát dược tiên đại nhân ta nghĩ ngài có lẽ giải thích một chút những vấn đề này một băng nhìn hướng ngã trong vũng máu trương hân phúc phẫn độ quát dược ti Ha, ha ha ha ha ha ngã trong vũng máu trương hân phúc đột nhiên phát ra giữ tợn tiếng cười hắn con ngươi che kín tia máu nhìn hướng xa chi chấn trong thành mọi người phẫn nộ quát các ngươi bẩy kiến cỏ này tồn tại ta chỉ hận không có toàn bộ g i ế t sạch các ngươi hừ phong hàn phủi trương hân phúc một cái hắn đôi mắt lộ ra sát ý nhìn hướng trương hân phúc quát lạnh nói trương hân phúc mặc dù ngươi một lòng muốn tăng cao thực lực báo thủ nhưng ngươi tu luyện đạo không đối hừ trương hân phúc quát lạnh một tiếng hắn tiếp lấy lạnh nhạt cười nói hiện nay thắng nhi đã chết ta cũng biến thành một phế nhân muốn rét cứ rét hừ phong hàn hừ lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn đôi mắt lộ ra sát khí lạnh léo quát lạnh nói trương hân phúc ngươi nghiệp chướng nặng nề hôm nay như vậy vẫn là ca nói xong phong hàn thôi động bên cạnh á m ma phủ đâm xuyên trương hân phúc lồng ngực trương hân phúc lồng ngực bị á m ma phủ đâm thùng qua một nháy mắt hắn trong lồng ngực chính chạy ra đại lượng màu tươi mà trương hân phúc thân thể cũng dần dần biến thành băng lãnh khí tức của hắn dần dần biến mất ở cái thế giới này sa chi chấn trong thành đám người đều biết rõ một đợi hỏa vương cảnh định phong cường giả trương hân phúc như vậy vẫn l ạ mà trương hân phúc vẫn l ạ tại trước mắt tên này á o bảo xám nam tử thủ hạng tên này để ngươi chết sảng khoái như vậy xem như là ta đối ngươi sau cùng nhân tử phong hàn đôi mắt phủi một cái trương hân phúc thi thể hắn ở trong lòng lạnh như băng nói hồn quân sao thiên ma thâm viên sao phong hàn không khỏi ở trong lòng nhớ lại trương hân phúc trong miệng hồi quân hắn ở trong lòng suy tư nói s a chi chấn trong thành tất cả mọi người nhìn thấy phong hàn ngăn cản trương hân phúc đột phá hỏa đế cảnh một màn vê anh trong đám người trong lúc nhất thời lại phát sinh đại bạo động vị này tôn thượng đại nhân đến t ộ t cùng là thần thánh phương nào có thể hàng phục thiên hỏa cựu thiệm thiên ma hỏa ba vị tôn thượng đại nhân tại trương hân phúc trong tay cứu vớt ta xa chi chấn mọi người như thế đại ân. chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng trong đám người du c ẩ n cùng hướng ngồi hiên cũng theo đám người cùng nhau một gối q u ỳ xuống bọn họ đôi mắt lộ ra kính sợ cùng với thần sắc cảm kích nhìn hướng phong hàn kính sợ nói đa tạ tôn thượng các hạ đại ân như thế đại ân ta hướng ngồi hiên ta du c ẩ n đem cả đời ghi nhớ trong lòng phong hàn vội xung quanh s a chi chấn mọi người một cái hắn trên gương mặt n ở một nụ cười nhưng phong hàn trên gương mặt lại có màu đen mê vụ che chắn tại hắn trên gương mặt cho nên xa chi chấn trong thành đám người thấy không rõ phong hàn dung bạo nói xong phong hàn đôi mắt lóe ra hát sắc quang mang hướng về trương hân phúc thi thể tìm kiếm đột nhiên trương hân phúc trên thân thể một túi không gian túi chữ vật bay đến phong hàn trong tay a màu vàng không gian túi chữ vật sao phong hàn đôi mắt chính nhìn xem trương hân phúc túi chữ vật ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng hướng bồi hiên cùng du cẩn cười nói thiên tiên trì du tiểu thư nhật hậu gặp lại đột nhiên phong hàn đem trương hân phúc không gian trong túi chữ vật ma hồn quyết công pháp lấy ra ngoài hắn đôi mắt nhìn hướng ma hồn quyết ở trong lòng thầm nghĩ quả nhiên ma hồn quyết công pháp còn tại sao ma hàn quyết cần nhân tộc thần hồn tiến hành tu luyện một loại tạ ác công pháp phong hàn không thể để ma hồn quyết loại này công pháp tồn tại ở cái thế giới này bởi vậy phong hàn muốn đem ma hồn quyết mang đi cần phải đi phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ củng cố phán cười nói trịnh tuệ củng cố phán khẽ gật đầu nói xong phong hàn đem ma hồn quyết lấy ra mang đi phía sau hắn đem trương hân phúc không gian túi chữ vật ném tới trương hân phúc trên thân thể trương hân phúc không gian trong túi chữ vật đá quý linh dược đều là xa chi chấn mọi người hiện tại ta đem những này đá quý đều thuộc về còn cùng xa chi chấn phong hàn âm thanh đột nhiên tại trên không vang lên nói xong、phong、hàn m ộ à n một đoàn người thân ảnh đều biến mất tại trương tộc d ư phô chương 210, ông hướng định chương 210, ông hướng định sa chi chấn trong thành đám người giải ra đối du tộc dược phô hiểu lầm bọn họ đối du tộc dược phô nhiều năm như vậy hiểu lầm tiến hành t ạ lỗi đồng thời du cần phụ thân du nhữ h i cũng giải ra là sa chi chấn thành chấn mọi người hạ độc hiểu lầm sa chi chấn trong thành mọi người n ộ n nhịp trước đến hướng du r a nhất tộc t ạ lỗi đến mức sa chi chấn trong thành mọi người chỗ mắc hồn độc tán kịch độc cũng bị du cần luyện chế ra giải dược chữa lành sa chi chấn du ra tiệm thuốc thế ra lại tại sa chi chấn chấn trình lại hồng phong trương tộc dưới trướng còn thừa dựa và hồn quả tham tu hành tu luyện giả cũng bị sa chi chấn c h â n chủ dưới trướng thế lực đánh giết t h á n h v i ê m đại lục hòa quốc hoa mạc sa chi chấn giờ phút này phong hàn một đoàn người chính lạng yên đi tại sa chi chấn khu phố bên trong phong hàn đôi mắt nhìn hướng sa chi chấn màu xanh trắng bầu trời cười nói sa chi chấn bầu trời không khỏi biến thành càng sáng lạn hơn một chút cố phán chính đi tại phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói không nghĩ tới sa chi chấn vậy mà nghĩ lại thiên ma các đã từng trưởng lão con em đại gia tộc trương hân phúc chính là đã từng thiên ma các trương tộc gia tộc đại công tử không nghĩ tới hồn quân vì ma hồn quyết lại sẽ làm trái thiên ma các tông quy đối thiên ma các trương tộc xuất thủ trịnh t u ệ chính đi tại cố phán bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng xa chi chấn đám người suy tư nói xem ra hồn quân cũng không có được đến cái này ma hồn quyết phong hàn đôi mắt nhìn hướng trong tay ma hồn quyết cười nói phong hàn n g ư ơ i tính toán xử lý như thế nào cái này ma hồn quyết trịnh t u ệ cùng cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn hỏi ma hồn quyết là thật một môn cực kỳ nghịch thiên công pháp ma hồn quyết có thể thôn vệ nhân tộc tu vi không ngừng tăng lên công pháp phẩm chất phong hàn đôi mắt chính nhìn hướng trong tay ma hồn quyết công pháp suy tư nói giờ phút này ma hồn quyết đã biến thành một bộ môn hỏa cảnh công pháp chỉ có đem ma hồn quyết tu luyện mới sẽ không ngừng tăng lên ma hồn quyết công pháp phẩm chất không phải vậy hồn quân làm sao sẽ bước lên bị thiên ma các truy sát nguy hiểm cũng muốn được đến ma hồn quyết cố phán không nhịn được cười một tiếng nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phương xa cười lạnh nói phong hàn vậy ngươi đến tột cùng tính toán xử lý như thế nào ma hồn quyết trịnh tuệ trên gương mặt lộ ra t h ầ n sắc tò mò nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn liền vội vàng hỏi ta tính toán đem ma hồn quyết hủy đi phong hàn quay đầu nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn nói rất chân thành phong h cho dù là vì được đến ma hồn quyết tu luyện giả cũng sẽ tạo thành vô số chém giết nếu muốn tu luyện ma hồn quyết như vậy tu luyện ma hồn quyết tu luyện giả cũng sẽ giống t r ư ờ n g hân phúc như vậy chu sắt càng nhiều người tu luyện ma hồn quyết s ở kiến lược đồng cố phán cùng trịnh tuệ cùng nhau cười nói không sai trịnh tuệ cùng cố phán đối với ma hồn quyết loại này tà ác công pháp tồn tại cũng là cảm thấy giận sôi dù sao trịnh tuệ cùng cố phán cũng là người trong chính phái đối với ma hồn quyết loại này tà ác công pháp cảm thấy giận sôi cũng là tình lý bên trong ma hồn quyết sao phong hẳn đôi mắt nhìn hướng trong tay ma hồn quyết công pháp hắn không khỏi ở trong lòng lạnh như băng nói. nói xong chỉ thấy phong hàn trong tay lặng yên xuất hiện một đạo ngọn lửa xanh lục phong hàn trong tay ngọn lửa xanh lục chính là thiên hỏa cựu thiệm thiên ma hỏa v a n h ma hồn quyết lại bị cái này đoàn cựu thiệm thiên ma hỏa đốt cháy hóa thành bụi trôn vùi tại cái này thế gian ma hồn quyết trương hân phúc bởi vì ma hồn quyết biến thành cường đại mà trương hân phúc ma đạo thế g i a cũng bởi vì ma hồn quyết mà hủy diệt hôn quân t h á n h v i ê m đại lục một đời thần cấp cường giả cũng bởi vì ma hồn quyết môn này công pháp lịch thiên đạo vong đến thiên ma thâm viên bên trong càng làm cho người ta giận sôi chính là tu luyện ma hồn quyết trương hân ph bởi vậy ma hồn quyết loại này tà ác công pháp tồn tại trên thế gian sẽ chỉ cho thánh viêm đại lục thế nhân mang đến càng nhiều tai nạn cho nên phong hàn một đoàn người đều cho rằng có lẽ hủy đi ma hồn quyết môn công pháp này có khả năng tu luyện tới thần đế tiên cảnh công pháp lịch thiên sao phong hàn không khỏi ở trong lòng nhớ tới vừa rồi hắn c ù n g ứng lam tử đối thoại hắn ngay tại trong lòng suy tư nói không sai môn này có khả năng tu luyện tới thần đế tiên phẩm chất công pháp lịch thiên chính là ma hồn quyết vừa rồi phong hàn hỏi ứng lam tử ma hồn quyết môn công pháp này đến tột cùng có thể dựa vào thôn vệ nhân tộc thần hồn tu luyện tới trình độ gì không nghĩ tới ứng lam tử trực tiếp hồi đáp phong hàn giải thích môn này ma hồn quyết công pháp chính là có khả năng tu luyện tới thần đế tiên cảnh phẩm chất công pháp v ị ệ t tiên thần đế tiên phẩm chất công pháp cho dù là thượng giới thần linh cũng phải vì đó điên cuồng tồn tại cho dù là thần chủ cảnh màu đen cự điệu đoạn thiên nghe đến ma hồn quyết loại này công pháp tồn tại cũng sẽ vì đó điên cuồng trương hân phúc phụ thân lại là ở nơi nào được đến ma hồn quyết đâu có lẽ hồn quân có thể cho ta một đáp án căn cứ ứng lam tử cho phong hàn thông tin phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư hồn quân hy vọng ngươi đừng chết tại thiên ma thâm viên phong hàn đôi mắt nhìn hướng phương xa, phong hàn một đoàn người đã đi tới sa chi t r ấ n phi thuyền đỉnh phi thuyền thì là sa chi t r ấ n hỏa q u ố c sử dụng một loại nhanh gọn phương tiện giao thông sa chi t r ấ n phi thuyền đỉnh phong hàn trinh tuệ ta phải nhanh một chút về thiên hoàng cát cố phán đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cùng trinh tuệ nàng trắng như tuyết răng sáng lên mở miệng cười nói cố phán phía trước liền kiện qua phong hàn mọi người giải quyết song trương hân phúc p h í a sau cố phán nhất định phải mau trong tiến về thiên hoàng cát chúng ta có lẽ rất nhanh sẽ gặp lại phong hàn đôi mắt nhìn hướng cố phán hãn lạnh như băng nói cố phán lần này đi một đường cẩn thận. Thánh nhân, nữ đại nhân, phong hàn cùng t đột nhiên bay đến trên bầu trời, nàng thân thể đột Tốt. hạ, phán nhiên nhiên hướng về nơi xa bay đi. Tốt. Phong hàn lại. ngày đến nàng nơi gặp bay bay sau xa bầu đi. Cố c về trịnh tuệ hai người cùng nhau hét lại nói bọn họ đôi mắt chính nhìn hướng cố phán bay đi phương xa thân ảnh thiên hoàng các sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng cố phán rời đi thân ảnh hắn không khỏi cười lạnh đột nhiên một tên nam tử đột nhiên đâm vào phong hàn trên thân đi bộ làm sao không cẩn thận như vậy trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng nam tử này phẫn nộ quát chỉ là một giới phàm phu cũng dám đụng bạn thiếu hộ vệ phong hàn sau lưng một tên nam tử mặc một bộ áo bào trắng hắn đôi mắt lộ ra h à n quang nhìn hướng phong hàn phẫn nộ quát nam tử này tên gọi ông hướng định hắn mặc một bộ trói mắt áo bào trắng bên cạnh hắn chính cùng mười tên thánh h ỏ a cảnh cờ giả thánh viêm đại lục thực lực phân chia môn h ỏ a cảnh chiến h ỏ a cảnh thánh h ỏ a cảnh hỏa hậu cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp ông hướng định mặc lộng lẫy rất hiển nhiên hắn chính là một nhóm người này đứng đầu mà đụt vào phong hàn chính là từng người từng người gọi hà nghiệp ốc hắc bảo nam tử rất hiển nhiên hà nghiệp ốc chính là ông hướng định hộ vệ tiểu tử Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thiếu gian khuyên k cho hộ h quỳ xuống ngươi bản xin lỗi, vệ ông p hướng ả bản thiếu động thủ cũng đừng trách bản i đợi thiếu thiếu vậy động đừng chút cũng trách thủ không thể khí. h nữa Ông hướng định trên gương mặt che kín nụ cười s á lạ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn cười thực được ốc hướng nói. tại nghiệp lạnh Trên ông định đụng vào phong hàn thấy hà tế, vào một khắc hắn liền quan sát phong hàn cùng trịnh tuệ một phen làm sao ông hướng định căn bản nhìn không thấu trịnh tuệ cùng trịnh tuệ tu vi Trưng Trưng hướng ông định, bởi vậy ông hướng định căn bản không sợ hãi phong hàn cùng trịnh tuệ hai người thiếu ra để ngươi quỳ xuống ngươi không có nghe thấy sao gặp phong hàn không có phản ứng ông hướng định hà nghiệp úc đôi mắt nhìn hướng phong hàn v ẫ n nộ quát ngươi gọi là ta quỳ xuống sao phong hàn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng hà nghiệp úc quát lạnh nói mẹ nó không phải để ngươi là ta a hà nghiệp úc gặp phong hàn giả bộ hồ đồ hắn giận d ữ hét chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn một chào bóp ở hà nghiệp úc trên cổ đột nhiên phong hàn đột nhiên một chào đem hà nghiệp úc cái cổ bóc nát vê anh hà nghiệp úc đầu trực tiếp bị phong hàn bóc g n g ư ơ i n g ư ơ i có biết hay không bản thiếu là ai thay thế ông hướng định vội vàng hướng phong hàn phẫn nộ quát ta chỉ biết là n g ư ơ i sắp biến thành một người chết phong hàn đôi mắt lộ ra sát ý nhìn hướng ông hướng định quát lạnh nói ông hướng định thân thể đột nhiên run lên hắn vội vàng nhìn hướng bên cạnh một ư ơ i tên thánh hỏa cảnh cường giả phẫn nộ quát các người đ a m phế vật này không trả nổi đang chờ cái gì hừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên thẳng hướng ông hướng định chết tiệt bảo vệ thiếu chủ m ư ơ i tên thánh hỏa cảnh cường giả cùng nhau quát nhưng mà m ư ơ i tên thánh hỏa cảnh cường giả còn chưa xuất thủ phong hàn đã nắm lấy ông hướng định cái cổ d ơ lên hắn đôi mắt nhìn hướng ông hướng định quát l ệ n h nói ngươi vừa rồi gọi ta quỳ xuống hôn trướng thả ra thiếu chủ mười tên thánh h ỏ a cảnh cường giả đột nhiên hướng về phong hàn đánh tới làm cản trịnh tuệ gầm thét một tiếng nàng muốn buộc phát ra hỏa vương cành khí tức nhưng mà phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ cười nói ta đích thân giải quyết bọn họ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn khẽ gật đầu phong hàn cùng trịnh tuệ liếc thấy nhìn ra ông hướng định cái này mười mấy người không phải kẻ tốt lành gì để bọn họ chết thống khoáy cũng không phải phong hàn tác phong nói xong Á ma phủ cùng thiên tinh truy lặng yên tại phong, phong, phong ủ c hàn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng ông hướng định hắn cười lạnh nói ngươi vừa rồi là tiểu nhân có mắt không t h ò n g mạ phạm đại nhân ông hướng định vội vàng hướng phong hàn cung tình nói ông hướng định trên gương mặt che kín thần sắc kinh hoàng hà nghiệp úc là thế nào chết ông hướng định có thể là nhìn rõ rõ ràng ràng mà hiện tại phong hàn cũng nắm ông hướng định cái cổ hắn lo lắng mình cùng hà nghiệp úc đồng dạng bị phong hàn bóp gãy cái cổ chết thẳng tại đầu đường hộ vệ của ngươi đụng vào ta ta không có nghe được hộ vệ của ngươi cho ta tạ lôi vậy liền để ngươi đến thay thế hộ vệ của ngươi tạ lôi à. phong hàn đôi mắt nhìn hướng ông hướng định quát lạnh nói nói xong phong hàn thả ra ông hướng định cái cổ đa tạ tôn thượng đại nhân đa tạ ông hướng định còn chưa nói xong lời nói phong hàn đột nhiên nắm lấy thiên tình truy banh sắt tại ông hướng định trên chân chết t i ệ t ông hướng định ở trong lòng t h ầ m mắng một tiếng hắn cũng không dám trách mắng bởi vì ông hướng định biết liền tại vừa rồi một nháy mắt hắn đã đến phong hàn cái này tấm s á t ông hướng định hai chân xương đã bị phong hàn bên cạnh thiên tinh truy đánh nát phong hàn đôi mắt lộ ra sát ý nhìn hướng ông hướng định quát lạnh nói đến lượt ngươi cho ta trí kiểm ông hướng định đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn nhưng mà hắn trên gương mặt lại lộ ra ân cần nụ cười cười nói tôn thượng đại nhân vừa rồi bản thiếu không không vừa rồi tiểu nhân hộ vệ mạo phản ngài còn mời ông hướng định nói còn chưa dứt lời phong hàn liền nắm giữ lấy á n ma phủ đầu đột nhiên trả xuống ông h h o n đôi mắt lộ ra sát khí nhìn hướng ông hướng định cười lạnh nói ngươi tạ lỗi không đủ thành thần tại ta giết ngươi còn lại sáu tên hộ vệ phía trước nhưng ngươi tạ lỗi vẫn là làm ta không hài lòng như vậy ngươi hôm nay chỉ có lấy cái chết tạ tội ông hướng định trên thân thể đột nhiên truyền đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt gắt gao nhìn xem phong hàn tiếp lấy tạ lỗi nói tôn thượng đại nhân tiểu nhân có mắt không t r ọ n g phong hàn đôi mắt lộ ra quang, hán quay người nhìn hướng ông hướng định hộ vệ cười lạnh nói chỉ còn sáu người sao vừa rồi phong hàn cùng ông hướng định rằng có lúc Phong Hàn liền n sử d ụ tru ừ ta cả đời hận ngươi nhất loại này phản đồ phong hàn đôi mắt dậy nhìn hướng khâu thiện cần quát lạnh nói nói xong phong hàn thân ảnh l ó i lên hắn n ắ m lầy á m ma phủ hoành s á t tại khâu thiện cần trên cổ chỉ thấy khâu thiện cần đầu chính chậm rãi bay đến trên không tiếp lấy phong hàn thôi động bên cạnh thiên tinh truy đột nhiên hoành s á t hướng triệu tân văn chết tiệt ông hướng định triệu tân văn không khỏi giận mắng một tiếng v â i anh triệu tân văn thân thể lại bị phong hàn thúc giục thiên tinh truy sống sờ s ờ n nệm thành một bãi thịt nát chết tiệt còn lại bốn tên thánh hỏa cảnh cường giả không khỏi mắng thầm các ngươi muốn chết như thế nào phong hàn đôi mắt nhìn hướng còn lại bốn tên thánh hỏa cảnh cường giả cười lạnh nói ông hướng định hộ vệ cha trí cường hắn đột nhiên đi tới ông hướng định bên cạnh hắn đôi mắt lộ ra cung kính thần sắc nhìn hướng phong hàn kính sợ nói tôn thượng đại nhân công tử nhà ta có thể là hỏa long thành ông tộc đại công tử còn mời công tử nhưng mà cha trí cường lời còn chưa nói hết phong hàn thôi động trưởng không phát tắc hắn cách không cầm cha trí cường thân thể đột nhiên bóp phanh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên cha trí cường thân thể lại bị phong hàn sống sờ sờ bấm nát còn có ta hận nhất người ý thế nhất người phong hàn đôi mắt lộ ra băng lãnh khí tức nhìn hướng cha trí cường quát lạnh nói thay thế ông hướng định còn lại ba tên thánh hỏa cảnh hộ vệ r u lên Bọn họ biết họ tên này tên trước mắt là phong hàn áo b à quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn nắm lấy áo ma phủ đột nhiên đem ba tên thánh hỏa cảnh hộ vệ cường n c h n giả như vậy vẫn lạc tôn thượng đại nhân tiểu nhân nguyện lấy ta ông tộc tất cả nội tỉnh bồi thường tiểu nhân đối tôn thượng đại nhân bất kính ông hướng định tạ lỗi âm thanh ngay tại phong hàn trong đầu vang lên giờ phút này ông hướng định trên gương mặt chính tre kín kinh hoàng biểu lộ nhìn hướng phong hàn vội và nói ông hướng định tu vi thánh h ỏ a cảnh nhất trọng hắn mười tên thánh h ỏ a cảnh hộ vệ đều không phải phong hàn đối thủ h ú n g chi là bị phế chân hắn đâu bởi vậy ông hướng định đang không ngừng hướng phong hàn tạ lỗi chương hai trăm m ư ơ i hai phi thuyền đỉnh một chương hai trăm m ư ơ i hai phi thuyền đỉnh một h ứ phong hàn đi đến ông hướng định trước người hắn quát lạnh một tiếng người tạ lỗi ta không hề hài lòng lấy cái chết tạ tội a phong hàn đem á n ma phủ nâng tại ông hướng định đỉnh đầu hắn quát lạnh nói dư Lão một trong. Hừ. phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đồng thời không có phản ứng từ minh tiếp lấy phong hàn nắm lấy áo ma phủ chém giết từ ông hướng định trên cổ ông hướng định che kín kinh hoàng biểu lộ đầu chính chậm rãi bay đến trên không hừ phong hàn vùi một cái ông hướng định thi thể hắn hử lạnh nói hôn trướng thấy thế tử minh n g a đầu gầm thét lên đồng thời hắn trên thân thể đang không ngừng tản ra hỏa hầu cảnh cường giả khí tức khủng bố t ừ minh tu vi chính là hỏa hầu tam trọng cường giả hỏa hầu cảnh tu vi t ừ minh hắn càng có hỏa long thành khách khanh trưởng lao t ừ minh tại sao chi chấn bên trong người nào không dám cho hắn t ừ minh một cái mặt m ũ i mà t ừ minh vừa rồi kêu phong hàn dừng tay phong hàn lại tại t ừ minh trước mắt chém giết ông hướng định đây không phải là tại đánh hắn t ừ minh mà sao bởi vậy t ừ minh phẫn nộ t ừ minh buộc phát ra hỏa hầu cảnh khí tức khủng bố đồng thời xung quanh trước đến phi thuyền đình ngồi đám người n ộ nhịp trốn hướng phương xa dù sao hỏa h ầ u cảnh cường giả khí tức có thể là có khả năng c h ọ n vẹn đem môn hỏa cảnh tu luyện cường giả đánh chết tồn tại ngươi lại giết ông tộc thiếu chủ tiểu bối ngươi quả thực không biết trời cao đất rộng thứ minh đôi mắt nhìn hướng phong hàn phẫn nộ quát làm cản một đạo thanh n m uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên địa trịnh tuệ đôi mắt đẹp chính nhìn hướng ông hướng định phẫn nộ quát nói xong trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên tỏa ra kinh khủng hỏa vương cảnh khí tức cái gì nam tử trung niên tử minh không khỏi cả kinh nói và anh trịnh tuệ trên thân thể bộ phát ra khủng bố hỏa vương cảnh khí tức trực tiếp đem tử minh chấn phun ra một đám máu tươi d chuyện này vốn là ông hướng định va chạm phong hàn trước húng chi phong hàn vẫn là trịnh tuệ bằng h ư u mà tử minh dám đi ra chủ trì công đạo bởi vậy trịnh tuệ đối tử minh cũng lên sát tâm quỳ xuống trịnh tuệ đôi mắt đẹp lộ ra sát khí nhìn hướng tử minh nàng tiếp lấy phẫn nộ quát vê anh trịnh tuệ trên thân thể hỏa vương cảnh khí tức đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng uy áp chính đẻ ở tử minh trên thân thể tử minh trên gương mặt chính che kín chật vật biểu lộ đột nhiên tử minh thân thể đột nhiên rơi trên mặt đất quỳ giết người ông tộc thiếu chủ lại như thế nào trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng tử minh quát lạnh nói chết tiệt ông hướng định cái này tiểu hôn chướng đắc tội người nào không tốt cái này mẹ nó có thể là hỏa vương cảnh cường giả tù minh ở trong lòng không ngừng mắng thầm ông hướng định không thế nào là hai vị tôn thượng đại nhân lời nói giết một cái ông hướng định quả thực là việc rất nhỏ thứ minh vội vàng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ cười nói đối ta mà nói giết ngươi cũng là việc rất nhỏ trịnh tuệ đôi mắt đẹp lộ ra hàn quang nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng tử minh phẫn n ộ quát nói xong trịnh tuệ muốn ra tay đem tử minh tươi sống bốc chết tử minh thân thể có thể nhưng run lên hắn đôi mắt lộ ra thần xác sợ hãi nhìn hướng trịnh tuệ vội và nói các hãi c h m đã chậm đã ta ông tộc lần này là trước đến thăm hỏi s a chi chấn trường tộc tộc trưởng trương hân phúc các hạ nắm giữ hỏa vương cảnh thực lực chắc hẳn tại s a chi chấn cũng nhận ra trương hân phúc ca t ừ minh ở trong lòng thầm nghĩ vị này hỏa vương cảnh tôn thượng đại nhân rất có thể là trường tộc dưới trướng trưởng lão dù sao tại cái này vắng vẻ s a chi chấn trong tiểu chấn t r ừ cường hãn trương tộc gia tộc còn có gia tộc kia nắm giữ hỏa vương cảnh cực giả không sai ông tộc lần này phái ông tộc thiếu chủ ông hướng định cùng t ừ minh trước đến s a chi chấn thăm hỏi trường tộc tộc trưởng trương hân phúc dù sao trương hân phúc tại cùng phong hàn giao chiến lúc đã dẫn phát đột phá hỏa đế cảnh sa tại hỏa long thành ông tộc tự nhiên là quan sát được sa chi trấn phương này đợi đợi giới dẫn tới hỏa đế cảnh cường giả đột phá k h á c thường t ừ minh sắp bị trịnh tuệ c h é m g i ế t hắn cho rằng trịnh tuệ nhất định là trương tộc dưới trướng hỏa vương cảnh cường giả dù sao sa chi trấn phương này vắng vẻ t h i ể u trấn cũng chỉ có sa chi trấn trương tộc nắm giữ hỏa vương cảnh cường giả người ông tộc lần này là tới bãi phòng trương hân phúc p h o n g hàn đôi mắt vứt hướng tử minh hắn không khỏi cười lạnh nói không sai tôn thượng đại nhân ta ông tộc chuyến này chính là trước đến thăm hỏi sa chi thứ minh đôi mắt lộ ra kính sợ thần sắc nhìn hướng phong hàn vội vàng nói các h ạ trương tộc có thể là cùng ta hỏa long thành ông tộc quan hệ rất tốt ta thứ minh vội vàng hướng phong hàn giải thích nói người ông tộc cùng trương tộc quan hệ tốt cùng ta chém giết người có quan hệ gì trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng ông hướng định cười lạnh nói h ừ phong hàn h ừ lạnh một tiếng tứ minh đôi mắt nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ trên gương mặt che kín băng l á n h biểu lộ trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu thứ minh hy vọng trong lòng hắn cảm giác xấu là sai trương hân phúc đã bị ta chém giết người muốn đi thăm hỏi hắn vậy ta liền tiết phong hàn đôi mắt lộ ra sát khí nhìn hướng tử minh quát lạnh nói không tốt tử minh đột nhiên phát hiện đoán sai phong hàn cùng trịnh tuệ thân phận hắn đột nhiên ở trong lòng kinh hai nói nói xong phong hàn thôi động trưởng k h ô n g pháp tắc nắm giữ lấy ám ma phủ chém vào tử minh trên cổ chỉ thấy tử minh che kín kinh hoàng biểu lộ đầu chính chậm rãi bay đến trên bầu trời cho đến chết phía trước tử minh mới đột nhiên phát hiện n g u y ê n lai hắn phán đoán sai phong hàn cùng trịnh tuệ thân phận điều này không khỏi làm tử minh chết càng nhanh phanh tử minh đầu chậm rãi rơi trên mặt đất ông tộc hỏa hầu cảnh tam trọng cường giả tử minh như vậy vất hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có liền vẫn lạc tại phong hàn thủ hạng mà tứ minh vẫn lạc nguyên nhân là bởi vì ông tộc thiếu chủ ông hướng định h o à n hố ông tộc thiếu chủ ông hướng định bằng vào ông tộc tại hỏa long thành cường hãn nội tỉnh hắn là cái tự đại lại cầm nhân mạng không làm m ệ n h hỗ trướng như hôm nay đụng vào ông hướng định hộ vệ không phải phong hàn mà là thực lực thấp kém tu luyện giả như vậy người này cũng sẽ chết thê thảm sa chi chấn phi thuyền đình phi thuyền chính là sa chi chấn thông hướng hỏa long thành sử dụng phương tiện giao thông phi thuyền đình thì là đặt khổng lộ phi thuyền nơi phi thuyền chính là một giới nắm giữ ngàn dặm lớn thuyền trên thuyền có mấy trăm lầu các mang người tiến về hỏa long thành giờ phút này bay tại phong hàn trên không một chiếc phi thuyền bên trên một tên mặc áo b à o trắng nam tử hắn đôi mắt chính nhìn hướng phong hàn chém giết ông hướng định một màn này tên này áo b à o trắng nam tử tên gọi trần tắc bình tôn quý thần c h u vip hộ khách đây là ngài đồ uống một tên mặc váy dài nữ tử nàng bưng đồ uống đi tới trần tắc bình trước người g ò má nàng bên trên lộ ra quyến rũ thần sắc nhìn hướng trần tắc bình cười nói ân trần tắc bình ngồi tại xa hoa màu trắng trên ghế sofa hắn đôi mắt nhìn hướng nữ tử này gật đồ nói nói xong trần tắc bình nhận lấy nữ t hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ phong hàn cùng trịnh tuệ thân ảnh cười lạnh nói không nghĩ tới ông tộc thiếu chủ ông hướng định lại chết tại xa chi c h ấ n là hỏa vương cảnh cường giả chém giết sao giết tốt nếu là đem tin tức này mang về ông tộc sẽ như vậy dạng trần tắc bình đôi mắt lộ mang theo r ế t lạnh khí tức nhìn hướng phong hàn cười lạnh nói có khả năng chui vào ông tộc cơ hội tốt tới trần tắc bình trên gương mặt lộ ra âm hiểm biểu lộ cười lạnh nói đột nhiên trần tắc bình đôi mắt bên trong phong hàn đột nhiên nước mắt hướng trần tắc bình ngồi phi thuyền tìm kiếm cái gì hắn là phát hiện ta sao tứ minh đôi mắt thấy được phong hàn nó nhìn hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn cả kinh nói. thư tiểu tử thối lại g i ế t ông tộc thiếu chủ ông hướng định chờ lấy ta đem chuyện này báo đáp ông tộc tộc trưởng đến lúc đó ta cũng đem trở thành ông tộc khách khanh trưởng lão ngồi tại phi thuyền lầu các bên trong trần t ắ c bình hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười sán lạn ở trong lòng cười lạnh nói phong hàn cái này phi thuyền ngươi chưa từng thấy sao trịnh tuệ gặp phong hàn một mực tại nóng g nhìn trên không chính phi hành phi thuyền nàng đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc tò mò nhìn hướng phong hàn hỏi phi thuyền sao ta từng gặp một lần phong hàn khỏe miệng hơi dương lên cười lên hắn đối với trịnh tuệ cười nói nguyên lai ngươi đôi cái này phi thuyền có hứng th t r ị n h t u ệ đôi mắt đẹp nhìn h ư ớ n g phong hàn cười n ó i Ta đ ố i cái này phi tuyển la có c h ú thương t h ú dù sao ta không có ngồi đ ế n t i u d i ệ p chu. Phong hàn bất đắc dì hết lên tay, h ắ n đôi mắt nhìn h ư ớ n g t r ị n h tệ u gương m ặ t xin h đẹp bất đắc d cười n ó i Nếu không phải ta t ù y t i ệ n đ ố i t r i ệ u c h ấ n dương x u ấ t thủ, n g ư ơ i bây giờ đ ã n g ồ i đ ế n t i u d i ệ p chu. t r ị n h t u ệ đôi mắt đẹp nhìn h ư ớ n g phong hàn xin lỗ i nói. k h ô n g dù chong ư ơ i không x u ấ t thủ, ta cũng sẽ sotu đáng giết chữ gönoi này hương. Phong hàn đôi mắt nhìn hương chỉnh tệ gönoi. Phong hàn tiếp lê kê nói hoa long thành có lẽ có bán tỉu thương hội, chúng ta liền ngồi phi tuy t r ị n huệ t gương mặt xinh đẹp bên trên tre kín rực dỡ nụ cười cười nói nói xong phong hàn cùng trịnh huệ chính đi tại phi thuyền đ ỉ n h trước cửa chính phi thuyền đ ỉ n h đặt phi thuyền địa phương phi thuyền đ ỉ n h cửa lớn bên cạnh người đã bị trịnh huệ bộc phát giá hỏa vương cảnh khí tức dọa chạy giờ phút này trịnh huệ cùng phong hàn chính tiến vào phi thuyền đ ỉ n h đại điện bên trong chỉ thấy ba chiếc mấy ngàn dặm lớn phi thuyền chính d ừ n g ở phong hàn trước mắt đây chính là phi thuyền sao nhớ tới lần trước tiến về hỏa đ â ngồi chính là phi thuyền phong hàn đôi mắt nhìn hướng phi thuyền hắn không khỏi ở trong lòng n ồ i ư c nói đến mức phong hàn xuất trinh không gian quản lý giả công hội ngồi thần chu cùng phi thuyền so sánh mới vậy đơn giản không so được bởi vì phong hàn giới trướng ma cung thế lực xuất trinh ngồi chiến hạm thần chu chỉ là thân thuyền liền khoảng t r ư ờ n g thánh v i ê m đại lục cái này thế giới như vậy lớn bởi vậy thần chu cùng thiên chu căn bản không so được phong hàn cùng trịnh tuệ đi tới một chiếc phi thuyền phía trước chỉ thấy một tên lão giả áo b à o trắng đang ngồi ở phi thuyền bên cạnh tiến về hỏa long thành phi thuyền thuyền phiếu ba mươi đá quý một tấm lão giả áo bảo trắng đôi mắt nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ cười nói ân phong hàn k ẽ gật đầu nói xong phong hàn ném cho bán thuyền phiếu lao giả một túi đá quý bán thuyền phiếu lao giả nhìn xem trong túi đá quý hắn trên gương mặt lộ ra nụ cười sán lạng cười nói công tử nhiều nhiều trực tiếp bên trên phi thuyền vip lầu cắt ân phong hàn cùng trịnh tuệ khẽ gật đầu nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ lạng yên đi tại phi thuyền bên trên bán thuyền phiếu lao giả đôi mắt nhìn hướng phong hàn bóng lưng cười nói lão phu liền thích n g ư ờ i loại này xuất thủ xa xỉ công tử ca không giống hôn chướng ông hướng định thân là ông tộc thiếu chủ lại ngay cả chút ít phí đều không muốn cho chỉ thấy phi thuyền bên trên đứng sừng sững lấy mấy trăm tòa lầu c trong đó ba mươi đạo lầu c ắ t trang trí đặc biệt xa hoa đồng thời cái này ba mươi đạo lầu c ắ t đều là tầng ba lầu c ắ t đột nhiên một nữ tử xuất hiện tại phong hàn trước mắt nàng đôi mắt nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ cười nói xin lấy ra các ngươi phi thuyền t h u y ề n phiếu ân trịnh tuệ cùng phong hàn khẽ gật đầu đáp nói xong phong hàn đem vừa rồi bán thuyền phiếu lão giả cho hắn hai tấm vip các l ầ u phi thuyền phiếu đưa cho tên này kiểm tra phi thuyền phiếu nữ tử công tử tiểu thư mời tới bên này kiểm tra phi thuyền phiếu nữ tử nhìn xem trong tay vip phi tuyển phiếu nàng đôi mắt nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ c ư ờ i nói nói xong kiểm tra phi thuyền phiếu nữ tử mang theo phong hàn cùng trịnh tuệ đi tới hai tòa tầng ba lầu các phía trước đây chính là vip phi thuyền lầu các sao phong hàn nhìn trước mắt ba thành lầu các hắn không khỏi hài lòng nói tốt người đi xuống đi trịnh tuệ nhìn xem kiểm tra phi thuyền phiếu nữ tử cười nói nói xong trịnh tuệ tại không gian trong túi chữ vật lấy ra một túi đá quý ném cho kiểm tra phi thuyền phiếu nữ tử là tôn quý vip khách hàng chúc các ngài đi thuyền vui sướng kiểm tra phi thuyền phiếu nữ tử đôi mắt nhìn xem trong tay đá quý nàng hướng phong hàn cùng trịnh tuệ sán lạ cười nói nói xong kiểm tra phi thuyền phi phiếu nữ tử chậ một đạo âm thanh khủng bố vang lên chỉ thấy khổng lồ phi thuyền chính chậm rãi bay lên trên không phong hàn đôi mắt chính nhìn hướng phi thuyền bên ngoài hoang mạc hắn đôi mắt nhìn hướng hoang mạc cảm khái nói hoang mạc thật đúng là lớn đúng vậy à sa chi chấn khổng lồ như vậy thành c h ấ n tại trong hoang mạc cũng lộ ra nhỏ bé như vậy trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng trong hoang mạc phong cảnh nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ r a động lòng người nụ cười nàng không khỏi cười nói sa chi c h ấ n sao thiên tiên chi du tộc nhật hậu sẽ còn gặp lại sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng trong hoang mạc sa chi chấn tiểu chấn hãi không khỏi ở trong lòng cảm khái nói chỉ thấy, trong hoang mạc chính là một mảnh khổng lồ sa mạc lớn sa mạc lớn bên trong có thưa thất mọi người đang hành tàu ở trong đó dù sao thánh v i ê m đại lục hỏa quốc hoang mạc phương này vắng vẻ thế giới bởi vì nhân tộc cực ít nghỉ lại tại chỗ này nguyên nhân trong hoang mạc dị thú nhiều một cách đặc biệt phong hàn ta cảm giác lần này cùng trương tiệm giao chiến ta lại mơ hồ mò tới hỏa vương cảnh đệ nhị trọng cảm giác trịnh tuệ đôi mắt đẹp vứt ư hướng ngay tại thưởng thức hoang mạc cảnh đẹp phong hàn nàng không khỏi vui sướng cười nói vừa mới đột phá hỏa vương cảnh nhất trọng liền muốn đột phá đến hỏa vương cảnh đệ nhị trọng sao phong hàn trên gương mạc không kh không hổ là thánh nữ điện hạ với thiên phú tu luyện thật đúng là người tiên phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ tiếp lấy ca ngợi nói so với ngư ơ i loại này cường hãn tồn tại ta cái này chỉ là hỏa vương cảnh thực lực tại trước mắt ngươi tính là gì trịnh tuệ hướng phong hàn trêu chọc cười nói tất nhiên đã có đột phá cảm giác vậy liền đi vip các lâu nghỉ ngơi một chút đi lần này cùng trường tộc giao chiến ngươi hẳn là cũng rất r ã rời phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp cười nói ta tự thân vì ngươi đột phá hộ pháp phong hàn tiếp lấy cười nói có ngư loại này tồn tại làm hộ pháp cho ta cái t i ế cho dù là đột phá thần cấp cảnh giới ta cũng có lòng tin t r í n h t u ệ hướng đi tầng ba lớn vip c ắ t lâu nàng quay đầu lại nhìn hướng phong hàn cười nói nói xong phong hàn quay đầu lại nhìn hướng hoang mạc mỹ cảnh hắn không khỏi ở trong lòng cảm k h á i nói hoang mạc thật đúng là lớn a trong hoang mạc những này thành trấn lại nghỉ lại bao nhiêu sinh linh đâu mà hoang mạc bất quá là thánh viêm đại lục một phương địa giới mà thôi vô số đại thiên thế giới lại có bao nhiêu lớn đâu chương 213, phi tuyển hai chương 213, phi tuyển hai cái này thế giới thật là q u ả lớn nhưng thế giới này phong cảnh lại đặc biệt mỹ lệ xinh đẹp như vậy vô số đại thiên thế giới làm sao có thể hủy diệt đâu phong hàn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến có khả năng hủy diệt vô số đại thiên thế giới bí cảnh hắn ở trong lòng suy tư nói nói xong phong hàn gọi ra tại thời gian thánh hoàng năng ở bên trong lấy được thanh châu hắn đ ôi mắt nhìn hướng trong tay thanh châu suy tư nói ta cảm thấy cái này thanh châu cũng không có cái gì đặc biệt cùng thanh châu một thể t à n g bảo đ ổ lại là cái gì dạng đây này không nghĩ ra có lẽ lần này tiến đến tiên ma thâm viên cùng thiên hoàng cắt có khả năng cho ta một chút đáp án phong hàn đem thanh châu thu hồi trong túi hắn đ ôi mắt nhìn hướng phương xa cười nói nói xong phong hàn q a y người tiến về thuộc về hắn vi phi thuyền lầu các bên trong n ắ phong hàn ngồi tại bạch vũ sa phát bên trên coi hắn ngồi đến bạch vũ sa phát bên trên một nháy mắt cực kỳ thoải mái dễ chịu mềm dẹo cảm giác truyền đạt tại hắn trên thân thể không sai không hổ là vip phi thuyền phiếu phong hàn không khỏi ở trong lòng hài lòng nói phong hàn đang ngồi ở bạch vũ sa phát bên trên h ắ n phía trước có một tấm to lớn bàn ngọc bàn ngọc bên trên trưng bày rất nhiều thức ăn ngon cùng ngon đồ uống vip các lâu bên trong lại vẫn bày ra có thức ăn ngon cùng đồ uống sao cái này vip phi thuyền phiếu quả nhiên giá trị phong hàn trên gương mặt lộ ra nụ cười hài lòng cười nói phong hàn rót một ly rượu quả tương đồ uống tại ngọc bị bên trong hắn lại đem đựng đầy rượu quả tương chén ngọc gọi đến trong tay mình phong hàn chính phẩm nếm ngon rượu quả tương chén ngọc gọi đến t r o n tay mình phong hàn chính phẩm nếm ngon rượu quả tương hắn đôi mắt nhìn hướng bàn ngọc bên trên thức ăn ngon ở t r o g lòng suy tư n ó hắn đem ma đạo chữa trị công pháp ma c h i luyện ngục thức thứ nhất mở ra chỉ thấy một cái nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh đang ngồi ở ma c h i luyện ngục thức thứ nhất công pháp sách t r ê n thân ứng tử cho ta cái này ma c h i luyện ngục chữa trị cấp công pháp quả nhiên quỷ dị phong hàn t h ầ n hồn không khỏi mở miệng cười nói đây chính là hấp thu thiên linh long thú thủ lĩnh một cái đại cảnh giới xuất hiện nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh sao phong hàn tiếp lấy suy tư nói tạm thời thử xem cái này nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh có thể có làm được cái gì phong hàn thân hồn tiếp theo tại thần thức thế giới bên trong cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thần hồn đôi mắt đột nhiên l ó e ra hát sắc quang mang chính quan sát đến tiểu thiên linh long thú không sai phong hàn ngay tại giải tích ma chi luyện n g ụ c bên trong nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh trên thân thể huyền bí thì ra là thế phong hàn thần hồn đôi mắt lập lõe hát sắc quang mang biến mất hắn mở miệng cười lạnh nói quả nhiên ma đạo chữa trị công pháp ma chi luyện n g ụ c cũng không phải có thể tùy tiện là sinh linh điều trị tổn thương phong hàn thần hồn giải tích ma chi luyện n g ụ c bên trong tiểu thiên linh long thú huyền bí phía sau hắn không khỏi cảm khai nói đột nhiên l u y phong hàn rời đi thần thức thế giới hắn đôi mắt nhìn hướng trên tay chén ngọc cảm khái nói ma đạo chữa trị công pháp ma chi luyện ngục quả nhiên rất ma đạo cũng chính là nói hiện tại ta có thể đem đầu kia nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh gọi ra vì chính mình tác chiến có thể là phong hàn suy tư ma chi luyện ngục bên trong tiểu thiên linh long thú cười nói có thể là tiểu thiên linh long thú mới chỉ có nhất phẩm phân cấp cái này chiến lược cũng có yếu phong hàn lại lần nữa đem chén ngọc bên trong rượu quả tương được đầy hắn không khỏi lắc đầu cười khổ nói còn không bằng ứng long phong hàn tiếp lấy tổng kết nói nếu là ứng long biết phong hàn lại cầm nó loại này thần thánh tồn tại cùng nhỏ thiên linh long thú thủ lĩnh tương đối lời nói như vậy ứng long sợ rằng sẽ rất khó chịu dù sao ứng long loại này thần thánh lại cổ lão tồn tại có thể cùng tiểu thiên linh long thú loại này nhỏ yếu sinh linh đánh đồng sao mà thôi đem tiểu thiên linh long thú gọi ra đến ăn chút bàn này bên trên thức ăn ngon cũng không tệ phong hàn trên gương mặt lộ ra nụ cười cười nói nói xong chỉ thấy phong hàn đôi mắt bên trong đột nhiên lõe lên hào quang hắn ở trong lòng thầm nghĩ ma chi luyện ngục không sai phong hàn ngay tại thôi động ma chi luyện ngục công pháp đột nhiên phong hàn trên thân thể đột nhiên lóe lên t à ác h à o quang màu đỏ phong hàn cảm thụ được trên thân thể truyền đến khí tức t à ác hắn không khỏi cười nói cái này ma đạo điều trị công pháp ma chi luyện ngục quả nhiên rất ma đạo đột nhiên trên bầu trời l ạ g yên xuất hiện một cái tiểu thiên linh long thú hướng phong hàn bay tới ngao ngao tiểu thiên linh long thú hướng phong hàn bay tới không sai phong hàn hài lòng cười nói tiếp lấy tiểu thiên linh long thú bay đến phong hàn trên bả vai đứng phong hàn p h ủ một cái tiểu thiên linh long thú chỉ thấy tiểu thiên linh long thú cùng màu đỏ thiên linh long thú thủ lĩnh d á n g d ấ p tương tự chỉ b ấ t quá tiểu thiên linh long thú thân thể đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn đồng thời tiểu thiên linh long thú to lớn tiểu nhân đầu cũng lộ ra đặc biệt đáng yêu không sai không sai phong hàn đưa tay sở lấy tiểu thiên linh long thú đầu cười to nói ngao ngao tiểu thiên linh long thú cảm nhận được phong hàn xoa xoa nó chính ngao ố kêu to ha ha ha ha ha phong hàn cười lớn một tiếng a n khối thịt phong hàn trong tay cầm một miếng thịt to đặc ở tiểu thiên linh long thú bên cạnh ngao vu hồ tiểu thiên linh long thú đột nhiên bay về phía phong hàn trên tay nó đem phong hàn trong tay mỹ nhục cắn lấy trong miệng sau đó tiểu thiên linh long thú bay đến bàn ngọc bên trên chính miệng lớn ăn thức ăn ngon ân phong hàn gặp tiểu thiên linh long thú phát ra âm thanh hắn không khỏi nghi ngờ nói nó mới vừa rồi là không phải nói vô hồ là ta nghe lầm sao vê anh đột nhiên phi thuyền bên trên chuyển đến một trận tiếng nổ bên ngoài làm sao như vậy ồn ào phong hàn phủi một cái ngoài cửa hắn đôi mắt chính lóe ra hát sắc q u mang như thế nhiều người phong hàn nhìn xem ngoài cửa phi thuyền bên trên một màn hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn đẩy ra vip các lâu cửa lớn thân hình hắn hướng về mọi người tụ tập phương hướng đi đến chỉ thấy giờ phút này khổng lồ phi thuyền bên trên lại tụ tập hơn hai trăm người đứng tại phi thuyền bên trên thượng đức tưởng ngươi không phải nói mỗi người chỉ cần cho ngươi ba khối đá quý ngươi liền để chúng ta ngồi phi thuyền tiến về hỏa long thành sao thượng đức tưởng với hôn t r ư ớ n g phi thuyền thuyền chủ hiện tại phi thuyền bay tại trên bầu trời ngươi muốn chúng ta nhảy đi xuống sao phi thuyền bên trên đứng đám người bọn họ bọn họ nhộn nhịp m a n g hướng từng người từng người gọi thượng đức tường thanh niên nam tử ồn ào thượng đức tường trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem phi thuyền bên trên đứng mọi người phẫn nộ quát. chương 214, phi thuyền ba chương 214, phi thuyền ba ba khối đá quý để các người đám này liền viếp phi thuyền phiếu cũng mua không nổi sâu kiến thể nghiệm một cái phi thuyền tốc độ phi hành thế là tốt rồi bản tọa tâm tình tốt muốn để các ngươi ngồi phi thuyền liền ngồi phi thuyền lũ sâu kiến tranh thủ thời gian cút xuống cho ta thượng đức tường trên gương mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ nhìn hướng xa chi chấn phi thuyền thân thuyền bên trên mọi người phẫn nộ quát thượng đức tường người, tên nghiệp chứng này, người hẳn phải chết không có toàn thây trong đám người một người trung niên nam tử hàn chính ôm trong ngực nam hải hướng thượng đức tường giận g ữ hết hô trướng dám chửi đồng bản tọa các thượng đức tường trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt nhìn hướng đứng tại phi thuyền bên trên hơn hai trăm người phẫn nộ quát mở ra phi thuyền cửa lớn đem những này sâu kiến đưa tiến đi đến mức lao đầu này đem bọn họ một nhà cho lưu lại thượng đức tường quay đầu lại nhìn hướng chính mình hai tên phi thuyền thị vệ bàn giao nói là thuyền chủ hai tên thị vệ nhộn nhịp lộ ra tôn kính thần sắc nhìn hướng tên này chiến hỏa cảnh lục trọng tu v i thượng đức tường k í n h sợ nói không cần những người này liền ở của ta vip các lâu bên trong a phong hàn đôi mắt nhìn hướng thượng đức tường bàn giao nói ân thượng đức tường quay đầu lại đánh giá phong hàn hắn ở trong lòng cười lạnh nói liền môn hỏa cảnh đều không có bước vào đại gia thiếu gia cũng dám ở trước mặt ta kêu to cũng không nhìn một chút cái này phi thuyền là ai để bàn không sai thượng đức tường nhìn không thấu phong hàn tu vi hắn thậm chí không cảm giác được phong hàn trên thân thể tu hành khí tức tại thượng đức tường trong mắt phong hàn thân ảnh giống như thần nhân như vậy mở mịt lại thần thánh nhưng thượng đức tường không tin hắn sẽ nhìn lầm phong hàn tu vi bởi vậy thượng đức tường cho rằng phong hàn bất quá là liền môn hỏa cảnh đều không có bước vào công tử thế gia cái này thượng đức tường sau lưng hai tên thị vệ bọn họ trên gương mặt lộ ra khó làm biểu lộ nhìn xem thượng đức tiểu t ử thối cái này phi thuyền là ngươi vẫn là b ả n tọa thượng đức t ư ở n g đôi mắt lộ ra sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn vẫn nộ quát ngươi nhưng ta đã mua sắm ngươi phi thuyền tuyệt phiếu ta để đứng tại phi thuyền bên trên người ở tại ta vip các lâu bên trong có vấn đề gì sao phong hàn đôi mắt lộ ra hàn quang nhìn hướng thượng đức t ư ở n g quát lạnh nói tiểu t ử thối đừng tưởng rằng trong tộc có mấy cái đá quý liền có thể tại b ả n tọa phi thuyền bên trên làng cản hôm nay b ả n tọa đến nói cho ngươi đây là cái thực lực vi tôn thế giới thượng đức tường trên gương mặt lộ ra nụ cười âm hiểm cười lạnh nói các ngươi hai cái đi cho tiểu từ này một bài học thượng đức tường hướng chính mình hai tên hộ vệ quát lạnh nói hai tên phi thuyền thị vệ phân biệt tên gọi trần tân dân cùng lưu quý đường hai người bọn họ đều là chiến hỏa cảnh nhất trọng tu vi là thuyền chủ đại nhân ta sẽ để cho hắn biết mạo phạm ngài hậu quả trần tân dân đôi mắt lộ ra kính sợ thần sắc nhìn hướng thượng đức tường cùng kính nói đem cái này tiểu hôn t r ư ớ n g chân đánh gãy cho hắn biết ở cái thế giới này chỉ có thực lực mới là nói điên cuồng lời nói tiền vốn lưu quý đường trên gương mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng trào phùng nói hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn tiếp lấy lạnh như băng nói đây chính là các ngươi di ngôn sao trần tân dân cùng lưu quý đường gầm thét một tiếng đột nhiên bọn họ trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng lực sức lực hướng phong hàn lao vùn v ụ c đi chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn thân ảnh loại lên hắn đột nhiên bay đến trần tân dân trước người tiếp lấy phong hàn một t r ư ờ n g bóp tại trần tân dân trên cổ hừ phong hàn quát lạnh một tiếng cái gì trần tân dân cả kinh nói hôn trướng v u n g hắn ra lưu quý đường đôi mắt lộ ra sát khí nhìn hướng phong hàn phẫn nộ quát kế tiếp chính là ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng lưu quý đường quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên đem trần tân dân cái cổ bấc gãy chỉ thấy c h â n tân d â n đầu chậm rãi rơi trên mặt đất đột nhiên phong hàn cách không cầm lưu quý đường thân thể hắn quát lạnh nói chết nói xong phong hàn đột nhiên đem lưu quý đường thân thể b ó n nát một ngày mắt hai tên chiến hỏa cảnh tu luyện giả như vậy vẫn lạc tại phong hàn trong tay tiểu t ử tối là ta xem thường ngươi thượng đức tường đôi mắt lộ ra sát ý nhìn hướng phong hàn vẫn nộ quát hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn thân ảnh lạng yên xuất hiện tại thượng đức tường bên cạnh cái gì thật nhanh chẳng lẽ là bản tọa đánh giá thấp hắn thực lực sao thượng đức tường cảm thán phong hàn thân tốc hắn ở trong lòng cả kinh nói. Đột nhiên, nguy cơ sinh tử đột nhiên tại thượng đức tường trong lòng xuất hiện phi thuyền bên trên hộ vệ còn không tranh thủ thời gian tới cứu bản tọa thượng đức tường ngựa đầu phẫn nộ quát chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn tay đột nhiên xuyên qua trần tân dân lồng ngực hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đôi mắt nhìn hướng thượng đức tường cười lạnh nói ta cũng là muốn để ngươi sống liền để ngươi sống nếu ta tâm tình không tốt nghĩ như vậy để ngươi chết ngươi liền chết chết、thiệt. thượng đức tường trong miệm thốt ra một vũng lớn máu tươi hắn đôi mắt gắt gao nhìn hướng phong hàn quát lạnh nói thượng đức tường biết hôm nay hắn xem như là đá đến một khối không thể lay động n g u y vì vậy thượng đức tường t liền muốn cái này hai trăm linh tên nhân tộc lăn xuống phi thuyền cái này hai trăm tên nhân tộc cảnh giới đều tại môn hỏa cảnh thậm chí một chút p h à m nhân nhưng nếu biết rõ p h à m nhân rơi xuống phi thuyền liền chỉ có một con đường chết vì vậy giờ phút này liền có đập vào phong hàn tâm mắt một màn giờ phút này phi thuyền bên trên thượng đức tường phi thuyền hộ vệ đã chạy tới nhưng làm bọn họ thấy được lồng ngực đã bị phong hàn xuyên qua thượng đức tường bọn họ nhộn nhịp rời đi phong hàn vị trí phương này địa ngục thế giới dù sao thượng đức tường loại này chiến hỏa cảnh lục trọng tu vi cường giả đều không phải phong hàn đối thủ vậy bọn hắn đến làm gì tìm đường chết sao sinh mệnh ngược lại là rất tương lạnh phong hàn trong mắt lạnh như băng phủi một cái thượng đức tường cười lạnh nói tôn thượng đại nhân tha tiểu nhân thượng đức tường trên gương mặt lộ ra kính sợ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn xem phong hàn cười khổ nói vừa rồi thượng đức tường còn đối phong hàn mở miệng một tiếng tiểu tử thối xưng hô hiện tại hắn liền gọi là tôn thượng đại nhân cái này thế giới đúng như, như lời người nói thực lực vi tôn phong hàn đôi mắt nhìn hướng thượng đức tường cười lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên c h ộ t vào thượng đức tường trên cổ hắn đem thượng đức tường vỡ vụn thân hình giơ lên tất nhiên cường giả vi tôn như vậy ta xem như cường giả đem ngươi ném xuống phi thuyền cũng không có vấn đề à. phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng cười lạnh nói không không thượng đức tường vội và nói g n hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đột nhiên đem thượng đức tường thân hình ném xuống phi thuyền cùng lúc đó phong hàn một trưởng bền chắc đem thượng đức tường thánh tinh đánh nát tu luyện giả thánh tinh một khí nát đến lúc đó tu luyện giả cũng đem biến thành một tên thượng đức t ư ở n g đột nhiên phát ra tiếng gầm g ừ giận dữ hét h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đem trên tay máu tươi vứt bỏ đa tạ tôn thượng đại nhân như thế đại ân chúng ta vĩnh sinh khắc trong tâm khảm còn mời tôn thượng đại nhân báo cho đại nhân đặt tên phi thuyền bên trên đứng hai trăm người bọn họ đôi mắt nhộn nhịp lộ ra tôn kính thần sắc nhìn hướng phong hàn kính sợ nói phong hàn nhìn xem cái này hai trăm tên mới vừa cùng thượng đức t ư ở n g phát sinh tranh chấp phạm nhân cùng với một chút môn họa cảnh kẻ yếu hắn đôi mắt nhìn xem mọi người tại trong lòng suy tư nói cái này thượng đức tường lại bàn phiếu đen sao không sai thượng đức tường chính là bán cho cái này hơn hai trăm n g ư ờ i hành khách phiếu đen lúc đầu một chiếc phi thuyền chỉ có thể ngồi hơn một trăm n g ư ờ i có thể thượng đức tường chính là đem cái này phi thuyền thu nhiều nạp hạ hơn hai trăm n g ư ờ i chương hai trăm mười lăm thục danh chương hai trăm mười lăm thục danh cũng không trọng yếu các vị tiến về ta vip các lâu ngồi tiên chu a phong hàn đôi mắt nhìn hướng mọi người cười nói tôn thượng đại nhân như vậy sao được không sai tôn thượng đại nhân đã thay chúng ta đem thượng đức tường cái này n g h i ệ t trướng c h é m giết chúng ta sao có thể ở tôn thượng đại nhân vip các lâu đâu đứng tại phi thuyền bên trên hơn hai trăm người nhộn nhịp hướng phong hàn cung kính nói không phải thay các ngươi chém giết thượng đức tưởng mà là ta nghĩ diện s á t đi thượng đức tưởng mà thôi phong hàn hướng mọi người hồi đáp hắn nói tiếp các vị cái này vip tầng lầu c á c chính ta một người sử dụng có hai tầng cũng là chống không còn lại hai tầng không dùng cũng là chống không cùng hắn chống không không bằng đưa nó lợi dụng cái này phi thuyền bên trên mọi người do dự nói phong hàn đôi mắt nhìn hướng mọi người do dự g ó má hắn tiếp lấy cười nói ta sử dụng tầng thứ ba vip các lâu là được rồi đa tạ tôn thượng đại nhân như vậy lại ân đứng tại phi thuyền bên trên mọi người n ộ n nhịp cảm kích nói phong hàn trên gương mặt mang theo vẹ tươi cười hắn đôi mắt nhìn xem mọi người cười nói phi thuyền bên trên tốc độ quá nhanh thế cho nên để người cảm thấy r ấ t lạnh mau chóng tiến đến lầu các bên trong a nói xong phong hàn thân ảnh lõe lên biến mất tại phi thuyền bên trên mọi người trước người hắn đột nhiên xuất hiện tại vip các lâu tầng thứ ba bên trong mà phong hàn trên bả vai còn có một cái ăn quá no tiểu thiên linh l n g thú không biết trịnh tuệ đột phá thế nào phong hàn chậm rãi ngồi tại bạch vũ sa phát bên trên hắn đôi mắt chính đoan tường phi thuyền vip các lâu bên trong tất cả giờ phút này phong hàn thân ở phi thuyền tầng thứ ba vip các lâu bên trong p h o n g nghĩ tới t r n g ư ờ i c h í n h t r ư n g bày m ộ t tấm bàn n g ọ c b à n n g ọ c b ê n t r ê n v ẫ n l à có m ộ t b ì n h b à n n g ọ c b à n ngọc bên t r ê n vẫn n h ư cũ t r ư n g bày rượu quả tương c h ờ đồ u ố n g k h ô n g t h ể k h ô n g n ó i t ê n n à y là rượu quả tương mỹ vị đồ uống quả thật là ngon ngon miệng phong hàn ngắm nghĩa một ly rượu quả tương hắn uống một hơi cạn sạch ca ngợi nói Vâng vương vét vậy anh!、Đột、nhiên, một đạo kinh khủng vương cảnh khí tức đột nhiên bột phát ra. À, Không nghĩ trịnh không những tranh người tiên, liền tu luyện cũng như vậy người tiên. hỏa ra. khí phát Đột đạo đột một bột tức tới tuệ tu hắn đôi mắt chính lóe ra hảo quang màu đen nhìn hướng trịnh tuệ vị trí lầu các bên trong phi thuyền một phương vip các l ầ u bên trong trịnh tuệ thân hình đánh thẳng ngồi bay tại trên không mà trịnh tuệ thân hình bay tại trên không đồng thời bên cạnh nàng có liên tục không ngừng thánh hỏa chi lực xoay quanh tại trên không cùng lúc đó phong hàn vị trí phi thuyền trên không phương tiên điệu này lại cuốn lên kinh khủng gió lớn gió lớn không ngừng hướng về phong hàn đẳng nhân thân ở phi thuyền đánh tới phong chi pháp t ắ c sao phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn chính nhìn xem đang tiến hành hỏa vương cảnh n h ị trọng đột phá trịnh tuệ、vâng. trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng nàng chậm rãi mở hai mắt ra chỉ thấy trịnh tuệ hai mắt lại lõe ra c h ó i mắt thanh sắc quan g mang tiếp lấy trịnh tuệ trên ngực thánh tinh bắt đầu lõe lên quan g mang c h ó i mắt đột nhiên lấy trịnh tuệ làm trung tâm phi thuyền xung quanh phong chi pháp t ắ c chính liên tục không ngừng hướng trịnh tuệ ngực r ũ mánh lao tới đây chính là hỏa vương cảnh nhị trọng sao trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn xem thân thể của nàng gò má nàng bên trên che kín vui sướng biểu lộ nàng không khỏi cười nói đột nhiên trịnh tuệ kinh khủng thần thức trực tiếp bao trùm phương thiên điện à y a phía trước lại có trăm tên nhân tộc tu là gi phong hàn cùng trịnh tuệ gần như cùng nhau cả kinh nói là ta chém giết ông hướng định lúc phi thuyền đỉnh trên không phi thuyền bên trên cái kia áo bào trắng tiểu từ sao phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn đang dùng hắn thần nhãn nhìn tấu phía trước hư không đột nhiên phong hàn vị trí tầng thứ ba lầu các hư không bên trong trịnh tuệ xé nát hư không nàng linh lung thân thể đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người phong hàn xem ra có người nghĩ kiếp phi thuyền trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói chưa hẳn ta nhìn hẳn là ông tộc đến tìm ta báo thù phong hàn đôi mắt mang theo hàn quang nhìn hướng phi thuyền phía trước một trăm tên nhân tộc tu luyện giả hắn cười lạnh nói phi thuyền phía trước ở ngoài nàn dặm ông tộc một trăm tên nhân tộc cường giả trùng trùng điệp điệp bay tại trên bầu trời không sai những người này chính là hỏa long thành ông tộc người trong đó có một tên áo bào trắng nam tử áo bào trắng nam tử tên gọi trần tắc bình phong hàn tại x a chi c h ấ n phi thuyền đình chém giết ông hướng định lúc trần tắc bình liền nhìn thấy màn này vì vậy trần tắc bình liền đem phong hàn đem ông tộc thiếu chủ hôn chướng liền tại trước này phi thuyền bên trên sau một tên nam tử bay tại trần tắc bình bên cạnh hắn đôi mắt mang theo hàn quang nhìn hướng trần tắc bình quát lạnh nói nam tử này tên gọi hà tuấn thanh tu vi chính là hỏa vương cảnh nhất trọng thánh v i ê m đại lục thực lực phân chia môn hòa cảnh chiến hòa cảnh thánh hòa cảnh hỏa h ầ u cảnh hỏa vương cảnh hỏa đế cảnh thần cấp ngươi nói chém giết thiếu chủ t i ể u tử thối là hỏa h ầ u cảnh tu vi hà tuấn thanh bên cạnh một tên thanh niên thanh niên tên gọi thường hoa trường hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng trần tắc bình hỏi hai vị đại nhân ta lúc ấy nhìn rất rõ ràng bọn họ bên cạnh nắm giữ lực lượng phát tắc nhưng b trần tắc bình đôi mắt mang theo kính sắc nhìn hướng thường hoa trương cùng hà tuấn thanh hắn cung kính nói lực lượng phát tắc một tên thanh niên thanh niên tên gọi tân trường thuận chính là ông tộc trưởng lão một t r o n g hắn không khỏi nghi ngờ nói tân trường thuận dung mạo anh tuấn hắn đôi mắt nhìn hướng trần tắc bình quát lạnh nói bạn tọa hỏa vương cảnh tam trọng tu vi cũng đồng dạng nắm giữ lực lượng phát tắc ngươi dạng này phán đoán thực lực đối phương có phải là có chút coi thường trần tắc bình nghe đến lời này hắn trên gương mặt đột nhiên xuất hiện thần sắc kinh hoàng hắn đôi mắt nhìn hướng tân trường thuận cung kính nói đại nhân nhưng trần tắc bình lời còn chưa nói hết một đạo tiếng hét h ừ tân trường thuận trưởng lão ngươi hẳn là già nên l hồ đồ rồi à sa chi chấn phương này vắng vẻ tiểu chấn làm sao lại xuất hiện hỏa vương cảnh cực giả thường hoa trương đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng tân trường thuận phẫn nộ quát mặc dù tân trường thuận là các thanh niên g á n g dấp có thể tuổi của hắn cũng có sáu ngàn tuổi có tại không sai tân trường thuận tu luyện thiên tư ơ người tiên hắn kinh lịch vô số sinh tử mới vừa tới bây giờ hỏa vương cảnh tam trọng khủng bố tu vi h ừ tân trường thuận trưởng lão ngươi chớ có cho là thiếu chủ ông hướng bị chết ngươi liền có thể đảm nhiệm ta ông tổng trưởng hà tuấn thanh cũng tại một bên không cao hứng quát lạnh nói、ừ. lãnh không đảm nhiệm tộc trưởng cũng không phải hai vị trưởng lão nói tính toán tân trưởng thuận đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng hà tuấn thanh cùng thường hoa trường hắn quát lạnh nói cùng lúc đó bay tại trên không tân trưởng thuận hắn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng hỏa vương cảnh tu vi khí tức bay tại ông tộc ba vị trưởng lão sau lưng trần tắc bình hắn đột nhiên đột nhiên một vũng lớn máu tươi hắn ở trong lòng tính sợ nói hỏa vương cảnh tu vi sao thật cưng hãn trần tắc bình thánh hỏa cảnh lục trọng tu vi tại hỏa long thành cũng là một phương cờ giả nhưng trần tắc bình tại ông tộc trước mặt trưởng lão hắn chút tu vi ấy còn chưa đủ nhịn tân trưởng thuận tr p hà i tới. thuyền h tuấn thanh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng chính vô cùng gây nên tốc độ bay đến phi thuyền hắn cười lạnh nói hừ tân trưởng thuận quát lạnh một tiếng hắn đôi mắt nhìn hướng phi thuyền quát lạnh nói muốn đem phi thuyền nổ sao sau đó lại để cho tiểu tử thối kêu l ă n ra đấy sao không sai t h ư ờ n g hoa trương cùng hà tuấn thanh dùng một chút quát lạnh nói nói xong ông tộc ba vị đại trưởng lao sau lưng trăm tên nhân tộc tu l ự n giả bọn họ đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng thánh hỏa cảnh tu vi tiểu tử thối đột nhiên một đạo băng lanh âm thanh vang vọng đất trời ở giữa không sai chính là phong hàn gọi ra băng lanh âm thanh đột nhiên p lấy lấy, cùng lúc đó phi thuyền bên trên đột nhiên b u n g phát ra một luồng khí tức kinh khủng không sai chính là trịnh tuệ khí tức đột nhiên trịnh tuệ giáng lâm tại phong hàn bên cạnh trên tay nàng lặng yên xuất hiện một cái mang theo khí tức khủng bố phong chi nhận đột nhiên trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên đem sau lưng hư không mở ra một đạo cái khe lớn không sai trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đem hư không cắt ra chỉ thấy khổng lồ phi thuyền chính mang theo phi thuyền bên trên hành khách lạng liên tiến vào hư không bên trong không sai trịnh tuệ muốn đem phương này hư không trực tiếp xé ra nàng muốn đem phi thuyền bên trên người chuyển rời đến hỏa long thành thành trấn bên trong nữ tử này lại đối phong chi pháp tắc k h ô n g chế kỳ diệu như vậy ông tộc trưởng lao tân trường thuận đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng suy tư nói một bên hà tuấn thanh đang đánh giá phong hàn hắn quay đầu lại nhìn hướng trần tác bình cười lạnh nói trần tác bình tiểu tử thối này thật là hỏa hầu cường ra sao không sai liền tại phong hàn giáng lâm hà tuấn than bọn họ cùng nhau quan sát một hồi phong hàn nhưng hà tuấn thanh đám người tu vi sao có thể nhìn thấu phong hàn tu vi phong hàn thân thể giống như phạm nhân trên người hắn không có bất kỳ cái gì thuộc về tu luyện giả khí tức bởi vậy hà tuấn thanh trên gương mặt không khỏi che kín một ít thần s ắ c trào phúng hắn đôi mắt nhìn hướng trần tắc bình quát lạnh nói cái này trần tắc bình thân hình ngừng một chút nói hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn ở trong lòng nghi ngờ nói cái này tiểu tử thối này có thể bất quá chỉ là mới vừa bước vào chiến hỏa cảnh sâu kiến không sai vừa rồi phong hàn chém giết ông hướng định một đoàn người lúc tại trần tắc bình trong mắt đúng là phong hàn đại sát tứ phương giáng mà chỉ có ông tộc khách khanh trưởng lão từ minh bị trịnh tuệ g ọ b ỏ lúc trịnh tuệ trên thân thể mới bạo phát đi ra kinh khủng lực lượng phát tắc mà x a tại phi thuyền thượng thừa ngồi phi thuyền trần tắc bình hắn n g ộ nhận là trịnh tuệ buộc phát ra lực lượng phát tắc chính là phong hàn lực lượng phát tắc vì vậy trần tắc bình thì đem phong hàn hỏa hầu cảnh tu vi tình báo báo lầm cho ông tộc h ư chém giết một tên chiến hỏa cảnh n h i ệ t trướng tiểu tử cùng một tên hỏa hầu cảnh ngược nữ tử tộc trưởng lại phái ra ta ông tộc ba tên trưởng lão thương hoa chương ngửa mặt lên trời cười như n h n ó i hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn làm một cái ánh mắt khinh bỉ tiểu tử chiến hỏa cảnh tu vi dá bản tọa muốn mạng của ngươi chỉ cần rỗi rỗi tay chỉ liền có thể thương hoa trương đôi mắt nhìn hướng phong hàn trào phúng nói thương hoa trương trường lão hắn nhưng là chém giết ông hướng định cái này nữ tử nhất định là đồng l o a còn không lập tức đem cầm xuống hà tuấn thanh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói rỗi rỗi tay chỉ liền muốn mệnh của ta phong hàn bên cạnh chính lặng yên bay ra bà ba bính không tầm thường chiến binh phong hàn bên cạnh cái này bà kiện chiến binh theo thứ tự là ám ma phủ thiên tinh truy huyết sắc kiếm phong hàn vuốt ve to lớn ám ma phủ hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thường hoa trường hắn quát lạnh nói vậy ta nhìn xem ngươi tay đến tột cùng lớn bao nhiêu thần uy. thấy thế một bên tân trường thuận thấy phong hàn bên cạnh ba kiện không tầm thường chiến binh hắn ở trong lòng nghi ngờ nói ân chiến hỏa cảnh tu vi liền có thể thôi động hỏa vương cảnh phẩm chất công pháp nhất định là hắn tu luyện công pháp tân trường thuận trên gương mặt đột nhiên che kín tham lam biểu lộ hắn hướng phong hàn c ư ờ i lạnh nói tiểu tử giao ra công pháp của ngươi bản tọa để ngươi chết thống k á i chút a chiến hỏa cảnh tu vi người mang hỏa vương cảnh phẩm chất chiến binh đồng thời còn có thể thôi động bản tọa vừa rồi còn tại suy tư ông hướng định là chết như thế nào trong tay ngươi có lẽ hiện tại bản tọa biết một bên hà tuấn thanh không khỏi cười lạnh nói hừ n g h i ệ t trướng giết ta ông tộc thiếu chủ bản tọa giết ngươi phía sau lại đem tộc nhân của ngươi bạn tốt toàn bộ tìm ra cuối cùng toàn bộ đều giết chết hà tuấn thanh tiếp lấy quát lạnh nói hừ phong hàn trên gương mặt treo đầy sắc mặt giận dữ không sai phong hàn nổi giận ồn ả o phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn động không sai phong hàn ngón tay động phong hàn lặng yên đem á ma phủ cầm trên tay hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng thường hoa t r ư ơ n g hắn quát l ệ n h nói hỗ trướng động động ngón tay à lại không động liền không có cơ hội động làm càn thường hoa t r ư ơ n g gầm thét một tiếng nói xong thường hoa t r ư ơ n g tay h áo dài vung lên hắn hướng phong hàn vị trí không gian đột nhiên một chảo hắn quát l ệ n h một tiếng không gian phong tỏa nhưng mà làm thường hoa t r ư ơ n g sử dụng không gian phong tỏa phong tỏa phong hàn vị trí phương này không gian lúc phong hàn thân ảnh lại biến thành dần dần mơ hồ sau đó chỉ thấy phong hàn thân ảnh lạng yên xuất hiện tại thường hoa chương trước người cái gì ông tộc trưởng lão tân trường thuận đám người cùng nhau quát không sai ông tộc trưởng lao tân trường thuận đám người bọn họ ý thức được bọn họ trước mắt vị này tên là phong hàn nam tử hắn chân thực thực lực sợ rằng tại hỏa hầu cảnh cường giả bên trên dù sao phong hàn động tác có thể là liền hỏa vương cảnh tam trọng ông tộc trưởng lao tân trường thuận cũng không có thấy rõ không tốt tân trường thuận đôi mắt mang theo lo lắng thần sắc nhìn hướng thường hoa trương vị trí phương hướng hắn quát lạnh một tiếng nói xong tân trường thuận không dám k i n h thường hắn vội vàng hướng phong hàn đánh sắt tới nghiên chướng bản tọa thừa nhận tốc độ của ngươi xác thực nhanh nhưng ngươi bay đến bản tọa trước người lại cái gì cũng không làm quái thường hoa trương đôi mắt nhìn hướng trước người phong hàn hắn vẫn nổ quát nói xong thường hoa trương hai tay đột nhiên gọi ra một bính đại đao hắn nắm lấy đại đao đột nhiên hướng phong hàn chém giết đi bởi vì hai tay của ngươi cũng còn không n ú c đích vừa rồi ngươi không phải nói động động tay liền có thể chém giết ta sao phong hàn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thường hoa trương hắn cười lạnh nói côn vọng thường hoa trương gầm thét một tiếng đột nhiên thường hoa trương sau lưng l ặ n g yên xuất hiện một đạo tre kín huyết quang áo ma phủ trường không phát tắc phong hàn đột nhiên gọi ra trường không phát tắc hắn thôi động áo ma phủ hướng thường hoa tr Á một a phủ đ n h bên hà tuấn thanh chính vô cùng gây nên tốc độ thôi động trong cơ thể công pháp hắn vội vàng gọi ra một bính trưởng thương hướng phong hàn đâm tới lam lăng thiệp đột nhiên trịnh vệ thần công lam lăng thiệp như thế t r ị n h t u ệ h ó a t h à n h một đ ạ o l a máu vừa n h t u a n g m trọn à n g n ắ m lấy từ gió lốc ngưng tụ ra phong chi nhận nàng hướng tân trường thuận đánh tới phanh tân trường thuận cùng hà tuấn thanh lại bị trịnh tuệ đánh bay ra ngoài trịnh tuệ bay tại hai người trước người nàng quát l ệ n h nói các người đối thủ là ta chương 217, tục, danh, 3, chương 217, tục danh, 3. hòa trương vương cảnh nhị trọng tu vi hà tuấn thanh trên tay đang không ngừng chạy ra máu vừa rồi trịnh tuệ lam l a n g t h i ể m trọn vẹn đem hắn nắm lấy trường thương tay trái tươi sống chân vỡ chết tiệt may mắn lần này tộc trưởng phái ra trong tộc ba tên hỏa vương cảnh cường giả không phải vậy ông tộc trưởng lão tân trường thuận hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng may mắn nói các ngươi còn đang chờ cái gì ông tộc trưởng l a o rơi vào nguy cơ các ngươi còn không xuất thủ là thiếu chủ báo thủ trần tắc bình quay đầu lại nhìn hướng sau lưng ông tộc trăm tên thánh hỏa cảnh cường giả hắn vẫn nộ quát không sai cho dù là hỏa vương cảnh cường giả cũng không có khả năng đồng thời đối kháng chúng ta t r ă m tên thánh hỏa cảnh tu là giả giết tiểu tử thối này cùng cái này mỹ mạo nữ tử là thiếu chủ báo thủ giết tiểu tử thối này mỹ mạo nữ tử là thiếu chủ báo thủ người người thường hoa trương đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn trên thân thể đang không ngừng chuyển đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác nhưng mà phong hàn đã nắm lấy huyết sắt kiếm hướng về thường hoa trương chém cái cổ xóa bỏ đi dừng tay hà tuấn thanh đột nhiên xuất hiện tại phong hàn sau lưng hắn nắm lấy trường thương đột nhiên hướng phong hàn oanh sắt tới đang lúc hà tuấn thanh sao trường thương trong tay sắp bám sát bên trong phong hàn lúc Phang! một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang lên chỉ thấy phong hàn bên cạnh thiên tinh truy oanh sắt tại hà tuấn thanh trường thương bên trên đáng ghét hà tuấn thanh cảm nhận được thiên tinh truy trên thân truy lực lượng kinh khủng lúc hắn ở trong lòng mắng thầm hừ phong hàn quát l ệ n h một tiếng nói xong phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm một kiếm chém qua thường hoa trương cái cổ vậy thường hoa trương che kín kinh hoàng đầu chính chậm rãi bay tại trên không cái gì ông tộc trưởng lao tân trường thuận mọi người cùng nhau cả kinh nói làm sao có thể ông tộc tộc trưởng tân trường thuận mọi người lại lần nữa cùng nhau cả kinh nói hòa vương cảnh nhất trọng cường g i ả thường hoa trương như vậy vẫn lạc mà thường hoa trương vẫn lạc tại hắn tự đại bên dưới nhưng mà ông tộc trăm tên thánh hỏa cảnh cường giả đã hướng phong hàn cùng trịnh tuệ đánh tới h ừ phong hàn phủi một cái cái này t r ă m g tên thánh hỏa cảnh cường giả hắn quát lạnh nói hôn t r ư ớ n g ngươi lại giết thường hoa trương cùng thiếu chủ hà tuấn thanh đôi mắt gắt gao nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát kế tiếp liền đến ngươi phong hàn bay đầu lại nhìn hướng hà tuấn thanh cười lạnh nói hôn t r ư ớ n g hà tuấn thanh sau lưng lại lên một trận m ồ hôi lạnh vừa rồi thường hoa trương làm sao bị phong hàn chém giết hà tuấn thanh rất rõ ràng cái này hôn c h ư n g tốc độ ngoài ý liệu nhanh mặc dù thường hoa trương chỉ là muốn sử dụng không gian phong tỏa phong tỏa thường hoa t r ư ơ n g bởi vì khinh địch hắn cũng không có sử dụng ra toàn lực hà tuấn thanh trên tay chính gắt gao nắm chặt trường thương hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng phân tích nói đến toàn lực đã thanh toán hà tuấn thanh ở trong lòng thầm nghĩ đột nhiên ông tộc ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường g i ả đột nhiên hướng phong hàn đánh tới chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên sử dụng trường không p h á p tác t h u ố c g ụ c cá ma phủ cùng thiên tinh truy chúng ta cùng tiến lên cái này hôn c h ư n g dù cho tốc độ nhanh liền thường hoa chương trường lao đều không phát hiện được vậy chúng ta liền ba trăm sáu mươi độ không có góc chết hướng hắn oanh sắt tới ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả cùng nhau phẫn nộ quát giết ông tộc ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả cùng nhau phẫn nộ quát đột nhiên phong hàn thôi động thiên tinh truy đột nhiên doanh s á t tại một tên thánh hỏa cảnh cường giả trên thân thể phanh tên này thánh hỏa cảnh cường giả lại bị thiên tinh truy tơi ư sống đ ậ p chết sau đó thi thể của hắn rớt xuống bầu trời h ừ phong hàn quát lạnh một tiếng tiếp lấy phong hàn nhìn xem hướng hắn doanh s á t đến ba tên thánh hỏa cảnh cường giả hắn đột nhiên nắm lấy huyết sắt kiếm chém về phía trước người cái này ba tên thánh hỏa cảnh cường giả tại cái này ba tên ông tộc thánh hỏa cảnh cường giả chịu Không phải mới vừa tại trước người hắn sao. một tên thánh n hỏa cảnh cường giả gặp áo ma i phủ ở chỗ này hắn phẫn nộ quát lan mười tên thánh hỏa cảnh cường giả cùng nhau phẫn nộ quát nói xong mười tên thánh hỏa cảnh cường giả đột nhiên nắm lấy đại đao chém về phía cảnh trôi này áo ma phủ ụ chỗ này, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên mười tên thánh hỏa cảnh cường giả chính chạm tại áng ma phủ đ u a trên thân bọn họ đang cùng áng ma phủ đ ố i n ị c h chết tiệt lưỡi búa này tốt tả lại cứng rắn như thế ông tộc một tên thánh hỏa cảnh áo bào đen cường giả h ắ n chính cầm đại đao cùng áng ma phủ đ ố i n ị c h không tốt đột nhiên tên này thánh hỏa cảnh cường giả trên tay đại đao chính phát sinh vỡ vụn đột nhiên áng ma phủ lại sống sờ sờ đem ông tộc mười tên thánh hỏa cảnh trên tay đại đao chém nát đ ộ t nhiên áng ma phủ lại sống sờ sờ đem cái này mười tên thánh hỏa cảnh cường giả thân thể chất đức trên bầu trời máu tươi tràn ra khắp nơi tại trên không. Ma. phong hàn chính thôi động trưởng khống pháp tắc nắm giữ lấy thiên tinh truy á m ma phủ huyết s á t kiếm đại sát tứ phương giết là thiếu chủ báo thủ đột nhiên hai mươi tên thánh họa cảnh cường giả hướng phong hàn đánh tới chết phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy huyết s á t kiếm hướng cái này hai mươi tên thánh họa cảnh cường giả hành sát đến đột nhiên từng người từng người gọi là vu phạm lâm ông tộc thánh họa cảnh cường giả hắn nắm lấy đại đao đột nhiên hướng phong hàn đánh tới hừ phong hàn cách không cầm vu phạm lâm hắn cười lạnh nói chết cơ hội tốt hà tuấn thanh chính siết chặt trường thương trong tay của hắn hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn vẫn nộ quát không sai hà tuấn thanh từ phong hàn vừa rồi đại sát tứ phương đến bây giờ sắp chém giết vụ p h ả m l ầ m hắn đều một mực tại quan sát một cái cơ hội xuất thủ thương long thứ hà tuấn thanh trên thân thể đột nhiên buộc phát ra kinh khủng h ỏ a vương cảnh tu vi hắn đôi mắt chính lóe ra làm sắc quá mang mà hà tuấn thanh t r ư ờ n g thương bên trên lại xuất hiện một đầu màu xanh chân long thương long thứ đều chém giết không được ngươi vậy bản tọa đành phải trước chạy trốn hà tuấn thanh đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói nói xong hà tuấn thanh bên cạnh không gian bắt đầu không ngừng phát sinh vật mèo đột nhiên hà tuấn thanh nắm lấy mang theo khí tức khủng bố t r ư ờ n g thương hắn sử dụng ra thương long thứ hướng phong hàn đánh sắt đến hừ phong hàn đôi mắt năm nghĩa chính hướng hắn giết đến hà tuấn thanh hắn g ư ờ i lạnh nói đây chính là ngươi một kích mạnh nhất s a o đột nhiên hà tuấn thanh đột nhiên xuất hiện tại phong hàn trước người hắn trên thân thể đang xuất hiện một đầu mẫu xanh chân long hướng phong hàn đánh tới huyễn ảnh thiên tuyệt t i ề m hà tuấn thanh thôi động trong cơ thể hỏa đế cảnh thân pháp công pháp huyễn ảnh thiên tuyệt hiểm huyễn ảnh thiên tuyệt hiểm môn này không tầm thường công pháp có thể làm cho tu luyện giả trong nháy mắt n ư n g tụ ra nghìn đạo huyễn ảnh đồng thời những n à y huyễn Huyết ảnh thiên tuyệt thiểm chiêu tuyệt này tiên, nghi n mặc dù ư n phong t thiên nhưng, ảnh thiên tuyệt thiểm chỉ có hàn chế tạo ra ngàn cái huyết tạo h Không sai, phong hàn quát lạnh một tiếng trên tay hắn chính nắm vu phạm lâm cái cổ hắn đôi mắt nhìn hướng ngưng tụ ra ba ngàn đạo huyễn ảnh hà tuấn thanh hắn cười lạnh nói chết hôn trướng vẫn là ca hà tuấn thanh gầm t h é t một tiếng nói xong ba ngàn đạo hà tuấn thanh huyễn ảnh bọn họ nắm lấy trường thương đột nhiên hướng phong hàn đánh sắt tới thiên tinh truy phong hàn thầm quát một tiếng đột nhiên thiên tinh truy đột nhiên hướng hà tuấn thanh huyễn ảnh đánh sắt tới vê anh trên bầu trời đang không ngừng phát ra kinh khủng tiếng nổ đột nhiên phong hàn đem vu phạm lâm cái cổ bấc gãy chỉ thấy vu phạm lâm đầu lại chậm rãi rơi xuống trên không h o a mạc trên không phong hàn cùng trịnh tuệ đang cùng ông tộc một trăm tên nhân tộc cường giả tại trên không cực chiến chết tiệt người này quả thực không đến gần được cái này hôn t r ư ớ n g cái búa cùng cái kia tà búa quả thực là gặp người tránh người ông tộc mấy tên thánh hỏa cảnh cường giả không ngừng tầm h mắng nghĩa trướng b ạ n tọa để ngươi như vậy vẫn lạc còn lại hai ngàn tên hà tuấn thanh huyễn ảnh hướng phong hàn vẫn nổ quát hừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong chỉ thấy phong hàn tay h áo dài vung lên hàn quát lạnh nói trưởng không phát tắc hơi anh đột nhiên giữa thiên địa đột nhiên hạ xuống một đạo lực lượng kinh khủng cái gì hà tuấn thanh trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ Hắn theo sát khí nhìn mang đôi mắt sát hướng phong hàn h ắ nói ở trong l ò thầm, lại. Lại thầm một tiếng nói xong phong hàn nắm lấy huyết s ắ c kiếm hắn đôi mắt chính đoan tưởng trước người hà tuấn thanh trăm đạo huyết ảnh đột nhiên hắn đôi mắt mang theo hàn quang nhìn hướng trước người hà tuấn thanh cùng lúc đó phong hàn trong tay huyết sắt kiếm mang theo lực lượng kinh khủng đột nhiên hướng hà tuấn thanh doanh s á t tới chết tiệt cho t a động hà tuấn thanh đang cố gắng thôi động thân hình nhưng mà vô luận hắn sử dụng ra đủ kiểu phương pháp đều không thể chạy trốn phong hàn trưởng không phát tắc đột nhiên phong hàn một kiếm bóp chết tại hà tuấn thanh trên thân thể chết tiệt hà tuấn thanh trên thân thể chuyện chính đến đáng ế n đ sợ thống khổ không sai huyết sắt kiếm trên thân kiếm sát khí chuyện chính đặt tại hà tuấn thanh trên thân thể đây chính là huyết sắt kiếm uy năm sao phong hàn chính đoan tưởng trong tay huyết sắt kiếm h ắ n cười lạnh nói chỉ thấy hà tuấn thanh ngực chính chạy ra đại lượng hắn trên gương mặt che kín biểu tình dữ thợ hắn hướng phong hàn vẫn n ộ quát n g h i ệ trướng t ngươi đến tột cùng đối với bản tọa làm cái gì n g h i ệ trướng t sắp chết đến nơi còn dám ở trước mặt ta làm càn phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm đột nhiên chặt đứt hà tuấn thanh cánh tay hôn trướng hà tuấn thanh trên thân thể lại lần nữa truyền đến tay cụ thống khổ hắn đôi mắt gắt gao nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát ngay tại hoang mạc trên bầu trời cùng trịnh tuệ giao chiến tân trường thuận hắn đôi mắt mang theo ngưng trọng nhìn hướng phong hàn hắn quát lạnh nói chết tiệt phải đi cứu hà tuấn thanh tuy nói ông tộc trưởng lão tân trường thu phong hàn có khả năng trong chớp mắt chém giết hai tên hỏa vương cảnh nhất trọng cực giả cho dù là hắn tân trường thuận cũng cảm nhận được khá lớn áp lực bởi vì một khi phong hàn đem tân trường thuận chém giết như vậy tân trường thuận liền muốn đồng thời đối kháng trịnh tuệ cùng trịnh tuệ đáng ghét b ạ n tọa liền đến cứu ngươi tân trường thuận đôi mắt nhìn hướng hà tuấn thanh hắn vẫn n ộ quát nói xong tân trường thuận cực hạn thôi động trong cơ thể công pháp hắn muốn tiến đến cứu hà tuấn thanh đối thủ của ngươi là ta trịnh tuệ nắm lây phong chi nhận bay về phía tân trường thuận nàng cười lạnh nói lan tân trường thuận gầm thét một tiếng hắn nắm lấy trường kiếm đột nhiên hướng trịnh tuệ chém giết đi h ừ trịnh tuệ quát lạnh một tiếng tiếp lấy trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận một kiếm hướng tân trường thuận c h ầ n đi vê anh trịnh tuệ một kiếm trực tiếp đem tân trường thuận thân ả n h chém bay đi ra chết tiệt nàng bất quá là hỏa vương cảnh nhị trọng tu vi vì sao lại so hỏa vương cảnh lục trọng cường giả còn cường hắn hơn tân trường thuận đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng cả kinh nói tuy nói tân trường thuận tu vi bất quá hỏa vương cảnh tam trọng nhưng chiến l ư c của hắn có thể là có thể so với vai hỏa vương cảnh lục trọng cường giả tân r trường thuận thon giải thân hình bay tại trên không hắn đôi mắt đang đánh giá trịnh tuệ tinh xào khuôn mặt hắn lại phủi một cái trịnh tuệ linh lung thân thể tham lam cười nói thay thế trịnh tuệ trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ nàng nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng tân trường thuận anh sắp tới không gian phong tỏa tân trường thuận vội vàng gọi ra không gian phong tỏa hắn vội vàng hướng trịnh tuệ vị trí không gian tiến hành phong tỏa điều trùng tiểu kỹ trịnh tuệ quát lạnh nói nói xong trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên đem tân trường thuận không gian phong tỏa chém nát chỉ cần có thể vây k h ố n ngươi một nháy mắt liền là đủ tân trường thuận thân thể không gian xung quanh đang không ngừng phát ra v n mẹo mà trên tay hắn trường kiếm đang không ngừng toát ra khí tức kinh khủng đế diệt cựu thức tân trường thuận gầm t h é t một tiếng đột nhiên tân trường thuận trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng một đạo giống như đế vương khí thế bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trên thân thể đột nhiên sử dụng không tầm thường công pháp đế diệt cựu tức thường hoa trường trên tay h ắ n đột nhiên đánh ra một đạo mang theo khí t h ư thấy thế t r ị n h tuệ hư lạnh một tiếng nàng tiếp lấy quát lạnh nói phong chi phát tác cụ phong ba đột nhiên tại trịnh tuệ sử dụng r a cụ phong ba trong chớp nhóm này nàng vị trí phương này không gian đột nhiên nổi lên ngập trời gió thổi chỉ thấy trịnh tuệ trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo thanh sắc qua mang cụ phong ba t r ị n h tuệ quát lạnh một tiếng nàng đột nhiên oanh s á t ra một đạo phong chi cự long hướng thần trưởng đế diện cựu tức oanh s á t tới vê anh đột nhiên trên không đột nhiên vang lên một trận kinh khủng tiếng nổ z giúp ta ông tộc trưởng lão một chút sức lực ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả trùng trùng điệp điệp hướng trịnh tuệ đánh tới ư lam lam thiệp thế t h í n h tuệ quát lạnh một tiếng đột nhiên t r í n h tuệ trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo lam sắc quang mang nàng thân ảnh lặng liên hóa thành một đạo quỷ dị lam sắc quang mang hướng cái này ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả bánh s ắ t tới chết tiệt hôn trướng không đáng ghét thật nhanh hoang mạc trên không trung hóa thành quỷ dị lam sắc quang mang t r í n h tuệ nàng thân hình những nơi đi qua đều sẽ phát ra một trận tiếng kêu thắm thiết chỉ thấy hóa thành quỷ dị lam sắc quang mang trịnh tuệ chỗ qua ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả lúc ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả đỉnh đầu đang không ngừng bay tại trên không chương hai trăm mười chín trên ông tộc trưởng lão chương hai trăm mười chính ông tộc trưởng lão hôn trướng người biết những n à y thánh hỏa cảnh cường giả là ta ông tộc bao nhiêu năm tích góp sao t h ế thế tân trường thuận nắm lấy trường kiếm chỉ hướng trịnh tuệ phẫn nộ quát h ừ t r ị n h tuệ quát lạnh một tiếng nàng kinh k h ủ n g thần thức trực tiếp bao phủ xuống phương thiên địa này còn có hơn năm mươi tên ông tộc thánh hỏa cảnh sao trịnh tuệ đôi mắt ngắm nghĩa ám ma phủ cùng thiên tinh truy vị trí thiên địa nàng lặng lẽ mắt mang theo hàn quang cười lạnh nói chỉ thấy hoang mạc trên không trung vô số ông tộc thánh hỏa cảnh cường giả đang bị ám ma phủ sống sờ sờ chém thành hai đoạn hoang mạc trên bầu trời một mảnh vết máu ừ bản tọa hỏa vương cảnh tam trọng cảnh、giới. bản thường hoa trương đôi mắt đột nhiên lõe ra kinh khủng kim sắc qua mang trên tay hắn trường kiếm đang không ngừng tỏa ra tia sáng hắn thân thể không gian xung quanh đang không ngừng phát sinh vật mẹo thấy thế, thế trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp bên trên tre kín nụ cười nàng quát lạnh nói ngươi thánh tinh sắc thực soi bình thường hỏa vương cảnh tam trọng cường giả cường hãn nhưng rất không khéo đối thủ của ngươi là ta đột nhiên trịnh tuệ đem trên mái tóc tuyết thanh châm n gỡ xuống nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng thường hoa trương thầm hô lên lam l a n g thiệm đột nhiên trịnh tuệ thánh tinh bên trong đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam trói mắt cùng lúc đó trong hoang mạc cùng phong bừng tỉnh đại tác gió lốc mang theo kinh khủng âm thanh bạo không ngừng vang vọng ở trên bầu trời chỉ thấy gió lốc đang hướng về trịnh tuệ thân ảnh bảo phủ i đem lam l a n g thiệm thôi động đến cực hạn có khả năng chiến thắng hắn sao trịnh tuệ đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dậy đặc nhìn hướng tân trường thuận nàng không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói nói n ó trịnh tuệ trên tay tuyết thanh trầm đột nhiên mang theo gió lốc ngưng tụ tại trâm trên thân chỉ thấy một thanh không ngừng phát ra khủng bố gió bạo âm thanh phong chi nhận xuất hiện tại trịnh tuệ trên tay h ừ đế tức liệt thiên t r ạ m tân trường thuận quát lạnh một tiếng trên tay hắn trường kiếm đột nhiên đ ể phương này không gian đều phát sinh vật mẹo sau đó chỉ thấy tân trường thuận nắm lấy trường kiếm hắn sử dụng ra đế tức liệt thiên t r ạ m đột nhiên hướng trịnh tuệ oanh s á t đến lam l a n g h i ể m trịnh tuệ đôi mắt lóe lên ánh sáng màu lam trói mắt nàng nắm lấy phong chi nhận hóa thành một đạo lam sắc quang mang hướng tân trường thuận oanh sắt tới tân trường thuận nắm lấy vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng phía chân trời cái này phong chi pháp tắc lại như vậy người tiên thường hoa trương đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng cả kinh nói cùng lúc đó tân trưởng thuận thân thể bên trong thánh tinh chính lấy tốc độ khủng khiếp hướng hắn cung cấp liên tục không ngừng thánh hỏa chi lực chỉ thấy trịnh tuệ trong tay phong chi nhận trên thân kiếm gió lốc ngay tại cao tốc xoay tròn lấy đáng ghét tân trưởng thuận đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn trên gương mặt che kín vẻ giật mình hắn quát lạnh nói đế diện cựu t ứ c thường hoa trương đột nhiên hướng trịnh tuệ hoành sát ra đế diện cựu tức thần trưởng phong chi pháp tắc cách dùng một trong t r í n h tuệ ngưng tụ ra cụ phong ba chính là từ gió lốc tạo thành một đạo phong trụ phong trụ chính là từ cao tốc xoay tròn gió lốc ngưng tụ tạo thành cụ phong ba càng là phong chi pháp tắc gọi ra không tầm thường công pháp như cụ phong ba đập nện tại một phương trên núi lớn như vậy sơn nhạc đều muốn vì đó phát sinh bạo tạc t r í n h tuệ sau lưng gào thét gió lốc đột nhiên ngưng tụ số tròn nói cụ phong ba đột nhiên những n à y cụ phong ba đột nhiên hướng tân trường thuận oanh s á t tới cái gì nguyên lai chiêu này cụ phong ba là có thể đồng thời sử dụng sao tân trường thuận trên gương mặt đột nhiên che kín kinh hãi nhưng mà hắn đế diệt cựu tức thần t r ư ờ n g đã q u a n h s á t tại trịnh tuệ trên thân thể cùng lúc đó mấy đạo cụ phong ba mang theo khí tức kinh khủng bến chắc u a n h s á t tại tân trường thuận trên thân thể Hoa anh! Trịnh thuận như nhận phương hãn kích. thuận thân thể bị cụ phong ba quanh thùng hắn theo sát khí nhìn hướng trịnh hắn thầm, chết thiệt. Chịu thực trong trong ba ra mang tọa tọa cùng tân trường gần cùng đến cường Tân trường lớn, lòng mắng bản bản tuệ một một sát mắt sát tuệ, diệt tức, đều cửu lúc cụ cái đối đôi đế mấy lôi bị ở t r chết t u ệ t tân trường thuận thâm mắng một tiếng hắn trong tay trái đế diệt cựu tức tiếp lấy vanh sát hướng chính tuệ chết tiệt vì cái gì nàng còn không chết tân trường thuận đôi mắt gắt gao nhìn xem chính tuệ hắn vẫn nổ quát hừ chính tuệ cười lạnh một tiếng chỉ thấy trịnh tuệ một k í c h đem tân trường thuận thân ảnh chém bay ra ngoài hôn trướng tân trường thuận giận mắng một tiếng trong miệng hắn phun ra bãi lớn máu tươi sau đó hắn thân thể trực tiếp bị trịnh tuệ chém bay đi ra cái gì tân trường thuận đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ phân bụng hắn không thể tin được trịnh tuệ vậy mà tiếp nhận hắn đ ế hoàng chín hơi t h ầ n trường quá yếu trịnh tuệ đôi mắt nhìn hướng tân trường thuận cười lạnh nói chỉ thấy trịnh tuệ phân bụng có đại lượng gió lốc không ngừng càn quét tại nàng phân bụng mà những n à y gió lốc lại tại trịnh tuệ trên phần bụng cao tốc xoay tròn tạo thành một ngọn gió tường bảo hộ lấy trịnh tuệ phân bụng đột phá hỏa vương cảnh nhị trọng phía sau ta có thể chém giết bình thường hỏa vương cảnh lục trọng cường ra sao trịnh tuệ đem tuyết thanh châm đeo lên trên mái tóc nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng tân trường thuận ở trong lòng phân tích nói nói xong cụ phong ba trịnh tuệ sau lưng bắt đầu không ngừng xuất hiện kinh khủng gió lốc đồng thời những n à y gió lốc đều tại cao tốc xoay tròn ngưng tụ thành từng đạo cụ phong ba tân trường thuận như vậy vẫn là ca trịnh tuệ quát lạnh nói đột nhiên trịnh tuệ sau lưng ngưng tụ ra cụ phong ba mang theo khí tức kinh khủng hướng tân trường thuận lanh sắp tới hôn trướng tân trường thuận không thể cứu vãn hắn ngựa đầu gầm thét lên、vâng. mấy đạo cụ phong ba càng đem tân trường thuận thân thể xé nát hòa vương cảnh tam trọng cường giả tân trường thuận như vậy vẫn lạc sau đó trịnh tuệ trong tay xuất hiện lần nữa phong chi nhận nàng quay người hướng phong hàn thân ảnh bày đi h ố n trướng dám giết tân trường thuận trưởng lão ta ông tộc có thể là hỏa long thành thành chủ thế lực các người dám như vậy làm cản trần tắc bình mang theo hai mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả đột nhiên hướng trịnh tuệ đánh tới thật sự là giết không hết trịnh tuệ đôi mắt nhìn hướng áo bảo trắng thanh niên trần tắc bình nàng quát lạnh nói nói xong trịnh tuệ trên thân thể đột nhiên xuất hiện kinh khủng hỏa vương cảnh tu vi khí tức nàng đôi mắt nhìn xem trần tắc bình cười lạnh nói thánh hỏa cảnh tu vi dám ở trước mặt ta làm càn vê anh trịnh tuệ trên tay phong chi nhận đột nhiên tràn ngập gió lốc chương hai trăm hai mươi đại sát tứ phương chương hai trăm hai mươi đại sát tứ phương chết tiệt ta vốn định dựa vào lần này kỳ ngộ được đến tiến vào ông tộc cơ hội không nghĩ tới lại sẽ có mạnh như thế người chết tiệt trần tắc bình không ngừng ở trong lòng măng t h ầ m hắn đôi mắt chính nhìn xem trịnh tuệ bên cạnh vặn mẹo không gian hắn muốn chạy trốn vê anh trịnh tuệ nắm lấy to lớn phong chi nhận trực tiếp đem trần t ắ c bình cùng mười mấy tên ông tộc thánh h ỏ a cảnh cường giả thân hình chém thành hai đoạn luyện tập giá trị đều không có trịnh tuệ đôi mắt mang theo hàn quang nhìn hướng đã vẫn lạc trần t ắ c bình nàng không khỏi cười lạnh nói hoang mạc trên không trung phong hàn cùng trịnh tuệ ngay tại đại sát tứ phương một bên đang cùng phong hàn rằng c ó hà tuấn thành hắn trên gương mặt che kín sợ hãi biểu lộ nhìn hướng phong hàn hắn khổ sở nói không nghĩ tới sa chi chấn trừ trường tộc tộc trưởng lại còn có ngư loại này cường hãn tồn tại hử phong hàn quát lạnh một tiếng hắn cười lạnh nói đây chính là ngôi sao hôn trướng Ngươi g dám i ế t ta ô n g t ộ c t h i ế u chủ, n g ư ơ i sẽ vì t h ế trả giá t h ậ t l ớ n h à t u ấ n t h a n h đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói h ừ lần này tiến về hỏa long thành nhưng ư ơ i ông tộc không uy hiếp ta vậy n g ư ơ i ông tộc còn có thể tại hỏa long thành tồn tại như uy hiếp đến ta như vậy ông tộc cũng không cần tồn tại phong hàn đem huyết s á t kiếm gác ở hà tuấn thanh trên cổ hắn cười lạnh nói ha ha ha ha bản tọa không tin ngươi có thể uy hiếp đến hỏa long thành t h à n h chủ hà tuấn thanh trên gương mặt che kín lạnh nhạt biểu lộ hắn đôi mắt mang theo bình thản thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói hư ông tộc thiếu chủ mạo phạm bản đế trước đột nhiên g t hà tuấn thanh thân thể đột nhiên tại trên không chuyển đến một trận kinh khủng tiếng nổ không sai phong hàn sử dụng trường không pháp tắc đem hà tuấn thanh thân thể bóp nát chết tiệt ba vị trưởng lão đều vất lạc chúng ta còn tại cái này làm cái gì còn lại ba mươi tên ông tộc thánh hỏa cảnh cương giả bọn họ nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau kinh hoàng nói đi đem ba vị trưởng lão vẫn lạc sự tình báo cho thành chủ đại nhân ba mươi tên ông tộc thánh hỏa cảnh cường giả đột nhiên hướng về phương xa bỏ chạy bọn họ cùng nhau phẫn nộ quát muốn đi phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng cái này ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả hắn quát lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên hướng về ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả đuổi theo hắn cười lạnh nói không dễ như vậy đột nhiên phong hàn bên cạnh thiên tinh truy đột nhiên hướng ba mươi tên thánh hỏa cảnh cường giả truy sát đi trịnh tuệ gọi ra phong chi p h á p tắc nàng trực tiếp đem ông tộc thánh hỏa cảnh cường giả vị trí không gian phong tỏa rơi chết tiệt là hỏa vương cảnh cường giả mới có thể sử dụng ra không gian phong tỏa đáng ghét cái này nữ tử đúng là hỏa vương cảnh tu vi hôm nay trốn không thoát ông tộc một tên mặc hắc bảo thánh hỏa cảnh cường giả hắn đôi mắt mang theo sợ h ã i thần s ắ c nhìn hướng trịnh tuệ hắn v ẫ n nộ nói thật cường hăng khí tức tên này hắc bảo nam tử tên gọi khương tông b ồ i hắn cảm thụ được trịnh tuệ trên thân thể tản ra hỏa vương cảnh tu vi khí tức khủng bố hắn kinh h o n ó i cụ phong ba thiên tinh truy trịnh tuệ sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng cụ phong ba hướng về khương tông bồi sau lưng hỏa vương cảnh cường giả h o à n h sát tới chết thiệt chúng ta thần phục với hai vị tôn thượng đại nhân còn không được sao hoang mạc phong hàn đẳng nhân vị trí trên không trung ông tộc các cường giả tiếng kêu thảm thiết chính lan tràn tại giữa cả thiên đ i ệ m chỉ thấy ba mươi tên ông tộc thánh hỏa cảnh các cường giả thi thể không ngừng rơi xuống trên không đầu của bọn hắn sọ càng là vô số bay tại trên không đáng ghét khương tông bồi đôi mắt mang theo thần sắc sợ hãi h ắ n nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ ở trong lòng thầm nghĩ chỉ còn ngươi đông nhiên phong hàn bay đến khương tông b hắn thôi động huyết sắt kiếm gác ở khương tông bồi trên cổ hừ khương tông bồi quát lạnh một tiếng hắn phát hiện phía sau hắn ông tộc hỏa hầu cành các cường giả lại toàn bộ vẫn lạc trên bầu trời không khỏi xuất hiện một đám huyết vụ mà những n à y máu đều là bị phong hàn cùng trịnh tuệ chém giết ông tộc ba mươi tên thánh hỏa c ả n h cường giả máu tươi hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn thôi động bên cạnh áo ma phủ đột nhiên chém xuống khương tông bồi tay khương tông bồi trên thân thể đột nhiên truyền đến tay cụt mang tới cảm giác đau đớn hắn che lấy ngay tại đại lượng chạy ra máu tươi tay cụt hắn ở trong lòng mắm thầm hắn cười lạnh nói là ai phái các ngươi tới không nói ta liền chém xuống đầu của ngươi phong hàn tiếp lấy cười lạnh nói là trần tắc bình nói cho thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân nghe nói thiếu chủ đại nhân bị ngài giết vì vậy khương tông ngồi trên gương mặt che kín vẻ mặt thống khổ hắn vội vàng hướng phong hàn giải thích nói tôn thượng đại nhân ngài thả ta một mạng ta nhất định sẽ báo cho thành chủ đại nhân là từ minh t i ể u t ử kia chém giết thiếu chủ khương tông ngồi vội vàng hướng phong hàn thỉnh cầu nói ta có một cái biện pháp tốt hơn t h ấ thế phong hàn cười lạnh nói phong hàn trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn tiếp lấy cười nói đó chính là giết ngươi Người. không ư ơ n g t Bồi đôi mắt mang theo sai mặt mà, m quát. giận giữ hướng Phong nhìn Hán phẫn nộ Nhưng mà, á ma phủ đã bền chắc đem Khương đã đem bền Tông ồ lồng là ngược xuyên、qua. Vẫn là ca. qua. p hỏa o n Hán thúc ma phủ đột nhiên đem Khương Tông bồi thi thể ném xuống trên không. Không g thúc phủ thi thể đột dụ cám ma đem sai, Bồi long thành thành chủ chưa từng thấy phong hàn dung mạo chỉ cần đem một tên sau cùng gặp qua phong hàn dung mạo khương tông bồi rết hỏa long thành còn có ai có khả năng biết phong hàn chém giết ông hướng định đột nhiên trịnh tuệ thân ả n h bay đến phong hàn bên cạnh nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói khoảng cách hỏa long thành đồng thời phi hành chừng mười phút đồng hồ phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen nhìn hướng phương xa hắn cười nói phong hàn chính là nắm giữ thần thể tồn tại đôi mắt của hắn càng là có thần nhãn xương hảo bởi vậy hỏa long thành khoảng cách phong hàn có bao xa hắn sử dụng thần nhãn một cái liền có thể nhìn ra vê anh đột nhiên trịnh tuệ h đột nhiên sử dụng phong chi pháp tắc ngưng tụ ra một đạo phong chi cự long bày tại trên không nơi này đến hỏa long thành bất quá ngàn dặm có dư ngồi phong long tạm thời nhìn xem trong hoang mạc phong cảnh không trịnh tuệ lặng yên đứng tại phong long trên thân thể nàng hướng phong hàn cười nói、Tốt. phong hàn hồi đáp trịnh tuệ nói xong、phong、hàn đột nhiên lách mình đến phong long trên thân thể. hắn đứng tại trịnh tuệ bên cạnh quan sát trong hoang mạc phong cảnh hoang mạc sao quả nhiên rất hoang vu phong hàn đôi mắt nhìn xem trong hoang mạc sa mạc lớn phong cảnh hắn không khỏi lắc đầu cười nói đột nhiên phong c h i cự long đột nhiên hướng về phương xa bay đi trịnh tuệ cùng phong hàn sắp tiến về hỏa long thành hoang mạc trên không trung một đạo kinh khủng phong c h i cự long đang dùng cực hạn tốc độ mang theo phong hàn cùng trịnh tuệ tiến về trong hoang mạc lớn nhất thành trấn hỏa long thành hỏa long thành trong hoang mạc lớn nhất một tòa đô thành nội nhập trong hoang mạc phong hàn đẳng nhân đi tới đi tới xa chi trấn mà muốn rời khỏi xa chi trấn chỉ có thể trải qua hỏa long thành bởi vậy, phong hàn cùng trịnh tuệ như muốn rời đi xa chi chấn như vậy bọn họ nhất định phải trải qua hỏa long thành cái này cần phải trải qua qua chương hai trăm hai mươi mốt mặt linh thánh tiểu chương hai trăm hai mươi mốt mặt linh thánh tiểu hoang mạc sao mảnh này hoang mạc thánh hỏa chi lực tốt mỏng manh phong hàn ngồi tại phong c h i cự long bên trên hắn đôi mắt chính đoan tường trong hoang mạc phong cảnh hắn không khỏi cảm khái nói người không biết sao thấy thế trịnh tuệ quay đầu lại nhìn hướng phong hàn cười nói trịnh tuệ tiếp l ấ y chỉ hướng phía dưới ngay tại giao chiến hoang mạc dị thú nàng hướng phong hàn giải thích nói tại thánh viêm đại lục cái này thế giới dị thú bình thường tụ tập tại nhân tộc thưa thất địa phương bởi vậy hoang mạc rất thích hợp dị thú sinh tồn cái này cùng trong hoang mạc thánh hỏa chi lực thưa thất có quan hệ gì sao phong hàn không hiểu nhìn hướng t r ì n h tuệ h hắn nghi ngờ nói hoang mạc vốn là một phương thánh hỏa chi lực cực kỳ nồng đậm t h i ê n địa nhưng ta nghe tông môn trưởng lao nói tới hoang mạc bên trong có một tôn tên là sa chi thiên tôn khủng bố thần thú t r ì n h tuệ h đôi mắt đẹp nhìn hướng hoang mạc nàng đôi mắt đẹp mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn nàng đang vì phong hàn giải thích nói thánh viêm đại lục bên trong thần cấp dị thú sao phong hàn không khỏi sờ lên cảm hắn chính suy tư. thánh v i ê m đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm cực h i ể m dị thú lục phẩm chân hy dị thú thần cấp dị thú không sai sa chi thiên tôn chính là tại thánh v i ê m đại lục sống sót vô số thuế nguyệt thần cấp dị thú nó tồn tại liền tứ đại thế lực bên trong một ít thần cấp cường giả đều cảm thấy kiên kỵ trịnh tuệ đang ngồi ở phong c h i cự long trên thân thể nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cảm khái nói đáng tiếc ta tại thánh viên đại lục không thể tùy ý sử dụng thần thức lực lượng không phải vậy ta phải hào hào gặp mặt cái này sa chi thiên tôn ngồi tại trịnh hắn đôi mắt nhìn hướng hoang mạc phương thiên địa này c à n khái nói phong hàn kinh khủng thần thức như đột nhiên đem hoang mạc cái này phương thế giới bao phủ như vậy vô số sinh linh cũng đem chết tại phong hàn kinh khủng thần thức bên dưới dù sao phong hàn tu vi chính là chủ t ể cảnh cái này kinh khủng cảnh giới hắn có lực lượng thần thức càng là khủng bố đến cực điểm hoang mạc trên bầu trời một đạo từ gió lốc ngưng tụ ra phong chi cự long chính tùy ý xé nát gió lốc tại trên không bay lượn ngồi tại phong chi cự long bên trên trinh tuệ nàng đôi mắt đẹp phủi một cái phong hàn rơi vào trầm tư răng dấp nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng hoang mạc phương thiên địa này nàng tiếp lấy sa chi thiên tôn tôn này nắm giữ thực lực kinh khủng dị thú nó từng d ò n g chơi qua thượng giới vô số thế giới cuối cùng nó lại lựa chọn tại cố hương của nó hoang mạc tiến hành ngủ say có lẽ sau cùng nơi quy tụ chính là vừa bắt đầu cố hương a phong hàn ngồi tại trịnh tuệ bên cạnh hắn nhìn hướng hoang mạc phương này bắt ngát t i ê n địa hắn không khỏi cảm khái nói có lẽ vậy trịnh tuệ đôi mắt chính suy tư thứ gì nàng hét lại một tiếng đột nhiên phong hàn trước người đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn sườn đồi mà đạo này trong hoang mạc sườn đồi đối diện nhưng lại có một phương khác hoang mạc thế giới sườn đồi bên trên có một đạo xuyên qua hai phe hoang mạc thế giới đen nhánh cầu lớn. cầu trên thân càng là có mấy đạo khủng bố pháp trận gia hộ tại cầu trên thân phía trước chính là thông hướng hỏa long thành phương hướng sao phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước đen nhánh cầu lớn hắn cười nói h à n là t r i n h tuệ đối hoang mạc không hề hiểu rõ dù sao nàng cũng không phải là tại hỏa quốc ở nhân tộc đột nhiên phong hàn đôi mắt chính loé ra hát sắc q u a n g mang hắn đôi mắt chính hướng đen nhánh cầu lớn tìm kiếm cầu kêu bên trên lại không ai tiến đến hỏa long thành phong hàn đôi mắt nhìn hướng đen nhánh cầu lớn cầu trên thân hắn cười lạnh nói đột nhiên phong tri cự long mang theo kinh khủng thanh thế đột nhiên bay về phía đen nhánh cầu lớn trên không trung. phong hàn đôi mắt nhìn hướng dưới cầu sân đồi chỉ thấy sườn đồi bên dưới chính là một phương nhìn không thấy bất luận cái gì tia sáng thế giới cái này sân đồi có thể dùng thâm viên hình dung trịnh tuệ trên gương mặt che kín kinh hãi nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng đen nhánh cầu lớn hạ vực sâu không đáy sợ hai than nói phong hàn phủi một cái trịnh tuệ thân ảnh chỉ thấy trịnh tuệ thân ảnh chính lẽ ra một ít thanh sắc qua n mang phong hàn đôi mắt mò về trịnh tuệ cười nói ngươi sử dụng lực lượng thần thức quan sát cái này sườn đồi sao không sai lấy ta thực lực bây giờ thần thức của ta có khả năng bao phủ hai vạn mét bên ngoài sự vật nhưng mà thần thức của ta đã hưng cái này s ử n đổi vạn mét bên ngoài tìm kiếm nhưng tựa hồ cái này s ử n đổi thật là cái vực sâu không đáy không biết cái này s ử n đổi dưới có không có bí cảnh loại hình tồn tại phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn đột nhiên hướng s ử n đổi thế giới tìm kiếm không sai thánh viêm đại lục bất luận cái gì cùng thần bí bí cảnh có liên quan thông tin phong hàn đều phải tìm tòi hư thực bởi vì phong hàn trước chuyến này đến thánh viêm đại lục chính là vì điều tra có khả năng hủy diệt vô số đại thiên thế giới thần bí bí cảnh、Và、anh một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên giáng lâm tại cái này phương đen nhánh cầu lớ hắn quần áo đơn giản hắn trên gương mặt mang theo tiêu ý nhìn hướng ngồi tại phong tri cự long bên trên trịnh huệ hắn cười lạnh nói không nghĩ tới thành chủ đại nhân quả nhiên không có lo ngại tân trường thuận trưởng lão lại chém giết không xong các ngươi không sai hỏa long thành thành chủ bàn giao xong tân trường thuận đám người đi xóa bỏ phong hàn phía sau thành chủ lo lắng tân trường thuận ba tên trưởng lão không thể xóa bỏ phong hàn cùng trịnh huệ vì vậy thành chủ liền phái phó thành chủ trước đến giữ cửa hải mạc linh thánh tiểu không sai phong hàn một đoàn người thân ở đen nhánh cầu lớn cái này cầu tên là mạc linh thánh tiểu ân ông tộc người sao không bản tọa không phải ông tộc người bản tọa là hỏa long thành phó thành chủ diệm sở bình đôi mắt nhìn hướng phong hàn hắn hồi đáp d i ệ p sở bình đôi mắt mang theo băng lệnh khí tức nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói nhưng ông tộc tộc trưởng chính là hỏa long thành thành chủ mà thành chủ đại nhân lại muốn để ta thay ông tộc thiếu chủ báo thủ bởi vậy ta cũng là rất bất đắc dĩ các ngươi chỉ có thể chết đi nói xong d i ệ p sở bình trên thân thể đột nhiên buộc phát ra hỏa vương cảnh bắt trọng khủng bố tu vi hắn trên thân thể buộc phát ra hỏa vương cảnh khí tức khủng bố chính tràn ra khắp nơi tại trên không h ỏ a vương cảnh bắt trọng thực lực sao trịnh tuệ đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng d i ệ p sở bình nàng cười lạnh nói tiểu cô nương dài đến rất tinh xảo đáng tiếc thành chủ muốn mạng của ngươi d i ệ p sở bình bất đắc dĩ cười nói đột nhiên d i ệ p sở đột nhiên cách không bóp hướng trịnh tuệ cùng phong hàn hắn muốn tại một nháy mắt đem trịnh tuệ cùng trịnh tuệ bóc chết nhưng mà diệm sở bình hoàn toàn đánh giá thấp phong hàn cùng trịnh tuệ thực lực chứ không nói phong h Liên bối cùng tầm thường Trịnh Tuệ lúc i đó d i ệ p sở bình thân thể không khỏi run một cái hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ hắn không khỏi cười nói không nghĩ tới ngươi không những hình dạng dài đến kinh thế liền tu vị như vậy kinh thế sao không sai vừa rồi diệp sở bình đối với trịnh tuệ cùng phong hàn vị trí không gian tiến hành phong tỏa hắn vốn định một c á c h như vậy d i ệ t sát đi trịnh tuệ cùng phong hàn nhưng diệp sở bình không nghĩ tới trịnh tuệ phong chi pháp tắc càng đem hắn không gian phong tỏa cho phá ngươi không biết sự tình có thể nhiều nữa đâu với nhìn không thấy bầu trời sâu tiến trịnh tuệ sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo gió lốc đồng thời những n à y gió lốc đều đang không ngừng cao tốc xoay tròn lấy hư bản tọa hỏa vương cảnh bắt trọng tu vi h á lại ngươi hỏa vương cảnh nhị trọng tu vi có khả năng đổi cứng tồn tại diệp sở bình đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ cười lạnh nói trước đem với liền thánh hỏa cảnh đều không có bước vào sâu kiến oanh s á t rơi đột nhiên diệp sở bình đôi mắt nhìn hướng phong hàn quát lạnh nói không sai vừa rồi diệp sở bình liền quan sát qua phong hàn tu vi có thể là làm sao diệp sở bình sao có thể nhìn thấu phong hàn tu vi bởi vậy diệp sở bình cùng thế nhân cùng nhau cho rằng phong hàn thực lực cực kỳ yếu hắn cho rằng phong hàn thậm chí yếu đến liền thánh hỏa chi lực cũng nắm giữ không có bao nhiêu nhưng diệp sở bình xác thực nói đúng phong hàn xác thực không có thánh hỏa chi lực đó là bởi vì phong hàn trên thân thể có chính là thờ lực nói xong diệp sở bình đột nhiên oanh sắt ra một đạo cường hãn cự một đạo k i nhưng khủng Chỉ thấy, phụ phong hàn tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy, áng ma phủ lại ngăn tại t lại ma r ớ c ư ờ i tiếp nhận diệp sở bình cường h tuyệt đối nghĩ không ra hắn vẫn là nhìn lầm dù sao phong hàn tu vi chính là kinh khủng chủ tệ cảnh không phải hắn diệp sở bình có khả năng tiếp xúc lĩnh vực bởi vậy diệp sở bình lại thế nào nhìn n h ầ m cũng là tình lý bên trong chương hai trăm hai mươi hai hỏa long thành p h ó thành chủ chương hai trăm hai mươi hai hỏa long thành p h ó thành chủ cụ phong ba trịnh tuệ quát lạnh một tiếng đột nhiên trịnh tuệ sau lưng mấy đạo ngay tại cao tốc xoay tròn gió lốc đột nhiên thẳng hướng diệp sở bình thư thay thế diệp sở bình quát lạnh một tiếng âm cụ phong ba mang theo khí tức kinh khủng đánh trúng diệp sở bình thân ảnh đồng thời diệp sở bình thân ảnh dần dần biến thành mơ hồ sau đó thân hình hắn biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa chết diệm sở bình không dám k i n h thường hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trịnh tuệ trước người hắn một trưởng mang theo khí tức kinh khủng hướng trịnh tuệ oanh s á t tới hừ trịnh tuệ quát lạnh một tiếng trong tay nàng nắm lấy tuyết thanh châm ngưng tụ tạo thành phong chi nhận đột nhiên chém về phía diệp sở bình vê anh trên bầu trời đột nhiên vang vọng một đạo kinh khủng tiếng nổ muốn để trịnh tuệ luyện tay một chút sao phong hàn bên cạnh lặng yên bay ra á m ma phủ thiên tinh truy huyết s á t kiếm chờ ba kiện không tầm thường chiến binh hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn ở trong lòng tầm nghĩ chỉ thấy trịnh tuệ đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý phía sau nàng đ diệp sở bình quát lạnh một tiếng diệp sở bình thân ảnh lần nữa biến mất tại trịnh tuệ trước người đột nhiên diệp sở bình thân ảnh lại hóa thành một đạo hào quang màu đỏ bay về phương xa tránh né lấy kinh khủng cụ phong ba chỉ thấy trịnh tuệ đôi mắt đột nhiên lóe ra trói mắt thanh sắc qua mang cụ phong ba trịnh tuệ phía sau đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng gió lốc cụ phong ba chính cao nhanh xoay tròn ngưng tụ ra từng đạo mang theo khí tức khủng bố cụ phong ba hướng diệp sở bình ánh sắp tới diệp sở bình thân ảnh đang không ngừng né tránh cụ phong ba hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng trịnh tuệ hắn không khỏi cười nói không nghĩ tới hỏa vương cảnh n h ị trọng tu vi có thể đem phong chi pháp tắt t h u ố c d ụ c hoàn mỹ như vậy ngươi quả nhiên rất nguy hiểm diệm sở bình nhìn thấy trịnh tuệ yêu nghiệt thiên phú tu luyện hắn không dám kinh thường hắn quát lạnh một tiếng quyết ảnh điểm đột nhiên diệm sở bình khủng bố thần thức đột nhiên bao phụ tại cái này phương thiên địa ở giữa cùng lúc đó diệm sở bình thánh tinh trốn lại tại không ngừng hướng hắn t r u y ề n vận kinh khủng thánh hỏa chi lực Chết! Bình Diệp Sở Tốc mây hơi thở n á n diêm sở bình hỏa đế cảnh công pháp mây hơi thở nên công pháp có khả năng gọi ra một chi liền hỏa đế cảnh cường giả cũng khó có thể đỡ lại vân tức tiễn vân tức tiễn có thể tại c h ớ c mắt đánh nát mười toàn sân nhạc có thể thấy được hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp mây hơi thở cường han đến mức nào d i ệ p sở bình trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng đột nhiên thương long cung bên trong thánh hỏa chi lực cự tiễn đột nhiên bị một cố lực lượng cường hạn hấp thu vê anh chỉ thấy thương long cung chính kéo t ú m một cái thần điều d i ệ p sở bình sử dụng tốc độ pháp tắc đang không ngừng né tránh cụ phong ba cường hạn thi công h ắ n đột nhiên đem thương long cung bên trong mây hơi thở hướng trịnh tuệ oanh sát ra chết d i ệ p sở bình quát lạnh một tiếng ngươi cho rằng chỉ có tốc độ của ngươi rất nhanh sao trịnh tuệ đôi mắt nhìn hướng chính hướng nàng lao vùn vụt đến mây hơi thở hơi chim nàng quát lạnh nói lam lang thiểm trịnh tuệ đem lam lang thiểm thôi động đến cực hạ trên đầu nàng đột nhiên xuất hiện gió lốc tạo thành v ư ơ n g quán giết trinh tuệ quát lệnh một tiếng nàng đột nhiên hóa thành một đạo lam sắc quan g mang né tránh mây hơi thở huyện c h i n tiễn đột nhiên trinh tuệ nắm lấy chính cao nhanh xoay tròn phong chi nhận hướng diệp sở bình đánh s á t tới tốc độ phát tắc ánh sáng diệp sở bình cực hạn thôi động tốc độ phát tắc thân hình hắn hóa thành một đạo hào quang màu đỏ kịch liệt né tránh trinh tuệ dù sao trinh tuệ thực lực để diệp sở bình cảm thấy quỷ dị khó lường như diệp sở bình chịu thực trịnh tuệ phong chi nhận hắn cũng rất khó dự đoán đến sẽ phát sinh cái gì diệm sở bình thân ảnh đột nhiên tránh ra trịnh tuệ cường hắ d i ệ p sở bình ở trong lòng cả kinh nói thương vân cung mây hơi thở d i ệ p sở bình lại lần nữa huy động trước người cung tên thật lớn hắn muốn hướng hóa thành làm sắc quang mang trịnh tuệ lại lần nữa oanh s á t ra mây hơi thở Chập. trịnh tuệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại d i ệ p sở bình trước người nàng cười lạnh nói cái gì d i ệ p sở bình kinh hãi một tiếng d i ệ p sở bình sở tu tốc độ pháp tác chính là nắm giữ tốc độ nhanh nhất mà hắn lại tránh không khỏi sử dụng r a l a m l a n g t h i ể m trịnh tuệ cái này đủ để chứng minh trịnh tuệ làm lăng thiệm công pháp khủng bố cỡ nào vừa rồi trịnh tuệ thánh tinh có phải là phát sinh một chút biến hóa xa tại một bên ngồi tại phong c h i cự long bên trên phong hàn hắn ngón tay thon d à i chính xoa xoa ở trên c ằ m hắn chính quan sát đang cùng d i ệ p sở bình chiến đấu trịnh tuệ chết tiệt trên tay nàng trôi này phong c h i nhận lại ngay cả ta cũng cảm thấy c ứ n g hãn d i ệ p sở bình không dám vững vàng đón đỡ lấy trịnh tuệ cái này c ứ n g hãn một trường hắn đột nhiên nắm lấy thương vân cung hướng trịnh tuệ oanh sát tới hơi anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên cái gì d i ệ p sở bình đôi mắt nhìn xem trên tay hắn thương vân cung đang không ngừng bị trịnh tuệ trong tay phong tri nhận cắt nát hắn kinh hoàng nói không chịu nổi một kích trịnh tuệ đột nhiên đem diệm sở bình cùng thương vân cung chém bay đi ra. chương hai trăm hai mươi ba thương vân cung chương hai trăm hai mươi ba thương vân cung không d i ệ p sở bình tuyệt vọng nhìn hướng thương long cung vỡ vụn k h ô n g lưng hắn muốn tiến đến đoạt về thương vân cung thương vân cung thánh v i ê m đại lục hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh chiến binh càng là sử dụng thượng đẳng huyền thiết cùng một ít vậy dòng chế thành d i ệ p sở bình cũng là tại hỏa long thành đấu giá hội bên trong hoa mấy ngàn vạn đá quý mới được đến thương long cung h ừ t r í n h tuệ quát lạnh một tiếng bỗng nhiên t r í n h tuệ sau lưng lại lần nữa ngưng tụ ra kinh khủng cụ phong ba hướng diệm sở bình bánh sắt tới nhanh đến mức đến tốc độ phát tắc ánh sáng d i ệ p s ở bình đột nhiên thôi động ánh sáng bay đi đoạt v ề thương lao cung thương vân cung chính hướng sần đổi hạ vô tận tâm viên bay đi đột nhiên t r ị n h tuệ sử dụng ra cụ phong ba đột nhiên đoanh sát hướng d i ệ p s ở bình chết tiệt d i ệ p s ở bình ở trong lòng t h ầ m m ắ n g một tiếng hắn thôi động tốc độ p h á p tắc ánh sáng chính vô cùng gây nên tốc độ thoát đi cụ phong ba cùng lúc đó thương vân cung chính hướng mạc linh thánh tiểu hạ vượt sâu không đáy bay đi hôn t r ư ớ n g d i ệ p s ở bình gầm thét một tiếng đột nhiên diệm sợ bình trên thân thể đột nhiên bộ phát ra khí tức kinh khủng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng trịnh tuệ phẫn nổ quát người biết thương vân cung ta đối người chết sự tình không có hứng thú trinh tuệ cười lạnh một tiếng nói xong trinh tuệ nắm lấy tuyết thanh châm ngưng tụ ra phong chi nhận nàng nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng d i ệ p sở bình đánh sát tới a đây chính là thương vân cung sao phong hàn thân ảnh l ạ g yên thuấn di đến thương vân cung vị trí hắn nắm lấy thương vân cung chính quan sát đến hôn trướng trả vốn tòa trí bảo d i ệ p sở bình gầm thét một tiếng hắn đột nhiên hướng phong hàn truy sát đi mây hơi thở diệm sở bình trên tay đột nhiên gọi ra mang theo khí tức khủng bố vân tức tiễn hắn đột nhiên hướng phong hàn đánh sát ra vân tức tiễn、ừ. truy tại diệp sở bình sau lưng trịnh tuệ quát lạnh một tiếng cụ phong ba trịnh tuệ sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo chính cao nhanh xoay tròn cụ phong ba cụ phong ba đột nhiên hướng diệp sở bình anh s á t tới tốc độ p h á p tắc ánh sáng diệp sở bình lại lần nữa thi triển ra tốc độ p h á p tắc gia hộ thân thể của hắn hắn đột nhiên hiện lên mấy chục đạo cụ phong ba một bên phong hàn phụi mắt diệp sở bình gọi ra vấn tức tiễn a thương long cung cung tiễn là một môn công pháp sao phong hàn vuốt ve trước người cung tên thật lớn hắn suy tư nói nói xong phong hàn đột nhiên thân ảnh l o a lên hắn đi tới diệp sở bình trên không trung đột nhiên phong hàn đem huyết s á t kiếm đột nhiên gác ở thương vân cung bên trên để ta thử xem cái này thương vân cung cường hắn đến mức nào đột nhiên phong hàn thôi động trước người hắn thương vân cung chỉ thấy huyết s á t kiếm lại gác ở thương vân cung không lương n bên trên.、Và、anh, giữa thiên địa đột nhiên vang vọng một đạo kinh khủng tiếng nổ. nhiên g giữa đột một thấy, huyết sát kiếm đột nhiên tại t Vậy địa Chỉ h kiếm đạo ư vân cung bên trên oanh ngửa hướng Bình. Bình lên trời kinh hài nói. Hôn trướng, càng hài sát Sở Sở Cái mặt trời gì? Diệp Diệp vê anh huyết s á t kiếm chính mang theo khí tức kinh khủng hướng diệp sở bình đánh s á t đến quyết ảnh t h i ệ m diệp sở bình đột nhiên sử dụng r a hắn tu luyện hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp hắn ngầm thét một tiếng cùng lúc đó diệp sở bình thân ảnh hóa thành một đạo h à o quang màu đỏ chính trốn về phương xa vê anh huyết s á t kiếm đột nhiên tại diệp sở bình trước người hắn quát lạnh nói nguy hiểm thật bản tọa kém chút liền chết tại ngươi thần kiếm bên dưới đột nhiên huyết sắc kiếm đột nhiên bị phong hàn trường khống pháp tắc khống chế chỉ thấy huyết sắc kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng hướng diệp sở bình đ n h sắt đến hôn trướng d i ệ p sở bình gầm thét một tiếng d i ệ p sở bình đôi mắt nhìn hướng lại lần nữa hướng hắn oanh sắt đến huyết sắt kiếm hắn không khỏi gầm thét một tiếng mây hơi thở d i ệ p sở bình trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng chỉ thấy phía sau hắn bắt đầu không ngừng ngưng tụ ra mấy c h ụ c đạo mang theo khí tức khủng bố vân tức tiễn、Hoàng. vân tức tiễn đột nhiên tại d i ệ p sở bình sau lưng hướng huyết sắt kiếm oanh sắt ra cụ phong ba trinh tuệ vị trí phương này không gian đột nhiên càn quét lên cụ phong đột nhiên cụ phong bắt đầu không ngừng cóc có góc đồng thời những n à y cụ phong đang không ngừng cao tốc xoay tròn ngưng t anh mấy ngàn nói cụ phong ba đột nhiên hướng diệp sở bình đ á n h sát tới hôn trướng diệp sở bình gầm t h é t một tiếng đã các ngươi muốn chết như vậy bản tọa để các ngươi chết thương khoái、và、anh chỉ thấy diệp sở bình trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một luồng khí tức kinh khủng nộ thần quyền diệp sở bình thôi động hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp nộ thần quyền nộ thần quyền chính là hỏa đế cảnh phẩm chất quyền pháp công pháp nộ thần quyền có khả năng gánh sát sáu trăm sáu mươi sáu nói kinh khủng giật quyền đồng thời nộ thần quyền mỗi một quyền đều so bên trên một quyền cường hãng ấ p m ư ơ i như vậy tính gộp lại xuống liền bình thường hỏa đế cảnh nhất trọng cường g i ả cũng khó có thể đỡ lại diệp sở bình nộ thần quyền đột nhiên mang theo khí tức hủy diệt huyết s á t kiếm cùng cụ phong ba đã xem diệp sở bình vị trí không gian phong tỏa lan diệp sở bình g ầ m t h é t một tiếng chỉ thấy diệp sở bình trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra một trận kinh khủng hào quang màu đỏ đột nhiên diệp sở bình thôi động tốc độ pháp tắc gia hộ tại hắn trên thân thể chỉ thấy diệp sở bình đột nhiên hóa thành một đạo lưu tinh phong tới mấy ngàn nói cụ phong ba cùng huyết sắc kiếm hắn sử dụng gia nộ thần quyền đột nhiên một quyền lại một quyền bánh sắt tại cụ phong ba cùng huyết sắc kiếm trên thân ki cái này diệp sở bình sợ rằng có hỏa đế cảnh nhất trọng thực lực trịnh tuệ nắm l â y tuyết thanh chân hóa thành phong c h i nhận nàng trên mái tóc có gió lốc ngưng tụ tạo thành mũ miệng thú vị phong hàn đang ngồi ở phong c h i cự long bên trên hắn đôi mắt chính quan sát đến đang cùng cụ phong ba oanh sắt diệp sở bình vê anh trên không đang không ngừng vang vọng ra mấy đạo kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy diệp sở bình sử dụng ra mỗi một n ộ thần quyền đều bền chắc oanh s á t tại huyết sắt kiếm mưa cụ phong ba bên trên để ta thử lại lần nữa cái này thương vân cung phong hàn ngồi tại phong tri cự long bên trên đột nhiên hắn thân thể xung quanh đột nhiên dáng lâm trường không phát t phong hàn chính nắm giữ lấy thương vân c u n g đột nhiên hắn thôi động á m ma phủ gác ở thương vân cung bên trên đi phong hàn cười lạnh nói nói xong thương vân cung đột nhiên oanh sát ra á m ma phủ hướng diệp sở bình oanh sát tới nộ thần quyền thứ sáu trăm sáu mươi sáu quyền diệp sở bình gầm thét một tiếng hắn trên thân thể đột nhiên xuất hiện một ít thương thế tiếp lấy hắn đột nhiên oanh sát ra một đạo nắm giữ hủy thiên diện địa cường hãn thần quyền hướng phong hàn oanh sát đến v hờ anh một đạo to lớn quyền ấn đột nhiên hướng phong hàn o a n sát đến đột nhiên mấy ngàn nói cụ phong ba lại bị diệp sở bình nộ thần quyền đánh nát liền phong hàn huyết s á t kiếm cùng áo ma phủ cũng bị đánh bay ra chết d i ệ p sở bình gầm thét một tiếng đột nhiên d i ệ p sở bình đôi mắt đột nhiên l ó e ra hào quang màu đỏ lục biệt phân ly c h ả m trinh tuệ đột nhiên thôi động trong cơ thể nàng thần cấp công pháp lục biệt phân ly c h ả m nàng đôi mắt mang theo chiến ý nhìn hướng d i ệ p sở bình nàng cười lạnh nói ngươi là ta g i a tông muốn đến để ta cái thứ nhất sử dụng chiêu này hỏa quốc cừng giả lục biệt phân ly c h ả m chính là một môn thần cấp công pháp lục biệt phân ly trảm liền không gian cũng có thể chén nát có thể thấy được lục biệt phân ly trảm cái này một cách cường han đến mức nào và a đột nhiên phương tiên h điệu này đột nhiên xuất hiện kinh tế h c u ầ n phong ầm ầm trên bầu trời lại không ngừng bị gió lốc xé nát đột nhiên trịnh tuệ đôi mắt bên trong đột nhiên lóe ra thanh sắc quán mang đột nhiên giữa thiên điệu khánh hòa chi lực đột nhiên hướng trịnh tuệ thân ảnh tụ tập đi đột nhiên chỉ thấy trịnh tuệ trong tay phong chi nhận đột nhiên bộc phát ra một đạo cường h ã n khí tức chương 2 2 i t h ư ơ n thương vân cung 2. a i chương 2 2 i m thương vân c u n g 2. lục biệt phân lý chạm trịnh tuệ đột nhiên vung ra trong tay mang theo khí tức khủng bố phong chi nhận nản quát lạnh một tiếng và anh trịnh tuệ đột nhiên nắm lấy phong chi nhận hướng diệp sở bình chém dứt đột nhiên không gian lại bị trịnh tuệ trong tay phong chi nhận chém nát đột nhiên phương tiên điệu này ở giữa giống như tấm gương lại xuất hiện một ít khe hở làm sao có thể d i ệ p sở bình phần bụng giống như tấm gương lại bị trịnh tuệ lục biệt phân ly chạm cho chặt đức nhưng càng kinh khủng chính là d i ệ p sở bình nộ thần quyền đánh ra to lớn thần quyền lại bị trịnh tuệ một kiếm chém thành hai đoạn có thể làm cho bản thánh nữ sử dụng chiêu này lục biệt phân ly chạm người chết không a n trịnh tuệ chậm rãi đem đã biến thành cây chấm tuyết thanh châm đeo lên trên sợi tóc đột nhiên phương này không gian đột nhiên nổ nát vụn diệm sở bình đột nhiên p h u n ra một vũng lớn máu d i ệ p sở bình anh sát ra nộ thần quyền đột nhiên phát sinh khủng bố bạo tạng làm sao có thể d i ệ p sở bình thân thể đột nhiên tại trên không gãy thành hai đoạn hắn không thể tin được nghi ngờ nói ngươi làm sao có thể như thế c ư ờ n g d i ệ p sở bình trên gương mặt đột nhiên mang theo nụ cười quỷ dị hắn đôi mắt mang theo chiến ý nhìn hướng t r í n h tuệ h hắn cười lạnh nói thì ra là thế phong hàn đôi mắt lóe ra hảo q u a n g màu đen nhìn hướng d i ệ p sở bình hắn không khỏi suy tư nói ha ha ha ha, ha. diệm sở bình đột nhiên ngửa mặt lên trời cười thoải mái bản tọa làm sao có thể cứ như vậy chết diệm sở bình cười lạnh nói phương tiên h địa này ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo n ổ thật to âm thanh đột nhiên diệm sở bình thân thể lại biến thành một đạo khổng lồ thân sói cái gì t r í n h tuệ kinh hãi một tiếng nói cái này hỏa long thành phó thành chủ đúng là lục phẩm chân hy dị thú t r í n h tuệ kinh hãi nói t h á n h v i ê m đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm cực hiệp dị thú lục phẩm chân hy dị thú thần cấp dị thú trong đó lục phẩm dị thú có nhân tộc tu luyện dạ hỏa đế cảnh thực lực vừa rồi cái kia nhận hẳn là thần cấp công pháp tha đ ạ hóa thành to lớn linh lang diệm sở bình nó cười lạnh nói ta nghĩ các hạ hẳn là trong truyền thuyết linh tông các thánh nữ đi, nghe đồn linh tông các thánh nữ tu vi hỏa hậu cảnh nhưng ngươi nhưng là hỏa vương cảnh linh lang diệp sở bình nó trên thân thể vết thương đang không ngừng chữa trị cùng lúc đó nó trên thân thể chính b ộ c phát ra kinh khủng hỏa đế cảnh tu vi khí tước chết tiệt cái này hôn t r ư ớ n g thực lực sợ rằng nắm giữ hỏa đế cảnh cựu trọng thực lực trình tuệ đôi mắt mang theo kiên kỵ thần sắc nhìn hướng diệp sở bình nàng kiên kỵ nói và anh hóa thành linh lang diệp sở bình nó đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài nói cùng lúc đó hóa thành linh lang diệp sở bình thân thể của nó đang không ngừng biến lớn chỉ thấy k m làm nhân tộc diệp s nó chân thân chính là một tôn vô cùng to lớn dị thú nó toàn thân đều là làn da màu xanh lam nó đầu lâu to lớn bên trên có hai đạo như núi lớn r ă n g n a n h thật cương hãn khí tức ta cảnh giới quả nhiên là quá yếu trịnh tuệ trên gương mặt che kín thần sắc thống khổ nàng trong đan điền mơ hồ có cảm giác đau nhức nếu không phải nàng một mực nhìn xuống sợ rằng nàng sớm đã phun ra một đám máu tươi phong hàn p h ủ i trịnh tuệ một cái hắn ở trong lòng thầm nghĩ trịnh tuệ chiến lược mặc dù có thể so với hoạ đế cảnh nhất trọng cừng giả nhưng hoạ đế cảnh định phong tu vi linh lang đối với trịnh tuệ đến nói vẫn còn có chút miết c ư n g nói xong chỉ thấy phong hàn đeo tại sau lưng hai tay đột nhiên gọi ra một đạo hát sắc thần hoàn đi thôi phong hàn thầm nghĩ lập tức hát sắc thần hoàn lại bay tại trịnh tuệ trên đầu cùng lúc đó hát sắc thần hoàn lại tỏa ra một đạo thần bí thần lực hướng trịnh tuệ trên thân thể tuôn ra lúc này trịnh tuệ trong đan đ i ề n đau ngầm ngầm cảm giác mơ hồ biến mất đa t ạ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói không cần đa lễ chúng ta là bằng hưu không phải sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ hắn không khỏi cười nói thần thánh phương nào linh lan diệp sở bình phát ra t h a nhâm giản mua hướng phong hàn hỏi không sai tại phong hàn gọi ra tý hộ thần hoàn gia hộ tại trịnh tuệ trên thân thể một m ấ y mắt hóa thành linh lang diệp sở bình đột nhiên phát rất được có lẽ hắn vẫn luôn đánh giá thấp phong hàn thực lực dù sao hóa thành linh lang diệp sở bình nó đã đ o á n được phong hàn có thể là linh tông các thần cấp cứng giả dù sao linh lang diệp sở bình cho rằng trịnh tuệ có thể là trong truyền thuyết linh tông các thánh nữ Tà Một giới phạm phu tục tử thôi. Phong đôi mắt mang theo dò xét thần mà Hàn sao? sắc, mang Phong phạm giới đôi phu hắn dò Không có khả năng nghe đồn linh tông c á t thánh nữ chưa từng tùy tiện bước ra linh tông c á t linh tông c á t thánh nữ tuyệt không có khả năng bước vào phương này vắng vẻ h o a mạc linh lang diệp sở bình tiếp theo tại trong lòng suy tư có thể nàng nếu không phải linh tông c á t thánh nữ nàng như thế nào thần cấp công pháp linh lang diệp sở bình không dám vô lễ nó tiếp theo tại trong lòng phân tích nói hai vị b à tọa vốn cùng hai vị không oán không cựu chúng ta như vậy thu tay lại a linh lang diệp sở bình phát ra thanh nham uy nghiêm nó hướng trịnh tuệ cùng phong hàn bàn giao nói thương ồ i tại phong tri cự long bên trên phong hàn hắn quát lạnh một tiếng khoe miệng của hắn phác họa lên nụ cười lạnh như băng hắng h mệnh của ta là ngươi muốn lấy liền nghĩ lấy sao ừ linh lang diệp sở bình gầm thét một tiếng nó to lớn con ngươi nhìn hướng phong hàn hắn quát l ệ n h nói t i ể u tử bản tọa nếu không phải nhìn bên cạnh ngươi nha đầu này có chút thiên phú cho nên bản tọa không nghĩ chém giết ngươi hay không phải vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao tuy nói phong hàn để linh lang diệp sở bình nhìn không thấu tu vi nhưng linh lang diệp sở bình dù sao cũng là hỏa đế cảnh định phong c ư ờ n g giả liền xem như tại toàn bộ hỏa quốc bên trong còn có ai không cho hắn linh lang diệp sở bình một cái mặt m u i làm càn phong hàn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng diệp sở bình hắn vẫn n ộ quát ừ linh lang diệp sở bình trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra lục phẩm dị thú tu v i khí tức khủng bố nó trên thân thể khí tức đang không ngừng leo lên thánh viêm đại lục dị thú đẳng cấp phân chia nhất phẩm dị thú nhị phẩm dị thú tam phẩm dị thú ngũ phẩm cực hiểm dị thú lục phẩm chân hy dị thú thần cấp dị thú trong đó thân là sắp đột phá thần cấp dị thú diệp sở bình nó có thể là nắm giữ thần cấp thực lực tồn tại lúc này diệp sở bình cho dù là tứ đại tông môn thế lực ra tay với nó cũng muốn đánh giá thấp đá linh lang diệp sở bình đột nhiên đưa nó cự trào hướng phong hàn doanh s á t tới hừ phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong thiên tinh truy đột nhiên doanh s á t tại diệp sở bình cự trào bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa đột nhiên ngăn tại phong hàn trước người thiên tinh truy trên thân truy lại bị linh lang diệp sở bình đánh nát một ít hừ chỉ là hỏa h ầ u cảnh phẩm chất chiến binh cũng dám ngăn cản b ả n tọa dị thú diệp sở bình hắn c ư i lạnh nói chương hai trăm hai mươi lăm sa chi thi tôn một chương hai trăm hai mươi lăm sa chi thi tôn một thiên tinh truy lại như vậy yếu ớt sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng thiên tinh truy hắn cười lạnh nói tuy nói thiên tinh truy là hỏa hậu cảnh chiến binh nhưng cũng phải nhìn xem là ai sử dụng thiên tinh truy phong hàn đôi mắt nhìn hướng dị thú diệp sở bình hắn quát lạnh nói côn vọng diệp sở bình đột nhiên đem thiên tinh truy đánh bay nó khổng lồ cự trào mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn đánh sắt đến hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đột nhiên đem thiên tinh truy gọi tại trong tay tiểu bối vị ngươi lỗ mãng trả giá đắt linh lang diệp sở bình nó cự trào mang theo khí tức kinh khủng đột nhiên hướng phong hàn thân ảnh á n h sắt tới đ ỗ n g nhiên lục phẩm linh lang cự trào đột nhiên oanh s á t tại phong hàn trên thân thể phong hàn một bên trịnh tuệ nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tre kín kinh hoàng biểu lộ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn vội và nói đột nhiên phong hàn đột nhiên xuất hiện tại lục phẩm linh lang diệp sở bình to lớn đầu phía dưới chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên nắm lấy thiên tinh truy hướng diệp sở bình răng n a n h miệng rộng oanh s á t tới vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang tận mây xanh chỉ thấy phong hàn chính nắm lấy thiên tinh truy oanh sắt tại diệp sở bình răng n a n h miệm rộng bên trên lục phẩm linh lang răng nanh lại bị phong hàn một búa cho đập gãy một cái cùng lúc đó phong hàn trên tay thiên tinh truy tới lúc gấp rút kịch vỡ nát cái gì lục phẩm linh lang diệp s ở bình nó con người mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn nó cả kinh nói thiên tinh truy quả thực là quá thấp kém phong hàn phủi một cái đã phát sinh vỡ vụn thiên tinh truy hắn cười lạnh nói đột nhiên phong hàn thân ảnh lóe lên đi tới phong c h i cự long bên trên hắn đột nhiên đem thiên tinh truy ném tới s ư n đồi bên dưới hôn trướng lục phẩm linh lang diệp sờ bình nó to lớn con người mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng phong hàn hắn ngửa mặt lên trời gấm thét lên. phong hàn vừa rồi nắm lấy thiên tính truy banh sắt lục phẩm linh lang cái kia một cái lục phẩm linh lang diệp sở bình răng nhanh lại bị phong hàn đập gãy một cái hiện tại ngươi có thể đi chúng ta vốn là không oán không cứu phong hàn đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng diệp sở bình hắn g ư ờ i lạnh nói h ô t r ư ớ n g tiểu tử ngươi quả thực là sống đủ rồi lục phẩm linh lang đột nhiên gầm thét lên không sai cái này quen thuộc lời nói chính là lục phẩm linh lang vừa rồi đối phong hàn nói mà phong hàn càng đem lục phẩm linh lang răng nhanh cho nó đập gãy một cái, cái này để diệp sở bình về sau còn thế nào tại dị thú bên trong làm sao lan lộn hôn c ư ớ n g bản tỏa muốn giết ngươi lục phẩm linh l a n g ngửa mặt lên trời gào thét nói thương vân cung phong hàn đem thương vân cung gọi đến trước người hôn t r ư ớ n g thấy thế lục phẩm linh l a n g thầm mắng một tiếng chỉ thấy phong hàn lại một tay nắm lấy thương vân cung tay phải hắn chính đem huyết s á t kiếm đặt ở thương vân cung bên trên ân tiểu tử này lực sức lực sao như thế cường hãn lục phẩm dị thú con ngươi nhìn hướng phong hàn nó ở trong lòng thầm nghĩ không sai thương vân cung có thể là liền bình thường hỏa vương cảnh cường giả đều cầm không được thần cung mà phong hàn vẹn vẹn bằng vào nhục thân lực sức lực liền kéo động thương vân cung vì sao hắn biểu hiện như thế cường hãn nhưng hắn trên thân thể lại không có một tia thánh hỏa chi lực cùng thần lực phản ứng lục phẩm linh lang tiếp theo tại thầm nghĩ trong lòng không có khả năng hắn nhất định là che đậy chính mình thánh hỏa chi lực nếu như dùng thần lực đến lúc đó giữa thiên địa đều sẽ phát sinh cộng minh cho nên hắn nhất định là hỏa vương cảnh tu vi lục phẩm linh lang ngay tại trong lòng thần tốc phân tích nói vê anh phong hàn đột nhiên đem thương vân cung bên trên huyết sắt kiếm hướng lục phẩm linh lang q u a n h s á t ra đột nhiên huyết sắt kiếm mang theo kinh khủng tiếng nổ hướng lục phẩm linh lang oanh sắt đến cái này cái này mẹ nó thật là chỉ dựa vào nhục thân kéo ra cung tiễn sao lục phẩm linh lang con ngươi kịch liệt phóng to nó to lớn con ngươi nhìn hướng hướng nó lao v ù n v ụ t đến huyết sắt kiếm sau lưng nó đang không ngừng toát ra mồ hôi lạnh sói hơi thở đột nhiên lục phẩm linh lang đột nhiên mở ra nó răng nanh miệng rộng chỉ thấy lục phẩm linh lang răng nanh miệng rộng bên trong đột nhiên tụ tập đại lượng t h á n h hỏa tri lực、Và、anh. Một đạo mang theo khí tức khủng bố màu xanh lang khủng sóng ánh sáng đột nhiên theo khí phẩm linh oanh Một màu tức đột đạo lục bố tại miệng trong trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng lục phẩm linh lang q u a n h sắt ra kinh khủng sói hơi thở ngón tay nhỏ bé của nàng không khỏi kéo v â y áo của nàng tiểu bối vì ngươi vô lễ trả giá đạt a lục phẩm linh lang đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn nó quát lạnh nói ồn ào phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo quang mang hướng lục phẩm linh lang q u a n h sắt ra sói hơi thở bay đi tự tìm cái chết thấy thế lục phẩm linh lang cười lạnh nói chỉ là lục phẩm dị thú phun ra nho nhỏ sói hơi thở mà thôi phong hàn thân thể đột nhiên bay vào lục phẩm linh lang oanh sắt ra sói h chỉ thấy lục phẩm linh lang oanh s á t ra khủng bố sói hơi thở lại đối phong hàn không có một chút tác dụng làm sao có thể sói hơi thở có thể là hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp bản tọa oanh s á t ra sói hơi thở lại đối hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì thấy thế lục phẩm linh lang kinh hai nói không có cái gì không có khả năng phong hàn thân ảnh đã đi tới lục phẩm linh lang to lớn đầu bên dưới thật nhanh lục phẩm linh lang lại lần nữa sợ h ã i thắn nói chết phong hàn gầm thép một tiếng nói xong phong hàn tiếp quyền đột nhiên oanh sắt tại lục phẩm linh lang hàm dưới bên trên không thể khiến xuất toàn lực ta thần thể vốn là cường hãn phong hàn ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà phong hàn t i ế t quyền đã bền chắc quanh s á t tại lục phẩm linh lang trên đầu phanh lục phẩm linh lang nhận phong hàn một quyền này phía sau nó thân hình đột nhiên bay rớt ra ngoài hôn trướng lục phẩm linh lang phẫn nộ quát lục phẩm linh lang đường đường lục phẩm dị thú thánh viêm đại lục thế nhân vì đó hoảng hốt tồn tại nhưng mà phong hàn lại một quyền đem lục phẩm sáu sói đánh bay xúc cảm cũng không tệ lắm phong hàn đôi mắt nhìn về phía hắn nằm nấm hắn cười lạnh nói chết tiệt bản tọa lại cảm giác ánh mắt có chút mơ hồ lục phẩm linh lang đột nhiên không chế lại bay rớt ra ngoài thân ảnh nó qu thật mạnh một bên trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cảm khai nói có lẽ chúng ta thật có thể tại thiên ma thâm viên bên trong tìm tới tộc đệ trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi cười nói tốc độ p h á p tắc ánh sáng lục phẩm linh lang thôi động tốc độ p h á p tắc nó khổng lồ thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lam sắc quang mang hướng phong hàn đ á n h sát tới so với ta tốc độ ngươi còn sớm mấy ngàn năm thay thế phong hàn cười lạnh nói côn vọng chết lục phẩm linh lang cự trào đột nhiên hướng phong hàn đầu bánh sát đến thay thế phong hàn khỏe miệng hơi dâng lên tiếp lấy phong hàn thân ảnh đột nhiên biến mất tại lục phẩm linh lang phía dưới. Vâng. lục phẩm linh lang của hụt nó to lớn con n g ư ô i mang theo kinh hãi vội vàng nhìn hướng phía sau thật nhanh cái này hôn t r ư ớ n g quả thực giống như là thời gian tạm dừng như vậy đang di động lục phẩm linh lang không khỏi ở trong lòng cả kinh nói sau đó lục phẩm linh lang thân thể đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài một điểm áp lực đều không có phong hàn gặp lục phẩm linh lang thân thể bay ra ngoài hắn cười lạnh nói chương hai trăm hai mươi sáu sa chi thiên tôn hai chương hai trăm hai mươi sáu sa chi thiên tôn hai ta tại cái này phong hàn băng lanh âm thanh vang vọng tại lục phẩm linh lang trong đầu cái gì l ụ c phẩm l i n h lang nghi n g ờ nói. Đột n h i ê n l ụ c phẩm l i n h lang tân h t h ể k h ổ n g l ồ bên trên đột nhiên truyền đ ế n k i n h k h ủ n g kịch liệt đ a u nhu c ả m giác. c h ỉ thấy, phong hàn đột nhiên một q u y ề n rành s á t tại l ụ c phẩm l i n h lang cự t r à o bên trên. h ô n c h ư ớ n g l ụ c phẩm l i n h lang lại lần nữa thầm m ắ n g m ộ t t i ế n g h a n h l ụ c phẩm l i n h lang cự t r à o đột nhiên truyền đến x ư ơ n g v ỡ nát t h a n h t h ú y t h a n h n h ư vậy, l ụ c phẩm l i n h lang, n g ư i n ê n vơ l ạ c Phong hàn đôi mắt đột nhiên mang theo kinh k h ủ n g s á t k h í nhìn hưng luk phẩm lưng lang. Donyen, huýt sắc kim đột nhiên bị phong hàn gọi tại trong tay. I can tà thì phải chết phong hàn nắm lấy huyết s ắ t kiếm đột nhiên hướng bay rớt ra ngoài lục phẩm linh lang gánh sắt tới chết tiệt lục phẩm linh lang ổn định thân thể của nó nó còn ngươi mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn tốc độ phát tắc ánh sáng lục phẩm linh lang đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng nó muốn chuẩn bị thoát đi phương này địa ngục chết tiệt ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào vì sao ngươi vẹn vẹn đục thể liền như thế nhanh lục phẩm linh lang đột nhiên hướng lên bầu trời bên trên bay đi nó đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn nó p ẫ n độ quát đến thế giới kia ngươi liền biết phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm đột nhiên hướng lục ph lục phẩm linh lang đột nhiên gầm thét một tiếng đột nhiên lục phẩm linh lang trên thân thể b ộ c phát ra khí tức kinh khủng nó kinh khủng c ự trào đột nhiên hướng phong hàn vô tới cùng lúc đó phương thiên địa này lại tối xuống là thần cấp công pháp trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng lục phẩm linh lang c ự trào bên trên khí tức khủng bố nó không khỏi sợ h ã i t h ằ n nói không sai lục phẩm linh lang sử dụng ra long hồn phá tinh chính là thần cấp công pháp đồng thời lục phẩm linh lang q u a n h sát ra long hồn phá tinh cùng trịnh tuệ thần cấp công pháp lục biệt phân ly trạm khác biệt dị thú một khi bước vào lục phẩm như vậy dị thú cũng như hỏa đế cảnh tu vi phạm nhân thân thể của nó bên trong đã có một nửa chuyển đổi thành thân thể đến lúc đó lục phẩm dị thú đem cũng có thể tại phạm gian thế giới bên trong sử dụng thần lực hô phong hàn vũ chỉ là lục phẩm dị thú oanh sát ra thần cấp công pháp mà thôi ta một tay đón lấy đủ để thấy thế phong hàn bay tại lục phẩm linh lang trước người cười lạnh nói c u ố n vọng tiểu bối chết lục phẩm linh lang oanh sát ra kinh khủng long hồn phá tinh hướng phong hàn oanh sát tới chỉ thấy lục phẩm linh lang cự trào lại biến thành lòng trào không sai đây chính là long hồn phá tinh cho nó mang tới thân uy vê anh phong hàn một tay đón lấy lục phẩm linh lang cự trào hắn đôi mắt nhìn hướng lục phẩm linh lang h ứ n cười lạnh nói. ai cản ta thì phải chết cái gì lục phẩm linh lang trong lòng vạn phần hoảng sợ đột nhiên phong hàn nắm lấy huyết sắc kiếm đột nhiên chém xuống lục phẩm linh lang cự trào vê anh lục phẩm linh lang thân thể cao lớn bên trên không ngừng truyền đến thống khổ kịch liệt đau nhức cảm giác n g ư ơ i nhân tộc lục phẩm linh lang n g ử a đầu gầm thét lên chết phong hàn cũng không có nhiều lời hắn nắm lấy huyết sắc kiếm đột nhiên hướng lục phẩm linh lang oanh s á t tới không gian phong tỏa lục phẩm linh lang đột nhiên gọi ra một đạo thần lực không chế phong hàn vị trí hư không nhưng mà phong hàn chính là thượng giới thần linh bên trong cao nhất chủ tệ cảnh thân thể của hắn càng là bị thế nhân ca tụng là bất tử bất diệt khủng bố thân thể hừ phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên phong hàn một kiếm chém nát lục phẩm linh lang không gian phong tỏa vê anh lục phẩm linh lang đột nhiên hướng mạc linh thánh tiểu hạ vượt sâu không đáy bay đi muốn chạy trốn thay thế phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn đột nhiên hướng mạc linh thánh tiểu hạ vượt sâu không đáy bay đi để ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra hảo quang màu đen hắn chính xứ dùng đến hắn thần nhãn quan sát lục phẩm linh lang thân hình nhân tộc dám làm c à n một đạo thanh n m uy nghiêm đột nhiên tại mạc linh thánh tiểu hạ vượt sâu không đáy gọi ra vê anh mạc linh thánh tiểu hạ vượt sâu không đáy đột nhiên buộc phát ra một trận kinh khủng thần cấp khí tức thánh viêm đại lục lại có thần hầu cảnh dị thú phong hàn cảm thụ được vượt sâu không đáy hạ thần hầu cảnh tu vi khí tức khủng bố hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh thần hầu cảnh cường giả đưa tay ở giữa liền có thể h ủ đi một phương ngôi sao có thể thấy được thần hầu cảnh cường giả cường hãn đến mức nào hẳng phong hàn thân ảnh đột nhiên bay đến mạc linh thánh k i ể u bên trên thân hầu cảnh cường giả mà thôi thân hầu cảnh có thể là cùng bản đế kém trọn vẹn năm cái đại cảnh d ư ớ i dù cho không sử dụng thần lực bản đế thần thể liền có thể thắng ngươi phong hàn không khỏi ở trong lòng phòng đoàn nói hoa n h một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tại vực sâu không đáy phía dưới bay ra cùng lúc đó hoa mạc cái này phương thế giới bầu trời lại biến thành đen nhánh không chịu nổi đồng thời giữa thiên địa không gian lại dần dần biến thành mơ hồ không chịu nổi chỉ thấy một người trung niên nam tử g á n g lâm tại phong hàn đẳng nhân trên không thần cấp cường giả thấy thế trịnh tuệ không khỏi cực kỳ hoảng sợ nói dị thú sao phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đèn h ắ n chính sứ dùng thần nhãn quan sát đến nam tử trung niên hắn g ư ờ i lạnh nói dám tổn thương bản tôn g ò n g dõi ngươi có biết sa chi thiên tôn cái danh hiệu này nam tử trung niên đôi mắt chính mang theo thần sắc nghi hoặc ngắm nghĩa phong hàn hắn quát lạnh nói sa chi thiên tôn phong hàn cùng trịnh tuệ gần như đồng thời kinh hãi nhưng mà một bên phong hàn trên gương mặt nhưng lại có một ít biểu tính thất vọng không sai phong hàn là nghĩ chiếu cố trong hoang mạc thần thú sa chi thiên tôn nhưng sa chi thiên tôn lại hóa hình thành nhân tộc cái này không khỏi để phong hàn cảm thấy có chút hứa thất vọng thiên tôn l chính là tiểu tử này phế đi ta một cái tay đã hóa thành hình người diệp sở bình hắn tại trung niên nam tử bên cạnh quát lạnh nói liên bản tôn đều nhìn không thấu hắn tu vi sa chi thiên tôn thâm thúy đôi mắt chính đoan tường phong hàn không sai hắn cũng cùng người bình thường càng nhìn không ra phong hàn tu vi phong hàn tận lực cần giấu đi hắn kinh khủng tu vi sa chi thiên tôn nếu có thể nhìn thấu phong hàn tu vi như vậy phong hàn còn tự xưng cái gì ma đế trực tiếp đ ê u ma đế a thánh v i ê m đại lục phương này vắng vẽ phạm gian trừ ta loại này sắp vẫn l ạ thần linh làm sao có thể còn có cường hắn hơn tồn tại sa chi thiên tôn đột nhiên ở trong lòng kết luận nói ừ bản tôn tại thánh viêm đại lục cũng là một phương cường hãn tồn tại mà ngươi dám tại bản tôn địa bàn bên trên tổn thương bản tôn dòng dõi lấy cái chết tạ tội à. sa chi thiên tôn đột nhiên hướng phong hàn vẫn n ộ quát tuy nói sa chi thiên tôn tại thượng giới bất quá là cái bình thường thần linh mà thôi nhưng tại thánh viêm đại lục phương này phàm gian thế giới bên trong sa chi thiên tôn thần hầu cảnh cường giả thực lực vẫn là rất đủ nhịn ngươi dòng d õ i đ ố i ta vô lễ trước ngươi nếu muốn ngăn cả n ta như vậy ai cản ta thì phải chết phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm vung lên hắn đôi mắt nhìn hướng sa chi thiên tôn uy nghiêm nói lại không chút nào chịu bản tô thay thế sa chi thiên tôn không khỏi chấn động trong lòng l i ê n tại vừa rồi sa chi thiên tôn có thể là đưa nó thần thể bên trong khí tức khủng bố thôi động đến cực hạn mà phong hàn nhưng như cũng không hề bị lay động liền phong hàn bên cạnh nhân tộc trịnh tuệ cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì là bản t ô n ngủ say quá lâu tu h vi trở nên yếu đi sao sa chi thiên tôn không khỏi ở trong lòng kinh hãi nói chương hai trăm hai mươi bảy chiến sa chi thiên tôn chương hai trăm hai mươi bảy chiến sa chi thiên tôn h ừ bản t ô n tại thượng giới sông sáo lúc bản t ô n lại làm sao sợ qua người nào bây giờ b ả n tôn sao lại tại thánh viêm đại lục phương này phạm gian thế giới e ngại một vị áo b à o s á m tiểu tử sa chi thiên tôn đột nhiên hướng phong hàn vẫn n ộ quát sói hơi thở sa chi thiên tôn sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy đạo kinh khủng thần lực đồng thời sa chi thiên tôn sau lưng thần lực đang không ngừng ngưng tụ kinh khủng sói hơi thở và anh giữa thiên địa lại là sói hơi thở tồn tại đột nhiên chấn động sa chi thiên tôn nghĩ thăm dò thăm dò phong hàn thực lực bởi vậy nó trong lúc xuất thủ mới sử dụng hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp sói hơi thở để bản tọa nhìn xem ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào sa chi thiên tôn sau lưng mấy đạo sói hơi thở đột nhiên mang theo kinh khủng thần lực hướng phong hàn bánh sát đến vê anh mấy chục đạo sói hơi thở mang theo hủy thiên diện địa khí thế đột nhiên hướng phong hàn bánh sát đến phải đem huyết s ắ t kiếm thu lại phong hàn tiện tay đem huyết s ắ t kiếm ném vào không gian trong túi chữ vật dù sao huyết s ắ t kiếm chỉ có hỏa đế cảnh chiến binh phẩm chất hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh chính là phạm gian đồ vật mà lấy phạm gian đồ vật chống lại không phải một cái thứ nguyên thần lực như vậy phạm gian đồ vật chỉ có chôn vùi trường hợp này hư loại này trình độ thần lực liền tổn thương đến ta đều làm không được phong hàn c ư ờ lạnh nói phong hàn lại động cũng không động chờ đợi sói hơi thở h à n h sát tại thân thể của h ắ n bên trên vê a n g một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa phong hàn thấy thế, thế trịnh tuệ vội vàng hướng phong hàn chạy đi nàng lo l ắ n g nói ta không có việc gì phong hàn thanh âm quen thuộc vang vọng đất trời ở giữa đột nhiên phong hàn tại bạo tạc bên trong đột nhiên bay ra thần cấp trở lên cường giả sao thấy thế sa chi thiên tôn phán đoán bên dưới phong hàn tu vi hắn ở trong lòng thầm nghĩ từ bản tôn trở lại cố hương thánh viêm đại lục phía sau bản tôn liền rốt cuộc không có chiến sa chi thiên tôn đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dạy đặc nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói vê a n g đột nhiên sa chi thiên tôn trên thân thể đột nhiên buộc phát ra một đạo kinh khủng thần hầu c ả n h cường già khí tức vê a n g đen nhánh lớn cầu mạc linh thánh tiểu lại tại trong chấp nhoáng này phát sinh sụp đổ không sai đây chính là bởi vì sa chi thiên tôn trên thân thể thần lực thực tế quá mức cường hãn từ đó làm vỡ nát mạc linh thánh tiểu s ở bình nhìn kỹ long hồn phá tinh là dạng này sử dụng sa chi thiên tôn quay đầu lại nhìn hướng diệp sợ bình hắn cười nói nói xong sa chi thiên tôn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng thần uy hắn vẫn n ộ quát long hồn phá tinh vê anh đột nhiên sa chi thiên tôn trên tay đột nhiên ngưng tụ ra đại lượng kinh khủng thần lực cùng lúc đó sa chi thiên tôn không gian xung quanh đang không ngừng phát sinh v ạ n mẹo lấy nụ thân chiến thần cấp cường giả sao phong hàn bay đến sa chi thiên tôn trước người hắn không khỏi ở trong lòng cười lạnh nói tới rồi sao sa chi thiên tôn thân thể không gian xung quanh đang không ngừng v ạ n mẹo lên ngăn ta thì chết phong hàn gầm t h é t một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên hướng sa chi thiên tôn đầu g n h sắt tới cùng lúc đó diệm sở bình vội vàng bay về phương xa dù sao thần cấp cường giả ở giữa chiến đấu sinh ra dư âm có thể là có khả năng c h ọ n vẹn đem hắn đánh chết long hồn phá tinh sa chi thiên tôn trên tay đột nhiên xuất hiện một đạo mang theo khí tức hủy diệt màu trắng cự long hướng phong hàn doanh s á t tới hử chỉ là thần linh cấp c ô n g pháp phong hàn một quyền đột nhiên doanh s á t tại sa chi thiên tôn trên cánh tay cái gì sa chi thiên tôn kinh hài nói đột nhiên sa chi thiên tôn trên tay màu trắng cự long đột nhiên bị phong hàn doanh trôn b ù i làm sao có thể vẹn vẹn nhục thân có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng sa chi thiên tôn cảm thụ được phong hàn trên thân thể lực lượng kinh khủng h ắ n cả kinh nói phong hàn gầm t h é t một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên đem sa chi thiên tôn thân hình đánh bay ra ngoài rất tốt bản tôn xác thực nhìn lầm không nghĩ tới ngươi lại như thế cường hãn sa chi thiên tôn đột nhiên bị phong hàn bay ra ngoài trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đám máu tươi đột nhiên phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn tuấn di đến sa chi thiên tôn trước người phong hàn muốn chém giết sa chi thiên tôn sắt chi ngục đột nhiên một cây màu xanh thần thương đột nhiên rơi vào sa chi thiên tôn trước người cái này màu xanh thần thương tên gọi sắt chi ngục sa chi thiên tôn nắm lấy thần khí sắt chi ngục hắm đột nhiên hướng phong hàn thân ảnh gánh s s á t thần trạm sa chi thiên tôn đột nhiên thôi động thần hầu cấp công pháp sát thần trạm hắn nắm lấy thần thương sát chi ngục đột nhiên hướng phong hàn đầu quét tới không biết tự lượng sức mình phong hàn một chân mang theo lực lượng kinh khủng oanh s á t tại thần thương sát chi ngục bên trên vê anh một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời ở giữa chỉ thấy phong hàn đột nhiên đá văng ra sa chi thiên tôn thần thương sát chi ngục hắn thiết quyền đột nhiên hướng sa chi thiên tôn oanh s á t tới nhưng mà sa chi thiên tôn nắm lấy thần thương sát chi ngục đột nhiên quét về phía phong hàn thân thể mắt thấy sa chi thiên tôn a n h sắt ra thần thương quét vào phong hàn trên thân thể một máy mắt phong hàn thân ảnh lại biến thành mơ hồ sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại sa chi thiên tôn trước người đột nhiên áng ma phủ huyết sát kiếm xuất hiện tại phong hàn bên cạnh bay lên cựu thiềm thiên ma hỏa phong hàn quát lạnh một tiếng đột nhiên chỉ thấy hư không bên trong đột nhiên giáng lâm thiên hỏa cựu thiềm thiên ma hỏa thiên hỏa sa chi thiên tôn nắm lấy thần thương sát chi ngục hắn đôi mắt chính đoan tưởng phong hàn xung quanh thiên hỏa đột nhiên phong hàn đem cựu thiềm thiên ma hỏa gọi tại huyết sát kiếm chở chiến binh bên trên chẳng lẽ hắn là thể tu giả sa chi thiên tôn thâm thúy đôi mắt chính đoan phong hàn cùng sa chi thiên tôn lanh s á t cái này mấy lần sa chi thiên tôn chưa hề cảm nhận được phong hàn trên thân thể nắm giữ thần lực bởi vậy sa chi thiên tôn cho rằng phong hàn là thể tu giả đột nhiên phong hàn thôi động cựu t h i ệ m thiên mã hỏa phụ họa tại huyết sắt kiếm chở chiến binh bên trên đem thiên hỏa rèn luyện tại p h à m gian chiến binh bên trên thấy thế sa chi thiên tôn tiếp theo tại trong lòng nghi ngờ nói dám can đảm tổn thương bản tôn dòng dõi chết sa chi thiên tôn vẫn nộ quát nói xong sa chi thiên tôn sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy trục đạo kinh khủng sói hơi thở hướng phong hàn lanh sắt tới ừ phong hàn quát lạnh một tiếng ai cản ta thì phải chết phong hàn gầm thét một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên thôi động bên cạnh cựu t h i ể m thiên ma hỏa rèn luyện đến huyết sắt kiếm chở chiến binh bên trên vây anh sói hơi thở lại bền chắc oanh sắt tại phong hàn trên thân thể cùng lúc đó sa chi thiên tôn nắm lấy thần khí sát chi ngục đột nhiên cái k i a hướng phong hàn đầu oanh sắt đến bản tôn không tin thần chủ cấp thần khí cũng không thể quét xuống đầu của ngươi sa chi thiên tôn v ẫ n n ộ quát thượng giới thần, cấp chiến binh phân chia, chân thần, cấp, thần linh cấp thần hậu cấp thần vương cấp thần chủ cấp thần đế tiên cấp chủ tệ cấp chỉ là thần hầu cảnh tu vi cũng dám ở trước mặt ta làm cản phong hàn đôi mắt l ó e ra hảo quang màu đỏ đột nhiên huyết sắt kiếm mang theo kinh khủng cựu t h i ể m thiên ma hỏa ngăn cản được thần thương sát c h i ngục cái gì thấy thế sa chi thiên tôn không khỏi kinh hai nói ma lang tiên h tinh sa chi thiên tôn gầm thét một tiếng đột nhiên sa chi thiên tôn trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí tức kinh khủng chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong chỉ thấy phong hàn thôi động trưởng khống pháp t ắ c nắm giữ lấy huyết sắt kiếm cùng á ma phủ hướng sa chi thiên tôn d a n h sắp tới chương hai trăm hai mươi tám chín sa chi thiên tôn hai chương hai trăm hai mươi tám chín sa chi thiên tôn hai lại lấy phàm gian lực lượng pháp tắc đối cứng bản tôn ngươi quả thực là không biết tự lượng sức mình sa chi thiên tôn quát lạnh nói Vâng. sa chi thiên tôn trên thân thể đột nhiên tuân ra đại lượng thần lực sa chi thiên tôn trên thân thể b ộ c phát ra khủng bố động tĩnh lại khiến trời cũng vì đó run rẩy đột nhiên hoang mạc bầu trời lại bắt đầu không ngừng xuất hiện khe hở thiên liệt không sai thiên liệt sa chi thiên tôn trên thân thể b ộ c phát ra khủng bố thần lực lại khiến thánh viêm đại lục thế giới bầu trời nước ra anh. á ma phủ đột nhiên bị sa chi thiên tôn trên thân thể khủng bố động tĩnh đánh bay đột nhiên phong hàn trước người huyết s ắ t kiếm lại bị sa chi thiên tôn thần thương sát c h i ngục đánh bay ra ngoài tiếp lấy sa chi thiên tôn nắm lấy thần thương sát c h i ngục muốn một thương diện s á t phong hàn đầu chỉ thấy phong hàn hai tay chắp sau lưng hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng sa chi thiên tôn thánh viêm đại lục cái này phương thế giới trưởng không pháp tắc đối cứng thần lực quả nhiên không được sao phong hàn ở trong lòng suy t ư nói đột nhiên phong hàn đeo tại sau lưng tay lặng yên đưa ra đón lấy sa chi thiên tôn thần thương sát tri ngục cái gì thấy thế sa chi thiên tôn kinh hai nói ma lang thiên tinh có thể là thần vương cấp công pháp tại bản tôn cực hạn thôi động ma lang thiên tinh dưới tình huống lại không gây thương tổn được hắn sa chi thiên tôn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát hừ phong hàn quát lạnh một tiếng hắn đột nhiên đem thần thương sát chi ngục đánh bay tiếp lấy phong hàn thân ảnh lõe lên đi tới sa chi thiên tôn sau lưng thật nhanh quả là nhanh đến giống t u ấ n gian di động sa chi thiên tôn đột nhiên cả kinh nói chết phong hàn quát lạnh một tiếng nói xong phong hàn đột nhiên một q u y ề n đánh sắt tại sa chi thiên tôn trên thân thể vây anh sa chi thiên tôn lại bị phong hàn một quyển đánh bay ra ngoài hôn t r ư n g sa chi thiên tôn đột nhiên phun ra một ngụ máu lớn hắn đôi mắt chính gắt gao nhìn hướng phong hàn một bên diệp sở bình trên gương mặt đột nhiên xuất hiện kinh hãi hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát chết t i ệ t hỏa long thành thành chủ lại phái ta đến chém giết yêu nghiệt này diệp sở bình gặp phong hàn có thể cùng sa chi thiên tôn tôn đại thần này oanh sát hắn sau lưng không khỏi toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh ai cản ta thì phải chết phong hàn trên tay đột nhiên gọi ra một thanh huyết sắt kiếm hắn nắm lấy huyết sắt kiếm đột nhiên hướng sa chi thiên tôn oanh sắt tới t h ư n g k h o i không nghĩ tới bản tôn lại tại sắp vẫn l ạ thời gian bên trong còn có thể chiến sảng kho hắn đột nhiên hướng phong hàn oanh s á t tới vê anh chỉ thấy phong hàn nắm lấy huyết s ắ t kiếm đột nhiên oanh s á t tại thần thương sát c h i ngục trên thân thương lực lượng thật kinh khủng sa chi thiên tôn cảm thụ được huyết s ắ t kiếm trên thân kiếm lực lượng đáng sợ hắn không khỏi ở trong lòng thầm hô lên t h á n h v i ê m đại lục cái này phương thế giới hạ xuống thiên hỏa lại cũng có thể rèn luyện chiến binh sao phong hàn cảm thụ được huyết s ắ t kiếm trên thân kiếm cường đại tính bền dẻo hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ hôn trướng diệm sợ bình gầm thét một tiếng hắn lại hướng trịnh tuệ thân thể oanh sắt tới lao tổ nếu là không địch lại tiểu từ này như vậy bàn tọa liền trước k i ế p bên dưới bên cạnh hắn cái này nhân tộc nữ tử d i ệ p sở bình không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ không sai d i ệ p sở bình gặp phong hàn như thế cường hãn liền sa chi thiên tôn cũng bị phong hàn đánh thổ hết u y như vậy một khi phong hàn thắng sa chi thiên tôn như vậy kế tiếp chết không phải liền là hắn d i ệ p sở bình sao bởi vậy d i ệ p sở bình chuẩn bị cưỡng ép trịnh tuệ tới làm con tin của hắn sở bình không thể sa chi thiên tôn thân thể đột nhiên bị phong hàn đánh bay ra ngoài hắn hướng diệm sở bình p ẫ n lộ quát hừ muốn chết ta liền tiết n g u y ê một đoạn đường phong hàn p h i một cái diệm sở bình thân hình hắn thầm hô、lên. nói xong phong hàn đột nhiên thôi động á m ma phủ hướng diệp sở bình bay đi vâng anh chỉ thấy diệp sở bình còn không có phát giác được á m ma phủ tồn tại á m ma phủ liền bền chắc chạm tại diệp sở bình trên cổ không sa chi thiên tôn đôi mắt mang theo vô lực thần sắc nhìn hướng diệp sở bình hắn vẫn n ộ quát chỉ thấy trên bầu trời diệp sở bình đầu chính chậm rãi bay tại trên bầu trời hôn t r ư ớ n g ngươi dám giết bản tọa dòng dõi sa chi thiên tôn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát kế tiếp chính là ngươi phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm đột nhiên hướng sa chi thiên tôn oanh sắt tới hôn chướng sa chi thiên tôn ngửa mặt lên trời gầm thét lên cùng lúc đó sa chi thiên tôn trên thân thể tản ra khí tức khủng bố đồng thời đang không ngừng leo lên s á t ma diệt thiên trạm thần thương sắt chi ngục trên thân thương đang không ngừng xuất hiện khí tức kinh khủng đột nhiên sa chi thiên tôn đột nhiên nắm lấy thần thương sắt chi ngục sử dụng ra s á t ma diệt thiên trạm hướng p h o n g hàn vành s á t tới vê anh một đạo cực kỳ khủng bố tiếng nổ đột nhiên ở trong thiên địa vang lên chỉ thấy hoang mạc bầu trời lại bị sa chi thiên tôn trên thân thể bộc phát ra khủng bố thần lực làm vỡ nát không có thần lực ta có thể đối cứng thần hầu cảnh cường giảm ộ t cách mạnh nhất sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng sa chi thiên tôn hắn ở trong lòng suy tư nói vê anh chỉ thấy sa chi thiên tôn chính mang theo khí thế kinh khủng hướng phong hàn oanh s á t đến không ta có thể là chủ t ể cảnh tu vi cho dù là ta hơi b ộ c phát một cái thân thể của ta bên trên khí t ứ c liền đủ để đánh chết hắn lấy nụ thân ta hoàn toàn có thể chém sa chi thiên tôn phong hàn ở trong lòng cười lạnh nói nói xong phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm đột nhiên hướng sa chi thiên tôn a n h sắt tới sắt ma diệt thiên trảm sa chi thiên tôn đột nhiên hướng phong hàn chém ra hắn khủng bố s á t chiêu sắt ma diệt thiên trảm sắt ma diệt thiên trảm chính là thần chủ cấp công pháp chỉ cần sa chi thiên tôn sử dụng ra một chiêu này như vậy cho dù là thiên địa cũng đem bị hắn chém nát phong hàn nắm lấy huyết sắt kiếm vững vàng đón đỡ lấy sa chi thiên tôn sát chiêu sát ma diệt thiên trạm vê anh đột nhiên giữa thiên địa vang lên lần nữa một trận kinh khủng tiếng nổ chỉ thấy phong hàn sau lưng hoang mạc đại địa lại bị sa chi thiên tôn doanh sắt ra sát ma diệt thiên trạm chém thành hai đoạn hoang mạc đại địa bên trên lại lần nữa xuất hiện một đạo kinh khủng sườn đồi đồng thời sườn đồi phía dưới vẫn như c ũ là nhìn không thấy vực sâu không đáy nguyên lai mạc linh thánh tiểu hạ sườn đồi chính là ngươi chém ra đến sau phong hàn trên gương mặt che kín biểu tình bình tĩ hắn nhìn hướng sa chi thiên tôn quát l ệ n h nói vâng đột nhiên phong hàn trên tay huyết sắt kiếm đột nhiên bị thần thương sát chi ngục đánh nát huyết sắt kiếm nát sao phong hàn không khỏi ở trong lòng cảm khai nói đột nhiên sa chi thiên tôn nắm lấy thần thương sát chi ngục hướng phong hàn đầu đ á n h s á t đến bản tôn vẫn là đánh giá cao ngươi sa chi thiên tôn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn nhưng mà trên tay hắn thần thương sát chi ngục đột nhiên hướng phong hàn đầu đ á n h s á t tới mắt thấy thần thương sát chi ngục khoảng cách phong hàn đầu chỉ có một cm kém ta cũng đánh giá thấp ngươi phong hàn đột nhiên cười lạnh nói v n g Thần thương sát chi ngục đột nhiên oanh sát tại chi nhiên oanh ngục phong hàn trên đột ầ u Nhưng mà, phong hàn thân ảnh lại hóa thành hóa mà, m lại đám x ư ơ nhiên g mụ dày đặc c biến mất tại mất sa t h i tôn trước mắt. Chết! Phong hàn đột nhiên đột xuất hiện tại sa chi thiên tôn sau lưng hắn một q u y ề n mang theo lực lượng kinh khủng hướng sa chi thiên tôn doanh sắt tới long hồn phá tinh sa chi thiên tôn tại sau lưng ngưng tụ ra một đôi to lớn c á n h chim hắn muốn trốn đi phong hàn cái này một q u y ề n kinh khủng ai cản ta thì phải chết phong hàn đột nhiên một quyển doanh sắt tại sa chi thiên tôn trên đầu phong hàn một quyền này hắn không tại giống phía trước chiến thánh viêm đại lục phạm nhân đồng dạng lưu lại dư lực phong hàn một quyền này hắn oanh sát ra hắn chủ tệ cảnh thần thể n a m thành tu vi đột nhiên phong hàn thiết quyền đột nhiên oanh sát tại sa chi thiên tôn trên đầu Vâng! sa chi thiên tôn đầu lại bị phong hàn tươi sống oanh diệt thân hầu cảnh cường giả sa chi thiên tôn như vậy v ỡ lạc trong truyền thuyết sa chi thiên tôn cứ như vậy v ỡ lạc trịnh tuệ đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn thân ảnh nàng không thể tin được lẩm bẩm nói đột nhiên thánh viêm đại lục giữa thiên địa đột nhiên quản tuân ra một trận kinh khủng thế giới chi lực lực lượng thế giới chỉ thấy thánh viêm đại lục giữa thiên địa tôn gia thế giới chi lực lực lượng thế giới chính chậm rãi bay về phía trên không chữa trị vừa rồi s a chi thiên tôn nổ nát bầu trời phong hàn thân hình nói lên hắn đi tới trịnh tuệ bên cạnh hắn hướng trịnh tuệ khổ sở nói cái này s a chi thiên tôn thật mạnh ta suýt nữa vẫn lạc mới đưa hắn c h é m giết s a chi thiên tôn bị phong hàn một quyền đ o a n h sắt một màn này chết để trịnh để tuệ sợ ngây người nhưng lấy phong hàn chủ t ể cảnh tu vi đến nói một quyền đ o a n h sắt rơi một tên thần hầu cảnh cường giả quả thực giống như uống nước đơn giản như phong hàn thả ra hắn thần thể bên trên khủng bố thân lực như vậy phong hàn đưa tay ở gi không sai đây chính là chủ tệ cảnh cường giả chủ tệ cảnh cường giả bao trùm tại tuyệt đối thần bên trên thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ tệ cảnh có thể thấy được sa chi tiên tôn tu vi bất quá chỉ là thần hầu cảnh tu vi mà phong hàn tu vi có thể là vạn thần bên trong cao nhất chủ tệ cảnh c h ị n h tuệ phủi một cái diệp sở bình thi thể nàng đôi mắt mang theo vẹn ngưng trọng nhìn hướng phong hàn nàng ở trong lòng suy tư nói giờ phút này cảm giác đến thiên ma thâm viên cũng không phải rất khủng bố đi thôi chúng ta tiến đến hỏa long thành a phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ hắn cười nói t ố t trịnh tuệ gật đầu cười nói đột nhiên gió lốc đột nhiên càn quét tại trịnh tuệ cùng phong hàn dưới thân chỉ thấy điên cùng gió lốc lại ngưng tụ ra một đầu phong chi cự long mà đạo này phong chi cự long chính là trịnh tuệ sử dụng phong chi pháp tắc chỗ gọi ra đến hỏa long thành khoảng cách cái này m c linh thánh tiểu đã không xa phong hàn đôi mắt lóe ra hảo quang màu đen hắn đang dùng thần nhãn quan sát đến phía trước cười nói đột nhiên phong chi cự long trên thân thể đột nhiên chuyển đến một trận khí tức kinh khủng anh, phong chi cự long đột nhiên hướng về hỏa long thành phương hướng đánh bay ra ngoài phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước càng thêm rõ ràng cố đô hắn cười nói đây chính là hỏa long thành sao hỏa long thành chính là hỏa quốc một phương cố đô hỏa long thành tự nhiên không có hỏa quốc hoàng thành hỏa đô như vậy p h ù n vinh nhưng hỏa long thành so với s a chi chấn lại lớn thêm không ít nơi này chúng ta liền không ngồi phong chi cự long phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cười nói t ố t trịnh tuệ khẽ gật đầu cười nói trịnh tuệ biết phong hàn là cái cực kỳ điệu thấp người hắn cần mỗi giờ mỗi khắc cần tảng hắn thực lực khủng bố đột nhiên phong chi cự long đột nhiên tản đi cùng lúc đó trịnh tuệ ẩn giấu đi chính mình tu vi nàng linh lung thân thể đột nhiên hướng hỏa long thành bay đi thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn về phía trước càng thêm biến thành rõ ràng hỏa long thành đột nhiên hắn hai chân đột nhiên hướng về đại địa đ ạ p một cái vê anh phong hàn lại đột nhiên hướng về hỏa long thành phương hướng bay đi phong hàn cùng trịnh tuệ đang dùng thần tốc tốc độ chạy tới hỏa long thành chỉ bất quá một hơi thời gian phong hàn cùng trịnh tuệ lại đến hỏa long thành ngoài cửa lớn đến hỏa long thành ngoài cửa lớn phong hàn cùng trịnh tuệ bọn họ đột nhiên dừng thân hình chỉ thấy hỏa long thành cửa lớn cũng không có thị vệ ngoài cửa lớn có chỉ là ngựa xe như nước nhân tộc mà phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình lặng yên chui vào trong đám người bọn họ cùng nhau đi vào hỏa long thành ngoài cửa lớn đây chính là hỏa long thành sao thật lớn phong hàn đôi mắt nhìn xem bốn phía du khách hắn tại một phương trong quán mua một ít nướng thịt sói hắn từng ngụm từng ngụm ăn hắn không khỏi đắc ý cười nói phúc trịnh tuệ nhìn thấy phong hàn t ư ớ n g ăn nàng không khỏi che môi cười một tiếng trịnh tuệ ngươi cũng ăn chút chúng ta còn muốn tiến về thiên ma thâm g u y ê n nơi này chỉ sợ là chúng ta tại hỏa quốc sau cùng một trạm phong hàn đưa cho trịnh tuệ một túi sâu nướng hắn cười nói xem tại trên mặt của ngươi ta liền ăn một điểm trịnh tuệ tiếp nhận phong hàn trên tay que t h ị t nướng nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi khẽ mỉm cười công tử t h i ể u thư một tên thanh niên chạy đến phong hàn cùng trịnh tuệ sau lưng hắn hướng trịnh tuệ cùng trịnh tuệ chào hỏi tên này thanh niên tên gọi lưu niệm hắn tu vi chính là thánh hòa cảnh lưu niệm gặp phong hàn quần áo một mạc hắn liền trước đến cùng phong hàn lên tiếng chào công tử người thiếu đá quý sao lưu niệm gặp phong hàn mặc keo kiệt hắn liền hướng phong hàn hàm xúc nói không thiếu phong hàn băng lánh ngồi đáp nhưng mà phong hàn vẫn còn tại từng ngụm, từng ngụm ăn trong tay thì nướng công tử cái này không có gì. ta chỉ là hảo tâm hỏi một chút công tử vậy mà công tử như thế có thể chứa vậy ta cái này kiếm bảo thạch cơ hội chỉ có thể để lại cho người khác lưu niệm gặp phong hàn thái độ như vậy băng lãnh hắn c h à o phung nói thấy thế phong hàn trong lòng không khỏi giận dữ phong hàn đời trước vốn là đ i ề u ti mà lưu niệm lại đang tại phong hàn mặt chửi bởi hắn cái này phong hàn có thể nhịn sao c h ờ một chút phong hàn quay đầu lại nhìn hướng lưu niệm hắn quát lạnh nói làm sao vậy công tử đây là không gắn nổi sao lưu niệm gặp phong hàn đột nhiên gọi lại hắn hắn tức giận cười lạnh nói đối chứa không được muốn giết người xúc động lưu niệm đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn vẫn nộp quát lúc đầu lưu niệm cho rằng phong hàn là trước đến hoang mạc thử vận khí một chút người trẻ tuổi bởi vì tại lưu niệm trong mắt phong hàn tu vi rất yếu nhưng lưu niệm không nghĩ tới hắn càng nhìn nhìn nhầm hừ ngươi là thần cũng phải chết phong hàn quát lạnh nói nói xong phong hàn bên cạnh đột nhiên bay ra á n ma phủ tiếp lấy phong hàn thôi động trưởng k h ố n g pháp tắc nắm giữ lấy áo ma phủ v á n h sát tại lưu niệm trên cổ vậy chỉ thấy lưu niệm đầu lại chậm rãi bay tại trên không một màn này không khỏi để phong hàn cùng trịnh tuệ trở thành đầu đường bên trong nổi bật nhất tồn tại cần phải đi trịnh tuệ quay đầu lại hướng phong hàn cười nói ân phong hàn khẽ gật đầu hắn cười nói đột nhiên phong hàn cùng trịnh tuệ thân ảnh biến thành mơ hồ tiếp lấy hai người bọn họ thân ảnh lóe lên rời đi phương này khu phố hòa long thành một phương người đông nghìn khu phố bên trong phong hàn cùng trịnh tuệ thân hình lặng yên chui vào trong đám người chỉ thấy phong hàn trên tay lấy ra một túi màu vàng không gian túi chữ vật hướng trịnh tuệ ném đi đây là sa chi thiên tôn cùng diệp sở bình trên thân thể không gian túi chữ vật ngươi tạm thời giữ đi những vật này đối ta cũng vô dụng phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói cái này sao có thể được trịnh tuệ không có nhận lấy phong hàn cho nàng túi chữ vật nàng từ chối nói đừng từ chối nhận lấy đi những này đối với ta thật không có ích lợi gì phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ cười nói đa tạng trịnh tuệ nhận lấy phong hàn cho nàng túi chữ vật nàng không khỏi cười một tiếng chương hai hỏa long thành đấu g i á hội chương hai hỏa long thành đấu giáo lúc này một đôi thanh niên nam nữ tại phong hàn đẳng nhân trước người chạy qua tên này cô gái trẻ tuổi hướng bên cạnh nam tử xì xào bàn tán nói uy ngươi nghe nói không nghe nói cái gì thấy thế thanh niên trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn hỏi h ỏ a long thành đấu giá hội lại tại đấu giá thần m ụ c tham nữ t ử hướng thanh niên cười nói t h ầ n m ụ c tham nghe tới rất có trí bảo khí chất thấy thế phong hàn không khỏi cười nói đấu giá hội sao rất muốn đi xem một chút phong hàn ở trong lòng mong đợi nói thân một tham ta nghĩ mua lại trịnh vệ đôi mắt mang theo thần sắc kiên định nhìn hướng phong hàn nàng cười nói chính hợp ý ta phong hàn ở trong lòng cười nói vậy chúng ta liền đi một chuyến hỏa long thành đấu g i á hội phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói t ố t trịnh tuệ khẽ gật đầu nàng cười nói nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ chính hướng hỏa long thành đấu g i á hội tiến đến nhắc tới hỏa long thành đấu g i á hội ở chỗ nào phong hàn đôi mắt chính lóe ra h à o quang màu đen h ắ n chính sư dùng hắn thần nhãn quan sát đến hỏa long thành phương này thành trấn liền tại phía trước trịnh tuệ hướng phong hàn cười nói không sai liền tại vừa rồi trịnh tuệ sử dụng nàng kinh khủng hỏa vương cảnh thần thức dò xét bên dưới hỏa long thành mà trịnh tuệ thần thức tự nhiên là quét đến hỏa long thành đấu giá hội vị trí phong hàn đi theo ta trịnh tuệ đột nhiên hướng về phía trước bay đi nàng quay đầu lại nhìn hướng phong hàn nàng cười nói thấy thế phong hàn thân ảnh mơ hồ hắn thân ảnh đột nhiên hướng về phía trước đánh bay ra ngoài hỏa long thành đấu giá hội nơi này chính là hỏa long thành bên trong lớn nhất đấu giá hội hỏa long thành đấu giá hội mỗi ngày đều tại đấu giá đủ kiểu kỳ chân dị bảo mà giờ phút này hỏa long thành đấu giá hội ngoài cửa lớn chính tụ tập đại lượng người trong đám người trịnh tuệ xinh đẹp thân ảnh là dễ thứ nhất h a long thành đấu giá hội ngoại cửa lớn đứng sừng sững công tử thế ra bọn họ bọn họ đôi mắt n ộ n nhịp nhìn hướng trịnh tuệ nhưng mà đứng tại trịnh tuệ bên cạnh phong hàn chính bị rất nhiều nam tử xem thường phong hàn cảm thụ được xung quanh ánh mắt khác thường hắn không khỏi không còn gì để nói đều nhìn ta làm gì chẳng lẽ là ta quá đẹp rồi sao thấy thế phong hàn không khỏi giang tay ra hắn bất đắc dĩ lắc đầu c ư ờ i khổ nói nhưng mà phong hàn cũng không có chú ý tới xung quanh hắn rất nhiều nữ tử đôi mắt cũng cùng nhau vứt hướng về phía phong hàn tốt xinh đẹp công tử ca phía trước ta sao không nghe nói hạ long thành từng có cái này một hào nhân vật một nữ tử đang đứng tại phong hàn phương xa nàng mặc váy áo đặc biệt lộng lẫy nàng bên hông có một cái đặc biệt trói mắt ngọc bài nàng chính hướng bên cạnh nữ tử cười nói nói ngọc tương ngươi có thể là tông môn đệ nhất nội môn thiên tài nhà không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ như vậy tán thưởng nam tử bên cạnh cô gái mỹ mạo nữ tử không khỏi che môi cười một tiếng nàng hướng lúc trước mặt lộng lẫy nữ tử cười nói không sai lúc trước chính tán thưởng phong hàn dung mạo mỹ mạo nữ tử tên gọi lý ngọc tương mà lý ngọc tương bên cạnh chính trêu chọc nàng nữ tử tên gọi dịch liễu đình không có ta chỉ là cho rằng công tử này khí chất có chút đặc lý ngọc tương trên gương mặt cũng không có che kín h ư n g luận nàng đôi mắt nhìn hướng phong hàn nàng cười nói trên thực tế lý ngọc tương khí chất cũng như nàng tên gọi đồng dạng lý ngọc tương khí chất đặc biệt bằng thanh ngọc thiết đặc thù thấy thế dịch liễu đình đôi mắt không khỏi mò về phong hàn thân hình nàng thấy phong hàn thân hình nàng suy tư nói ta cho rằng công tử này trừ dung mạo đặc biệt xinh đẹp bên ngoài h ắ n tu vi không có cái gì đặc thù có lẽ khí chất không nhất định là thể hiện tại tu vi bên trên lý ngọc tương đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn thân ảnh nàng tiếp lấy cười nói nhưng mà giờ phút này phong hàn thân thai lộ ra không phải rất thần hắn hoàn toàn không nghe thấy lý ngọc tương cùng dịch l i ê u đình đối thoại phong hàn dò xét một hồi hỏa long thành đấu giá hội b ộ n phía hắn ở trong lòng bất đắc di nói nam tử dùng ánh mắt khác thường nhìn ta thì cũng thôi đi làm sao liền nữ tử cũng như vậy đối lại ta chư vị hỏa long thành hôm nay đấu giá hội sắp mở ra chư vị trước đến hỏa long thành đấu giá hội các quý khách mời đến dịch l i ê u đình xinh đẹp thân thể lạng yên bay tại bầu trời nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng lần này trước đến tham dự đấu giá mọi người nàng không khỏi lạnh nhạt cười nói chơi à đúng là hỏa long thành đấu giá hội phó hội trưởng dịch liễu đình đích thân có mặt không sai nghe nói dịch liêu đình có thể là thiên huyền tông nội môn bảng xếp hạng thứ hai thiên tiêu đệ tử thiên huyền tông a đáng tiếc thiên huyền tông chỉ tuyển nhận thiên hạ ngày tiêu mới thiên huyền tông có thể là hoang mạc cường hãn nhất tông môn nghĩ gì thế l i ê n ngươi còn muốn vào thiên huyền tông hào t i ể u tử ngươi lại xem thường ta thiên huyền tông tính là gì ta nhật hậu nói không chừng còn có thể gia nhập đại lục cường hãn nhất hỏa thiên các tông môn l i ê n ngươi t i ể u tử tối này còn không tranh thủ thời gian đi đấu giá hội bên trong tăng một chút kiến thức đấu giá hội trước cửa chính đám người chính nội nhịp tràn vào hỏa long thành xếp hạng trong hội phong hàn đám người xung quanh nội nhịp thảo luận. Mà tất cả mọi người thảo luận ngữ tự nhiên là rơi vào phong hàn cùng trịnh tuệ trong hai thiên huyền tông sao hoa mạc đệ nhất đại tông môn sao phong hàn không khỏi mở miệng suy tư nói nhắc tới hỏa thiên các các chủ cùng lao tổ không phải bị ta diệt sát sao hỏa thiên các thế lực lại vẫn tồn tại sao nhắc tới hình như quên một việc phong hàn không khỏi ở trong lòng suy tư lên phía trước tại hỏa đô chiến hỏa thiên các các chủ chuyện cũ hai vị khách quý thông thường ghế ngồi vẫn là viết phòng riêng một tên đấu giá hội người phục vụ đi tới phong hàn trước người nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cùng trịnh tuệ nàng cùng kính nói đương nhiên là v i ế phòng riêng p h o n g h à n cười nói. Ơn. n t r h tuệ k h ẽ mỉm cười nàng gật đầu hét lại nói thế thế tên này đấu giá hội người phục vụ không nhịn được cười một tiếng nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn cười nói viết phòng riêng cần thanh toán một trăm vạn đa quý ân t r í n h tuệ k h ẽ mỉm cười nàng hướng tên này đấu giá hội người phục vụ ném đi một túi không gian túi chữ vật trong túi chữ vật chứa hai trăm vạn cái đa quý mà t r í n h tuệ những n à y đa quý đều là tại diệp sở bình trên thân không gian trong túi chữ vật được đến đấu giá hội người phục vụ thần thức hướng về không gian trong túi chữ vật quất tới thế, thế tên này đập sẽ người phục vụ trên gương mặt không khỏi che kín k i n h sợ nàng hướng trịnh tuệ cười nói đại nhân nhiều ta tìm n g ạ i không cần tìm nhiều liền làm tiền đoa của ngươi dẫn đường a trịnh tuệ hướng đấu giá hội người phục vụ bàn giao nói không hổ là linh tông c á c t h á n h nữ liền c á i này xa xỉ hào phú hử thủ đoạn còn đáng giá ta học nhiều học phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn không khỏi ở trong lòng kích động nói chương hai trăm ba mươi mốt hỏa long thành đấu giá hội hai chương hai trăm ba mươi mốt hỏa long thành đấu giá hội hai đa t ạ đại nhân đấu giá hội người phục vụ vội vàng hướng trịnh tuệ gửi tới lời cảm ơn nói nói xong đấu giá hội người phục vụ chính dẫn phong hàn cùng trịnh tuệ đi tới một gian vip bên trong phòng hỏa long thành đấu giá hỏa vip phòng riêng bên trong chính là một phương xa hoa gian phòng phòng riêng phía trước càng là có khả năng khái quát hỏa long thành đấu giá hội đại điện bên trong mọi người phong hàn ngồi tại lông trắng thật da thú trên ghế sofa hàn chính phẩm nếm ngon rượu quả tương đồ uống cái này đã quý hoa giá trị phong hàn không khỏi cảm k h i nói trịnh tuệ thì đứng tại vip phòng riêng bên trong nàng chính quan sát đến phía dưới sắp bắt đầu đấu giá hội mà đấu giá hội sẽ người phục vụ cũng là một mặt đắc ý rời đi vip phòng riêng bên trong chư vị khách quý một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng tại mọi người trong thay chỉ thấy một tên giáng người h u y ể n chuyển nữ tử c h ậ m rãi bay vào đấu giá hội lớn trên này nữ tử này chính là lần này đấu giá hội người chủ trì đồng thời nữ tử này cũng không phải là lúc trước đấu giá hội phó hội trưởng dịch l i ê u đình hoan n ê n chư vị khách quý trước đến hỏa long thành đấu giá hội đấu giá hội người chủ trì thanh âm thanh thúy vang vọng tại trên không tiếp xuống chư vị mời cùng tiểu nữ tử cùng một chỗ đi vào lần này đấu giá hội chủ đề đấu giá hội người chủ trì hướng sau lưng hai tên hỏa hầu cảnh nam tử vây vây tay hai tên nam tử trầm rãi hương đấu giá hội hậu trường đi đến lần này đấu giá hội kiện thứ nhất bảo vật chính là hỏa long thành thành chủ đại nhân tu hành hỏa đế cảnh công pháp thiên luân quyết nửa phần trước đấu giá hội người chủ trì hướng mọi người giới thiệu nói nói xong chỉ thấy xếp hạng triển l ã m trên đài lạng yên xuất hiện một đạo ánh đèn mà ánh đèn chiếu dọi xuống lại xuất hiện một bộ tên là thiên luân tuyệt công pháp vê anh thiên luân tuyệt công pháp hiện thế không khỏi để trước đến tham dự đấu giá hội mọi người m à n h động vậy mà là hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp không sai vẫn là thành chủ đại nhân tu hành khủng bố thiên luân quyết như bản tọa đến công pháp này tu hành hỏa hầu cảnh cường giả lại có thể làm khó dễ được ta thần công thiên luân quyết trừ ta ra không còn có thể là ai khác chư vị cái này thiên luân quyết ta liền nhận lao đầu ngươi cắm ở thánh h ỏ a cảnh đ ỉ n h phong vẫn là như vậy tinh thần xa s u ố ta t hỏa long thành đấu giá hội đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp hành động nói người chủ trì gặp dưới đài phản ứng gò má nàng bên trên cũng là hiện đầy hài lòng biểu lộ chư vị cái này công pháp nghịch thiên thiên luân quyết lần này đấu giá trừ cần đá quý bên ngoài thành chủ đại nhân còn có những điều kiện đấu giá hội người chủ trì dễ nghe âm thanh rơi vào trên không mà điều kiện này chính là mua số người nhất định phải thay thành chủ đại nhân chém giết một tên áo bảo xám thanh niên đấu giá hội người chủ trì tiếp lấy hướng mọi người giải thích nói thành chủ đại nhân muốn chém giết thanh niên hẳn là chém giết ông hướng định cái kia sâu kiến tiểu t ử từng người từng người gọi ông tường rượu thanh niên hắn đang ngồi ở thông thường trên ghế cười lạnh nói vương tộc trưởng đừng trách la o hủ không có nhắc nhở ngươi thành chủ lần này cũng đi tới hỏa long thành đấu giá hội từng người từng người gọi ngô tôn nhượng lao giả hắn đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ông tường rượu hắn cười lạnh nói hừ ra ông tộc chẳng lẽ sẽ s ợ thành chủ phải không thấy thế, thế v n g tường rượu trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh lục trọng tu vì khí tức khủ bố hắn đôi Diệu. Quát lạnh nói, hai vị đại nhân chúng ta còn có rất nhiều trí bảo không có đấu giá nếu là trọc n i ẫ n hội trưởng đại nhân lời nói đấu giá hội người chủ trì trên gương mặt che kín đắng t h á t biểu lộ nàng cười nói hừ xem đại hỏa long thành đấu giá hội hội trưởng phân thượng lão hủ không cùng ngươi tiểu tử thối này tính toán nô tôn nhượng quát lạnh một tiếng hắn trên thân thể hỏa vương cảnh khí tức khủng bố lặng yên tản đi hừ lúc a hỏa o trong táo bạo vào hôn lạnh hán thân thể cảnh khí khủng hội không cũng không khỏi rơi vào một mảnh tĩnh. Vông trướng. tường tiếng, trên vương lạng yên tàn điện bên trên cũng lang quát một tức một rượu giá Đầu quỷ l đi. đại rơi bố dị này đấu giá hội người chủ trì thanh â m thanh thúy vang lên lần nữa nói hỏa đế cảnh công pháp thiên luân t u y ệ t chính là thành chủ đại nhân tu luyện cường hãn công pháp liền thành chủ đại nhân cũng là tu hành cái này công pháp lịch tiên h đột phá hỏa đế cảnh cảnh giới chư vị khách quý như vậy lịch tiên h công pháp có thể là cơ hội không nhiều hỏa đế cảnh công pháp thiên luân việt nửa phần chức giá khởi điểm một trăm vạn đa quý một trăm mười vạn đa quý đ ầ u giá hội d ư ớ i đ à i ngồi tại thông thường châu ngồi một lão giả cười nói một trăm m ư ơ i vạn đá quý một lần chư vị khách quý còn có hay không cao hơn giá cả đấu giá hội người chủ trì vui sướng cười nói một trăm sáu mươi vạn đá quý một tên thanh niên áo bảo đen quát lạnh nói hai trăm sáu mươi vạn đá quý hai trăm bảy mươi vạn đá quý hai trăm bảy mươi một vạn đá quý ba trăm vạn đá quý trước đến tham dự đấu giá mọi người nhộn nhịp ra giá trên trời sáu trăm vạn đá quý nô tôn nhượng đột nhiên ra một cái giá cao cái này thông thường trên ghế đám người nhộn nhịp há khẩu không trả lời được dù sao sáu trăm vạn đa quý có thể là một cái không nhỏ mấy liền rất nhiều hỏa h ầ u cảnh cường giả cũng ra không nổi cái này giá trên trời nhưng mà nô tôn nhượng lại khác nô tôn nhượng chính là hỏa long thành đại gia tộc thế lực nô tộc t ộ c t r ư ở n g ta tộc nội tình cường hãn người bình thường căn bản nghĩ không ra đối với ngô tôn nhượng đến nói chỉ là sáu trăm vạn đa quý hắn tâm cũng sẽ không nhỏ máu nô tộc trưởng ra sáu trăm vạn đa quý một lần còn có cao hơn giá cả sao thấy thế, thế đ ầ u giá hội người chủ trì trên gương mặt che kín nụ cười nàng hướng dưới đài mọi người cười nói chín trăm vạn đa quý một đạo thanh âm thanh thúy lạng yên rơi vào trên không chín trăm vạn đa quý cái này giá cả mới ra mọi người không khỏi hít sâu m ộ t hơi là đ ầ u giá hội phó hội trưởng vị trí vip các lâu thông thường ghế ngồi bên trong một người trung niên nam tử nước mắt hướng về phía trên vip các lâu tìm kiếm không sai ra chín trăm vạn đa quý giá cao chính là cùng dịch l i ê u đình đồng hành lý ngọc tương thiên huyền tông sao thiên huyền tông thế lực s á c thực cường hãn nhưng lão hủ hôm nay đối thiên luân quyết nửa phần t r ư ớ c công pháp tình thế bắt buộc thay thế, thế lão giả ngô tôn nhượng già mua trên gương mặt che kín nụ cười khổ sở hắn không khỏi cười nói một ngàn đa quý ngô tôn nhượng lại lần nữa ra một cái kinh khủng giá trên trời ừ n ô lão hôn trướng nghĩ đập xuống thiên luân quyết công pháp cùng thành chủ giao hảo từ đó đối phó ta công tộc bản tọa lại không để ngươi như nguyện vương tưởng rượu phủi mắt n ô tôn nhượng hắn quát lạnh nói một n g à n hai trăm vạn đà quý vương tưởng rượu đột nhiên ra một cái kinh thiên giá cao vê anh đấu giá hội bên trong mọi người không khỏi lại lần nữa hít sâu m ộ t hơi một n g à n vạn hai trăm vạn đà quý không hổ là hông tộc ngươi đây liền có chỗ không biết vương tộc lao tổ đến nay vẫn cứ khỏe mạnh tuy nói vương tộc lao tổ đến nay không có đột phá hỏa đế cảnh đệ nhị trọng nhưng liền xem như thành chủ đại nhân đối vương tộc động thủ cũng phải cân nhắc một chút hỏa đế cảnh cường giả sao khó trách vông tộc tộc t r ư ở n g xuất thủ xa hoa như vậy đấu giá hội người ở dưới đài bọn họ nhộn nhịp nhỏ xùy nói chương hai trăm ba mươi hai hỏa long thành n ô tộc chương hai trăm ba mươi hai hỏa long thành n ô tộc chỉ là một bộ hỏa đế cảnh công pháp lại gặp phải nhiều như thế phân tranh sao thấy thế thân ở vip phòng riêng trong lâu phong hàn hắn đang ngồi ở mềm dẻo bạch vũ xa phát bên trên hắn cười lạnh nói hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp đối với hỏa long thành đám người cũng là rất có lực hiệu triệu trinh tuệ chính quan sát đến đấu giá hội độc tĩnh nàng chính chờ đợi thần mộc tham xuất hiện đến mức t r bất u quá buổi đấu giá này ngược lại là cũng chút ý tứ kiện thứ nhất đấu giá vật phẩm chính là hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp sao c r í n h tuệ không nguyên do hào hứng nàng nhỏ uống một ly nước sạch cười nói một nghìn hai trăm vạn đá quý một lần một nghìn vạn lượng bách bảo thạch hai lần còn có cao hơn giá cả sao đấu giá hội người chủ trì vui mừng nói nàng tiếp lấy cười nói nếu không có cao hơn giá cả như vậy hoan n g h ê n vị này một nghìn tám trăm vạn đa quý lão giả ngô tôn nhượng lại lần nữa gọi ra một cái giá trên trời vê anh lời này vừa nói ra đ ầ u giá hội giới đài rơi vào một mảnh kinh khủng trong yên tĩnh không hổ là ngô tộc ngô tộc trưởng xuất thủ quả thật p h o n g khoáng vậy mà ngô tộc trưởng đối cái này hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp thiên luân tuyệt cố chấp như thế như vậy chúng ta cũng không cùng ngô trưởng lao tranh đoạn đ ầ u giá hội giới đài mọi người n ộ n nhịp cười nói ngô tộc trưởng xem như ngươi lợi hại vương tường rượu trên gương mặt che kín nụ cười âm hiểm hắn đôi mắt nhìn hướng ngô tôn nhượng hắn cười lạnh nói hử hốt trướng nô tôn n h ư ợ n g phủi một cái ô n g tường rượu hắn vẫn nộ quát cái này ô n g tường rượu ngược lại là âm hiểm hắn lại một mực nâng lên cái này hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp thiên luân tuyệt giá cả nhờ vào đó hắn nhưng là thật tốt làm thịt lao đầu này n ô tôn n h ư ợ n g một lần thấy thế phong hàn đôi mắt nhìn hướng phía dưới ngồi tại thông thường trên ghế ô n g tường rượu hắn hướng trịnh tuệ cười lạnh nói thế nhân đều có thể sợ trịnh tuệ không khỏi cảm k h á i nói cùng lúc đó v ô n g tường rượu đôi mắt mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn hướng phong hàn vị trí vip các lâu hắn hướng n ô tôn nhựa cười lạnh nói nô tộc trưởng lần này ta hai lại ngồi tại thông thường trên ngươi không muốn biết là ai trước đem cái này vip phòng riêng mua sao hử một chút không biết sống chết tiểu nhân mà thôi nô tôn nhượng đôi mắt mang theo sát khí phủi một cái phong hàn đ ẳ n g nhân vị trí vip phòng riêng 1.800 vạn đá quý hai lần 1.800 vạn đá quý ba lần chúc mừng nô tộc trưởng đập xuống hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp thiên luân tuyệt nửa phần trước đấu giá hội chủ trì dễ nghe thanh â m vang vọng đấu giá hội đại điện bên trong ta tộc thật đúng là tài lực hùng hậu v ư n g tường rượu đôi mắt mang theo trêu ghẹo thần sắc nhìn hướng nô tôn nhượng hắn cười lạnh nói thay thế nô tôn nhượng không khỏi giận dữ hắn phủi mắt vương tường diệu đây chính là may mắn mà có ngươi lần này đấu giá hội có thể là không giống bình thường mở đầu chính là thành chủ đại nhân tu hành công pháp phía sau có thứ gì thật đúng là để người cảm thấy đặc sắc vương tường diệu không có trả lời ngô tôn nhượng hắn đôi mắt nhìn hướng đấu giá hội người chủ t r í t h ứ c tha giá người n g hắn không khỏi cười nói h á n thần thức chính quan sát đến bộ này bất phàm hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp thần m ụ c tham sẽ là thứ mấy kiện trí bảo trịnh tuệ đôi mắt chính nhìn phía dưới đấu giá hội nàng cười nói lặng chờ tin lành phong hàn ngồi tại bạch vũ s a phát bên trên h á n chính cảm thụ được vip đồng dạng đãi ngộ không thể không nói phong hàn cho rằng cái này vip phòng diên hoa đã quý giá trị chư vị khách quý chúng ta đấu giá hội kiện thứ hai trí bảo chính là một thanh hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh đấu giá hội người chủ trì thanh em thanh thúy vang lên lần đầu giá hội này đấu giá vật phẩm quả thật bất p h à m một tên hắc bảo nam tử đang ngồi ở chỗ khách quý ngồi hắn đôi mắt mang theo lăng s ắ c nhìn hướng xếp hạng triển lãm đại hắn quát lạnh nói tên này hắc bảo nam tử tên gọi trần gia bùn u hắn tu vi chính là một tên hỏa vương cảnh cường giả đáng tiếc một một khắc lại ngay cả vip phòng riêng cũng không có ngồi lên hỏa long thành cường giả rất nhiều ta nhất định phải điệu thấp một điểm trần gia bùn u giật giật trên đầu của hắn non đen hắn cười lạnh nói hòa đế cảnh phẩm chất chiến binh sao ta thiên tinh truy cùng huyết sắt kiếm vừa vấn át tạm thời nhìn xem phong hàn nhỏ uống một ly rượu quả tương hắn đôi mắt nhìn hướng đấu giá hội gian hàng cười nói chư vị cái này bính h ỏ a đế cảnh phẩm chất chiến binh chắc hẳn các vị nhất định không hề lạ lẫm đấu giá hội người chủ trì cười nói nói xong đấu giá hội chủ trì sau lưng trên sân khấu l ặ n g yên xuất hiện một bính cự thương không sai thanh này huyền thiên thương chính là thiên hoàng các thánh tử triệu pháp từng sử dụng qua thần cấp chiến binh đúng là thiên hoàng các triệu pháp thánh tử từng sử dụng qua huyền thiên thương không sai truyền thuyết triệu pháp thánh tử cảnh giới sớm tại mấy ngàn năm trước đột phá thần cấp chương hai trăm ba mươi ba giá trên trời có thể truyền thuyết huyền thiên thương không phải một thanh thần cấp chiến binh sao nô tôn nhượng đôi mắt mang theo tàn khốc nhìn hướng người chủ trì hắn cười lạnh nói nô t ộ c trưởng cái này huyền thiên thương đã từng đúng là một thanh thần cấp chiến binh có thể là trước đó không lâu triệu phát thánh tử cùng thiên ma các ngày tiêu mới chém g i ế t phía sau triệu phát thánh tử bản thân bị trọng thương liền hắn huyền thiên thương cũng bị tên này thiên ma c á c đệ tử chém nát đấu giá hội người chủ trì dùng đến thanh âm thanh t h ú hướng mọi người giải thích nói thiên ma các cờ giả đấu giá hội đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp hít sâu một hơi dù sao tại thánh v i ê m đại lục cái này phương thế giới đặc hữu ma đạo tông môn chỉ có thiên ma các một cái tông môn có thể thấy được thiên ma các tại thánh v i ê m đại lục bên trong có cỡ nào đặc t h ủ chư vị nhưng là muốn biết huyền thiên thương tuy nói được chữa trị phía sau nó phẩm cấp rơi một cái lớn chủng loại nhưng không thể nghi ngờ chính là huyền thiên thương nhật hậu đột phá thần cấp chiến binh khả năng cực kỳ cao đầu giá hội người chủ trì nàng đầu ngón tay chỉ vào sau lưng biểu hiện ra trên đài huyền thiên thương nàng hướng mọi người giải thích nói không sai truyền thuyết huyền thiên thương từng chém giết đếm rõ số lượng tên thần cấp từng giả dù cho hiện tại huyền thiên thương là một thanh hòa đế cảnh phẩm chất chiến binh. cái kia huyền thiên thương cũng là đánh đầu thằng đó vương t ư ờ n g rượu đôi mắt lóe ra tia sáng hắn chính vớt cảm suy t ư nói từng là thần cấp chiến binh huyền thiên thương sao trần g i ã buôn đôi mắt mang theo tàn khốc nhìn hướng trên sân khấu thần thương huyền thiên thương hắn cười lạnh nói huyền thiên thương trên thân thương tôn sùng lưu lại thân lực v ậ t này ta nhất định phải được trần g i ã buôn không khỏi giật giật trên đầu của hắn nón đen hắn ở trong lòng tiên định nói cùng lúc đó trần g i ã buôn bên hông ngọc bài không khỏi lập l o ạ sẽ ân phong hàn đôi mắt đột nhiên lóe ra hảo quang ngọ đen hắn chính quan sát đến trần dã buôn thân hình thân hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ chư vị khách quý hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh huyền thiên thương giá khởi điểm năm trăm vạn đà quý đấu giá hội người chủ trì thanh âm thanh thúy vang vọng tại xếp hạng nổi giận trong tiệm năm trăm sáu mươi vạn đà quý hắc b à o nam t ử trần giã buôn ra giá nói hừ từ đâu tới đứa nhà quê vương tường rượu nhàn nhạt phủi mắt trần giã buôn thân hình hắn quát lạnh nói sáu trăm vạn đà quý vương tường rượu trên gương mặt che kín tươi cơi đà ý hắn đột nhiên ra một cái giá trên trời sáu trăm mười sáu vạn đà quý nô tôn nhượng đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng vương tường rượu hắn quát ông tường rượu quát lạnh một tiếng bảy trăm vạn đa quý trần giã buôn lại lần nữa ra giá tám trăm vạn đa quý vip các lâu bên trong một đạo chơi giấu tiếng vang lên cười nói là thành chủ đại nhân nô tôn nhượng cùng ông tường rượu gần như đồng thời giật mình bọn họ đều rất rõ ràng cái này thanh em quen thuộc chính là hỏa long thành thành chủ âm thanh vậy mà thành chủ đại nhân xuất thủ như vậy lao phu cũng không tốt lại cùng giá nô tôn nhượng trên gương mặt che kín nụ cười lạnh như băng hắn đôi mắt nhìn hướng ông tường rượu trắng non gò má hắn quát lạnh nói hừ các ông tộc cũng không phải thành chủ có khả năng chọc nổi tồn tại vương tưởng rượu đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng thành chủ vị trí lầu cát hắn quát lạnh nói hôm nay h u y ề n thiên thương bản tọa tình thế bắt buộc h u y ề n thiên thương mặc dù tấn át nhưng trên thân thương vẫn cứ lưu lại thần lực nhật hậu đột phá hỏa đế cảnh đạo này thần lực nhất định sẽ mang đến tác dụng được lớn trần g i ã buôn cùng vương tưởng rượu cùng nhau ở trong lòng suy tư nói nói xong một ngàn vạn đá quý vương tưởng rượu đôi mắt mang theo tàn khốc đột nhiên hô lên một cái giá trên trời một ngàn vạn đá quý lại kèm theo bên trên hồn quả một cái hắc bảo nam tử trần dã buôn hắn đột nhiên mở ra giá trên trời vơi anh lời này vừa nói ra mọi người đôi mắt nhộn nhịp mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng hắc bảo nam tử trần gia buôn hôn quả thấy thế, thế đấu giá hội người chủ trì trên gương mặt cũng mang theo chút kinh hãi hắn nhìn hướng hắc bảo nam tử trần gia buôn nàng nghi ngờ nói không sai một cái hôn quả trần gia buôn hồi đáp hôn quả loại này đồ vật lại thật tồn tại thánh viêm đại lục thế giới đó cũng không phải là truyền thuyết cho dù là hỏa vương cảnh thất trọng c ự n giả chỉ cần uống vào một cái hôn quả như vậy đem tăng lên rất nhiều đột phá khả năng lại dùng hồn quả đổi lấy một thanh huyền thiên thương công tử này quả thật là xuất thủ xa xỉ cái kia cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn còn có càng nhiều hồn quả nếu biết rõ một cái hồn quả có thể là giá trị sáu ước đá quý a tuổi c ò n trẻ người mang trí bảo vẫn là để chúng ta thay ngươi thật tốt đảm bảo a đấu giá nổi giận trong điện đám người bọn họ đôi mắt nhộn nhịp mang theo vẻ tham lam nhìn hướng ông hướng định bọn họ cùng nhau cười lạnh nói hừ trước hết để cho ngươi đập xuống lại như thế nào vương tường diệu đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng trần giã buôn thân ảnh hắn quát lạnh nói không sai vương tường diệu chuẩn bị ra hỏa long thành đấu giá hội phía sau hắn muốn cấp đặt trần giã buôn trên thân trí bảo bao gồm huyền thiên thương、ừ. hỏa long thành thành chủ vị trí vip phòng riêng bên trong chuyển đến một trận quát lạnh âm thanh một cái hồn quả lại thêm một ngàn vạn đ á quý một lần còn có cao hơn giá cả sao không có liền chúc mừng vị công tử này đập xuống huyền thiên thương đấu giá hội người chủ trì trên gương mặt che kín vui sướng biểu lộ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng đấu giá hội phía dưới mọi người cười nói một trăm bức đ á quý phong hàn vị trí vip bên trong phòng đột nhiên truyền ra một đạo băng lanh âm thanh vang vọng tại đấu giá hội đại điện bên trong vang bạo tạc lại cực kỳ phá sản băng lanh âm thanh rơi vào trên không đột nhiên hỏa long thành đấu giá hội đại điện bên trong yên tĩnh trần giá buôn khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra cái này vương tường rượu cùng nô tôn nhuộm cùng nhau trầm mặc cái này công tử này là đem quốc khố đưa đến đấu giá hội sao xuất khẩu ở giữa chính là một trăm ước đ á quý trong quốc khố có nhiều như vậy đ á quý sao hảo hảo phong khoáng công tử ta nguyên lai tưởng rằng vị này háo b à o đen công tử ra hồn quả đã là phong khoáng nhưng vị này ra giá trăm ước bảo thạch công tử quả thực là quả thực là phu nhân hoạt khố đấu giá hội người trong đại điện bọn họ nhộn nhịp xì xào bàn tàn nói không sai trần g i buôn ra giá giá trị sáu ước bảo thạch hồn quả đập xuống huyền thiên thương、Ma. phong hàn lại ra giá một trăm ức đá quý đập xuống huyền thiên thương cái này phong hàn đúng là hiệu đấu giá giờ phút này đấu giá hội người chủ trì cái cảm giáng rất to lớn nàng giật mình nhìn hướng phong hàn vị trí viết phòng riêng nàng cười nói công tử tiểu nữ tử không nghe lầm chứ một trăm ức đá quý đối ngươi không nghe lầm ta ra một trăm ức đá quý đập xuống phong hàn lạnh như băng nói hoa anh bạo tạc tin tức lại lần nữa oanh tạc tại đấu giá hội đại điện bên trong chúc mừng chúc mừng vị này tài lực hùng hậu công tử lấy một trăm ức đá quý đập xuống thiên huyền t ư ơ n g đấu giá hội chủ trì vui sướng cười nói cho láo phu láo t sau đó lão giả, giả này tiến đến tìm hiểu phong hà nội tỉnh một trăm ước đá quý chỉ sợ ta tộc cùng Nam ông tộc toàn bộ thân gia cộng lại cũng không có năm mươi ước đá quý a nô tôn nhượng không khỏi hít sâu một hơi hắn khổ sở nói một trăm ước đá quý sao ngươi tốt nhất là thần cấp cờ ư n giả g trần g i ã buôn phủi mắt phong hàn vị trí vip ế p h ò n g r i ê n g hắn cười lạnh nói không sai trần g i ã buôn cũng đối phong hàn động sát tâm dù sao phong hàn có thể là di động thần tài a ai sẽ không tham lam đâu bởi vậy nô tôn nhượng cùng ông tường diệu phái người tiến đến xem xét phong hàn nội tình chương hai trăm ba mươi b ố cựu phẩm ngọc long chi chương hai trăm ba mươi b ố cựu phẩm ngọc long chi hừ cùng ta đấu giá trí bảo các ngươi quả thực là nghĩ quá nhiều phong hàn đôi mắt vứt hướng phía dưới đấu giá hội bên trong mọi người hắn cười lạnh nói phong hàn trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng không khỏi khẽ mỉm cười ân thấy thế phong hàn trên gương mặt che kín nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ nghi ngờ nói không có gì chỉ là cho rằng người là h i ể u đấu giá trịnh tuệ hướng phong hàn cười nói ta cũng cho rằng như vậy phong hàn nhỏ u ố n g một ly rượu quả tương hắn cười nói đây chính là đấu giá hội sao quả nhiên thoải mái phong hàn cảm thụ được những người xung quanh hướng hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ hắn ở trong lòng đắc ý nói hỏa long thành đấu giá hội tiếp xuống đấu giá mấy món trí bảo đều là chút linh chi rượu, rượu. phong hàn đối với cái này không có hứng thú bởi vậy phong hàn cũng không có đấu giá cái này đều đấu giá mười mấy món bảo vật làm sao còn chưa tới thần mục tham trinh tuệ không khỏi có chút sốt ruột nàng hỏi c h ờ một chút phong hàn ngồi tại lông trắng ghế s o f a bằng da thật ngồi đủ rồi hắn xuống tại vip phòng riêng bên trong đi một hồi chư vị tiếp xuống cái này tuy nói không phải trí bảo nhưng cái này dạng vật tại rất nhiều thích xem họa người trong mắt có thể là một kiện vô giới trí bảo đấu giá hội người chủ trì gọi ra động lòng người âm thanh hướng mọi người giải thích nói là họa vật sao phong hàn đang dùng mảnh khảnh tay chống đỡ hắn sinh g à y đầu hắn không khỏi cười nói không sai chư vị khách quý đột nhiên y vũ mặc thế. đấu giá hội người chủ trì trên, trên gương mặt che kín động lòng người nụ cười nàng lặng yên đem sau lưng không gian túi chữ vật mở ra chỉ thấy không gian túi chữ vật mở ra đồng thời một bộ ngay tại rơi xuống tiên vũ tiên hạt chân dung n h n thế cái này mọi người không khỏi nín thở ngưng thần bọn họ đôi mắt nhộn nhịp nhìn hướng danh họa thiên vũ mực họa đột nhiên đấu giá hội đại điện bên trong tiên hạc sừng s ứ g tại trăm mét m ộ t t r ư ờ n g bên trên mà trong họa tiên hạc trên thân thể đằng có tiên vũ không đứt rời rơi vào trên không m ộ t t r ư ờ n g một loại c ủ a mục tương đương với vẽ tranh giấy t r ư ờ n g nhưng m ộ t t r ư ờ n g bên trên nắm giữ phòng thực phát tắc bởi vậy vẽ tranh người thường dùng m ộ t t r ư ờ n g cất giữ chân dung không nghĩ tới ngươi họa lại bên trên đấu giá hội phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ bởi vì phong hàn cùng trịnh tuệ lấy bằng hữu tương xứng thời gian đã lâu liền phong hàn cũng thiếu chút quên trịnh tuệ có thể là tại thánh viêm đại lục có họa tiên đế thanh danh tốt đẹp vẽ tranh người đích thân nhìn xem tên của mình họa bị bán vẽ tranh người lại có gì cảm tưởng đâu thiên vũ mực họa sao mới đầu ta chỉ là gặp một cái nhị phẩm hạc đ i ề u khí chất đặc biệt thần liền không khỏi nâng mực làm một bức họa v ề sau ta đem đưa cho hảo hữu của ta lại không ngờ tới sẽ bị trộm đồ đánh cắp nguyên lai、like, đã lưu chuyển đến nơi này sao trịnh tuệ không khỏi nhớ tới chuyện cũ nàng hướng phong hàn cười nói thì ra là thế như vậy ngươi cần thu hồi bức chân dung này sao? Thế thế. Phong Hàn hướng trần ị n hướng làm, lại bị thế nhân, yêu như thế, thế nhân như nhân như liền đem thiên vũ mực họa lưu tại cái này lòng thành. Trịnh nhìn hướng Phong Hàn, nàng không khỏi cười một tiếng. Thế thế, Phong Hàn h hỏi. thế thế, thế thích, họa hỏa khỏi Thế thế, khẽ tuệ Tùy tại tuệ mắt một gật yêu lưu lại ái cái đôi cười vậy làm, đem mực bị vũ đẹp đ u Họa t i ê đế. Linh n t ô gia các thánh Trần nữ sao. g buôn chính tính toán thiên vũ mực họa hắn không khỏi cười nói có khả năng làm ra như thế thần họa đến tột cùng là bậc nào giai nhân cũ n g trần gia buôn cùng đấu giá hội người trong đại điện bọn họ bọn họ cùng nhau ngắm nhìn thiên vũ mực họa bọn họ không khỏi ca ngợi nói giống ta loại này đối tu luyện thật là cuồng n h ậ ệ t người điên đối với vay tranh gì đó lịch sử tao nhã hoàn toàn không có hứng thú nhưng tấm này thần hạc chân dung lại cho ta một loại u y ệ n chuyển vô tận cảm giác không sai bức họa này tuy nói họa chính là một bộ tiên hạc nhưng ta lại từ trong họa cảm nhận được một ít bi thương vương tường diệu cũng không nhịn được hét lại nam từ này hắn đ ố i thiên vũ mực họa ca ngợi nói ách lão giả ngô tôn nhượng không khỏi hơi kinh ngạc thần sắc tại trên gương mặt mang theo hắn đôi mắt mang theo thần sắc khác thường nhìn hướng ông tường diệu hắn quái dị nói ông tập trường ngươi đúng là hiệu xem họa hừ vương tường diệu quát lệnh một tiếng cái này chân dung lại cho ta một loại an tường cảm giác bản thân đột phá hỏa vương cảnh cảnh giới phía sau bao nhiêu năm không có loại này cảm giác trần g i ã buôn chính thưởng thức thiên vũ mực họa hắn không khỏi sợ hai t h ằ n nói bức h ỏ a này trừ ta ra không còn có thể là ai khác trần g i ã buôn cùng ông tường rượu cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ h ỏ a tiên đế đến tột cùng già sao dai nhân c ũ n g đầu giá hội đại điện bên trong mọi người bọn họ không khỏi kính sợ nói nghe đồn linh tông các họa tiên đế thành nữ chính là một vị khí chất tuyển dai khuynh quốc khinh thành giai nhân nữ tử cúng nô tôn nhuộn sờ lấy hắn trắng xám sợi dâu hắn đôi mắt mang theo chút thần s hắn cười nói lao đầu người tiêu ngạo cái gì chỉnh giống như là người làm thiên vũ mực họa như vậy vương t ư ờ n g rượu đôi mắt không khỏi lạnh mắt láo giả nô tôn nhượng người nô tôn nhượng vẫn nổ quát các vị trước đến đấu giá hội khách quý chắc hẳn tất cả mọi người thấy được giai nhân họa tiên đế làm họa đấu giá hội người chủ trì trên gương mặt vẫn như cũ che kín động lòng người nụ cười nàng cười nói thiên vũ mực họa giá khởi điểm tại một trăm vạn đá quý lên đấu giá hội người chủ trì cười nói lời này vừa nói ra đấu giá hội phía dưới mọi người nhộn nhịp ra giá một trăm năm mươi vạn đá quý nô tôn nhượng quát lạnh một tiếng ba trăm vạn đá quý hắc b à o nam tử trần g i ã buôn hai tay ôm ở trước ngực hắn quát l ệ n h nói sáu trăm vạn đa quý lao giả ngô tôn n h ư ợ n g cười nói chín trăm vạn đa quý g ư n g tường rượu cùng nhau quát l ệ n h nói chết thiệt trần g i ã buôn không khỏi cắn răng hắn thầm nghĩ một bức tranh các ngươi cũng muốn cùng ta cướp trần g i ã buôn lạnh một cái g ư n g tường rượu cùng ngô tôn n h ư ợ n g hắn quát l ệ n h nói một nghìn năm trăm vạn đa quý đột nhiên lý ngọc t ư ơ n g vị trí viết bên trong phòng nàng đột nhiên mở một cái giá trên trời bức họa này ta nhất định phải được lý ngọc t ư ơ n g vuốt ve trên tay ngọc bài gò má nàng bên trên không có chút nào biểu lộ vậy mà thiên huyền tông đệ tử tiên tài xuất thủ như vậy lao phu liền bỏ thích nô tôn nhượng cười nói một bức họa mà thôi lý tính lý tính t r ầ n giã buôn cùng ô n g tường d i ệ u cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ một năm g h ì n n trăm vạn đá quý một lần một năm g h ì n n trăm vạn đá quý hai lần không có cao hơn giá sao đấu giá hội người chủ trì thanh âm thanh thúy vang vọng tại đấu giá hội đại điện bên trong như vậy chúc mừng thiên huyền các nội môn đệ tử thành công đập xuống tấm này danh họa thiên vũ mức họa đấu giá hội người chủ trì cười nói các vị trước đến ta đấu giá hội các quý khách tiếp xuống ba kiện trí bảo chính là cuộc bán đấu giá này đặc sắc nhất ba loại trí bảo đấu giá hội người chủ trì trên gương mặt nụ cười lạng yên biến mất thay vào đó là một đ ộ ngưng trọng biểu lộ không sai lần này đấu giá kiện thứ nhất trí bảo chính là thần mục tham đấu giá hội người chủ trì hướng mọi người cười nói sau đó chỉ thấy đấu giá hội người chủ trì sau lưng trên sân khấu lạng yên xuất hiện một khối có dài trăm thước thần mục nhưng mà tại thần mục xuất thế mức khác đấu giá hội đại điện bên trong lại tràn ngập thần mục tham trên thân thể tản ra thần thanh khí tức đúng là thần mục tham Vâng anh lúc gây t h ủ c à n g là thiên ma thâm viên bên trong một viên thần thụ đấu giá người gây nên hỏa hoạn bắt người hướng mọi người giải thích trên sân khấu thần m ụ c tham mà thần m ụ c tham kinh khủng nhất tác dụng là thần m ụ c tham chính là luyện chế cựu phẩm ngọc long chi chủ yếu dược liệu một trong người chủ trì hướng mọi người giải thích nói cựu phẩm ngọc long chi sao nô tôn nhượng không khỏi ở trong lòng suy tử nói nghe đồn một tên hỏa vương cảnh cường giả chỉ cần dùng một gốc cựu phẩm ngọc long chi liền có thể kéo dài mười vạn năm tuổi thọ nô tôn nhượng tiếp theo tại trong lòng ngưng trọng nói chương hai trăm ba mươi lăm cựu phẩm ngọc long chi hai chương hai trăm ba mươi lăm trên thực tế lão giả ngô tôn nhượng thời gian đã không lâu mà tu vi vẹn vẹn hỏa vương cảnh thất trọng ngô tôn nhượng đối với đột phá hỏa đế cảnh lúc được đến càng nhiều tuổi thọ đối với hắn mà nói sợ rằng ngô tôn nhượng là khó mà thực hiện nhưng mà giờ phút này ngô tôn nhượng trước mắt lại xuất hiện có khả năng kéo dài tuổi thọ một loại khác thủ đoạn không sai thần mục tham có khả năng luyện chế c ử u phẩm linh mục chi là ngô tôn nhượng kéo dài càng dài tuổi thọ v ậ t này lão hủ nhất định phải được ngô tôn nhượng không khỏi kiên định nói thần mục tham giá khởi điểm chính là đấu giá hội người chủ trì muốn nói ra giá khởi điểm nhưng mà một đạo băng lãnh âm thanh đột nhiên vàng vọng tại trên không một trăm bức đa quý phong hàn cười lạnh nói vơ anh tiểu tử này là đ á quý quá nhiều sao với để chúng ta đập cái gì còn lại ba kiện ngươi trực tiếp toàn bộ mua xuống tốt ta thú vị tiểu tử này là di động quốc khấu sao không có cách nào tiểu tử này đ á quý nhiều chúng ta có thể có biện pháp nào đấu giá hội người trong đại điện bọn họ không khỏi n ộ n nhịp mắng lên hôn trướng nô tôn nhượng bị phong hàn đánh một lần mặt hắn không khỏi mắng thầm chí bảo thần mộc tham có thể là lao phu còn có thể tiếp tục còn sống thủ đoạn hôm nay vô luận như thế nào bản tọa đều muốn được đến thần mộc tham nô tôn nhượng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn vị trí l ầ u c ắ t hắn không khỏi dùng thần thức dò xét một cái phong hàn tu vi vừa rồi nô tôn cho rằng phong hàn có thể một cái vung ra một trăm l ức đá quý như vậy phong hàn thực lực nhất định không yếu bởi vậy nô tôn nhượng cũng không dám sử dụng thần thức tra xét phong hàn tu vi nhưng giờ phút này phong hàn lại cướp đi láo giả nô tôn nhượng đường sống cái này không khỏi để nô tôn nhượng giận dữ vì vậy hắn liền mang sắc mặt giận dữ dò xét một phen phong hàn tu vi nô tôn nhượng thần thức chính quan sát đến phong hàn thân hình hắn lại cảm nhận được phong hàn trên thân thể lại không có mang theo một tia thánh hỏa chi lực hắn không khỏi cả kinh nói. lại ngay cả thánh hỏa chi lực đều không có ừ trịnh tuệ cảm nhận được nô tôn nhượng thần hồn ngay tại cha xét nàng vị trí vip phòng riêng cái này để trịnh tuệ không khỏi giận dữ đột nhiên trịnh tuệ cường hãn thần thức đột nhiên đem nô tôn nhượng thần thức đánh tan v i anh nô tôn nhượng thần hồn bị trịnh tuệ xua tan đi ra cái này không khỏi để nô tôn nhượng thân thể r u lên có thể xua tan đi ta thần hồn lực lượng nữ tử này cũng là hỏa vương cảnh cường giả chỉ là tiểu từ thối này nô tôn nhượng trên gương mặt không khỏi hiện đầy một ít vẻ mặt cao hứng tu vi như vậy yếu còn người mang trí bảo hôm nay ra buổi đấu giá này đại điện là tử kỷ của ngươi Nội t ân phong đôi mang hàn e sát k h nhẹ ư ớ gật đầu hắn liền ném ra một túi không gian túi chữ vật giao cho tên này hắc bảo nam tử hắc b à o nam tử tiếp nhận không gian túi chữ vật hắn sử dụng thần thức d ò xét bên dưới không gian trong túi chữ vật cất giữ đ á quý ngươi đến tột u cùng là thần thánh phương nào hắc b à o nam tử thần thức t r a xét xong không gian túi chữ vật phía sau hắn đôi mắt mang theo tôn kính thần sắc nhìn hướng phong hàn hắn ở trong lòng tầm h nghĩ khách quý đây là n g à i thần m ộ t tham hắc b à o nam tử hướng về sau lưng vậy vây tay chỉ thấy một nữ tử lạng yên hai tay dâng lên một túi màu vàng túi chữ vật đây là ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn không khỏi cười nói đa t ạ trịnh trên gương mặt che kín động lòng người n nói xong trịnh t u ệ xác nhận một cái không gian trong túi chữ vật tồn p h ó n g thần mộc tham sau đó hắc bảo nam tử cùng nữ tử này cũng kính rời đi phong h à n vị trí vip phòng riêng chư vị khách quý lần này xếp hạng biết phía sau hai kiện thật là hỏa long thành đấu giá hội từ trước tới nay đấu giá qua sang quý nhất vật phẩm đấu giá hội người chủ trì hướng mọi người cười nói lần này đấu giá hội đấu giá kiện thứ hai trí bảo chính là cùng trong truyền thuyết ma đế có quan hệ đấu giá hội người chủ trì trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn hướng mọi người giới thiệu nói và anh đấu giá hội đại điện bên trong mọi người bọn họ khi nghe đến ma đế danh hiệu lúc thân thể bọn hắn thân không khỏi run lên rất rõ ràng ma đế danh hiệu thực tế có chút khủng bố ân phong hàn trên gương mặt không khỏi che kín nghi ngờ biểu lộ hắn đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng đấu giá hội trên sân khấu sắp muốn biểu hiện ra trí bảo ma đế cùng ma đế có liên quan trí bảo làm sao có thể thánh v i ê m đại lục phương này phạm gian thế giới sao có thể có thể nắm giữ cùng ma đế có liên quan trí bảo người đây liền có chỗ không biết nghe đồn ma đế giết chóc cực kỳ nặng chỉ cần h ắ n nghĩ như vậy một phương phạm gian tiểu thế giới như vậy bị hắn trôn vùi trong truyền thuyết ma đế từng rèn luyện một thanh thần khí ma kiếm hai trăm ba mươi sáu cựu phẩm ngọc long chi ba chương hai trăm ba mươi sáu cựu phẩm ngọc long chi ba phong hàn không khỏi dùng tay vỗ cúi đầu hắn bày tỏ rất bất đắc dĩ Hắn đôi mắt mang theo một ít vẻ ảm đạm nhìn hướng phương xa t r i n h tuệ đôi mắt đẹp phủi mắt phong hàn g õ má vì sao ta diệt không gian quản lý giả công hội đồng thời tiêu diệt thời gian cổ trùng chuyện này không người biết được phong hàn không khỏi ở trong lòng tức giận nói chư vị khách quý tiểu nữ tử cũng không bán con tử món t r í bảo này chính là ma đế giới trướng ma cung c h ư thần bên trong một tên thần cấp cường giả bội kiếm đấu giá hội người chủ trì nói xong đột nhiên một cái đã dỉ xét cổ kiếm xuất hiện tại đấu giá hội trên sân khấu nhưng mà mặc dù thanh này cổ kiếm bên trên thân kiếm đã dỉ xét nhưng cổ kiếm trên thân một cái pha kiếm các ngươi sao có thể phán đoán nó là ma đế giới trướng thần linh bội kiếm nô tôn nhượng đôi mắt mang theo băng lanh khí tức nhìn hướng người chủ trì hắn quát lạnh nói đối b ả n tọa nhìn cái này kiếm cũng không có cái gì đặc biệt vương tường diệu quát lạnh nói rất hiển nhiên tại thánh v i ê m đại lục sẽ xuất hiện ma cung thế lực chư thần bội kiếm buổi đấu giá này đại điện bên trong tất cả mọi người không tin một đạo cờ ư i nhạt tiếng vang triệt tại trên không vương tộc trưởng nô tộc trưởng các ngại không tin cái này bội kiếm là ma cung giới trướng thần linh đây cũng là có khả năng lý giải chỉ thấy một người trung niên nam tử chậm rãi bay đến trên không Nam tử cùng h lúc đó phong hàn đôi mắt chính lóe ra hảo quan màu đen hàn chính quan sát đến dịch kiếm bình tu vi hòa vương cảnh cựu trọng tu vi sao phong hàn cười lạnh nói lần này đấu giá hai kiện trí bảo cực kỳ tôn quý mà giao cho bản hội đấu giá tên này thần bí nhân luôn là có khả năng mang đến cho ta rất nhiều kinh hỷ d A d h kiếm bình hướng đấu giá hội người chủ trì bàn giao nói là đột nhiên trên sân khấu lại lạng yên xuất hiện một đạo đã vỡ vụ lệnh bài a thấy thế phong hàn trên gương mặt không khỏi mang theo chút thần sắc nghĩ hoặc hắn nhìn hướng cái này lệnh bài màu đen đây không phải là dưới trướng của ta bình thường thần linh thân phận tiêu chí đen bài sao phong hàn g đôi mắt nhìn hướng đấu giá hội trên sân khấu đen bài hắn ở trong lòng suy tư nói hai món chí bảo này kéo ta sẽ đấu giá thần bí nhân chính là tại một chỗ thượng cổ chiến trường bên trong nhật đến nam tử trung niên dịch kiếm bình hướng mọi người giải thích nói đồng thời giám bảo thầy cũng xác nhận cái này đen bài đúng là thuộc về ma cung thế lực chư thần bởi vì cái này cái đen bài bên trên có được không thuộc về thánh viêm đại lục sức mạnh cường hãn dịch kiếm bình chính nắm lấy trên tay ma cung thần lệnh hắn hướng mọi người giải thích nói đúng là ma đế giới chướng thần linh bội kiếm cái này sợ rằng có giá trị không nhỏ a không sai ma đế giới chướng ma cung chư thần nghe đồn mỗi một cái đều là sát thần thực lực càng là bao trùn tại vô số đại thiên thế giới bên trên nhưng ma đế thế lực tu hành nhưng là ma đạo cái này kiếm sợ rằng có chút t à dị. nô tộc trưởng người thấy thế nào vương t ư ờ n g d ư ợ u đôi mắt nhìn hướng nô tộc tộc trưởng nô tôn nhượng h ắ n hướng nô tôn nhượng hỏi lão hủ tuy nói cũng là hỏa long thành một phương cường hãn tồn tại nhưng ma đế dưới trướng thế lực còn không phải ta có thể tiếp xúc lĩnh vực nô tôn nhượng đôi mắt mang theo vẻ ngưng trọng nhìn hướng v ư ơ n g tường diệu hắn hồi đáp đây cũng là dù sao ma đế loại này tồn tại đối chúng ta mà nói không phải một cái thứ nguyên tồn tại vương tưởng rượu đôi mắt lóe ra tia sáng hắn chính nhìn hướng đấu g i á hội trên sân khấu cổ kiếm cùng ma cung thần lệ cùng lúc đó vương t ư ờ n g diệu thần thức đột nhiên mò về cổ kiếm cùng ma cung thần lệ n h cái này cổ kiếm cùng ma cung thần lệ n h xác thực mang theo thần lực mà còn cái này thần lực rất tà dị vương t ư ờ n g diệu không khỏi ở trong lòng cảm khái nói phong hàn ngươi thấy thế nào trịnh tuệ chính quan sát trước người nàng thần mục tham nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn hỏi lúc này phong hàn đôi mắt t r í n h lóe ra hảo quang màu đen h ắ n chính sứ dùng hắn thần nhãn quan sát đến cổ kiếm cùng ma cung lệ n h bài ta phong hàn có vẻ hơi có gấp dù sao hắn nhưng là ma đế ma cung không phải là hắn dưới trướng sao Ta chỉ là một tiểu thần, ma cung loại này cường thế ma chỉ cung cường lực còn hạng không là loại này giới phong ả khả i ta đủ khả năng m ạ phạm. p h o hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ h hắn bình tĩnh nói nhưng mà phong hàn nội tâm lại sớm đã không có chút rung động nào hắn ở trong lòng quát lạnh nói lệnh bài này đúng là ma cung bên trong bình thường thần linh lệnh bài nhưng cái này cổ kiếm chỉ sợ là hằng giả nhưng cái này cổ kiếm bên trên nhưng lại có một ít tà ác khí thức đó cũng không phải thần lực nhưng cũng rất giống như là thần lực phong hàn đang dùng hắn thần nhãn quan sát đến trên sân khấu cổ kiếm đột nhiên phong hàn đôi mắt vứt hướng trần g i ã buôn thân ảnh hắn cười lạnh nói vị này hắc bảo nam tử tu hành công pháp có chút ý tứ a thấy thế, thế trịnh tuệ trên gương mặt không khỏi che kín nghi ngờ nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng nghi ngờ nói tên này hắc bảo nam tử so sánh với ông tường diệu mà nói không phải rất bình thường sao không sai tại trịnh tuệ trong mắt hắc bảo nam tử trần g i ã buôn trên thân thể thánh h ỏ a chi lực rất mỏng manh tại trịnh tuệ trong mắt trần g i ã buôn tối đa cũng chính là cái thánh h ỏ a cảnh cực giả đây chính là bởi vì tên này hắc bảo nam tử hắn tu hành công pháp ta phỏng đoán hắn tu hành công pháp có khả năng che giấu trên thân thể khí t phong hàn đôi mắt nhìn hướng trần dã buôn thân ảnh hắn hướng trịnh tuệ cười nói tất nhiên các vị đã biết hai món trí bảo này bất p h à m như vậy tiếp cận nhất ma cung lĩnh vực ma cung thần lệnh giá khởi điểm là ba vạn đa quý dịch kiếm bình đôi mắt nhìn hướng phía dưới mọi người hắn cười nói đến mức cái này bính cổ kiếm giá khởi điểm là tám vạn đa quý dịch kiếm bình nói tiếp giá khởi điểm chương hai trăm ba mươi bảy cựu phẩm ngọc long chi bốn chương hai trăm ba mươi bảy cựu phẩm ngọc long chi bốn dịch hội trưởng ma cung thần lệnh có cái gì giá trị có khả năng giá trị ba vạn đa quý trần dã buôn đột nhiên hướng dịch kiếm bình hỏi vị này các hạ hỏi thật hay dịch kiếm bình đôi mắt lóe ra tia sáng nhìn hướng trần gia bôn hắn cười nói chư vị chắc hẳn đều biết rõ đã từng ma cung thế lực tại vô số đại thiên thế giới bên trong chính là tứ đại thế lực một trong tồn tại mà hiện tại từ ma đế diệt đi không gian quản lý giả công hội phía sau ma đế thế lực liền trở thành vô số đại thiên thế giới bên trong tồn tại cường hãn nhất dịch kiếm bình trên gương mặt không khỏi che kín k í n h sợ biểu lộ hắn hướng mọi người giải thích nói tuy nói ma đế l à m sát kẻ vô tội ma đế càng là khiến sinh linh đồ thán đ ắ ma nhưng không thể nghi ngờ chính là ma đế lực lượng xác thực cường hãn mà ma đế dưới c h ư ớ n g thần linh mang theo người ma cung thần lệnh lại đem ẩn chứa cường hãn cỡ nào thần lực dĩ kiếm bình đang dùng thanh â m g i ả n mua hướng mọi người giải thích nói ma đế cường hãn bởi vậy chắc hẳn các vị đều biết rõ như các vị có thể l ĩ n h nộ g một đạo cực kỳ cường hãn thần lực như vậy đột phá thần cấp lại có gì e ngại đâu dĩ kiếm bình tiếp lấy hướng mọi người giải thích nói vâng lời vừa nói ra đ ầ u giá hội đại điện bên trong tất cả mọi người s ô i chào có thể đây chính là ba ngàn vạn đa quý ma cung thần lệnh xem như là cùng chúng ta vô duyên đúng vậy à ba ngàn vạn đa quý l i ê n tính bình thường hỏa vương cảnh cường giả cũng không nhất định có khả năng lấy ra được đến hai món trí bảo này cuối cùng cùng chúng ta vô duyên đấu giá hội đại điện bên trong ngôi tại đấu giá hội đám người nhộn nhịp cười khổ nói không sai ba ngàn vạn đa quý bình thường hỏa hầu cảnh cường giả thánh hỏa cảnh cường giả có thể nào lấy ra được đến bình thường hỏa hầu đợi cảnh cường giả thật không bỏ ra nổi đến không sai nếu có thể lĩnh ngộ ma cung thần lệnh bên trên ẩn chứa thần lực đột phá chỉ là hỏa đế cảnh lại có gì khó khăn vương tường rượu trên gương mặt đột nhiên che kín vui sướng biểu lộ hắn cười nói vương tộc trưởng ngươi chẳng lẽ quên tiểu từ kia nô tôn nhượng chỉ vào phong hàn vị trí vip các lâu hắn cười lạnh nói không sai phong hàn phong hàn có thể là rất hiểu đ ầ u giá không quản là vật phẩm gì chỉ cần phong hàn xuất thủ như vậy nô tôn nhượng đám người nhất định đ ừ n g đùa dù sao phong hàn lại đập giá cả thấp nhất là một trăm l ước lên giống phong hàn loại này hoặc tài thần tồn tại bọn họ sẽ có cơ hội đập xuống không có một tôn phá lệnh bài mà thôi ta ma cung bên trong không biết có bao nhiêu cái phong hàn phủi mắt trên sân khấu màu đen thần lệnh hắn ở trong lòng k i n h thường không sai đến phong hàn loại này tồn tại chỉ là một cái lệnh bài căn bản để hắn không có một chút cảm xúc dù sao phong hàn đã không vì tu vi chỗ phiến não hắn tu vi chính là vô số đại thiên thế giới bên trong cường hạn nhất chủ thể cảnh bởi vậy phong hàn đối với công pháp vẫn là linh đan diệu dượng hắn đều không có hứng thú bởi vì những này c h í bảo đối với phong hàn mà nói đều vô dụng đến mức c h i ế n b i n h chẳng qua là bởi vì phong hàn thần khí ứng tử ma kiếm tại phạm gian uy lực thực tế quá lớn vì vậy phong hàn liền tại phạm gian tìm mấy bính vừa tay vũ khí cho chính mình sử dụng hòa long thành đấu giá hội đại điện bên trong rơi vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh vị này tại thần công tử làm sao còn không ra giá đúng vậy à Ta đột nhiên một đạo nam tử trẻ tuổi âm thanh vang vọng tại trên không thành chủ đại nhân ra năm vạn đá quý đập xuống màu đen thần lệnh chín vạn đá quý đập xuống cổ kiếm đây không phải là thành chủ nam nha hoàn sao vương tưởng rượu đôi mắt mang theo ngắm nghĩa thần sắc nhìn hướng hỏa long thành thành chủ vị trí vip phòng riêng hắn cười lạnh nói cũng xác thực là nô tôn nhượng cũng cùng nhau nói cổ kiếm cùng màu đen thần l ệ n h ta đều ra một ước đ á quý hắc bảo nam tử trần g i ã buôn đột nhiên ra giá hô ân thấy thế dịch kiếm bình đôi mắt chính nhìn hướng hắc bảo nam tử trần g i ã buôn hắn ở trong lòng thầm nghĩ ngươi đồ vật ngươi cũng muốn nâng lên giá cả sao đủ lòng dạ ác độc bản t o a thích một ước đ á quý cái này hắc bảo nam tử xuất thủ ngược lại là xa xỉ đây cũng không phải là người này trên thân nhưng còn có hồn quả loại này t r í bảo đấu giá hội đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau nói nhưng mà mọi người cũng không biết trên thực tế trần dã buôn tối đa cũng chỉ có thể lấy ra một cái hồn quả lại nhiều hắn cũng không lấy ra được đến mức trần giã buôn vì sao ra giá một thước đá quý đây chính là bởi vì ma cung thần lệnh hai món trí bảo này đều là trần giã buôn giao cho hỏa long thành đấu giá hội đấu giá h ắ n đây là tại nâng lên ma cung thần lệnh giá cả hôn t r ư ớ n g vậy mà cái này xa xỉ t i ể u tử không xuất thủ như vậy ta cũng hung ác lần tiếp theo t â m dù sao đây chính là có khả năng đột phá đến thần cấp đại cơ duyên vương tường diệu cắn răng rãnh hắn ở trong lòng phẫn nộ quát ba ước đá quý đập xuống cổ kiếm cùng ma cung thần lệnh vương tường diệu lòng đang nhỏ máu nhưng hắn ý nguyên hô lên cái giá này dù sao như vương tường diệu đột phá thần cấp cảnh giới như vậy chỉ là ba ước đá quý lại tính là cái gì không hổ là v ông tộc tộc trưởng quả thật là tài đại khí thô nô tôn nhượng ở một bên ô quyền hắn vội vàng hướng v ông tường rượu cười nói đập xuống hai món trí bảo này lại như thế nào đến lúc đó ta ngô tộc như cùng thành chủ đại nhân liên thủ n g ư ơ i v ông tộc lao tổ chỉ là hỏa đế cảnh nhất trọng cũng như thường đến v ấ n lạc nô tôn nhượng trên gương mặt che kín nụ cười sán g l ạ nhưng mà hắn ở trong lòng lại hung ác gác tính toán không sai bệt i lắm đối với một binh phá kiếm cùng chỉ có thể cảm nộ một lần thần lực lệnh bài mà thôi ba ước đá quý đã không sai bệt lắm thay thế, thế trấn giã buôn ở trong lòng cười lạnh nói vương tộc trưởng ra giá ba ước đá quý còn có hay không cao hơn giá cả họa long thành đấu giá hội dịch kiếm bình đích thân đảm nhiệm đấu giá hội người chủ trì hắn hướng mọi người cười nói ba ước đá quý một lần ba ước đá quý hai lần ba ước đá quý ba lần dịch kiếm bình chính xác nhận giá đấu giá đáng ghét có khả năng đập xuống hai món trí bảo này cho dù là tổn thất bản tọa vương tộc một nửa sản nghiệp cũng coi như đáng giá vương tường rượu cắn chặt răng rãnh nội tâm hắn ngay tại chạy xuống máu chúc mừng tuổi trẻ tài cao vương tộc trưởng thành công đập xuống cái này hai kiện không tầm thường trí bảo dịch kiếm bình trên gương mặt che kín nụ cười hắn hướng vương tường rượu cười nói nói xong vương tường d i ệ u bán một ít sản nghiệp cho đ ấ u g i á hội hắn gọi vốn cộng đồng đến ba ước đá quý bàn giao cho dịch kiếm bình hắn thuận lợi được đến cổ kiếm cùng mà cung thần lệ cổ kiếm loại này thần cấp chiến binh cũng không vào được pháp nhãn của ngươi sao trịnh tuệ đem trước người thần mục tham thu xuống nàng đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn hỏi cổ kiếm sao tàn t á i bình thường thần cấp chiến binh mà thôi đến mức lệnh bài lời nói phong hàn đang suy nghĩ làm sao nói cho trịnh tuệ lệnh bài chân tướng hắn cũng không thể nói cho trịnh tuệ lệnh bài này hắn còn nhiều lệnh bài này là hàng giả phong hàn hướng trịnh tuệ cười nói không sai lần này đấu giá hội cái này cái ma cung thần lệnh đúng là hàng giả nhưng ma cung lệnh bài đúng là thật bởi vì ma cung thần lệnh bên trên thần lực sớm cùng vô số t u ế nguyện trôi qua cùng nhau biến mất tại thế gian này nói xong phong hàn cùng trịnh tuệ muốn chuẩn bị rời đi hỏa long thành đấu giá hội dù sao trịnh tuệ cũng đã nhận được thần mục tham phong hàn cùng trịnh tuệ tự nhiên là không cần lại lưu lại tại hỏa long thành chỉ là đấu giá hội sự tình tựa hồ còn không có toàn bộ giải quyết phong hàn quay đầu lại hướng trịnh tuệ hắn cười nói ta nghĩ hẳn là sẽ có người đến cướp tiền trịnh tuệ đôi mắt đẹp nhìn hướng phong hàn nàng cười nói vương tường diệu tại đấu giá hội ngoài cửa lớn đứng sừng sừng lấy phía sau hắn đứng một láo giả c h a được chưa vương tường diệu quay đầu nhìn xem láo giả hắn đôi mắt chính mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng láo giả hắn hỏi c h a được tại đấu giá hội bên trong ra giá một trăm ứ c bảo thạch là một tên nam tử cùng một nữ tử nữ tử này chính là ngài phía trước tại ngoài cửa lớn tán thưởng mỹ mạo nữ tử mà còn hai người này đều không phải hỏa long thành người l ã o giả hướng v ông tường diệu kính sợ nói không phải hỏa long thành người mà còn tiểu tử này xuất thủ chính là một trăm ư c đa quý thực lực chỉ sợ không phải ta ông tộc có khả năng tiếp xúc tồn tại vương tường diệu chính sờ lên cảm hắn chính suy tư cùng lúc đó vương tường diệu không khỏi nghĩ trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ không nghĩ tới thế gian lại có như thế mỹ mạo nữ tử vương tộc trường ngươi chừng nào thì càng trở nên như vậy sợ hãi rụt rẻ n ô tôn nhượng thân ảnh l ạ n g y ê n xuất hiện tại vương tường diệu sau lưng hắn t r e o chọc nói hừ vương tường diệu quay đầu lại nhìn hướng n ô tôn nhượng hắn muốn nổi g i ậ y quát nhưng mà một đạo to lớn thân ảnh lại đem vương tường diệu tiếng hét phẫn nộ phủi trở về mà đạo này to lớn thân ảnh chính là hỏa long thành thành chủ thân ảnh thành chủ đại nhân vương tường diệu cảm thụ được hỏa long thành thành chủ trên thân thể tản ra hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hắn thân thể không khỏi run một cái hắn vội vàng nghĩ rời đi vương tộc trưởng vội vã như vậy là muốn đi đi đâu nô tôn vội vàng kêu to nói bản t ọ a trong tộc còn có chút ít sự tỉnh liền báo từ trước thành chủ nô tộc trưởng vương tường diệu vội vàng từ chối nói hừ nô tôn n h ư ợ n g trở lại cho ta g i á n g người mập m ạ p hỏa long thành thành chủ ông đại lị đứng tại vương tường diệu sau lưng phẫn nộ quát không sai tên này dáng người khổng lồ lại mập mạc nữ tử tên gọi ông đại lị ông đại lị chính là hỏa long thành thành chủ dáng người mập mạc hình dạng khó mà hình dung tu vi chính là hỏa đế cảnh n h ị trọng chỉ thấy ông đại lị trong ngực chính ôm mấy cái đặc biệt xinh đẹp nam tử là thành chủ đại nhân vương tường diệu cảm thụ được thành chủ ông đại lị trên thân thể truyền đến hỏa đế cảnh khí tức khủng bố hàn kính sợ nói chương hai trăm ba mươi tám chào phúng chương hai trăm ba mươi tám chào phúng yên tâm bản tọa hôm nay không phải đến muốn người làm ta nam nha hoàn ông đại lị đột nhiên ôm sắt một tên dáng người cường tráng nam tử nàng hướng v ông tường diệu cười lạnh nói chết t i ệ t thay thế, thế vương tường diệu không khỏi ở trong lòng mắng thầm vương tường diệu tại sao lại làm sao căm hận hỏa long thành thành chủ ông đại lị đây chính là bởi vì vương tường diệu người tuổi trẻ lại dung mạo xinh đẹp mà còn vương tường diệu tu vi lại cực kỳ cưng hãn bởi vậy ông đại lị từng mấy lần yêu cầu vương tường diệu coi hắn nam nha hoàn nhưng mà vương tường diệu là ai vương tường diệu đường đường v g ô n g tộc tộc trưởng càng là hỏa long thành vô số cô gái trẻ tuổi thần tượng hắn sẽ làm ông đại lị nha hoàn vương tường diệu sẽ không lị t h à n h chủ ngài đáp ứng ta đã quý sự kiện kia làm thế nào ông đại lị trong ngực một tên nam tử tiều nói yên tâm bản thanh chủ lúc nào lửa qua ngươi ông đại lị đôi mắt nhìn hướng nàng trong ngực xinh đẹp nam tử nàng cười nói thay thế nô tôn nhượng cùng ông tường d i ệ u một trận trầm mặc khu khu vương trường bản tọa lần này là trước đến cùng người hợp tác nô tôn nhượng đôi mắt vứt hướng phương xa hắn hướng ông tường d i ệ u cười nói chuyện gì v ư n g tường d i ệ u đôi mắt cùng nhau nhìn hướng phương xa hắn quát lạnh nói còn nhớ rõ vừa rồi đấu giá hội ra giá chính là một trăm bức t i ể u tử thối kia sao nô tôn nhượng đôi mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng ông tường rượu hắn cười lạnh nói ngươi muốn đánh chú ý của hắn thay thế, thế v n g tường rượu muốn cùng nô tôn nhượng bỏ qua một bên quan hệ hắn cả kinh nói. Dù sao? đối với phong hàn loại này trong lúc xuất thủ chính là t r ă m ức bảo thạch thần bí tồn tại vương tường d i ệ u tự nhận là hắn không thể xâm phạm phong hàn bởi vì trong lúc xuất thủ chính là t r ă m ức bảo thạch kinh khủng tồn tại liền bình thường hỏa đế cảnh cường giả cũng khó có thể làm được nô tôn nhựa ư phủi mắt vương tường d i ệ u hắn g ử i l ệ n h nói vương tộc trường ngươi chừng nào thì biến thành như vậy sợ h ã i rủi rẻ tiểu t ử này rất có thể là tại một vị thần cấp cường giả lưu lại bí cảnh bên trong được đến rất nhiều đa quý ngô tôn nhượng quay đầu lại nhìn hướng v ông tường d i ệ u cười nói hắn tiếp lấy cười nói lao phu vừa rồi tại đấu giá hội đại điện bên trong quan sát hai bọn họ tu vi tiểu tử này tu vi sợ rằng liền thánh hỏa cảnh lại đều không có bước vào mà bên cạnh hắn vị kêu mỹ mạo nữ tử mới là khiến lao phu lo lắng à thay thế vương tường d i ệ u đôi mắt đột nhiên lóe ra ánh mắt tham lam hắn nhìn hướng ngô tôn nhượng cười nói vì vậy người cái lao quỷ này đầu vì lý do an toàn liền hướng để ta cùng thành chủ liên thủ đối phó tên này hỏa vương cảnh nữ tử sao vương tộc trưởng đầu ó c coi như linh hoạt ngô tôn nhượng cười lạnh nói hử vương tường rượu quát lạnh một tiếng nhưng ngươi đoán không đúng toàn bộ nô tôn n h ư ợ n g phủi mắt v ông tường d i ệ u hắn đôi mắt chính mang theo sát khí nhìn hướng v ông tường d i ệ u hắn ở trong lòng cười lạnh nói cổ kiếm cùng ma cung thần lệnh không phải ngươi v ông tộc có thể có được trí bảo sau đó lão phu sẽ cùng thành chủ liên thủ đem ngươi v ông tường d i ệ u đánh giết nô tôn n h ư ợ n g ở trong lòng tiếp lấy lạnh như băng nói v ông tường d i ệ u cùng thành chủ đám người như vậy tiến đến đánh cướp phong hàn cùng trịnh tuệ nhưng nô tôn n h ư ợ n g bọn họ không biết bọn họ lần này tiến đến sẽ có đi không về lúc này phong hàn cùng trịnh tuệ lạng yên đi ra hỏa lòng thành đấu g i á hội nhưng mà nô tôn nhượng cùng thành chủ đám người đã tại cái này xin đợi phong hàn đẳng nhân lâu ngày một bên lầu cắt trên nóc nhà trần dã buôn mặc một bộ áo bào đen đứng sừng sững ở đứng sững ở trên nóc nhà hắn đang chuẩn bị tìm tới một cái cơ hội thích hợp giết ra ngoài dù sao phong hàn cùng trịnh tuệ hai người có thể là đập xuống thần m ụ c tham cùng huyền thiên thương hai kiện trí bảo đồng thời phong hàn trên thân còn nắm giữ đại lượng đa quý trần dã buôn tự nhiên cũng là muốn đến phong hàn đẳng nhân trên thân bất chụp tới a không nghĩ tới nhanh như vậy liền hành động phong hàn đôi mắt nhìn hướng n g tường rượu đám người hắn gửi lạnh nói quả thật như ngô tôn nhượng cái này giả tạp chủ nói tới. t i ể u tử n à y t r ê n t h â n t h ể điểm lại một t h á n h h ỏ a c h i lực đều không có. Vương Tường Diệu đ á n h g i á Phong h à n t h â nhìn h h ắ n ở t r o n g l ò n g thầm người h nhiên, ĩ Đột v ơ n g t ư n g d ệ u đ ô i mắt m a n g theo tà á c t h ầ n sắc vứt hướng t r ị n hắn tuệ thân thể h mềm mại, ở trong lòng thầm nghĩ không nghĩ tới thế gian lại có như thế gia nhân không nghĩ tới thế gian lại có như thế xinh đẹp tiểu công tử thành chủ ông đại lị đôi mắt hiếp mắt hướng phong hàn nàng tham lam cười nói xác thực phong hàn dung mạo vốn là bất phản dung mạo của hắn đủ để dùng xinh đẹp đến hình dung thay thế phong hàn khỏe miệng không khỏi kéo ra hắn đôi mắt chính nhìn hướng dáng người vô cùng mập mạc ông đại lị hắn ở trong lòng thầm nghĩ sai lầm sai lầm p h ú c thấy thế, thế trịnh tuệ không khỏi p h ú c cười một tiếng nàng hướng phong hàn t r e o chọc nói phong hàn thành chủ đại nhân hình như đối ngươi có ý tứ phong hàn lại không phản bắt được hắn chỉ là t h ở phào thở ra m ộ t hơi h ừ thành chủ đại nhân ngươi lại như vậy khen ngợi tiểu tử tối này ông đại lị trong ngực một tên khỏe mạnh thanh niên hắn hướng ông đại lị tiểu nói h ừ so với vị công tử này ngươi tính toán cái gì ông đại lị đẩy ra trong ngực mấy tên thanh niên nàng đôi mắt mang theo thần sắc tham lam nhìn hướng phong hàn nàng ta ác nói tiểu công tử bản tọa vốn định giết ngươi nhưng xem tại ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng bản tọa cân nhắc để ngươi làm ta chính thất không sai tiểu t ử thối giao ra trên người ngươi tất cả không gian túi chữ vật thành chủ đại nhân sẽ thật tốt ban thưởng ngươi. Vông thường ngươi vương t ư ờ n g rượu đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng hắn chào phung nói hôn trướng phong hàn gầm k h é t một tiếng không sai phong hàn tức giận đối với phong hàn mà nói cái này vương t ư ờ n g rượu là đang vũ nhục hắn phong hàn cái gì thân phận đường đường thượng giới ma đế tồn tại hắn lúc nào nhận qua loại này loại này chửi t i cho dù là đời trước thân là điệu ti phong hàn hắn cũng chưa từng nhận đến qua loại này yêu cầu Quật cường. bản tọa liền tốt với cửa ra vào ông đại lị mập mạp tay hướng về phong hàn một điểm nàng tham lam cười nói xa tại cổ các lầu chóc trương n g h i ệ p thắng thay thế hắn trên gương mặt không khỏi xuất hiện một ít kỳ dị biểu lộ làm cản thành chủ đại nhân như vậy hậu đ ã n ngươi ngươi dám như vậy làm cản v ư ơ n g t ư ờ n g rượu đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát ta trước hết giết ngươi lại giết cái này hôn trướng thành chủ phong hàn vẫn nộ quát chương hai trăm ba mươi chín tùy tiện chém giết chương hai trăm ba mươi chín tùy tiện chém giết hôn t r ư n g cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tu vi dám tại trước mặt bản tọa làm cản v ư n g tường rượu đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nộ quát hôn t r ư ớ n g v ư n g tường rượu ngươi nếu dám giết chết vị này xinh đẹp tiểu công tử như vậy ta muốn ngươi toàn bộ vồng tộc vì đó c h ô n cùng ông đại lị đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng v ư n g tường rượu nàng vẫn nộ quát hôn t r ư ớ n g cái này chết tiệt mà bà v ư n g tường rượu ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà phong hàn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại v ư n g tường rượu trước người cái gì v ư n g tường rượu ở trong lòng kinh hai nói thật nhanh v n g tường rượu đột nhiên ở trong lòng cả kinh nói đột nhiên phong hàn một quyền đột nhiên danh sát tại v n g tường rượu trên thân thể chết t i ệ t vương tường rượu trong miệng đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi sau đó thân hình hắn đột nhiên hướng về phía sau bay rớt ra ngoài Phạm! vương tường rượu trên thân thể l ạ g yên xuất hiện một đạo xương vỡ nát thanh thúy thanh sao lại để ngươi chết sảng khoái như vậy phong hàn quát lạnh nói p h ơ n g một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy vương tường rượu thân thể đột nhiên nện ở lầu các bên trên phát sinh kinh khủng bạo tạc chết tiệt n h i ệ t trướng vương tường rượu cảm thụ được trên thân thể xương truyền đến đau đớn hắn không khỏi ở trong lòng tầm nghĩ bởi vì, phong hàn oanh s á t ô n g tường d i ệ u tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh liền ngô tôn nhượng cùng thành chủ ông đại lị cũng không phát hiện trong chấp nhóm này thật nhanh bản tọa hỏa đế cảnh nhị trọng tu vi đều không phát hiện được cái này xinh đẹp công tử thân hình dáng người to béo thành chủ ông đại lị nàng cả kinh nói một bên láo giả ngô tôn nhượng hắn trên gương mặt đồng dạng c h e kín biểu tình khiếp sợ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn thân ảnh hắn quát lạnh nói hôn t r ư ớ n g hắn trên thân thể rõ ràng không có một tia thánh hỏa chi lực vì sao tốc độ của hắn thậm chí lực lượng đều kinh khủng như vậy không sai ngô tôn nhượng ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng đó chính h ô n trướng dám làm tổn thương ta v ông tộc, tộc trưởng ộ c t một mực đi theo v ông tường rượu sau lưng láo giả láo giả tên gọi v ông thu giã hắn đôi mắt chính mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn vẫn nộ quát đột nhiên v ư n g thu giã trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh tam trọng tu vi hắn muốn ra tay chống lại phong hàn một bên thành chủ rừng lớn lỵ cùng nô tộc trưởng nô t ô n lượng bọn họ cùng nhau thôi động trong cơ thể công pháp bọn họ muốn đ ố i phong hàn xuất thủ dù sao phong hàn tốc độ thực sự là quá nhanh nhanh đến liền hỏa đế cảnh nhị trọng ông đại lị đều thấy không rõ phong hàn thân hình lúc này v ư n g thu g ã thân hình đột nhiên hướng phong hàn bay đi hắn nắm lấy một thanh bảo kiếm thẳng hướng phong hàn h ừ một đạo thanh thúy quát lạnh tiếng vang triệt tại trên không chỉ thấy trịnh tuệ trên tay lạng yên xuất hiện một bình phong chi nhận nàng nắm lấy thôi động l à m lang tiệm công pháp đột nhiên hướng v ông thu giã h o a n h s á t tới đột nhiên hóa thành lam sắc quang mang trịnh tuệ lạng yên vạch qua v ông thu giã thân hình cùng lúc đó nàng linh lung thân thể lạng yên trở lại phong hàn bên cạnh h ừ chỉ là hỏa vương cảnh nhị trọng tu vi cũng dám ở trước mặt bản tòa thả lão giả ông thu g ã đôi mắt mang theo sắc mặt giận g ữ nhìn hướng trịnh tuệ hắn chính vẫn nổ quát nhưng mà ông thu g ã làm càn còn chưa nói hết trên cổ của hắn lại đột nhiên phun ra đại lượng đột nhiên vương thu giã thân hình đột nhiên ngã trong vũng máu hắn đôi mắt chính mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ thân hình vương thu giã không thể tin được hắn thậm chí ngay cả trịnh tuệ động tác đều không thấy rõ hắn liền bị trịnh tuệ c h é m giết đột nhiên vương thu giã thân thể biến thành dần dần băng lãnh hòa vương cảnh tam trọng cường giả vương thu giã như vậy vẫn lạc nô t ộ c trưởng người đối phó bên cạnh hắn n h a đầu ta thì cùng vị này xinh đẹp công tử thật tốt vui đùa một chút ông đại lỵ to lớn lại thân thể mập mạc hướng phong hàn ranh sắt tới nàng đôi mắt mang theo thần sắt tham lam nhìn hướng phong hàn nàng cười nói tốt thành chủ đại nhân nô tôn nhượng đồng thời nô tôn nhượng đôi mắt không khỏi mang theo chút vẻ ngưng trọng nhìn hướng phong hàn thân hình hắn ở trong lòng thầm nghĩ có lẽ tiểu tử này thực lực thật thâm bất khả chắc nô tôn nhượng cùng người thường khác biệt hắn đã sống mấy ngàn vạn năm có dư nhưng mà nô tôn nhượng thiên phú đồng dạng mấy ngàn vạn năm hắn tu vi chỉ tu luyện đến hỏa vương cảnh thất trọng mặc dù nô tôn nhượng tu vi không cao nhưng hắn sống nhiều năm như vậy cái gì cao nhân hắn không biết đến nhưng mà tại nô tôn nhượng trong mắt phong hàn lại làm cho hắn cảm thấy thâm bất khả chắc tiểu công tử như vậy thúc thủ chịu trói lời nói bản tọa vẫn như cũ phong ngươi làm bản tọa chính thất ông đại lị đôi mắt mang theo thần sắt tham lam nhìn hướng phong hàn nàng cười nói chết phong hàn đột nhiên nhìn hướng ông đại lị thân hình hắn quát lạnh nói không có thúc giục phong hàn nổi giận cái này ông đại lị lại muốn phong hắn làm chính thất phong hàn liền tính k i ế p t r ư ớ c biến thành điệu thi hắn cũng chưa từng nhận đến qua loại này đối đãi đồng thời phong phong hàn là chính thất còn là một vị dáng người khổng lồ lại vô cùng mập m ạ p cự hình nữ tử đủ quá cường bản tọa liền tốt với cửa ra vào ông đại lị thân hình bay tại phong hàn trước người nàng tham lam nói lan phong hàn trên gương mặt che kín p ẫ n nộ biểu lộ hắn một quyền đột nhiên danh sát hướng ông đại lị g cùng lúc đó ông đại lị cự thủ đã cách phong hàn đầu chỉ có một cm kém đột nhiên phong hàn một q u y ề n bánh sát tại ông đại lị trên gương mặt vê anh ông đại lị mặt p h i nộn gò má bị phong hàn một q u y ề n bánh vặt mẹo vê anh ông đại lị thân thể cao lớn đột nhiên bị phong hàn đánh bay chết phong hàn trong tay lặng yên xuất hiện huyền thiên thương hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ông đại lị hắn vẫn n ộ quát sau đó phong hàn thân ảnh đột nhiên hướng về ông đại lị bay rớt ra ngoài thân hình bánh sát tới chương hai trăm bốn mươi tùy tiện chấm riết hai. hai tiểu công tử lại như thế cường hãn ông đại lị khổng lồ thân hình bên trên bột phát giả hỏa đế cảnh nhị trọng tu vi khí tức khủng bố nàng thân hình đột nhiên đình chỉ ở b ê n ngược nhưng mà ông đại lị mặt p h i nộn gò má đã bị phong hàn một q u y ề n o à n h xưng lên điều này không khỏi làm ông đại lị gò má càng khó có thể hơn hình dung chút chết phong hàn nắm lấy huyền thiên thương hắn đột nhiên hướng ông đại lị ngược q u a n h sát tới thiên luân quyết ông đại lị cực hạn thôi động trong cơ thể hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp thiên luân quyết nàng khổng lồ thân hình bên trên đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng sau đó phong hàn nắm lấy huyền thiên thương đột nhiên oanh sát tại ông đại mập mạp trên phần bụng. Một đạo kinh kh ân phong hàn ở trong lòng nghi ngờ nói chỉ thấy oanh sát tại ông đại lị trên phần bụng huyền thiên thương nuôi thương lại lạng i ế n á c cái gì phong hàn cả kinh nói ngươi cho rằng bản tọa vẹn vẹn bằng và hỏa đế cảnh nhị trọng tu vi liền có thể tại hỏa long thành bên trong nắm giữ như thế cường n g y vọng sao hỏa long thành thành chủ ông đại lị nàng hướng phong hàn cười lạnh nói hôn t r ư ớ n g liền hỏa đế cảnh phẩm chất chiến binh đều không thể tổn thương nàng thân thể của nàng sợ rằng có thần cấp cảnh giới phong hàn ở trong lòng cả kinh nói không sai ông đại lị mặc dù dung mạo chẳng ra sao cả có thể là nàng về mặt tu luyện cực kỳ có thiên phú như tu vi vẹn vẹn hỏa đế nhị trọng ông đại lị còn chưa đủ lấy để lão hủ tôn xưng nàng là thành chủ đại nhân đang cùng trịnh tuệ giao chiến ngô tôn nhượng hắn đang trốn l ó e trịnh tuệ trong tay phong chi nhận hắn phủi mắt ông đại lị thân hình hắn ở trong lòng thầm ý. nhưng ông đại lị nhục thân nhưng lại có hỏa vương cảnh cựu trọng cảnh giới ông đại lị thân thể lại phối hợp tăng lên nhục thể thiên luân quyết thần công nàng nhục thân người sở hữu thần cấp tường giả cảnh giới vương tường rượu chính chống đỡ hắn tàn t o á thân hình tại trên mặt đất bỏ dậy hắn đôi mắt mang theo kính sợ thần sắc nhìn hướng ông đại lị hắn ở trong lòng thầm ngh phong hàn thân hình đột nhiên hướng phong xuất hiện tại ông đại lị sau lưng hắn một quyền bền chắc quanh sát tại ông đại lị thân thể cao lớn bên trên làm sao có thể ông đại lị trên thân thể đột nhiên truyền đến xương vỡ nát kịch liệt đau nhức cảm giác nàng ở trong lòng cả kinh nói sau đó ông đại lị mập mạp lại khổng lồ thân hình đột nhiên bị phong hàn một quyền đánh bay ra ngoài hơi anh ông đại lị to lớn thân hình đột nhiên nện ở một phương lầu các bên trên từ đó phát sinh kinh khủng bạo tạc cái gì đang cùng trịnh tuệ giao thủ ngô tộc tộc trưởng ngô tôn nhượng hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng trịnh tuệ hắn cả kinh nói ngươi bất quá chỉ là đi hỏa vương cảnh nhị trọng tu vi có thể chiến lao hủ hỏa vương cảnh thất trọng cảnh giới ngô tôn nhượng lồng ngực đang không ngừng chạy ra đại lượng máu tươi phía sau hắn nam tử trung niên chính đỡ n ô tôn nhượng thân hình hôn c ư ớ n g dám làm tổn thương ta n ô tộc tộc trưởng chính đỡ lấy n ô tôn nhượng thân hình nam tử trung hắn đôi mắt mang theo sắc mặt giận dữ nhìn hướng chính tuệ hắn vẫn nộ quát tên này nam tử trung niên tên gọi ngô dinh sinh hắn cũng là ngô tộc một thành viên Hử! Trình lạnh một tiếng. Chỉ thấy, trình cạnh xung quanh chính tụ tập đại lượng gió lốc. Cụ phong Trình nhiên hiện thời, những phong chính kinh khủng cụ phong Trình phong chi nhận tuệ quát một tiếng. tuệ tụ tập tuệ đột xuất tại tốc tròn tại tốc tròn tụ Giết! tuệ bên xung lượng lưng ngay Đồng này ngay ngưng nắm sau lốc. lốc. lấy đại đạo mấy gió gió Cụ cao cao cụ cụ xoay xoay ba. ba ba. đ nô tôn nhượng cảm thụ được cụ phong ba lực lượng kinh khủng hắn cực dương gây nên thôi động tốc độ phát tắc hắn muốn trốn đi cụ phong ba và anh nô tôn nhượng trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng hỏa vương cảnh tu vi khí tức đột nhiên nô tôn nhượng thân ảnh lõe lên đi tới trên không và anh nô dĩnh sinh hai chân đột nhiên hướng về trên mặt đất chừng một cái thân hình hắn hướng trịnh tuệ oanh sát ra cụ phong ba bay đi đầy t r ờ i thần trưởng nam tử trung niên nô dĩnh sinh trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra hỏa vương cảnh tứ trọng tu vi hắn sử dụng ra hỏa vương cảnh công pháp đầy trời thần trưởng hướng trịnh tuệ a n h sát tới ừ ngươi liền luyện tập t t r ị n h tuệ quát lạnh một tiếng nói xong t r ị n h tuệ nắm lấy phong chi nhận đột nhiên hướng ngô dĩnh sinh oanh sắt ra đẩy trời thần trưởng chẳng đi nàng đôi mắt đẹp mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng ngô dĩnh sinh nàng phẫn nộ quát để ngươi chết thống khoái chút nói xong trịnh tuệ trong tay phong chi nhận l ạ g yên sở qua ngô dĩnh sinh cái cổ bang ngô dĩnh sinh thân hình ngã trong vũng máu hòa vương cảnh tứ trọng cường giả ngô dĩnh sinh bị trịnh tuệ một kiếm chém giết hôn trướng một đạo tiếng hét phẫn nộ vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy ngô tôn nhượng trên gương mặt che kín phẫn nộ biểu lộ thân hình hắn đang không ngừng hướng về trịnh tuệ oanh sát đến ngươi dám giết bản tọa tộc nhân ngô tôn nhượng hướng trịnh tuệ phẫn nộ quát ừ dám căn đảm cấp ta thần mục tham giết ngươi tộc nhân lại có sợ gì. thanh tuệ đ niên mắt h nam h tử n ô t ô n g tường diệu hắn tàn toái thân hình đang đứng tại phong hàn phương xa hắn cười lạnh nói vông tường diệu thấy được phong hàn có thể một quyền đánh bay hỏa đế cảnh nhị trọng tu vì ông đại lị chỗ của hắn còn dám tiếp tục cùng phong hàn giao chiến vì vậy vương tường diệu chuẩn bị cùng phong hàn chuyện cũ sẽ bỏ qua h ừ vương tộc trưởng ta cho rằng ngươi lấy cái chết tạ tội là tốt nhất thấy thế phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng v ư ơ n g tường diệu hắn vẫn n ộ quát hôn trướng vương tường diệu không khỏi nổi giận mắng đột nhiên phong hàn thôi động trưởng không phát tắc chỉ thấy một đạo màu đỏ máu cự phủ bay tại phong hàn bên cạnh mà cái này bình mang theo khí tức khủng bố huyết sắc cự phủ chính là ám ma phủ vương tộc trưởng như vậy vẫn là ca phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng ông tường diệu hắn vẫn nổ quát dù sao vừa rồi ông tường rượu không có phát hiện phong hàn thực lực cường h ã n phía trước hắn nhưng là hướng phong hàn lời nói lạnh nhạt hướng châm biếm mà phong hàn làm sao từng chịu đến qua hôm nay bị q u ấ t cho dù là đời trước thân là điệu ti phong hàn hắn cũng chưa từng nhận đến qua bị người khác yêu cầu làm chính thất đối đãi bởi vậy phong hàn nổi giận hôm nay các ngươi đều phải chết phong hàn đôi mắt lặng yên xuất hiện một đạo q u ỷ dị hào quang màu đỏ hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hắn lạnh như băng nói hờ anh chỉ thấy ông đại lị to lớn thân hình chính hướng phong hàn đ n h sắp tới như vậy xinh đẹp công tử nhất định là thuộc về bản tọa ông đại lị to lớn thân hình đột nhiên hướng về phong hàn doanh s á t tới nàng che kín thịt mỡ trên gương mặt mang theo tham lam biểu lộ nàng tà ác cười nói đều phải chết phong hàn mảnh khảnh bàn tay so sánh kiếm giá dấp thân hình hắn đột nhiên hóa thành một đạo hào quang màu xám hướng ông đại lị doanh s á t tới nhận được phong hàn cường hãn một quyền phía sau ông đại lị nàng biết rõ phong hàn thực lực bất p h ả m bởi vậy ông đại lị không dám tùy tiện chống lại phong hàn nàng đem trong cơ thể thiên luân quyết thôi động đến cực h ạ n lực lượng pháp tắc tự tinh ông đại lị trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra kinh khủng hỏa đế cảnh ký tức đột nhiên ông đ phong hàn nhìn hướng ông đại lị bàn tay lớn h à n hóa thành kiếm tay đột nhiên vùng chém vào ông đại lị trên tay vách chỉ thấy trên không lại chậm rãi bay thấp ra một cái mập mạp bàn tay lớn hôn trướng ông đại lị cảm thụ được trên thân thể chuyển đến tay cụt đau đớn nàng ngửa mặt lên trời gấm thét lên cái gì vương tường d i ệ u nô tôn n h ư ợ n g cùng với ngay tại phương xa lầu các chuẩn bị xuất thủ trần gia buôn bọn họ cùng nhau cả kinh nói một tay phế bỏ thần cấp nhục thân cường giảm một cái tay vương tường rượu đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn không khỏi cả kinh nói nhưng mà phong hàn thôi động trưởng không pháp tắc nắm giữ lấy á m ma phủ đến nay đến vông tường rượu trước người thấy thế vông tường rượu vội vàng gọi ra một b í n h bảo kiếm nhưng mà vông tường rượu tốc độ vẫn là không có á m ma phủ thần tốc nhanh chỉ thấy á m ma phủ lại bền chắc chạm tại vông tường rượu trên b ả bay vê anh vông tường rượu nắm lấy bảo kiếm tay phải chậm dãi bay tại trên không hôn trướng vông tường rượu trên thân thể đột nhiên truyền đến tay cụt mang tới kịch liệt đau nhức cảm giác hắn đôi mắt chính nhìn hướng không ngừng tuân ra đại lượng máu tươi chỗ cụ tay phong hàn trên thực tế có thể một quyền trực tiếp đem vông tường rượu diện xác nhưng phong hàn lại không muốn làm như thế. bởi vì phong hàn sẽ không để ông tường rượu chết sảng khoái như vậy ta điểm t â m ngọt ngươi vì sao muốn dạng này đối với bản tọa ông đại lị mặt phì nộn trên má che kín thương t i ế p thần s ắ c nhìn hướng phong hàn nàng gầm thét lên chương hai trăm bốn mươi mốt lan 241, lan lan phong hàn trên gương mặt che kín v ẫ n nộ biểu lộ đột nhiên phong hàn một trưởng mang theo lực lượng kinh khủng ánh s á t tại ông đại lị trên đầu v â anh ông đại lị thân hình lại bị phong hàn trực tiếp đánh bay ra ngoài cái này cũng chưa chết sao không có khống chế tốt cường độ sao phong hàn đôi mắt nhìn hướng ông đại lị bay rứt ra ngoài thân hình hắn ở trong lòng quát lạnh nói đột nhiên phong hàn đột nhiên hướng ông đại lị thân hình đánh s á t tới lực lượng pháp tắc thánh lực ông đại lị nhục thân lại lần nữa buộc phát ra lực lượng kinh khủng chỉ thấy ông đại lị to lớn thân hình tại trên không ngừng lại nàng khổng lồ hai chân lại lần nữa buộc phát ra kinh khủng lực sức lực hướng phong hàn đánh s á t đến thiên luân quyết cuối cùng thức thiên luân diệt s á t ông đại lị sử dụng ra nàng s á t chiêu nàng hướng phong hàn đánh tới bởi vì ông đại lị biết trước mắt nàng vị này tên là phong hàn nam tử thực lực cực kỳ khủng bố、Và、anh trên bầu trời lại chuyển đến một trận ông minh thanh ông đại lị có thể so với chân thần cấp cường giả nhục thân bên trên đột nhiên buộc phát ra một trận khí thế kinh khủng thượng giới thần cấp cường giả cảnh giới phân chia chân thần thần linh thần hầu thần vương thần chủ thần đế tiên chủ t ể cảnh mà ông đại lị trên thân thể đạo này khí thế kinh khủng khi xuất hiện trên đời hoang mạc bầu trời lại cũng vì đó run g d ậ y có thể thấy được chân thần cấp cường giả nhục thân cường hãm đến mức nào nhưng mà tại phong hàn tôn đại thần này phía trước chỉ là chân thần cấp cường giả thực lực còn chưa đáng kể thiên luân diệt xác ông đại lị trên thân thể đột nhiên b ộ c phát ra khí thế kinh khủng nàng xung quanh lầu các lại không ngừng bị trên thân nàng lan tràn ra khí tức khủng bố nổ nát vụn chết phong hàn một tay h ó a kiếm hắn mang theo khí thế khủng bố hướng oanh sắt đến ông đại lị đánh tới cơ hội đã đến xa tại chỗ cao lầu các bên trên bị nổ bay ra ngoài trần Giá buôn hắn bay tại trên không nhìn hướng phong hàn thân ảnh hắn cười lạnh nói không sai hỏa vương cảnh cường giả bí ẩn trần Giá buôn một mực chờ đợi chờ một cái cơ hội xuất thủ trần dã buôn cho rằng phong hàn dù cho lại cường hãn cũng không có khả năng đón lấy ông đại lị sắt chiêu dù sao trần giá bun ô cũng biết ông đại lị nhục thân có thể là có thể so với chân thần cấp cường già tồn tại bởi vậy trần giá bun ô chuẩn bị tại phong hàn sau lưng không có chút nào phòng bị dưới tình huống đối phong hàn xuất thủ ảnh quyết trần giá bun ô quát lạnh một tiếng đột nhiên trần giá bun ô thân hình lại hóa thành một đạo h ắ c ảnh h ư ớ n g phong hàn sau lưng đánh tới cùng lúc đó trần giá bun ô trên thân thể khí tức lại lặng yên biến mất tại cái này phương thiên địa ở giữa một bên phong hàn đã giết tới ông đại lị to lớn thân hình phía trước hắn một quyền đột nhiên hướng về ông đại lị vung ra cự quyền đánh tới thiên luân diệt xác ông đại lị trong mắt đột nhiên che kín hồng quang nang một quyền hướng về phong hàn đầu đánh sát tới. phong hàn một quyền mang theo khí thế kinh khủng đột nhiên danh s á t tại ông đại lỵ cự quyền bên trên cái này ông đại lỵ tuy nói hình dạng chẳng ra sao cả nhưng hỏa đế cảnh n h ị trọng tu vi liền nắm giữ có thể so với chân thần cấp cường giả thân thể sao t r ầ n giã buôn cùng phong hàn cùng nhau ở trong lòng thầm nghĩ nhưng mà t r ầ n giã buôn đã hóa thành một đạo hắc ảnh trôi xuống đất đi tới phong hàn sau lưng h p h o n g Hàn đôi mắt chính lóe ra màu đen thần quang. cười h lạnh nói ta vốn không muốn giết người nhưng ngươi lại muốn cấp cấp ta trí bảo ảnh quyết sát thân ảnh trần giã buôn cực hạn thôi động trong cơ thể hỏa đế cảnh phẩm chất công pháp anh quyết hắn đang chuẩn bị từ phong hàn sau lưng chém giết phong hàn Vâng anh! một đạo kinh khủng tiếng nổ đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa chỉ thấy ông đại lị cánh tay lại bị phong hàn tươi sống đánh nát h ố n trướng ông đại lị cùng hùng nói nhưng mà ông đại lị thân thể đã bị phong hàn một quyền đánh bay ra ngoài huyền thiên thương phong hàn gọi ra huyền thiên thương tại sau lưng hắn thôi động trưởng khống pháp tắt nắm giữ lấy huyền thiên thương đột nhiên hướng sau l ư n g đột nhiên h n a u h u y ề t h i n t ư ơ n g đ n h i hướng sau l ấ u y ề n t r i buôn d o n h t ớ người m á a phong hàn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng hóa thành bóng đen trần Giá bun ô hắn cười lạnh nói không sai phong hàn biết trần Giá bun ô có khả năng lẩn tàng trên thân thể khí tức thậm chí trần Giá bun ô còn có thể che giấu vật phẩm bên trên khí tức cái gì hắn lại phát hiện ta trần Giá bun ô tại phong hàn sau lưng cả kinh nói không sai trần Giá bun ô quả thật có thể lẩn tàng hắn trên thân thể khí tức như ế biết u rõ, n một tên hỏa vương cảnh cường giả có khả năng lẩn tàng trên thân thể khí tức như vậy tên này hỏa vương cảnh cường giả có thể tại đối phương không có phát giác phía trước cho đối phương tạo thành trọng thương Đột nhiên, phong hàn nắm giữ lấy huyền thiên thương đột nhiên hướng trần g i ã bun ô thân hình cán quét tiêu diệt đi hôn trướng trần g i ã bun ô trong tay gọi ra một thanh mang theo hát cám khí tức hát kiếm hắn nắm lấy trường kiếm màu đen đột nhiên hướng huyền thiên thương q u a n h sắt tới cùng lúc đó phong hàn thân hình đột nhiên hướng về ông đại lị bay đi vê anh một bên ông đại lị nàng khổng lồ thân hình đột nhiên nện ở một chỗ lầu các bên trên hôn trướng ông đại lị nổi giận nàng hai tay bị, phong hàn phế, đi, đồng thời, hai tay bị phế kịch liệt đau nhức cảm giác đang không ngừng truyền lại tại nàng thân thể cao lớn bên trên bởi vậy ông đại lị nổi giận chết ông đại lị phẫn nộ quát h ừ ông thành chủ tại ngươi s ắ p vẫn là phía trước ta đến nói cho ngươi là ai chém giết người ông tộc thiếu chủ phong hàn thân hình đột nhiên bay tại ông đại lị trước người h ắ n hướng ông đại lị quát lạnh nói là ngươi ông đại lị hướng phong hàn vẫn nộ quát không sai là ta như vậy vẫn là ca phong hàn quát lạnh nói h ô n trướng ông đại lị to lớn thân hình đột nhiên hướng về phong hàn đột tới nhưng mà phong hàn bàn tay hóa thành kiếm như vậy hắn đôi mắt mang theo sát khí lạnh lẽo nhìn hướng ông đại lị đột nhiên phong hàn một trưởng bôi qua ông đại lị cái cổ、vậy. ông đại lị trên cổ đột nhiên tuân ra đại lượng máu tươi Anh. ông đại lị to lớn thân hình đột nhiên ngã trong vũng máu h o a đế cảnh nghị trọng cường giả ông đại lị như vậy v ỡ lạc ông đại lị càng là hỏa long thành thành chủ mà hôm nay cũng mang ý nghĩa hỏa long thành cường hãn nhất thế lực ông tộc như vậy c h n v ù i dù sao thân là ông tộc tộc trưởng ông đại lị đã v ỡ lạc ông tộc lại sao có thể cùng ông tộc nô tộc tranh phong ông hướng định va chạm ta trước mà ngươi ông đại lị càng là tham lam ta trí bảo thậm chí phong hàn trên gương mặt che kín băng lanh biểu lộ hắn nhìn hướng ông đại lị thi thể hắn quát lạnh nói nhưng mà câu nói sau cùng phong hàn cũng chưa có nói hết phong hàn nói đến đây hắn đôi mắt lập tức vứt hướng đang cùng á m ma phủ đối nghịch vông tường rượu không sai h ỏ a long thành vông tộc tộc trưởng vông tường rượu vừa rồi vông tường rượu có thể là đối phong hàn đủ kiểu trào phúng còn có với hốt trướng phong hàn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng vông tường rượu hắn vẫn n ộ quát thời khắc này vông tường rượu hắn chặt đứt một cái tay đồng thời hắn trên thân thể đại bộ phận xương còn bị phong hàn đánh nát thời khắc này vông tường rượu tại phong hàn trong mắt bất quá là tại kéo dài hơi tàn rẽ r u ộ n mà thôi còn có người lao đầu này đập xuống tiên luân quyết liền tiếp nhận chém giết yêu cầu của ta sao tiếp lấy phong hàn đôi m không sai vừa rồi tại hỏa thành đấu giá hội lúc nô tôn nhượng đập xuống thiên luân quyết đồng thời đáp ứng ông đại lỵ yêu cầu diệt s á t chém giết ông hướng định áo bảo s á m nam tử mà ông đại lỵ yêu cầu chém giết áo bảo s á m nam tử chính là phong hàn ta trước hết giết ông tường d i ệ u lại giết ngươi lao đầu này phong hàn đôi mắt vứt hướng ông tường d i ệ u hắn quát lạnh nói hôn trướng một bên đang cùng huyền thiên thương chém giết trần gia buôn hắn cảm thụ được huyền thiên thương cường hãn hắn vẫn nộ quát hừ còn có ngươi tiểu t ậ này phong hàn đôi mắt vứt hướng trần gia buôn hắn c ư ờ lạnh nói nói n ó nói xong、phong、hàn lặng yên gọi ra thương nhưng vân giờ phút này phong hàn đều đem hỏa long thành thành chủ ông đại lị chém giết liền phong hàn sức chiến đấu cỡ này nô tôn nhượng còn dám cùng phong hàn chém giết trốn nô tôn nhượng đột nhiên ở trong lòng phẫn nộ quát nói xong nô tôn nhượng đột nhiên oanh mở trịnh tuệ thân hình hắn vội vàng hướng phương xa bỏ chạy t h ế thế trịnh tuệ quát lạnh một tiếng nói lao tặc trốn chỗ nào đột nhiên trịnh tuệ thân hình đột nhiên buộc phát ra kinh khủng gió lốc sau đó trịnh tuệ đột nhiên hướng ngô tôn nhựa ư ợ oanh s á t tới chết tiệt ngô tôn n h ư ợ n g quát lạnh một tiếng trịnh tuệ tốc độ xa xa so ngô tôn n h ư ợ n g tốc độ trịnh tuệ tại một hơi ở giữa liền đổi u tới ngô tôn n h ư ợ n g đồng thời trịnh tuệ nắm lấy trong tay phong chi nhận đột nhiên hướng ngô tôn nhựa oanh sắp tới huyền thiên thương phong hàn đột nhiên đem huyền thiên thương gọi tại trong tay hắn đem huyền thiên thương gác ở thương vân cung bên trên hôn t r ư n g càng đem huyền thiên thương gác ở hỏa đế cảnh phẩm ch trần giá buôn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn n ộ quát vê anh đột nhiên thương vân cung không lưng bên trên huyền thiên thương mang theo khí tức kinh khủng hướng trần giá buôn doanh s á t tới chết tiệt trần giá buôn ở trong lòng m n g thầm chỉ thấy trần giá buôn cực hạn thôi động trong cơ thể công pháp anh quyết hắn ẩn tàng trên thân thể khí tức muốn muốn chạy trốn đ ỗ n g nhiên hắc bảo nam t ử trần giá buôn thân hình lạng yên hóa thành một đạo hắc ảnh chui xuống đất tiểu tặc t r ố chỗ nào phong hàn cười lạnh nói hừ muốn giết bản tọa ngươi còn chưa đủ tư cách trần giá buôn bóng đen đã chui xuống đất hắn băng lênh âm thanh bay ra huyền thiên thương lại oanh s á t tại trên mặt đất vê anh trên mặt đất đột nhiên t r u y ề n đến một trận kinh khủng tiếng nổ cùng lúc đó trần dã buôn thân hình lạc nhiên bị phong hàn đập bay đi ra làm sao có thể chỉ thấy huyền thiên thương bén nhọn đầu thương lại ám sát tại trần dã buôn trên chân hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng phong hàn hắn vẫn nổ quát chỉ thấy phong hàn đôi mắt chính lóe ra h à o quang màu đen không sai phong hàn đang dùng hắn thần nhãn quan sát đến trần dã buôn thân hình chỉ là một giới có khả năng l n tàng thân thể khí tức công pháp cũng muốn tại ta thần nhãn phía trước lửa quà ta phong hàn cười lạnh nói nói xong phong hàn đem huyền thiên thương gọi xoay người lại phía trước hắn đột nhiên nắm chặt huyền thiên thương hắn nắm lấy huyền thiên thương hướng trần giã buôn doanh s á t tới hắn vẫn n ộ quát tiểu tặc d á m can đảm c ư ớ p ta trí bảo còn người mang hồn quả loại này tả ác đ ồ vật chết hô n trướng trần giã buôn chân bị huyền thiên thương ám sát ra một cái động lớn hắn chính cầm hắc kiếm muốn chống cự phong hàn vê anh đột nhiên phong hàn thân hình đột nhiên xuất hiện tại trần giã buôn trước người hắn nắm lấy huyền thiên thương đột nhiên hướng trần giã buôn d o n h sắp tới chết tiệt trần giã buôn nắm lấy trong tay trường kiếm màu đen hướng phong hàn chém d phong hàn nắm lấy h u y ề n thiên thương cứ thế mà đem trần dã buôn trường kiếm màu đen quét nát tiếp lấy phong hàn nắm lấy h u y ề n thiên thương càn quét tiêu diệt tại trần dã buôn thân hình bên trên vê anh trần dã buôn trong miệng không ngừng phun ra đại lượng máu tươi đồng thời đầu của hắn lại bị phong hàn đ á n h s á t ra một ít khe hở tiểu tặc chết phong hàn trong mắt hồng quang l ó e lên hắn nắm lấy h u y ề n thiên thương đột nhiên hướng trần dã buôn doanh s á t tới đáng ghét ảnh quyết trần dã buôn cực dương gây nên thúc giục hắn bên trong công pháp hắn hóa thành một đạo hắc ảnh vội vàng hướng phương xa bỏ chạy nhưng mà phong hàn tốc độ xa xa、so trần phong hàn đã đi tới trần g i ã buôn trước người đồng thời phong hàn nắm lấy huyền thiên thương đột nhiên ám sát tại trần g i ã buôn trên ngực vê anh trần g i ã buôn ngực lại bị phong hàn tươi sống đánh nát đột nhiên trần g i ã buôn hai mắt không ánh sáng vê anh trần g i ã buôn thân hình đột nhiên ngã trong v ũ máu hòa vương cảnh cường giả bí ẩn trần g i ã buôn như vậy vẫn lạc tại phong hàn trong tay mà phong hàn chém giết trần g i ã buôn vẹn vẹn trong nháy mắt không tốt vương tường rượu cùng ngô tôn nhượng cùng nhau trần nói không sai phong hàn đã chém giết ông đại lị cùng trần dã buôn đồng thời đang cùng trịnh tuệ chém giết ngô tôn nhượng hắn đ ố i phó trịnh tuệ h vốn là rất cố hết sức mà liền cường giả bí ẩn trần dã bun ô cũng vẫn lạc tại phong hàn trong tay cái này cũng liền mang ý nghĩa phong hàn kế tiếp muốn chém giết chính là ngô tôn nhượng cùng vô tường rượu đến trốn tiểu tử này thực lực quá mức cường hãn n ô tôn nhượng ở trong lòng thầm nghĩ vương tộc t r ư ở n g chúng ta thả xuống ngày xưa thù hận hôm nay trước liên thủ chạy trốn làm sao n ô tôn nhượng thân hình đột nhiên bay tại vô tường rượu trước người hắn quát lạnh nói đồng thời n ô tôn nhượng một trưởng đột nhiên đem áo ma phủ đánh bay ra ngoài ừ thấy thế, thế vô tường rượu quát lạnh một tiếng dù sao đánh c ư ớ p phong hàn đ ẳ n g nhân chủ ý chính là ngô tôn nhượng đưa ra nhưng mà hiện tại ngô tôn nhượng một đoàn người chứ ngô tôn nhượng t h ụ thương không nặng còn lại cường giả v ư ơ n g tường diệu phế đi một cái tay mà liền hỏa long thành thực lực kinh khủng nhất ông đại lị cũng theo đó vẫn lạc bởi vậy vương tường diệu trong lòng có thể là rất không thoải mái lão giả ngô tôn nhượng ngô t ộ c trưởng đây chính là ngài đưa ra ý kiến hay hôm nay chạy trốn phía sau ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái trả lời chắc chắn vương tường diệu đôi mắt nhìn hướng ngô tôn nhượng hắn quát lạnh nói vương t ổ n trưởng việc này đúng là lão hủ phán đoán sai ngô tôn nhượng chính ngăn cản hướng hắn dết đến trị hắn quay đầu lại nhìn hướng v ông tường diệu hắn cười nói hừ vương ông tường diệu nếu không phải ngươi bây giờ có chút thực lực bản tọa sao lại cùng ngươi liên thủ nhưng mà nô tôn nhượng lại tại trong lòng cười lạnh nói không sai hôm nay n ô tôn nhượng cùng v ông tường diệu nếu có thể chạy trốn như vậy nô tôn nhượng nhất định muốn chém giết v ông tường diệu dù sao vương tường diệu có thể là bị phong hàn đánh phế đi lúc này n ô tôn nhượng không xuất thủ hắn đ ợ i không được càng tốt thời gian xuất thủ đi nô tôn nhượng đánh ra một đạo kinh khủng cự trường hướng trịnh tuệ đánh tới hắn hướng ông tường diệu quát lạnh nói lao tặc trốn chỗ nào trịnh tuệ nắm lấy phong chi nhận đem ngô tôn nhượng đánh ra c ự t r ư ờ n g đánh nát nàng đột nhiên hướng ngô tôn nhượng thân hình đuổi theo ma lan trưởng đột nhiên ngô tôn nhượng trên thân thể đột nhiên bộ phát ra hỏa vương cảnh thất trọng khí tức khủng bố hắn đánh ra một đạo kinh khủng c ự t r ư ờ n g hướng trịnh tuệ oanh s á t tới cùng lúc đó ngô tôn nhượng cùng ông tường diệu thân hình đột nhiên hướng về trên không bỏ chạy lao tặc trịnh tuệ vội vàng hướng ngô tôn nhượng truy sát đi mắt thấy ngô tôn nhượng a n h sắt ra quỵ dị ma lan trưởng sắp a n h sắt tại trịnh tuệ trên thân ân công pháp này có chút ý tứ phong hàn vùi mắt c ự trường ma lan trưởng hắng phong hàn quát lạnh nói vê anh phong hàn cách không sử dụng trường không pháp tắc đem mà l à n g trưởng bốc nát đa t ạ trịnh tuệ quay đầu lại hướng phong hàn cười nói chúng ta là bằng hữu phong hàn quay đầu lại nhìn hướng trịnh tuệ gương mặt xinh đẹp hắn cười nói đáng ghét hắn lại không có đội theo nô tôn nhượng quay đầu lại nhìn hướng v ngô tôn nhượng hắn vui mừng nói lao hôn trướng k éo phúc của ngươi b ả n t ọ a phế đi một cái tay vông tường rượu trong miệng chính miệng lớn phun máu tươi hắn quay đầu lại nhìn hướng ngô tôn nhượng hắn quát lạnh nói dù sao đánh cướp phong hàn đẳng nhân có thể là ngô tôn nhượng đưa ra chủ ý mà n ô tôn nhượng lại báo cho hắn v ông tường diệu phong hàn tu vi rất yếu bởi vậy vương tường diệu bị phong hàn bánh sát kéo dài hơi tàn hừ vương tường diệu ngươi bây giờ vẫn là lão hủ đối thủ sao n ô tôn nhượng đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng v ông tường diệu hắn quát lạnh nói ngươi vương tường diệu gầm thét một tiếng hắn đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn hướng n ô tôn nhượng hắn vẫn n ộ quát nhưng mà vương tường diệu cũng không dám tiếp tục nhiều lời dù sao vương tường diệu cũng biết hắn hiện tại căn bản không phải n ô tôn nhượng đối thủ phong hàn cùng ông đại lị tại hỏa long thành chấm giết động tinh lớn như vậy ai không biết phong hàn không biết trên thực tế ông tộc cùng n ô tộc thậm chí ông tộc các trưởng lão đã hướng phong hàn đẳng nhân vị trí đánh tới n ô thắng trưởng lão thành chủ đại nhân đúng là tại hỏa long thành đấu giá hội t r ư ớ c cửa chính cùng một tên cường g i ả chém giết sao ông đạo minh bay tại trên không phía sau hắn đi theo mấy ngàn tên hỏa long thành binh sĩ hắn đôi mắt nhìn hướng n ô thắng hắn quát l ệ n h nói không sai ta n ô tộc tộc trưởng n ô tôn n h ư ợ n g lo lắng tiểu t ử này quá cường hãn vì vậy tộc trưởng đại nhân liền gọi ta trước đến báo cho hỏa long thành các đại tộc n ô thắng trên gương mặt che kín cung kính biểu lộ hắn quay đầu lại nhìn hướng ông đạo min cười nói hư ông thủ lĩnh ngài lúc nào lại biến thành cẩn thận như vậy? c ông, ông đạo minh trên gương mặt che kín ngưng trọng biểu lộ hắn đôi mắt nhìn hướng phong hàn đẳng nhân vị trí trên không hắn cẩn thận nói thành chủ đại nhân lại sẽ đối với người này sử dụng gia thiên luân diệt sát không tốt ta ngô tộc tộc trưởng ngô tôn nhượng sợ rằng có nguy hiểm nam tử trung niên ngô thắng trên gương mặt che kín cẩn thận biểu lộ hắn ngưng trọng nói nhanh đem ta ngô tộc lao tổ mời đến nam tử trung niên ngô thắng hắn quay đầu lại nhìn hướng sau lưng thanh niên bàn giao nói là đại trưởng lão thấy thế nô tộc thanh niên nam từ vội vàng hướng nô tộc bay đi hòa long thành đấu g i á hội trên không trung một đạo băng lãnh đến cực điểm quát lạnh âm thanh chính vang vọng ở trong thiên địa lao tặc trốn chỗ, chỗ nào phong hàn chính bay tại ngô tôn nhượng sau lưng hắn hướng ngô tôn nhượng cùng ống tường diệu quát lạnh nói cùng lúc đó trịnh tuệ trên tay phong chi nhận đang không ngừng cao tốc xoay tròn lấy chết thiệt ống tường diệu không khỏi mắng thầm chết trịnh tuệ hóa thành một đạo lam sắc quan man xuất hiện tại ống tường diệu trước người nàng quát lạnh nói chết tiệt chỉ là hỏa vương cảnh n h ị trọng tu vi cũng dám làm càn vương tường rượu nắm lấy trong tay rượu quang kiếm hướng trịnh tuệ oanh sắc tới rượu quang kiếm chính là một bánh hỏa vương cảnh phẩm chất bảo kiếm vương tộc trường cẩn thận thấy thế nô tôn nhượng hướng v ư ơ n g tường rượu quát lạnh nói ừ ta chính là chém giết ông hướng định áo bào s á m nam tử ngươi không phải muốn giết ta sao phong hàn bay đến n ô tôn nhượng trước người hắn quát lạnh nói thấy thế nô tôn nhượng trên gương mặt che kín hoảng hốt biểu lộ nhìn hướng phong hàn hắn kính sợ nói công tử lão hủ nhưng không biết ngài chính là chém giết ông hướng định tiệu tử thối kia thần bí áo bào xá vừa rồi phong hàn cùng ông đại lị lúc đang chém giết nô tôn nhượng có thể là tận mắt nhìn thấy phong hàn đem ông đại lị chém giết nô tôn nhượng biết hắn thực lực tại ông đại lị trước mặt cũng là không chịu nổi một kích tồn tại mà đánh giết ông đại lị phong hàn đâu nô tôn nhượng như thế nào phong hàn đối thủ hừ muốn c ư ớ p c ư ớ p trên người ta t r í bảo đã chết tạ tội a lạ h ô n trướng phong hàn á m ma phủ bền chắc chạm tại nô tôn nhượng trên cánh tay vậy nô tôn nhượng cánh tay lại bị á m ma phủ chém xuống hốt trướng nô tôn nhượng trên thân thể đột nhiên truyền đến tay cụt mang tới đau đớn hắn vẫn nổ quát hừ phong hàn quát lạnh nói sau đó phong hàn nắm lấy áo ma phủ lại lần nữa chặt đứt nô tôn nhượng cái cổ vậy chỉ thấy nô tôn nhượng đầu chính chậm rãi bay tại trên không đến ngươi phong hàn đôi mắt nhìn hướng v ông tường rượu hắn quát lạnh nói dù sao vương tường rượu vừa rồi có thể là đối phong hàn đủ kiểu trào phúng phong hàn sẽ không để vương tường rượu chết quá sảng khoái chết thiệt vương tường rượu trên gương mặt che kín kinh hoàng biểu lộ hắn vội v à n g né tránh trịnh tuệ trong tay phong chi nhận vậy chỉ thấy trịnh tuệ trong tay phong chi nhận bền chắc đánh vào vương tường rượu trên lồng ngực chết t i ệ t vương tường rượu phất nổ quát giờ phút này vương tường rượu không những gãy một cánh tay hắn trên thân thể một nửa xương cũng nát mà hiện tại vương tường rượu lồng ngực còn bị trịnh tuệ chém ra một đạo to lớn thương thế hôn chướng ngô tôn nhượng vương tường rượu ở trong lòng nổi giận mắng nếu không phải ngô tôn nhượng để vương tường rượu tiến đến đánh cướp phong hàn đ ẳ n g nhân vậy hắn vương tường rượu hiện tại sao lại biến thành cái này nghèo túng dạng lần này tới người ngược lại là thật nhiều phong hàn đôi mắt chính lóe ra h à o quang màu đen hắn chính s ứ dùng đến thần nhãn nhìn hướng phương xa tộc trường đại nhân vương tường lặc mang theo bảy ngàn dư tên cường giả hướng phong hàn đặc nhân vị trí đánh tới người dám chém giết ta ngô tộc tộc trưởng nô thắng nhìn xem đã đầu người tách rời ngô tốt nhượng hắn hướng phong hàn vẫn nổ quát cùng lúc đó vừa rồi tại hỏa long thành bên trong hai trăm tên nhân tộc cường giả lặng yên xuất hiện tại phong hàn đ ẳ n g nhân phía sau tiểu tử này trên thân có thể là có vô số đá quý nô tộc ông tộc ông tộc có thể là đều xuất thủ ta hỏa long thành hơn sáu ngàn tên cường giả còn chém giết không xong hắn sao một tên nam tử đôi mắt mang theo thần s ắ c tham lam nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói nam tử này tên gọi lý trung hiển hắn đôi mắt mang theo sát khí nhìn hướng phong hàn hắn cười lạnh nói không tốt chính tuệ ở trong lòng quát l ân trịnh tuệ nhẹ gật đầu nàng đôi mắt mang theo băng lãnh khí tức nhìn hướng chu hữu pháp nàng quát lạnh nói đối với ông đạo minh cùng chu hữu pháp đám người trịnh tuệ nổi giận không sai ông hướng định nặng đụng phong hàn trước nếu không phải phong hàn thực lực khủng bố như vậy phong hàn sẽ là kết cục gì phong hàn sẽ tại phi thuyền bên trên bị tân trường thuận chết giết tại hoặc đấu giá hội lúc trả giá không được vì vậy bọn họ liền kết bạn đồng hành đánh cướp phong hàn cùng trịnh tuệ nếu như hôm nay phong hàn cùng trịnh tuệ đều là tu vi yếu tu luyện giả như vậy cái này sáu ngàn tên tu luyện giả sẽ làm gì quả thực khó mà miêu tả các người đối ta làm càng trước hôm nay các người đều đem trả giá đắt phong hàn đứng sừng sững ở đứng sững ở trên không huyền thiên thương cùng á m ma phủ bay tại bay tại bên cạnh hắn hắn vẫn n ộ quát